Minh Hà cầm trong tay nguyên đồ a tỷ huyết đạo lực lượng phát tắc, tràn ngập hư không hình thành từng đạo vết máu phong mang không ngừng hướng về Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích mà đi. Thế nhưng là theo Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với nguyên đồ a tỷ thích ứng hai người phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý bộc phát ra bọn họ xứng đáng lực lượng dưới loại tình huống này Minh Hà cũng không muốn làm nhiều kéo dài như là đã dự định muốn giao hơn cái này Tam Thanh vậy liền hẳn là dùng thế xét đánh không kịp bung thai để bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ lần này sự tình dạng này mới có thể thuận tiện Minh Hà về sau sắp đặt Tam Thanh cũng chẳng qua là một con cờ. Mục tiêu cuối cùng nhất là thiên đạo. Hừ, tòa cũng chơi chán, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tòa chân chính lực lượng. Minh Hà trầm giọng nói ra. Từ trên người hắn chỉ có thể cảm nhận được lạnh lùng, loại kia coi thường hết thảy băng lãnh, phản phất chính là một cái không đáy ma ma, tránh thoát không được. Lão tử trong lòng trong nháy mắt có một loại dự cảm bất tưởng, Minh Hà đã có để hắn sợ hãi lực lượng. Nguy hiểm. Chương 325, bại tam thanh. Lão tử kinh hãi, trong lòng cảm thấy nguy hiểm hết sức, bây giờ Minh Hà tản ra khí tức phi thường cường liệt. Loại kia sát phạt hết thề kiên quyết, thoáng như một cái tàn bạo vô tình manh thú. Cẩn thận! Lão tử hét lớn. Giờ khắc này thân thể của hắn bên trên bỗng phát ra lực lượng càng thêm mãnh liệt, phía trước chưa bao giờ có. Cái này cũng là Lão tử tính cách, tại nhiều khi đều phải để lại bên trên một tay, ẩn nút chính mình cuối cùng thực lực, chuẩn bị bất chắc. Thế nhưng là tại Minh Hà nguy hiểm như thế khí tức phía dưới, Lão tử cũng không thể không toàn lực ứng phó, bởi vì hắn cũng không biết Minh Hà sau đó phải làm cái gì, không thể giống như vừa rồi như thế không kịp phản ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng kinh hãi. Minh Hà loại kia sắp buộc phát khí tức nguy hiểm là hắn chưa hề cảm thụ qua, sợ hãi, nương trọng còn có phẫn nộ. Tại sao ngươi chỉ là một cái ti tiện hồng hoang sinh linh liền sẽ lợi hại như thế, mà ta bản cổ chính tông lại phải bị ngươi áp chế? Hừ, cho dù là ngươi toàn lực ứng phó, cũng là thay đổi không được kết quả. Minh Hà lạnh giọng nói ra, chém giết huyết tinh pháp tắc giống như cuồng phong sóng lớn bình thường, trong nháy mắt đem cái này một phương thiên địa chiếm. Một đạo ngập trời phong mang tại cái này sóng lớn như vậy giữa thiên địa đống nhiên xuất hiện, đem cái này đẩy trời huyết tinh chém thành hai khúc, không có chút nào dừng lại, nhiễm huyết đạo pháp tắc nó lực lượng càng thêm cường đại, âm vang hướng về Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới, giống như núi thây biển máu gặp đóa hoa, yêu dị mà huyết tinh, là cực đạo linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn nói ra, âm thanh đều bởi vì chấn kinh khẩn trương mà biến không giống, hắn lại là vẫn cứ không biết, tại cái kia phảng phất có thể đem cái này thiên địa chém đức phong mang bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được cực đạo khí tức, loại uy thế này tuyệt không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo liền có thể có. Minh Hà có cực đạo linh bảo, chỉ có lời giải thích này, Nguyên Thủy Thiên Tôn khiếp sợ không thôi, đều không để ý tới ghen ghét phẫn nộ. Cái kia đạo tuyệt cường phong mang đang hướng về hắn đập tới tới. Đại ca, toàn lực xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên tôn thét chói thải vang lên nói. Lao tử ánh nắng bên trong thoáng qua hung lệ, Minh Hà buộc phát ra chiến lực đã ở ngoài dự liệu, bây giờ lần nữa lấy ra cực đạo linh bảo, lão liền minh bạch, lần này bọn họ xem như cắm. Đương bảo là giáo huấn Minh Hà, chính mình có thể hay không toàn thân mà trả lại nói không chừng đâu. Thật sự là cực đạo linh bảo lực lượng quá mức cường hãn, có thể tuyệt đối nghiền ép cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tại cái này tiên tiên chí bảo trở thành truyền thuyết thời đại, cực đạo linh bảo chính là tuyệt đối vô giả. Có thể cùng đối kháng cũng chỉ có cực đạo linh bảo. Liền Sếp Như Minh Hà cùng bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, thế nhưng là tế gia cực đạo linh bảo về sau Minh Hà đã nắm giữ chiến thắng bọn họ lực lượng. Lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng tụ ra lực lượng toàn thân, lại càng không có lấy giữ lại, giữ tận sắc mặt tỏ rõ bọn họ quyết tâm, nhất định phải đứng vững Minh Hà một kích này, bọn họ đã không có đường lui. Ngập trời phong mang trạm phá hư không, cứ thế mà đến chính là một đạo cự đại hắc động, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai loại nhan sắc. Hư không phao toái, tại cái này đầy trời vỡ tan. Huyết đạo phong mang ẩm vàng chém về phía lão tử cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn. Oeng. Đại địa chấn động, Bất Chu Sơn run rẩy, kịch liệt nổ vang sau đó, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có ai phát ra âm thanh, chỉ có cái kia hư không sau khi vỡ vụn chậm rãi khép lại vang động. Tất cả mọi người yên lặng y mắng, chấn kinh nhìn qua trên chiến trường hết thảy, không người nào dám tưởng tượng chiến đấu vậy mà lại đánh kịch liệt như thế, minh hạ bộ phát ra chiến lực thậm chí căn bản không giống như là Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ có thể nắm giữ. Loại kia xem thường hết thảy bá ý cùng với chém giết vô biên huyết tinh, cũng đã siêu việt lúc này đám người tưởng tượng. Minh Hà vì sao lại mạnh như thế? Tại trong yên tĩnh, giữa thiên địa huyết sát quang mang dần dần tán đi, chiến trường tình huống hiện lộ ra. Minh Hà yên tĩnh đứng ở nơi đó, trong tay cầm một huyết đao, tản ra mãnh liệt cực đạo uy thế. Loại kia cao ngạo bá ý lăng không hết thảy, Minh Hà phảng phất là thiên địa chúa tể, không chôn địch nổi, mà đổi thành một bên lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng có chút bi thảm, chịu đến huyết thần đao cực đạo lực lượng ăn mòn, sắc mặt trắng bệch, không có phía trước loại kia tràn đầy tự tin, phong độ nhẹ nhàng, bây giờ đã chịu đến không nhẹ thương thế. Đại ca, nhị ca, thông thiên giáo chủ hét lớn một tiếng vội vàng vứt xuống nữ hoa hướng về lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn chạy như bay mà nữ hoa trong đôi mắt đẹp cũng là tránh lộ ra chấn kinh đồng dạng là đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới minh hà vậy mà có thể bằng vào sức một mình chiến bại lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người liền xem như bởi vì minh hà có một kiện cực đạo linh bảo duyên cớ nhưng mà cái kia cường đại chiến lực cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ tư tưởng ở giữa nữ hoa đối đại minh hà ánh mắt có chút không giống khu khu lao tử bị thông thiên giáo chủ kéo đỡ nhẹ nhàng thoát tay hắn mặc dù bị minh hà đả thương nhưng còn chưa tới cần người đổi đỡ một bước kia đệ xuống thể nội thương thế, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ bất quá thể nội vẫn là xuất lại Minh Hà huyết đạo pháp tắc giết chóc, đây không phải ngay tại lúc này liền có thể thanh trừ. Lão tử ngưng trọng nhìn qua cái kia yên tĩnh đứng Minh Hà, đôi mắt bên trong lại khôi phục loại kia đạm nhiên không gợn sóng, nhẹ nhàng nói ra. Minh Hà đạo hữu, chuyện này là ta ba huynh đệ cắm, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão tử ngữ khí không có phẫn nộ, không có thất lạc, giống như chỉ là đối đãi một kiện vô cùng bình thản sự tình. Đối mặt với Minh Hà, bọn họ thật là bại, hai người vây công đều không kịp nổi Minh Hà cái kia cường đại trí lực. Lão tử thậm chí hoài nghi Minh Hà đã đột phá trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa hắn còn có một kiện cực đạo linh bảo. Chuyện này đối với bọn hắn uy hiếp rất lớn. Tại nội tình này mất đi hơn phân nửa trong hừng hong. Một kiện cực đạo linh bảo ý nghĩa không thua kém trước kia tiên tiên chí bảo. Ít càng thêm ít, lại có được nghiền ép tính ưu thế. Lão tử bọn họ lần này rất khó có cơ hội lập bàn. Nhìn qua không chút nào kiên kỵ chính mình thất bại. Lão tử, Minh Hà ở trong lòng đối với hắn đánh giá lại thăng một tầng. Có loại tâm cơ này lại có loại này ra mặt, Lão tử không hổ có thể trở thành về sau đệ nhất thánh nhân. Chúng thánh đại sư huynh. Lão tử mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ liền muốn rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn có chút không muốn. Đại ca, hắn thấy, cho dù là Minh Hà có được một kiện cực đạo linh bảo, nhưng là ta cũng không phải là nói bọn họ liền nhất định bại. Hai vị Đại La Kim tiên hợp lực, chỉ cần có thể đánh xuống, Minh Hà chưa hẳn chính là đối thủ. Hơn nữa bọn họ phía trước thương thế cũng không phải quá nặng, đối chiến lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Cứ như vậy rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn, đơn giản mất hết bản cổ chính tông mặt mũi. Đừng bảo là chúng ta đi. Ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Lão tử mang theo hai người rời đi. Cái này đã trở thành một hồi không cần thiết tranh đấu. Vì chỉ là một kiện cựu thiên tức nướng, liền muốn cùng Minh Hà đi liều mạng, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn sự tình, về phần bọn họ mặt mũi, về sau sẽ có cơ hội cầm về. Minh Hà nhìn qua lão tử rời đi bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, là cái nhân vật. Chương 326: Phục Hy tâm tính. Tam Thanh liền rời đi như thế, Minh Hà cũng không có ngăn cản, một phương diện Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ cũng là không sai, cho dù là Minh Hà chiến lực cường đại, có được cực đạo linh bảo, nhưng lại không có nghĩa là Tam Thanh không có phản kháng. Nếu như Minh Hà muốn lưu lại ba người cũng là rất khó khăn, làm bản cổ nguyên thần hóa hình, Tam Thanh đồng dạng là không đơn giản, càng là có được Hồng Hoang một bộ phận khí vận. Lại một phương diện chính là Thiên đạo, làm tam cái thiên định thánh nhân, nếu như Minh Hà thật đem Tam Thanh xử lý, chẳng lẽ Thiên đạo sẽ không nổi giận, loại chuyện này đã có vết xe đổ. Thừa dịp Thiên đạo không có thức tỉnh thời gian, thương lịch chính là đem Hồng Quân cùng La Hầu cho xử lý, đối với vậy Thiên đạo khẳng định có phần bị. Vì lẽ đó Minh Hà cũng liền không tại động thủ, giữ lại Tam Thanh tại Hồng Hoang, hắn cũng có thể tiếp tục nắm trong tay Hồng Hoang đại thế giống lấy đằng sau mấy cái kết nạn đều có tam thanh trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự, không có tam thanh, chẳng lẽ thiên đạo sẽ không chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân? Chỉ bất quá rất minh hà là hiếu kỳ, lão tử cho rằng vì một kiện chỉ là cựu thiên tức ngưỡng, không đáng cùng minh hà sinh tử tương bác. Thế nhưng là đợi đến nữ hoa tạo ra con người thời điểm, lão tử sắc mặt lại là cỡ nào đặc sắc đâu? Không nghĩ tới, nguyên lai like minh hà đạo hữu lợi hại như thế, ngược lại là nữ hoa xem nhẹ. Ôn nhuận âm thanh bên người minh hà vang lên, nữ hoa đi tới, tinh xảo khuôn mặt lại là như vậy làm cho người thương tiếc. Chuyện này còn muốn đa tạ nữ hoa đạo hữu giúp đỡ, nếu như có gì cần, Minh Hà tuyệt không chối từ." Minh Hà từ tốn nói, nhìn qua nữ hoa khuôn mặt rất là kiên định. Chuyện này nữ hoa có thể đứng ở phía bên mình, tới cũng có chút vượt quá Minh Hà dự kiến, hai người cũng bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, bèo nước gặp nhau, nữ hoa liền có thể tại nguy hiểm như vậy dưới tình huống trợ giúp chính mình. Chuyện này Minh Hà sẽ nhớ kỹ, mặc dù không có nữ hoa thăm dự, đối với kết quả cuối cùng ảnh hưởng không lớn, nhưng mà nữ hoa không biết, chút tình ý này là rất khó để. Minh Hà cũng là hạ quyết tâm, về sau nhất định sẽ bảo hộ nữ hoa. Minh Hà đạo hữu không cần như vậy, chuyện này chính là ba người bọn họ tổn hại đạo nghĩa trước đây, nữ hoa tự nhiên xuất thủ." Nữ hoa nhẹ giọng nói ra, đối với Minh Hà thái độ cũng không có bắt đầu mạnh như vậy liền phòng mỗi người, ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết cái này Minh Hà lại là nơi nào đến, cường đại như thế nhân vật, vậy mà không có ở trong Hồng Hoang nghe nói qua. Rất thần bí ra hỏa, nhưng mà liền cường đại như vậy mới có thể dẫn tới nữ hoa hứng thú. Nữ nhân trực giác là rất mệ cảm, nhưng có đôi khi loại này nhạy cảm cũng sẽ che khuất các nàng con mắt, biến có chút ngủ quãng. Nữ nhân rất nhiều đều là cảm tính. Minh Hà cũng không tiếp tục cùng nữ hoa khách sáo, ngược lại nhìn về phía Từ bắt đầu liền đứng ở một bên Thái Nhất, vô luận là Minh Hà chiếm thượng phong vẫn là Tam Thanh chiếm thượng phong, hắn cũng không có xuất thủ. Là một cái ngay thẳng ra hỏa, nhưng cũng không phải là loại kia ngu xuẩn, Thái Nhất có ý nghĩ của mình, cũng có được chính mình kiên trì, hắn tựa như là đang quan sát đám người chiến lược, từng cái tiến hành giải, lại cùng chính mình so sánh. Hắn chính là một cái người quân chiến. Thái Nhất đạo hữu, không biết các hạ còn có gì chỉ giáo. Minh Hà nhàn nhạt vấn đạo, mặc dù Thái Nhất không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng Tam Thanh cùng một chỗ vây công Minh Hà. Nhưng Minh Hà cũng sẽ không cho là Thái Nhất chính là một cái tốt như yêu tộc Đông Hoàng, không chỉ là chiến lực có một không 102 Hoàng Hàng, lưu trì bên trên cũng là không kém. Ha ha ha. Thái Nhất cười ha ha, rất là hào sảng bộ dáng, dứt khoát nói ra, hôm nay nhìn thấy một hồi không tầm thường đại chiến, Minh Hà đạo Hưu chiến lực thế, nhưng là để Thái Nhất bội phục a. Không biết Minh Hà đạo Hưu đến từ phương nào, rất Hồng Hoàng thiếu nghe thấy đạo Hưu danh hào a. Thái Nhất hiếu kỳ nói ra, rất nhiều người đều không rõ ràng Minh Hà nơi nào đến. Giống như đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Lại là cường đại như thế, bất quá cũng không phải không thể lý giải. Hồng Hoang như thế lớn, nói không chừng nơi đó liền ẩn nút một chút không muốn người biết cẩn giả. Toa đến từ Huyết Hải, cho tới nay đều tại Huyết Hải tu luyện, gần nhất tu luyện có thành chủ, tới Hồng Hoang du lịch một phen, gặp phải Thái Nhất Đạo Hưu cũng là một kiện chuyện may mắn. Trong Hồng Hoang giống Thái Nhất Đạo Hưu dạng này chính nghĩa người hào sảng, thế nhưng là không nhiều. Minh Hà từ tốn nói, Thái Nhất sắc thực không giống, loại yêm nạo khí là tự nhiên hình thành, cũng chỉ là nhằm vào hằn chứa mắt người. Nghe thấy Minh Hà lời nói, Thái Nhất kinh ngạc, Nữ Oa cũng là kinh ngạc. Huyết hải đó cũng không phải là một nơi tốt ta. Bàn cổ cái rốn ở giữa ô chọc mà diễn hóa, càng là tập trung hồng hoang giữa thiên địa rất ô chọc huyết tinh lực lượng. Tại loại địa phương kia hóa hình người, khó trách Minh Hà một thân huyết sát sát lục chi khí, hành vi cử chỉ càng không phải là loại lương thiện. Khó trách. Thái Nhất nói thầm một tiếng, có thể từ huyết hải loại kia nguy hiểm chỗ tu luyện hóa hình, Minh Hà cường đại như thế cũng có thể lý giải. Hồng hoang quả thật là người mới xuất hiện lớp lớp, lần này tại đến, chúng ta sau này còn gặp lại, hoan nghênh hai vị tới ta Thái Dương Tinh làm khách. Thái Nhất cáo tử. Nói Thái Nhất thân ảnh biến mất tại chỗ hóa thành một đạo cầu vòng trong ngay mắt xuất hiện tại ngoài ngàn vạn giảm tam túc kim ô nhất tộc tốc độ ở trong hồng hoang thế nhưng là bản thiếu có có thể bằng thái nhất đi nơi đây chỉ còn lại minh hà cùng nữ hoa hai người tương đối không nói gì đúng vào lúc này trong hư không lần nữa truyền đến một đạo âm thanh sè rõ một cái nam tử áo trắng xuất hiện tại bên cạnh hai người da thịt như ngọc tóc đen xóa vai mọi cử động có thể cảm nhận được phong lưu cái đảng ý vị tuyệt đối là một cái mỹ nam tử cũng là một ít người trong mắt tiểu bạch kiềm liền thấy người này đứng ở nơi đó nhìn qua minh hà cùng nữ hoa đứng có chút gần nhẹ nhàng cau mày một cái Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới nói ra, "Muội muội, ngươi vậy mà thừa dịp ta lúc thời điểm tu luyện, vụng trộm chạy đến." Thật là làm cho ta gấp gáp. Nguyên lai người này chính là nữ Hoa Ca Ca, Phục Hy, hai huynh muội cũng coi như là một mạch tương thừa, bề ngoài bên trên đều là không nói. Mà nhìn thấy nữ hoa cùng một cái nam nhân như vậy thân cận, tâm tình có thể thật mới là lạ chứ. Chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn muội muội, chẳng lẽ muốn bị một cái heo cho ủi, tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó Phục Hy nhìn qua Minh Hạ trong mắt có chút phẫn bị, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào nhìn xem minh hà toàn thân bao phủ huyết khí liền biết đây cũng không phải là một cái thiện nhân như thế nào có thể làm cho mình muội muội cùng dạng này một cái thanh niên leo lồng kết giao đâu hơn nữa hắn là cảm thấy nơi đây kịch liệt chiến đấu mới vội vàng chạy đến khó đảm bảo chính là cái này minh hà tại ẩu đả phục hy đối với mình phong bị minh hà cũng là cảm nhận được thiên hạ phụ huynh một cái bộ dáng thương lịch cũng có được nữ nhi đối với mặt khác cùng hoàng nhi thân cận nam nhân cũng là không có sắc mặt tốt đều một cái dạng bần đạo minh hà huyết hải mà tới minh hà từ tuấn nói nghe thấy minh đến từ huyết hải Phục Hy cũng là hơi kinh ngạc, đó cũng không phải là một nơi tốt cả. Hắn còn nghĩ hỏi thăm một ít chuyện, lại bị Nữ Hoa đánh gãy. Cả ca, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói. Minh Hà đạo hữu, chúng ta trước cáo tử. Nói Nữ Hoa lôi kéo Phục Hy vội vàng mà đi, thụ nhất không được Phục Hy bộ kia đối với hắn bên cạnh bất luận cái gì giống được sinh vật đều phòng bị bộ dáng. Chương 327, trăm Vu yêu sơ hiển. Bất chu sơn đại chiến kết thúc, Tam Thanh chiến bại rời đi. Minh Hà thành người thắng lợi sau cùng, cầm tới cái tiều cửu thiên tước ngưỡng. Nữ Hoa cũng là đem Phục Hi lôi đi nàng thậm chí cũng hoài nghi lại không rời đi lời nói, Phục Hít đều muốn đối với Minh Hà tra vấn. Phòng Lang giống như để phòng Minh Hà đối với nữ oa thân cận. Bất Chu Sơn chỉ còn lại Minh Hà một người. Trận này đại chiến mặc dù rất ngắn, nhưng mà chiến đấu cũng rất mãnh liệt, tạo thành phá hoại cũng là rất lớn. Nhất là Minh Hà cuối cùng đánh ra cầm tới cực đạo chi uy, nhưng tụ thương địch cái này vô số năm kinh nghiệm sử dụng, hoàn toàn siêu việt hắn thân lực lượng. Một phương này Bất Chu Sơn địa vực, mong muốn khôi phục lại vô cùng khó khăn. Càng có thể vững vững là Thiên Đạo đang áp chế bản cổ uy áp dưới tình huống. Theo Minh Hà rời đi. Lần này Bất Chu Sơn đại trận cũng là tại trong hồng hoang bên trong dần dần truyền ra đến, mặc dù chân chính tham dự vào đại chiến bên trong chỉ là bọn họ 5 người, nhưng mà tại càng xa xôi chỗ, còn có một chút hồng hoang sinh linh tồn tại. Bọn họ đều là bị Hồ Lô đằng xuất thế phát ra ba động hấp dẫn đến, chỉ bất quá bởi vì thực lực duyên cớ, căn bản không có tư cách đi cùng Minh Hà những người này cướp đoạt Hồ Lô, chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy bọn họ đại chiến, nhìn xem có thể hay không nhặt một chút lợi lộc. Mà sự thật cũng là bọn họ suy nghĩ nhiều, những người này mạnh nhất cũng chính là mấy cái thái ớt kim tiên, tại Minh Hà trong mắt bọn họ Nếu để cho những người này lấy được cơ hội, như vậy bọn họ cũng không cần chơi. Cường giả có cường giả kiêu ngạo, Đại La Kim Tiên Vinh Quang cũng là bọn họ nhất định phải cam đoan, nếu như những người kia xuất thủ, Minh Hà mấy người tuyệt đối sẽ trước liên thủ lại đem bọn họ quét sạch. Có những người này tồn tại, Bất Chu Sơn đại chiến một chút nội tình cũng là xuất hiện ở toàn bộ Hằng Hoang, rất nhiều người đều là tại, chân chính đại chiến chính là năm vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Tại cái này Minh tộc cần lui, Tam tộc đại chiến hủy hoại Hằng Hoang hôm nay, Đại La Kim Tiên đã trở thành tuyệt đối cường giả, tựa như trước kia khai thiên mới bắt đầu cảnh tượng. Một cái Đại La Kim Tiên chống lên một phương thế lực lớn, quyết định một hồi khoáng thế chiến tranh, không thể nghi ngờ không nói rõ lúc này Hồng Hoang lung túng, Đại La Kim Tiên đã là đỉnh phong, cho nên mới sẽ có Hồng Quân truyền đạo sự tình, để thăng Hồng Hoang trình độ, đáng tiếc Vĩnh Viễn cũng không thể nào phát triển giống như hồi đó. Mà Minh Hà danh tự thì lại càng là trực tiếp, làm chiến bại tam thanh nhân vật, đánh bại hai vị Đại La Kim Tiên liên hợp, Minh Hà bị rất nhiều Hồng Hoang sinh linh sùng kính, đã trở thành trong Hồng Hoang người mạnh nhất. Dù sao rất nhiều người đối với cường giả có một loại sùng bái tâm lý, rất nhiều người đều biết trong biển máu xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế thậm chí lại người không sợ chết đi cầu Minh Hà thu đồ. Thế nhưng là còn không có đi đến huyết hải, liền bị tàn khốc Hồng Hoang thôn vệ, mà còn thừa người cũng là bị huyết hải sát lục chi khí vô tình chém giết. Minh Hà cũng sẽ không đóng tâm những thứ này sâu kiến đồng dạng tồn tại, trở lại trong biển máu, chính là khởi động bế quan. Lần này đại chiến đối với hắn thân cũng là có chỗ tốt, lực lượng càng thêm ngưng thực, ẩn ẩn có muốn đột phá cảm giác, mà giờ khắc này trong Hồng Hoang cũng không có bao nhiêu đáng giá Minh Hà chú ý sự tình, chân chính có thể đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng đại chiến còn rất xa. Minh Hà ổn định lại tâm thần, đề thăng chính mình cảnh giới tối thiểu nhất cũng muốn dẫn trước cái này Hồng Hoang Đông đảo cường giả giống Lao Tử Thái nhất dạng này người Minh Hà muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối cảnh giới đi nghiền ép Vàng không cũng quá ném thương lịch mặt mũi cứ như vậy thời gian dần dần đi qua bất chu sơn trận chiến kia cũng tạo thành ảnh hưởng cũng là dần dần lắng lại Hồng Hoang mỗi ngày đều có không tầm thường sự tình phát sinh cũng liền tạo thành Hồng Hoang sinh linh dễ quên đặc tính chỉ bất quá Minh Hà đại danh vẫn không có tán đi mà Tam Thanh những người này cũng là được xưng là Hồng Hoang định cấp cường giả chỉ có sớm nhất rời đi Hồng Vân còn vẫn như cũ bừa bãi vô danh bất quá liền Hồng Vân cái kia tính cách cũng là không thèm để ý những thứ này đi, một thân một mình cũng là sống được không bị ràng buộc. Mà những trong năm này hồng hoang phát sinh đặc biệt nhất sự tình, không ai qua được bất chu sơn cái tiếp theo chủng tộc tồn tại, bọn họ trời sinh thể phách cường đại, lực lớn vô cùng, mặc dù không được tu đạo pháp, nhưng mà chiến lực cường đại, đối với hồng hoang đủ loại nguyên tố sử dụng cũng là hồng hoang sinh linh xa xa không bằng. Bởi vì những người này thường xuyên hô to đi săn giết yêu thú, vì lẽ đó bọn họ cũng được xưng là vô tộc. Mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ, bình thường hồng hoang sinh linh ngang nhau cảnh giới phía dưới, năm sáu cái không phải bọn họ đối thủ. Vô tộc thủ lĩnh tổng cộng có 12 người, xương là 12 tổ vu, mỗi một cái đều có đại la kim tiên thực lực, lại thêm hắn mạnh hơn mặt khác đại la kim tiên chiến lực, thế nhưng là chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang. Phải biết lúc này trong Hồng Hoang đại la kim tiên tuyệt đối là thưa thất tồn tại, mà vô tộc lập tức vậy mà xuất hiện 12 cái đại la kim tiên, thực lực này đơn giản không cần quá cường. Người nào còn dám khinh thị vô tộc? Thật nếu nói, lúc này Hồng Hoang vô tộc liền mặt ngoài tới nói, tuyệt đối có thể coi là Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực. Vì lẽ đó tự vô tộc xuất thế đến nay, liền có thu Hồng Hoang sinh linh chú ý, rất nhiều người nhao nhao tránh không kịp chỉ sợ bị hắn xem như con mồi cho săn giết, phải biết vu tộc nắm giữ cường đại thể phách, như vậy cần bổ sung tinh phách cũng là rất nhiều, cũng liền tạo thành vu tộc cần không ngừng săn giết con mồi tình huống. Hơn nữa bởi vì vu tộc cường đại, cho dù là rất nhiều cảnh giới bên trên so vu tộc cường đại người, cũng là rất có thể trở thành bọn họ con mồi, sinh lệnh không được kì a. Kể từ lại một lần có người nhìn thấy tam cái kim tiên cảnh giới vu tộc, vậy mà kéo lấy một cái thái ớt kim tiên yêu thú thi thể về vu tộc, cái này triệt để chấn kinh. Cái này vu tộc nơi nào đến quái vật a? Vì lẽ đó Bất Chu Sơn bốn phía đám yêu thú gặp nạn, không thể không hướng càng xa chỗ di chuyển, liền khiến cho Vu tộc cần hướng càng xa chỗ đi đi săn, như vậy ở giữa cũng liền tạo thành rất đa ma xoa chiến tranh. Vu tộc lại là chỉ bản tôn bản cổ, bất kính thiên địa tồn tại, nói cái gì chính là tại a. Trong lúc nhất thời Vu tộc trở thành hồng hoang cấm kỵ, tựa như trước kia man thú. Vì chống đối Vu tộc, hoặc bởi vì một chút cường giả tư dụng, yêu thú bên trong cũng xuất hiện tất cả thế lực lớn nhỏ. Có tại Thái ớt Kim Tiên cường giả thống lĩnh giới chống đối Vu tộc, có Kim Tiên liền có thể thiết lập một phương thế lực. Chỉ bất quá bọn họ trung pi là miễn không bị thôn vẹn vận mệnh. Hồng Hoang cũng là phân loạn không ngừng, vì lợi ích, vì tư tâm, vì địa bàn đại chiến không chỉ, ngay tại cái này lẫn nhau thôn vệ đại chiến bên trong, sẽ tranh đấu ra một cái thế lực tối cường, vì lẽ đó hậu thế yêu tộc đã bắt đầu xuất hiện nguyên mẫu. Mà ở trong Thái Dương Tinh, đế tuấn cùng thái nhất đem ánh mắt nhìn về phía phân loạn Hồng Hoang, ánh mắt bên trong chiến ý không thôi. Chương 328, Hồng Quân thành thánh, vũ tộc xuất thế, yêu tộc cũng là dần dần sinh ra, mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên pháp tắc sinh tồn, Hồng Hoang chỉ là cường giả thế giới, kẻ yếu chỉ có thể co đầu rút cổ lấy sống tạm vì lẽ đó giữa hai cái này nhất định không thể nào sống chung hòa bình vu tộc lại là như thế không sợ trời không sợ đất tính tình đây là một đám trừ chết đi bằng cổ liền thiên đạo đều mặc sắc hán tử chỉ bất quá so ra mà nói vu tộc số lượng vẫn là quá ít so với chiếm toàn bộ hồng hoang yêu thú tới nói chỉ có thể là một phần rất nhỏ vì lẽ đó cho dù là vu tộc trắng trợn săn giết yêu thú cũng sẽ không để yêu thú thương cân độ cốt sẽ chỉ làm hồng hoang yêu thú càng thêm cảnh giác vu tộc từ đó tăng tốc yêu tộc hình thành hồng hoang vu yêu tộc tranh đấu minh hà là không có chút nào quan tâm Mặc dù bọn họ là tiếp xuống lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính, nhưng là bây giờ bọn họ còn không có loại kia ý thức. Đợi đến hai tộc chính thức có được ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang lực lượng thời điểm, cái kia phải chờ tới hồng quân đường dành cho người đi bộ hồng hoang về sau. Vì lẽ đó Minh Hà chỉ là tại trong biển máu tu luyện thực lực mình, chuyên chú vào vững chắc căn cơ, để thăng cảnh giới, chỉ bất quá tại cái này thiên đạo pháp tắc thế giới bên trong, vô luận Minh Hà như thế nào rèn luyện, là chú định không thể nào cùng tu luyện đại đạo pháp tắc như vậy mưu thử. Thiên đạo tu sĩ cảnh giới phù phiếm, đây là thay đổi không được. Nhưng tháng 8 năm 10 là tương đối chính là cảnh giới tốc độ tăng lên, quả là nhanh không thể tưởng tượng. Cho dù Minh Hà không ngừng áp chế chính mình tu vi, thế nhưng là bây giờ cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, chỉ kém một bước chính là hôn Nguyên Kim Tiên. Chỉ bất quá Minh Hà cái này Đại La Kim Tiên viên mãn chiến lực, là căn bản không có cách nào cùng Nguyên Lai like Thương Lịch so sánh, nhưng so với Hồng Hoang mặt khác cùng cảnh giới cường giả tới nói, lại mạnh hơn bên trên không ít. Đến cảnh giới này về sau, Minh Hà chính là bắt đầu cân nhắc tiếp xuống sự tình, Đại La Kim Tiên về sau chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây là chủ đạo chỉ bất quá khi đó đại đạo pháp tắc tu luyện đường tắt, Hồng Hoang đã bị Thiên Đạo chưởng khống, vì tiêu trừ đại đạo cùng bản cổ ảnh hưởng, hết thảy Hồng Hoang sinh linh căn bản cũng không biết như thế nào đi trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, nếu như lúc này Minh Hà đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, đây chẳng phải là Minh Bạch nói cho Thiên Đạo, chính mình có vấn đề. Hắn còn nghĩ tiếp tục cẩn giấu đi đâu? Dưới Thiên Đạo pháp tắc, đại la kim tiên về sau chính là trang tử cảnh giới, thế nhưng là đầu này tu luyện đường tắt là Thiên Đạo vì thích hứng Hồng Hoang tu sĩ tốc độ tu luyện chuyên môn sáng tạo ra đến, liền Thương Lịch cũng không biết cái này chuẩn thành nên tu luyện như thế nào cái này để Minh Hà luống cuống. Không thể tu luyện. Hồng Hoang xem trọng một cái đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, vì truy cầu tu đạo, thế nhưng là không tiếc bỏ mình. Thống khổ sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vẫn là chờ đến Hồng quân thành thánh thời điểm đi. Minh Hà ám đạo, thành thánh về sau, chính là tự tiêu cung giảng đạo, lúc kia đi đạo liền sẽ truyền xuống cái kia tam thi đại đạo, để Hồng Hoang sinh linh có thể tiến dai chuẩn thành cảnh giới. Càng là sẽ chọn ra 6 người thành thánh, đại biểu cho thiên đạo quản lý Hồng Hoang. Hồng Hoang vẫn như cũ sẽ dựa theo thương trong trí nhớ cái dạng kia đến. Cho dù thương lịch đã từng đem Hồng Hoang thay đổi rất nhiều, thế nhưng là thiên đạo vẫn như cũ lại không ngừng sửa đổi, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch. Mấy người rất lâu, Minh Hà rốt cuộc đã đợi được Hồng Quân trang bước một khắc này. Ở trước đó, thiên địa hoàng hốt biến bình tĩnh một mảnh, rất nhiều nơi chiến tranh đều là không tự giác ngừng, toàn bộ sinh linh cảm thấy mờ mịt hết sức, giữa thiên địa rất là ngột ngạt. Loại kia không khí để cho người ta có một loại ngửa mặt lên trời gào to xúc động, nhưng mà lý trí nói cho bọn họ, tiếp xuống sẽ có không giống bình thường sự tình phát sinh. Quả nhiên, giữa thiên địa bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn hồng hoang thế giới chấn động chỉ một thoáng dị tượng xuất hiện có tử khí từ đông phương mà đến kéo dài ước vạn giảm càng có tường vân vãn hóa trôi nổi hư không bên trên đại địa phía trên hiện lên vô tận kim liên cái này cảnh tượng kinh người vừa mới xuất hiện liền rung động tất cả mọi người làm cho nhịn không được nẹn họng nhìn chân chối ngay sau đó chính là một cỗ cường đại tới cực điểm khí thế tại giữa thiên địa không có chút nào nền tảng bạo phát đi ra phảng phất đến từ hỗn độn thiên ngoại càng giống là tại cửu tiên, hoặc chính là tại hùng hoang xa vời vô tung nhưng lại mênh mông hết sức giống như vô lượng giống như vô biên quét sạch thiên địa, cái lồng, a ca, đơn đại thiên, khắp hồng hoang mỗi một cái góc, uy áp khủng bố như sơn nhạc, bây giờ không biết có bao nhiêu thần thông đại năng bởi vì không kịp phản ứng, lập tức bị ép nằm trên mặt đất, mất mặt thất thố. T, khủng bố như thế khí thế, đây là ai? Có cường giả hẳn nhiên kinh hô lối ra, loại lực lượng này quá mức khủng bố, hắn căn bản không cách nào chống cự, bị sinh sinh ép ngã xuống mặt đất, đây là một loại siêu việt hắn có thể hiểu được lực lượng. Đây đều là một chút tam tộc đại kiếp về sau hóa hình cường giả, bọn họ đã quên trước kia hồng hoang là cường thịnh cỡ nào. Minh tộc lại là cường đại cỡ nào, liền xem như 12 minh vương lực lượng cũng không phải bây giờ Hồng Quân Thánh Nhân chi cảnh có thể so sánh được. Đáng tiếc bây giờ Hồng Hoang đã sớm quên minh tộc cường đại, giống như thiên đạo bên dưới khối lỗi, mở mịt trải qua lấy chính mình sợi con kiến vận mệnh. Trong biển máu, Minh Hà Yên tĩnh nhìn qua trong hư không, đối với Hồng Quân Thành Thánh thì nhất định phải trang bước một đợt, Minh Hà cũng là có thể hiểu được, đơn giản là thiên đạo tại hướng Hồng Hoang bày ra chính mình cơ bắp. Nói cho toàn bộ Hồng Hoang sinh linh, chính mình cường đại cỡ nào. Là lạ phục tùng tại ta, các ngươi cũng có thể được cái này làm cho người hướng tới lực lượng. Minh Hà biểu thị hết thảy đều là không có vấn đề. Thiên đạo lại thế nào dày vò, Hằng Hoang cũng không thể nào tại siêu việt mình giới, Minh Hà phải chú ý chính là thiên đạo tự thân lực lượng. Ta chính là Hằng Quân, đã thành thánh, 3000 năm phía sau tại Thiên Ngoại Thiên Hỗn Độn trong Tử Tiêu Cung giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây. Hạo Đang Thiên âm vang vọng Hằng Hoang, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong thai, vô biên tưởng tụ chiếu gọi toàn bộ Hằng Hoang. Hằng Quân, Thành Thánh, muốn ở trong Tử Tiêu Cung giảng đạo. Chúng sinh kính hãi, Thánh nhân cả giới. Vô số Hằng Hoang sinh linh càng là há nhiên, kinh nghi bất định. Hồng Quân Đạo Nhân nói muốn tại Thiên Ngoại Thiên giảng đạo, đến cùng có đi hay là không? Cái này đối với bọn họ tới nói là một lựa chọn, thế nhưng là đối với Minh Hà tới nói, không có gì để nói nhiều. Tử Tiêu Cung giảng đạo thế nhưng là trong Hồng Hoang chuyện lớn, cũng là mọi chuyện căn nguyên. Hậu Thế vô số đại năng đều là Tử Tiêu Cung xuất hiện. Vô luận phương diện kia tới nói, Minh Hà cũng phải đi góp cái này náo nhiệt. Mà giống như Minh Hà ý nghĩ người còn có rất nhiều, Tam Thanh Đế Tuấn những người này đều là kèm thêm đại khí vận người, kiến thức cũng là bất phàm, cảm nhận được Hồng Quân lực lượng, Minh Bạch dựa vào chính bọn họ. Vĩnh Viễn cũng không thể nào đạt tới dạng này cảnh giới, vậy chỉ có thể đi nghe đạo, vì lẽ đó cái này đối với bọn họ những thứ này có trí lớn hơn người, là một cái không dung vắng mặt đại cơ duyên. Trong lúc nhất thời, hồng hoang triệt để loạn, vô số người hướng về hỗn độn chạy đi, mặc kệ thực lực như thế nào, đều nghĩ đến dây vào đụng một cái cơ duyên. Lúc này hồng hoang chúng sinh là mờ mịt, cũng là mù quáng, tham lam che giấu lý trí, dục vọng thôn phệ linh hồn. Hỗn độn bên trong nhất định chôn xuống vô số bạch cốt. Chương 329, Tử Tiêu cùng khai mở. Hỗn độn bên trong Hoàn toàn như trước đây hoang vu, chưa từng có cái gì sinh cơ. Tại cái này tràn ngập hỗn độn khí chỗ, không đến đại la kim tiên cảnh giới là căn bản không cách nào sinh tồn. Đáng tiếc bây giờ hồng hoang tràn ngập bị dục vọng chiếm não hải gia hỏa, bọn họ chỉ là nhìn thấy hồng quân thành thánh thời điểm cường đại, nghe được hồng quân tử tiêu cung giảng đạo tiếng kêu, tưởng tượng lấy có một ngày chính mình cũng có thể thành tiểu thánh nhân, giống hồng quân như thế che đậy hồng hoang. Rất nhiều người mù quáng hướng về hỗn độn bay đi, thậm chí có ít người chỉ là thái ất kim tiên hay là kim tiên, chờ đến hỗn độn về sau mấy người này mới xem như như ở trong nọng mới tỉnh. Hỗn độn căn bản không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, khắp nơi tràn đầy hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn ngoan thạch, còn có một chút không biết khu vực, tồn tại tự nhiên cấm chế, một ngày đi vào cự tử vô sinh. Cái này còn vẹn vẹn Hồng Hoang Trung quanh không gian hỗn độn, chỗ càng sâu hỗn độn liền đại La Kim Tiên cũng không dám trải qua, vì lẽ đó rất nhiều người một sợ hãi, nghĩ đến lùi bước. Đương nhiên giới hạn tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới những người này, miễn cưỡng có thể tại Hồng Hoang Trung quanh trong hỗn độn sống sót một chút thời gian, chờ đến cảm giác không thể, liền muốn lùi bước. Những người này có thể trở lại Hồng Hoang chưa đủ 1/3 Mà kiếm tiên cảnh giới những người kia thậm chí vừa tiến vào hỗn độn về sau, cũng đã muộn, không có cơ hội cho bọn họ hối hận, thắng thân tại cái này trong hỗn độn. Tại cái này tử tiêu cung giảng đạo trên đường đi, trong hỗn độn trôn xuống vô số bạch cốt, đối vừa mới xuất hiện chuyển cơ hồng hoang mà nói, là một cái cực lớn đả kích. Thế nhưng là cái này cũng là một loại khôn sống mống chết pháp tác sinh tồn, thiên đạo đang nhanh chóng phát triển hồng hoang đồng thời, cũng là tại chú trọng lấy hồng hoang chất lượng, cái này cũng là một lần đem những cái kia ý chí không được kiên định hạ người, loại bỏ cơ hội. Ngay tại tàn khốc như vậy cạnh tranh bên trong, Một đạo huyết sắc quang mang tại trong hỗn độn thoáng hiện, tiếp đó trong nháy mắt tiêu thất, chỉ là trong hư không lưu lại nhàn nhạt huyết đạo pháp tắc lực lượng. Minh Hà đạm nhiên tại trong hỗn độn phi hành, đây đối với hết thể hùng hoàng sinh linh nguy hiểm hết sức hỗn độn, đối với hắn mà nói, phảng phất nhàn nhã đi dạo bình thường, căn bản không có để ở trong mắt. Càng xa hỗn độn chỗ sâu Giang Lịch đều đi qua, xung chi đây chỉ là hùng hoàng chúng quanh hỗn độn, với hắn mà nói, cơ hồ không có cái gì chướng ngại, cứ việc hiện tại Minh Hà chỉ là đại la kim tiên viên mãn tu vi. Vì lẽ đó vô số người ngu ngốc nhìn qua Minh Hà cái kia chợt lóe lên thân ảnh, không thể tin được người nào dám ở cái này trong hỗn độn không cố kỵ gì, đương nhiên cũng là có một chút người từ cái này đạo pháp thì lại trên lực lượng suy đoán ra minh hà tồn tại. mà trừ bên ngoài minh hà, tam thanh, Đế tuấn thái nhất, phục hy nữ hoa, côn bằng bọn người là tại trong hỗn độn hướng về tử tiêu cung chạy đi. hồng quân giảng đạo chỉ có tam thời gian ngàn năm, trận lõi lên, bọn họ lại muốn ứng đối cái này nguy hiểm hỗn độn, vì lẽ đó mỗi người cũng không dám trì hoãn, vội vã tại trong hỗn độn đi tới. còn có đông đảo đại la kim tiên, cũng không phải là mỗi người đều có minh hà những người này vận khí cùng thực lực, có không ít người tám thân tại hỗn độn thi cốt trôn thành giới hạn. Hôn độn là dưới đại La Kim Tiên cảnh giới cấp khu, nhưng cũng không phải đại La Kim Tiên cảnh giới nhạc viên, mỗi người thành tựu đều phải có hắn trả giá đắt. Tại trong hôn độn trải qua 2000 năm, Minh Hà rốt cuộc tìm được một tòa cung điện, tại trong hôn độn tản ra hào quang màu tím, tràn đầy đạo vận, thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Đây chính là Tử Tiêu cung. Minh Hà ám đạo, cái này thiên đạo thật đúng là biết chọn chỗ, đầu tiên là dùng hôn độn gặp chắc trở đảo thải phần lớn người, lại dùng cái này Tử Tiêu cung uy nghiêm, cho đến chỗ này nghe đạo lấy cực lớn rung động, tăng cường hắn uy nghiêm càng là cam đoan thiên đạo trí cao vô thượng địa vị mỗi giờ mỗi khắc không phải sáu lộ a đi tới tử tiêu cung trước minh hà phát giác đại môn còn không có mở ra tính toán dưới thời gian bây giờ cũng chỉ là đi qua hơn 2.000 năm khoảng cách hồng câu giảng đạo thời gian còn không có mấy trăm năm minh hà tới sớm hắn cũng là cái thứ nhất đến tại là ta ngay tại cái này tử tiêu cung trước yên tĩnh chờ đợi thời gian nháy mắt thoáng qua tại 2.800 nghìn thâm niên thời gian đã có kẻ nghe đạo lần lượt đến đây có minh hà lão bằng hưu tam thanh quá hồng vân chấn nguyên tử những cái này hồng hoang đại năng đều là tại hôm nay từng cái xuất hiện Chính là bởi vì có lần này Tử Tiêu cung nghe đạo kinh lịch, mới có những người này hậu thế uy danh hiển hách, mặc kệ là có hay không tại mấy lần đại kiếp bên trong còn sống sót, chung quy là tại Hồng Hoang in dấu xuống bọn họ không thể xóa nhòa ân ký. Tử Tiêu cung đến đây đến người cũng là càng ngày càng nhiều, những người này đều không ngoại lệ đều có đại la kim tiên thực lực, chí ít cũng là tiền kỳ, thái ất kim tiên không có một cái. Những người này cũng có thể nói là lúc này trong Hồng Hoang đại bộ phận chiến lực, nếu như đem những người này toàn bộ chém giết, Hồng Hoang lại phải về đến khai thiên thời điểm, thiên đạo những năm này phát triển lại là vô vị. Đương nhiên Loại tình huống này trừ phi là Minh Tộc xuất thủ, không phải vậy lời nói, căn bản không có thế lực khác có thể ở trong hồng hoang như vậy. Theo đi tới người càng ngày càng nhiều, nhưng là cùng Minh Hà nhìn nhau cũng chính là như vậy mấy người. Những năm gần đây Minh Hà một mực là tại trong biển máu tu luyện, rất ít ra ngoài. Nhận biết người cũng là không nhiều, bất quá Minh Hà cũng khinh thường tại cùng những người kia nhận biết, trừ Tam Thanh những thứ này nổi danh người bên ngoài, ngươi xem như cái nào dễ hành à? Minh Hà càng không có tâm tư đi cùng những thứ này sâu kiến so đo, một thân một mình đứng tại Tử Tiêu Cung trước, trừng mặt không nói yên tĩnh chờ lấy Tử Tiêu Cung khai mở. Bất quá Minh Hà không biết những người khác, nhưng mà hắn cũng là trong hồng hoang tiếng tâm lừng lây cưng giả, trên thân tản ra cái kia băng lãnh sát lục khí tức, còn kém biết một cái người lạ chớ gần. Vì lẽ đó không có cái kia đuôi mù đi treo chọc Minh Hà, làm đã từng đối thủ Tam Thanh cũng chỉ là cùng Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Hồng Vân cũng là người hiền lành một cái, không muốn đắc tội những người khác, vì lẽ đó cũng là đi lên cùng Minh Hà chào hỏi một tiếng. Mà Thái Nhất rất là hào sảng, mang theo Đế Tuấn tới cùng Minh Hà nhận biết. Cuối cùng chính là nữ hoa cùng Phục Hy, hai người cũng là đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu. Minh Hà cũng coi như là thiếu nợ nữ oa một phần tình, làm hai người xuất hiện thời điểm. Minh Hà để bọn họ đi tới bên cạnh mình, chiếm một cái có lợi địa vị, chỉ bất quá Phục Hy cái kia nhìn qua ánh mắt của hắn luôn luôn tràn đầy nhàn nhạt phong bị, cái này khiến rất Minh Hà là thao đạn. Ta còn thực sự không có tính toán bên trên mọi tử ngươi, chính là nữ oa đối với Minh Hà thái độ, cùng những người khác có chút không giống à. Nhưng mà dưới cái nhìn của Phục Hy, cái này đủ, không được có thể làm cho mình muội muội bị Minh Hà cái này tên thiếu niên bất lương cho làm hư. Mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm, Tử Tiêu cung đại môn cuối cùng mở trầm trọng cửa đá ầm vang vang động, vô cùng có lực lượng cảm ứng giác, càng có chứa cổ phát tăng thương. Từ bên trong đi ra một nam một nữ hai cái đồng tử, đối mặt đám người không sợ hai chút nào nói ra, ba ngàn năm thời gian đã đến, các vị mời đến, lao ra sắp bắt đầu bài giảng. Âm thanh rơi xuống, Minh Hà ánh mắt lộ ra tinh quang, lôi kéo Nữ Hoa chính là trước tiên đi vào. Coverter, nay đã bạo 50C ngày mai mong các đạo hữu để cử bờ UFF, mình sẽ bạo tiếp 50C. Chương 330, không muốn đóng cửa a. Tử Tiêu cung đại môn mở ra, Minh Hà lôi kéo Nữ Hoa liền đi thẳng về phía trước. Hắn biết bên trong có sáu cái bộ đoàn, đại biểu cho sáu cái thánh vị. Đây đều là thiên đạo thánh nhân, đại biểu thiên đạo quản lý hồng hoang tồn tại. Mỗi một cái đều là có đại khí vận đại cơ duyên mới có thể nắm giữ. Mà nữ hoa liền ở trong đó liệt kê, tam thanh cũng là trong đó nhân vật chủ yếu, còn có phương tây tiếp dẫn chuẩn đề. Những người này mở ra ngày sau lục thánh huỳnh không thời đại. Đối với cái này thánh vị, minh hoàng ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Hắn biết rõ, đây chỉ là thiên đạo dùng để trưởng khống hồng hoang một loại thủ đoạn. Sáu đại thánh nhân cũng chỉ là thiên đạo khôi lỗi, bởi vì cái gọi là không thành thánh trung vi sâu kiến. Thế nhưng là dưới cái nhìn của Thiên Đạo, những người này sao lại không phải sâu kiến đâu? Minh Hà sẽ không đi làm cái kia thánh nhân, hắn là muốn cho Thiên Đạo tìm phiền toái tồn tại, nếu như luyện hóa Hồng Mông Tử khí, khó đảm bảo sẽ không bị Thiên Đạo phát rắc trong cơ thể nàng bí mật. Liền xem như không trở thành thánh nhân, Minh Hà cũng có năm chắc tại Hồng Hoang qué phong vân, thánh nhân cũng chỉ là yếu bất bản hỗn nguyên đại la kim tiên. Thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên con đường cũng không phải chỉ có một đầu, lúc trước đại đạo pháp tắc tu luyện đường tắt liền không nói, liền xem như Hồng Quân Thiên Đạo thi đại đạo mong muốn thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, đều có 3 con đường đường. Minh Hà tại sao muốn lựa chọn trong đó yếu nhất cái kia một đầu? Vì lẽ đó cái này Thánh Vị đối với hắn căn bản không có bao nhiêu lực hấp dẫn, ngược lại là có độc tồn tại. Về phần nữ hoa, Minh Hà biết nàng cần cái này Thánh Vị. Tại cái này Hồng Hoang Thiên Đạo Chúa Tể, Đại Đạo Ẩn lui Nhân Đại, nếu như không có Minh Hà dạng này bối cảnh, mong muốn thành Tiệu Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên là căn bản không thể nào. Nữ hoa là muốn nạn đất tạo ra con người, đạt được công đức, không có cái này Hồng Mông Tử Khí thì tương đương với không có cái kia mở ra công đức chi lực chìa khóa cũng là thường công. Nữ hoa mong muốn tại cái này tàn khốc Hồng Hoang thoát khỏi chúng sinh sâu kiến vận mệnh nàng chỉ có thể thành thánh về phần như thế nào thoát khỏi hắn nếu như thương lịch đạt tới thiên đạo chi cảnh hết thề đều không là vấn đề thành thánh có lẽ sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi nhưng người muốn trước nắm giữ khiến người khác trở thành khôi lỗi tư cách vì lẽ đó cái này thánh vị minh hà hay là muốn theo ở trên người nữ oa minh hà lôi kéo nữ oa một hướng đi đầu hướng về tử tiêu cung bên trong đi đến thật tình không biết nữ oa đã phấn hồng gương mặt trước mặt mọi người bị minh hà như vậy lôi kéo tay nữ oa rất thẹn thùng hơn nữa minh hà tay nắm rất chặt nữ oa muốn thoát không được xấu hổ đến mức cái cổ đều hồng. trong lòng thầm giận Minh Hà lớn mật, nhưng mà không biết vì sao vẫn không có hết lửa ra, kịch liệt dây dưa, mặc cho Minh Hà lôi kéo tay mình. Tình huống này thế nhưng là để phía sau phục Hi trận cả mắt lên, lửa giận thiêu đốt ta. làm cái này chính mình mặt, cứ như vậy che đậy chính mình muội tử, có thể nhẫn lại không thể nhẫn được à? Minh Hà, ngươi buông tay cho ta. Phục Hi lớn tiếng nói ra, thế nhưng là theo sau chính là nghe thấy người nam kia đồng nói ra, trong tử tiêu cũng không được hồn nào. cái này để phục Hi ngạnh sinh sinh nuốt xuống tiếp đến lời nói. Đối với Hồng Quân lực lượng hắn vẫn là rất kiên kỵ, Hồng Quân thành thành trước đó cảnh tượng, hồng hoang có mấy người có thể quên. Rất là rung động. Phục Hy rơi vào đường cùng chỉ có thể đuổi theo bên trên hai người, đáng tiếc lúc này tràn vào tử tiêu cung quá nhiều người, đều là tranh nhau chen lấn hướng về phía trước chen chúc. Phục Hy chậm một bước lập tức liền bị chen ở phía sau, trơ mắt nhìn xem Minh Hà tên lưu manh này lôi kéo muội muội mình đi xa, hơn nữa nữ hoa còn không có phản kháng. Loại kia bất lực, loại kia lo lắng, loại kia thất lạc, chỉ có làm ca, ca mới có thể cảm nhận được. Đối với tiếng hô phía sau Minh Hà nghe thấy, nữ hoa cũng là nghe thấy, không để ý nữ hoa dãi dùa, minh hà cưỡng ép lôi kéo nàng hướng phía trước nhất trên trôi ngồi đi đến. mà tam thanh nhìn thấy minh hà loại tình huống này, mặc dù không biết cụ thể có huyền cơ gì, thế nhưng là đi theo minh hà liền đúng, giao thủ qua bọn họ, vô cùng tình tưởng minh hà là một cái cái gì tính tình. hơn nữa ba người bọn họ nhìn qua phía trước nhất mấy cái kia bộ đoàn, luôn có một loại cảm giác đặc biệt, giống như nói với mình muốn lấy được hắn, cái này càng không thể từ bỏ. vì lẽ đó bọn họ theo sát lấy minh hà, đi thẳng về phía trước, băng vào một bước tiên cơ, ba huynh đệ hợp lực. Bọn họ trung quy là chiếm tam cái bộ đoàn, kỳ thực cái này cũng là Minh Hà không có không, có nhúng tay bọn họ sự tình, bằng không cũng không phải là đơn giản như vậy. Minh Hà biết, cái này Tam Thanh có bản cổ khí vận cùng công đức, là nhất định thành thánh tồn tại, hắn nhúng tay cho dù sẽ đối với bọn họ tạo thành chướng ngại, liền xem như không chiếm được cái này bộ đoàn. Cuối cùng thánh vị cũng nhất định là Tam Thanh, cái này cũng là thiên đạo đối với bản cổ đền ủng. Vì lẽ đó Minh Hà cũng không có uổng phí khí lực. Nguyên tự đem nữ oa đặt tại một cái bộ đoàn bên trên, liền ngồi ở một bên yên tĩnh chờ lấy Hồng Quân xuất hiện. Đến lúc này nữ hoa vẫn là ở vào mê mẩn trạng thái, minh hà làm cái gì vậy, khinh bạc chính mình. thế nhưng là lại tại sao đem chính mình đẩy lên nơi này, cái này bồ đoàn là làm gì, tại sao chỉ có 6 cái. lúc này nữ hoa trong đầu tràn đầy đều là vấn đề. ngay tại nữ hoa vừa mới ngồi xuống, một đạo hắc ảnh thoáng qua, ngồi tại bên cạnh nàng bồ đoàn kia lên, chính là côn bằng, làm có được hai loại hình thái sinh vật, côn bằng tốc độ liền xem như đế tuấn thái nhất đều không kịp nổi. vì lẽ đó tại có thể dẫn trước mọi người khác một bước, trước tiên ngồi lên này thiên đạo bồ đoàn, như vậy năm cái bồ đoàn cũng đã có chủ nhân chỉ còn lại cuối cùng một cái trở thành đám người tranh đoạt đối tượng ở trong đó Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử hai người cũng coi như là sinh tử chi giao tốt vô cùng hai người cũng đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới trong chúng nhân là ít ai có thể bằng Hồng Vân có lẽ là một cái sống vô tư phái nhưng mà Trấn Nguyên Tử lại có thể cảm giác được cái này bổ đoàn không đơn giản Minh Hà Tam Thanh đều là trong Hồng Hoang Đỉnh cấp cường giả đều sẽ như vậy tranh đoạt bọn họ lại há có thể từ bỏ vì lẽ đó Trấn Nguyên Tử một cái đem Hồng Vân đẩy đi lên Hồng Vân cũng coi như là giống như lưỡi hoa mê mẩn so ngồi ở phía trên Sau đó vui A a cười lên. Trao hỏi trấn nguyên tử ngồi tại chính mình đằng sau. Sáu cái bồ đoàn chính là như vậy đều ngồi lên người, thế nhưng là Minh Hà biết, cái này còn không phải kết quả cuối cùng, cơ duyên loại chuyện này không phải bất luận kẻ nào có thể nói tới chuẩn, càng có thể hướng chuyện này vẫn là thiên đạo tại dự ý. Côn Bằng cung Hồng Vân cũng không phải là thiên đạo lựa chọn đối tượng, hao tổn tâm cơ cũng là tuôn công. Minh Hà nhìn quanh toàn bộ Tử Tiêu Cung, tất cả mọi người đã đi vào, tính kỹ mấy cái, tổng cộng có 2.988 người. Vừa vận thiếu 2 người đầy đủ 3000 số lượng, mà Tử Tiêu Cung đại môn vẫn chưa đóng cửa bế tựa như đang chờ cái kia cuối cùng hai người, Minh Hà càng là tin tưởng cái kia cuối cùng hai người lại là cái gì đồ chơi, tuyệt đối kỳ hoa. Liên nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy Tử Tiêu cung ngoại chuyện tới một đạo bi thương âm thanh, không muốn đóng cửa a. Chương 331, thành công yếu tố. Đợi một chút, không muốn đóng cửa a. Tử Tiêu cung bên ngoài âm thanh rất là bi thảm, tựa như là chết thân nhân giống như, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Tử Tiêu cung bên trong đám người nghe tiếng nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào đại thần lớn lối như thế, vừa rồi cái kia cũng dám tại Hồng Quân trong Tử Tiêu cung lớn lối như thế đã thấy tới đúng là hai cái chật vật ra hỏa, mặc trên người rách tung toé, rõ ràng là tại tới tử Tiêu cung trong hỗn độn ăn không ít khổ. Chỉ là hai người này thực lực cũng khá, đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, tại cái này Tử Tiêu cung 3000 khách bên trong cũng là ở phía trước. Bên trái một cái thai to mặt lớn, bên phải một cái lại là miêu tả khô gầy, sắc mặt khó khăn, một cái so sánh rõ ràng. Rất nhiều người chưa từng gặp qua hai người này, có ít người lại là biết bọn họ vô sỉ, nói thầm một tiếng xúi quẩy, hai người này tới. Bọn họ chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, ngày sau rườm bỏ huyền môn sáng lập Phật giáo phương Tây tam thánh, lúc này cũng chỉ là hai cái ham hại lửa gạt trợt vật ra hỏa mà thôi. liền thấy hai người hốt hoảng chạy vào, liền nghe thấy sau lưng đại môn đủ loại đóng lại, không khỏi buông lỏng một hơi, làm ra một bộ may mắn biểu lộ. thế nhưng là lại phóng tầm mắt nhìn tới, từ tiêu cung bên trong tất cả đều là tu sĩ, phía trước đã đứng đầy người, hắn bọn họ chỉ có thể xếp tại đằng sau. thế nhưng là đây là nghe thánh nhân giảng đạo a, đằng sau hiệu quả nơi nào so ra mà vượt phía trước a? vì lẽ đó sắc mặt hai người càng thêm khó coi, mà chuẩn đề càng là cực kỳ bi ai khóc ra thành tiếng, sư minh a nghĩ không ra hai người chúng ta không xa vạn dặm mà tới nghe đạo, muốn vì phương tây chúng sinh cũng cầu một cái thành đạo chi pháp, mà ngay cả châu ngồi đều không. ô ô ô. nói, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nước mắt chảy không ngừng, kinh sợ thiên địa khiếp quỷ thần, mọi người thấy cũng không khỏi vì đó kinh ngạc không thôi. Nói thế nào cũng là một vị đại la kim tiên, tại cái này trọng yếu trường hợp, lớn như thế khóc thật không ngại mất mặt. Hơn nữa tiếng khóc này, thật là làm người ta sợ hãi. Tốt, tốt, sư đệ, chớ có như vậy, chúng ta tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống đi, ở đâu không thể nghe đạo. Tiếp dẫn vội vàng quay lên nhiều tuổi hồ cũng là muốn ra mặt người, nhưng mà nếu thật là dạng này, bọn họ phương tây tổ hai người cũng sẽ không như vậy bị người ghét bỏ. vì phương tây đại hưng, hai người đều là liền mặt mũi đều có thể không cần. lúc này, hai người diễn ra trận này khổ nhục kế, thật đúng là rất thật. a, chỉ bất quá có thể đứng ở trong tử tiêu cung người, cái nào một cái không phải tâm ngoan thủ lạn, giết người vô số ra hỏa, tâm địa cứng đến nỗi dứt, liền xem như hai người khóc chết ở chỗ này cũng sẽ không mềm lòng. nhìn qua một vòng đều không ai động tác, hoàn toàn làm nhìn một hồi xíu hỉ, cái này khiến chuẩn đề khóc càng hùng. Ánh mắt vẫn mơ hồ nhìn về phía phía trước nhất cái kia sáu cái bộ đoạn, ánh nắng bên trong ẩn nút khát vọng. Rõ ràng những vị trí khác, bọn họ còn trướng mắt đâu. Hai người này cũng là người mới à? Minh Hà cười thầm một tiếng, mặc dù bọn họ hành vi rất là để cho người ta xem thường, nhưng mà thật nếu nói cái này đây tính toán là cái gì? Vì đạt được đến chính mình mục đích, bọn họ có thể hoàn toàn đem ra mặt vứt trên mặt đất ma sát. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Vì phương tây phục hưng, bọn họ cũng coi như là lao khổ công cao. Bây giờ đại lục phương tây chủ yếu vẫn là trước kia tây hoàng. Chỗ kia tự khai công đến nay chính là rất hoang vu. Càng là buộc phát qua vô số lần đại chiến, bây giờ cơ hồ linh mạch đoạn tuyệt, sinh linh thưa thớt, rất không dễ dàng, cũng liền có thể phụng dưỡng ra hai cái này kỳ hoa. Mà bọn họ cũng là không phụ kỳ vọng, một trận khiến cho đại lục phương Tây tỏa ra sự sống. Chuẩn Đề khóc quá hung, càng là Chu lên phương Tây sinh linh ra khổ, bọn họ là vì phương Tây sinh linh mà đến, thế nhưng lại thê thảm như thế, có lỗi với phương Tây sinh linh à. Nói Chuẩn Đề càng là muốn cầm cái đầu đi trở ngại, thật cho bị tiếp dẫn ngăn cản, đủ loại này dốc lòng tinh lực, thế nhưng là nghe rơi lại a mà cũng có một bộ phận phát giác, hai người này như vậy tại Tử Tiêu cung đại náo, Hồng Quân vậy mà không có ngăn cản. Bất quá thật sự có người động, chính là người hiền lành kia Hồng Vân, cũng là bi thương nói ra, đạo hữu vạn không cần như vậy, vẫn là đến ta vị trí này đến đây đi. Cũng coi như là vì phương Tây sinh linh tận một phần tâm ý. Nói Hồng Vân chính là đứng thẳng lên, mà phía sau Hàn Chấn Nguyên tử nhưng là không ổn, hắn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề rõ ràng chính là đang diễn cho a. Đạo hữu, không thể để cho a. Chấn Nguyên tử khuyên nói ra, đây chính là hai người bọn họ khổ cực tới. Đạo hữu, không cần nhiều lời. Không phải liền là một cái vị trí sao? Không có việc gì, bần đạo đứng nghe là được. Hồng Vân đại khí nói ra, chẳng hề để ý, tùy tính tùy tâm. Cũng không biết, chờ đến minh bạch cái này bồ đoàn chính là đại biểu cho thánh vị thời điểm, vẫn sẽ hay không như vậy đại khí, lại là cỡ nào đau lòng. Hồng Vân lời mới vừa vừa dứt tại, còn không có hoàn toàn đứng dậy, liền gặp được một đạo hắt ảnh nhanh chóng chui lên đến. Đường Nhiên Hoàng ngồi tại bồ đoàn bên trên, đám người nhìn lại không phải cái kia muốn chết muốn sống chuẩn để còn có thể là ai? Vừa rồi biểu lộ như vậy tiện, bây giờ mặc dù giả vờ giả vị, nhưng nhìn càng tiện. Quả thật là đem ra mặt rơi trên mặt đất, còn muốn áp chế một chút gia hỏa, không biết xấu hổ đến cực hạn. Chính nghĩa lăng nhiên ngồi, đối với Hồng Vân nói ra, vần đạo đại biểu phương Tây Sinh Linh, cảm tạ đạo hưu đã nhường công đức vô lượng. Mặc dù lời nói nói như vậy, nhưng mà biểu tình kia không có một ngày cảm tạ bộ dáng, giống như chỗ ngồi này tới chính là hắn như vậy. Lúc này Hồng Vân Phảng phất cũng là thấy rõ một vài thứ, nhưng cũng không quan tâm, tùy ý tính cách, chính là như vậy tùy hứng, nhân ngồi tại trấn nguyên tử bên cạnh. Chỉ để lại trấn nguyên tử vô ích tự than thở hơi thở, một bộ hận hắn không được tranh biểu lộ. Ngồi tại bồ đoàn bên trên chuẩn đề lúc này con mắt lại bắt đầu chuyển loạn. Hắn mặc dù ngồi xuống, nhưng mà tiếp dẫn còn đứng ở phía sau đâu. Như vậy sao được đâu? Nhất định phải cho mình sư huynh một cái vị trí. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái này phương tây nhị tử thật là rất đoàn kết, về sau càng là cộng đường một giáo, liền rõ ràng đều là phân liệt lẫn nhau tàn sát, bọn họ nhưng như cũng là vững vững vàng vàng. Thành công không phải là không có lý do, đoàn kết có, ra mặt không ai so ra mà vượng, thực lực cũng coi như có thể, lại thêm cái kia sinh tử độ quyết tâm, không thành công cũng được nhân. Chuẩn Đề lập mưu cho tiếp dẫn tay một vị trí, con mắt nhìn, phía trước nhất Tam Thanh hắn cũng nhận biết, huynh đệ ba người một thể, đều là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Không dễ trọng. Kế tiếp nữ hoa, mặc dù là nữ tử, nhưng mà ngồi phía sau hai tên gia hỏa, một cái hung thần đắc sát. Chuẩn Đề từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nồng hậu dày đặc huyết sát chi lực, cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể có. Nhìn cũng không phải là loại lương thiện. Hơn nữa liền cảnh giới lên, Chuẩn Đề vậy mà thấy không rõ người này thực lực, rất là khủng bố a. Về phần khắc một cái mặc dù là tiểu bệ kiếm, nhưng cũng có được đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng không tốt ghê. Cái kia chuẩn đề ánh mắt chỉ có thể đặt ở bên cạnh, nhìn một thân một mình, lại là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Chương 332, thời cơ. Chuẩn đề đem ánh mắt thả ở trên người côn bằng, nhìn xem hắn một thân một mình, mặc dù tướng mạo hung ác, lại là yêu thú, nhưng mà bộ đoàn bên trên 5 người khác bên trong, cũng chỉ là côn bằng nhìn dễ ước hiếp một chút. Không có cách, chỉ có thể bắt hắn ra tay. Liền thấy lúc này chuẩn đề đã không có nguyên bản cái kia tiêu trời kêu đất phi thảm bộ dáng, thay vào đó là một bộ ngạo khí lang nhiên. Ngươi thì tính là cái gì? Ngay cả ta sư huynh cũng không có chỗ ngồi, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Còn không lùi xuống? Trần Đề mở miệng trầm giọng nói: Hôn trưởng, ngươi nói cái gì? Côn Bằng nghe vậy giận dữ, gầm rú nói: Hắn là ai a? Côn Bằng lão tổ, Hóa Hình tại Bắc Hải, nói đến hắn bối phận so với Tam Thanh Đế tuấn những người này cũng cao hơn một chút, hắn là tại Tam Tộc thời kỳ cuối Hóa Hình, kinh lịch trước kia tàn khốc Tam Tộc đại chiến, càng là kiến thức đến Minh Hoàng Thương lịch cùng Thiên Đạo Gái kia một hồi diện thế chiến, chính là trong Hồng Hoàng còn thừa lắc đắc tiền bối. Như vậy bị chuẩn đề hô hào, Côn Bằng tự nhiên là giận không tìm được. Nếu như không phải tử tiêu cũng không thể động thủ, hắn nhất định phải giáo huấn một cái chuẩn đề cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Để hắn hiểu được, mặc dù đồng dạng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng là cái này ở giữa cũng là có rất khác nhiều. Chỉ bất quá lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết nổi điên làm gì, đột nhiên đối với Côn Bằng nói, ngươi một cái khoác lông mang sừng hả người, có tư cách gì ngồi này tôn vị, cùng bọn ta đồng liệt, còn không mau lui ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt bên trong còn có xem thường, hắn tự ngạo thanh cao nhất là xem thường yêu tộc những thứ này khoác lông mang sừng, cho nên đối với Côn Bằng ngồi ở chỗ này, đã sớm là thấy ngứa mắt. Đúng lúc là thuận chuẩn đề lời nói tiếp theo, cái này để Côn Bằng khó khăn vô cùng, hắn có thể không thèm để ý chuẩn đề một người, nhưng mà tam thanh nơi này lại vô cùng kiêng kỵ. Ba người đều là đại la kim tiên hậu kỳ, ánh mắt chung quy là cũng không nói ra miệng, cũng là áp lực rất lớn. Mong muốn phản bác, nhưng mà cảm thụ được Nguyên Thủy Thiên tôn cái kia khinh bị hừ ác, còn chưa cút. Chuẩn đề nhìn thấy cơ hội, trầm giọng nói, lời nói ở giữa càng là không khách khí. A, đáng hận a. Côn bằng rốt cục vẫn là không chịu nổi loại áp lực này, phẫn nộ quát to một tiếng, mang theo biệt khuất, phẫn hận, đứng dậy rời đi. Đa tạ đạo hữu nhường cho, bần đạo vô cùng cảm kích. Tiếp dẫn lại còn đối với Côn bằng nói tiếng cảm ơn, cũng không thấy hắn vừa rồi âm thanh, làm bộ làm tịch. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn muốn cùng các ngươi kết này ván. Côn bằng sắc mặt băng hàn, đối với cái này Phương Tây hai người hận tới cực điểm, còn có cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều muốn nhớ kỹ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ở phía sau tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tiếp dẫn có được chỗ ngồi, chuẩn đề tất nhiên là cao hứng. Vội vàng hướng Nguyên Thủy Thi lễ cảm tạ, Nguyên Thủy khẽ bước cẩm, tựa hồ là đối với mình, cái này lấy mạnh hiếp yếu chi hành vi rất là tự ngạo bộ dáng. Minh Hà đem đây hết thể đều thu vào đáy mắt, cười lạnh một tiếng, lại không có quan nhiều, những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, không cần thiết nhúng tay vào đi, không, có chỗ tốt sự tình, hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng lại gặp Chuẩn Đề chê cười đối với hắn gật đầu một cái, tựa như cảm tạ Minh Hà mới vừa rồi không có nhúng tay, trong lòng cũng là đối với Minh Hà kiêng kỵ và phần, vô cùng biết làm người. Cái này Chuẩn Đề là cái khôn khéo người, biết được lợi dụng làm người. Minh Hà ám đạo không để ý hắn, bởi vì hắn cảm thấy tử tiêu cung bên trong khí tức có chút không tầm thường, thiên đạo khí tức càng thêm lớn, tràn đầy một cố đặc biệt ý vị, cái này chỉ có thể nói rõ hồng quân muốn xuất hiện. đột nhiên, phía trước trên đạo đài, vô thanh vô tức xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt lao ra hỏa, khí tức nhưng lại mang theo vài phần việu miểu, lộ ra mười phần cao thầm mặt chắc. chính là hồng quân, ánh mắt hắn bên trong vẫn như cũng là như thế chống rông vô thần, không có bất kỳ cái gì tình cảm, cảm thụ được hồng quân ánh mắt, tất cả mọi người là không được tự cho mình là dưới mặt đất ý nghĩ. Dung động trong lòng cái này, thánh nhân ánh mắt thật đúng là sắc bén a. Phản phất mộ nhiên ở giữa nhìn thấu sinh tử, không dám nhìn thẳng a. Chỉ có Minh Hà biết, cái này Hồng Quân không có linh hồn, không có ý chí, chỉ là thiên đạo khôi lỗi, ngồi ở phía trên chỉ là một cái thể xác. Các ngươi đã là tiến vào tử tiêu cung, liền cung bần đạo hữu duyên, 3.000 đại đạo hóa 3.000, thiên đạo bên dưới làm có giao hóa chúng sinh trách nhiệm, mặt khác bần đạo tại tử tiêu cung giảng đạo 3 lần, mỗi lần 3.000 năm, đây là lần thứ nhất, có thể Minh Ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Hồng Quân đạo nhiên âm thanh vẫn không có ba động giống như một cái máy móc đồng dạng tại dựa theo thiết trí thật chương trình vận hành nói xong cũng không đợi đám người phản ứng hắn trực tiếp liền bắt đầu giảng đạo miệng phun hoa sen trong tử tiêu cung đạo vận tràn ngập thiên đạo pháp tác lực lượng tựa hồ đạt tới cực hạn huyền ảo diệu chi lại diệu làm cho ở đây đông đảo tu sĩ đều nhao nhao rơi vào lĩnh ngộ bên trong kết hợp lấy hồng quân giảng đạo vũ đắp lấy chính mình đại đạo thế nhưng là đối với đông đảo tu sĩ tới nói hồng quân giảng đồ vật thật sự là quá khó vừa mới bắt đầu còn tốt nhưng mà đến đằng sau càng ngày càng không thể nào hiểu được bọn họ mong muốn đem hồng quân đạo pháp nhớ kỹ thế nhưng là mới phát hiện, kết quả là cái gì đều không nhớ được, nhớ bao nhiêu liền lại quên bao nhiêu, chỉ có lý giải mới được a. đông đảo tu sĩ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể cường tự lý giải, dạng này lại khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. mà loại tình huống này theo vị trí biến hóa cũng là khác biệt, càng đến gần hồng quân chỗ, lý giải bắt đầu càng là đơn giản, nhất là ngồi tại bồ đoàn bên trên 6 người, sẽ rất ít lộ ra đám người như vậy muốn khóc biểu lộ. mà minh hà nghe thiên đạo tam thi đại đạo, không có giống như đám người như thế, thương lịch cảnh giới đã tiếp cận với thiên đạo mong muốn lý giải những thứ này cấp thấp đồ vật cũng sẽ không khó khăn. Minh Hà đem Hồng Quân Đạo cùng tự mình tu luyện chém giết huyết đạo kết hợp lại cũng là rất có thu hoạch. Cái này Tam Thi Đại Đạo cũng coi như là Đại Đạo tu luyện một loại phiên bản đơn giản hóa, tại giai đoạn trước tiến giai rất dễ dàng, nhưng đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng khó khăn. Bất quá đối với Minh Hà tới nói, cái này đều không là vấn đề, hắn chỉ cần Tam Thi Đại Đạo phương pháp tu luyện, không muốn bởi vì đến lúc đó tu luyện Đại Đạo chi lực mà bị Thiên Đạo phát giác thân phận của mình, liền xem như không có công đức, không có Hồng Mông Tử khí, hắn cũng tuyệt đối có thể tiến giai Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên bởi vì hắn là Minh Hoàng Thương Lịch. Trong tu luyện kiểu gì cũng sẽ cảm giác thời gian ngắn ngủi, 3000 năm bất quá là trong nháy mắt, bất quá đối với đại bộ phận tu sĩ tôi nói, lại cảm giác cái này 3000 năm chính là rất dài. Rất nhiều không hiểu chỗ, nhưng lại cưỡng bức lấy chính mình lý giải, kết quả là lộng rất chính mình lo nghĩ a. 3000 năm trôi qua rất nhanh, những người này cũng là buông lòng một hơi. Cuối cùng xong, 3000 năm đã đến, các ngươi trở về đi. Hồng Quân thân ảnh vẫn như cũ là lạnh lùng vô tình, cũng không có cho đám người hỏi thăm vấn đề thời gian, nhàn nhạt, nhạt tiêu thất ở trong tự tiêu cung. Đám người bất đắc dĩ thất lạc rời đi, mà Minh Hà mở to mắt, lộ ra một vẻ tinh quang, hắn đã cảm nhận được tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên thời cơ. Chương 333, Chuẩn Thánh. Tại huyết Hải chỗ sâu một chỗ không gian bên trong, một tòa hắc sắc cung điện yên tĩnh đứng vững, giống như hoang cổ cự thú, tản ra băng lãnh cùng sát lục khí tức, nặng nề khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Minh Hà cung điện, hắn đối với bây giờ trong hồng hoang những cái kia trực tiếp đem một tòa động phủ xem như đạo trưởng cách làm, rất không quen, không, có chút nào đại khí, ngược lại giống như là một cái tu tiên giả nhân vì lẽ đó minh hà tại trong biển máu kiến trúc dạng này một tòa cung điện mặc dù so với hoàng cực điện là kém xa thít tắp nhưng mà ở trong hồng hoang cũng là cao đại thượng tồn tại minh hà chính là ở đây tu luyện bây giờ trên người hắn ngưng tụ cường đại thiên đạo pháp tắc vô tận đạo vận trong hư không tràn ngập chậm rãi thẩm thấu vào trên người minh hà Lăng lệ khí thế không ngừng lan ra trong hư không uy áp càng ngày càng mạnh đã dần dần siêu việt đại la kim tiên cực hạ minh hà ở đây là tại đột phá từ tiêu cung giảng đạo về sau minh hà lấy được thiên đạo trạng tam thi chi pháp bởi vậy cũng là đến đột phá chuẩn thánh thời điểm mặc dù chẳng tam thi chi pháp đối với đã từng trong hồng hoang tu luyện đại đạo chi lực tới nói là có một chút chính lệnh nhưng mà trong hồng hoang đại đạo chi lực đã ở lui người mong muốn lật bảo chỉ có thể đi theo thiên đạo đi đến thực chất muốn chết cũng chết càng có thể hướng minh hà lúc này còn không thể để thiên đạo phát giác thân phận của mình mới là cuối cùng muốn trên người minh hà khí tức càng ngày càng cường thịnh hư không uy áp càng ngày càng mấy liệt ở bên ngoài huyết hải bây giờ cũng là bộc phát ra vô biên bốc lên cuồn cuộn gợn sóng sông thẳng tới chân trời chạm minh hà hét lớn một tiếng trên người hắn đột nhiên bộc phát ra huyết sắc quan mang Tiếp đó trong nháy mắt biến mất, một bóng người đột ngột từ trên người Minh Hà phân ra tới. Gần Giống như hắn, một thân áo bào màu đen đen toàn thân bao vây lại, trong mắt màu đen tựa như vực sâu không đáy, để cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, linh hồn không cách nào tự kìm chế. Đây chính là Minh Hà Ác thi, hắn tiến giai chuẩn thánh cảnh giới chém tới đệ nhất thi, Minh Hà tự hỏi không phải người tốt lành gì, trong tính cách cũng không phải loại kia mềm yếu suy nhược người, trước hết nhất chém tới cái này ác thi cũng là rất bình thường. Hồng Quân Tam thi đại đạo liền muốn chém tới chính mình Tam thi, tốt, ác, bản thân đã chém tới một thi liền tiến giai chuẩn thành cảnh giới. Lúc Tam thi hợp nhất liền có thể thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng là chân chính mong muốn đem Tam thi hợp nhất, đây chính là chật vật và phần. Ở tiên thế thời gian, Hồng Quân làm được, tiếp đó hợp đạo triệt để trưởng khống hồng hoang. Mà kiếp này Hồng Quân trở thành Thiên Đạo khối lỗi, tự nhiên không thể nào lại đi làm Tam thi hợp nhất. Hắn lực lượng hoàn toàn bắt nguồn từ Thiên Đạo. Vì lẽ đó chân chính có thể đem Tam thi hợp nhất, đây chính là một cái gian khổ nhiệm vụ, cũng là minh hạ sau đó phải đi đường. Mà trừ Tam thi hợp nhất bên ngoài liền công đức thành thánh, lục thánh đều là đi đường ngày tử. Bất quá không có hồng mông tử khí cái chìa khóa này cũng là đi không được thông. Tóm lại Minh Hà đã thực sự trở thành chuẩn thánh, nếu như đoán chừng không nói bậy, tại Tử Tiêu cung 3000 khách bên trong cũng coi như là phần độc nhất. Lúc trước nghe đạo thời điểm, những người kia cao nhất cũng là liền lao tử dạng này đạt tới đại La Kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, cùng viên kia đầy còn có cách nhau một đường. Bây giờ tính được, đột phá viên mãn cũng liền không sai biệt lắm, chuẩn thánh cũng muốn đợi đến lần thứ 2 dạng đạo về sau. Cái này vừa đột phá chuẩn thánh cảnh giới về sau, Minh Hà vẫn tại trong biển máu tu luyện, chờ đợi lấy Tử Tiêu cung lần thứ 2 dạng đạo chỉ bất quá không có qua bao lâu thời gian, Minh Hà đột nhiên cảm thấy trong biển máu xuất hiện một đạo không giống bình thường khí tức. hắn đung nhiên mở hai mắt ra, ánh nắng xuyên tấu cung điện, nhìn về phía vô biên huyết hải, vẫn như cũ như là thường ngày như thế gợn sóng lăn lộn, ngập trời sát khí tràn ngập. chỉ bất quá cái kia hư không bên trong vậy mà dần dần âm trầm xuống, mây đen áp đỉnh, giống như trì mực đồng dạng, tiếp đó ầm vang bộc phát ra kinh lôi vang vọng, phảng phất đem thiên địa ám nước, huyết hải lăn lộn càng thêm cuồng bạo. liền thấy tại chỗ này âm u nơi hẻo lánh tri địa, một cái huyết nụ cung rốn đang không ngừng thu nạp huyết hải chi thủy cường đại sinh mệnh ba động lộ ra, đồng thời càng ngày càng cường thịnh, muốn hóa hình ư? minh hà nhìn trăm trăm đoàn kia huyết luộc bản nguyên, trong lòng nhẹ giọng nói ra, cái kia huyết hải bên ngoài lôi vân chính là vật này hóa hình thiên kiếp, chỉ bất quá cùng lúc đó minh hà hóa hình thời điểm loại cường kia đại lực lượng căn bản không cách nào so sánh được. về phấn gia hỏa này tồn tại minh hà cũng là một đã sớm biết, huyết hải chính là thân thể của hắn, không có cái gì có thể lừa gạt được hắn. cái này sắp hóa hình gia hỏa liền huyết sắt môi đen, giữa thiên địa hung mãnh nhất trùng tương tự một tròn, có thể thân hóa ước vạn, càng là có thể hấp thu sinh linh máu tươi cho đến đem hắn hoàn toàn hút sạch. Mà hắn ở đời sau trong truyền thuyết cũng đồng dạng là danh tiếng không nhỏ, từng xuất hiện tại phong thần chi chiến bên trong, nó đem Tiệt Giáo Thông Thiên Thánh Nhân tứ đại thân truyền đệ tử một trong Quy Linh Thánh Mâu hút thành sắc không. Sau đó càng là bay hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đem Tây Phương Giáo trấn giáo Linh Bảo thập nhị phẩm công đức kim liên hút tam phẩm, dẫn đến món này Cực Đạo Linh Bảo đặng cấp hạ xuống, hóa thành cựu phẩm kim liên. Vì lẽ đó gia hỏa này có thể nói là uy vô cùng, là cái ngôn nhân, liên tiếp trêu chọc lúc đó hai đại thánh nhân. Mà bây giờ nó cũng chỉ bất quá vừa mới hóa hình. Vô tận huyết thủy đào lưu bị huyết nụ cuốn rốn tuôn phệ phát ra tới sinh mệnh ba động càng ngày càng mạnh, cuối cùng theo một đạo nghĩa minh thanh quật hởi, trong hư không đã sớm ngưng tụ rất lâu hóa hình thiên kiếp mãnh liệt chém vào xuống huyết hải chi thủy bốc lên trực tiếp chém thành hai khúc đem cái kia một đoàn bản nguyên lộ tại giữa thiên địa đối với loại tình huống này minh hà không có nhúng tay hóa hình thiên kiếp chính là nhằm vào đặc biệt sinh linh tới nói những người khác xuất hiện tại hắn trong phạm vi công kích lời nói sẽ bị thiên phạt xem như đối với mình khiêu khích thiên kiếp sẽ càng thêm hung mãnh theo thiên kiếp rơi xuống toàn bộ huyết nụ cuốn rốn chấn động kịch liệt hiện ra một loại khét lẹn bộ dáng, chỉ bất quá lập tức từng đạo huyết quang vào bắn, bản nguyên trở về hình dáng ban đầu, hơn nữa khí tức cường thịnh hơn. Theo thiên phạt không ngừng rơi xuống, bản nguyên cũng là dần dần diễn hóa, trở thành một cái con muỗi hình dạng, đến lúc cuối cùng thiên phạt kết thúc, con muỗi hoàn toàn ngưng thực. Toàn thân đen nhánh, tản ra huyết sát khí tức, rõ ràng nhất liền phía trước nó cái kia thật dài rất hút, mang theo cực hạn tản phế khí tức, so một kiện tiên thiên linh bảo đều khủng bố. Ha ha, ta vì muỗi đạo nhân, một cái cực lớn con muỗi, thương phấn gào khét, nhấc lên ngập trời sóng máu, từ huyết hải dưới đáy lao ra. Nó phát ra sinh mệnh khí cơ cực kỳ cường đại, có thể thấy được căn cơ hùng hồn, quần quần lực lượng quyết tán, tràn ngập bát phương. Cũng không tệ lắm, lại có thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn. Minh Hà nhẹ giọng nói ra, khóe miệng lộ ra một kia quỷ dị. Chương 334, thần phục. Mộ đạo nhân độ kiếp hóa hình, biến thành một mặt sắc gấm thay đạo nhân, cười ha ha lấy giọng xét phía dưới huyết hải, u minh giao giới, thiên địa chí âm chí ám bản nguyên hội tụ chỗ, biển máu này chính là ta sau này đạo trưởng. Ha ha. Mộ đạo nhân sĩ phân tự ngạo, thân là hồng hoàng dị chủng, liền xem như bây giờ vừa mới hóa hình, bất quá là thái ớt Kim Tiên cảnh giới viên mãn, nhưng mà đối mặt đại La Kim Tiên hắn cũng có chiến thắng dũng khí. Hắn là trong hồng hoang độc nhất vô nhị huyết sát mua đen. Nay tế, hắn nhìn xuống phía dưới vô biên mênh mông huyết hải, trong lòng không khỏi bay lên hào tình vỡ trượng, muốn chiếm phiến này huyết hải vì đạo chẳng, đồng thời lấy làm căn cơ, ở trong hồng hoang sông ra thuộc về hắn duy danh. Nhưng mà đang lúc này, mỗi đạo nhân triển vọng chính mình mỹ hảo tương lai thời khắc, đột nhiên, một đạo tràn ngập trầm giết vô tình em thành ghé vào lỗ tai hắn vặn dọi, biển máu này cũng không tệ lắm phải không? ừng. Không sai. Phi thường tốt mỗi đạo nhân trong đầu còn sót lại huyễn tưởng, chỉ là vô ý thức nói ra, nhưng mà ngay sau đó liền kịp phản ứng. người nào? mỗi đạo nhân đại nói, che lấp trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, vậy mà có thể vô thanh vô tức gần nuốt đến bên cạnh mình, lúc này là thực lực cỡ nào? hắn là ai? huyết hải không phải chỉ có chính mình một cái sao? mỗi đạo nhân nhanh chóng rời đi nguyên lai khu vực, kinh hãi ánh mắt nhìn qua sau lưng, là ở chỗ này, một người mặc quần áo màu đen, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh tịch gia hỏa, đang băng lãnh nhìn qua hắn. cứ việc trên người minh hà không có tản mát ra một chút khí thế. Nhưng ánh mắt ấy để Mối đạo nhân cảm nhận được một loại tùy tâm áp lực. Thần phục hoặc chết. Minh Hà ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, giữ lại Mối đạo nhân tại huyết hải, tới chính là định thu phục hắn. Cái này Mối đạo nhân cũng là không đơn giản, trong tương lai cũng có thể phát huy ra không tiểu lực lượng, rất Minh Hà nhiều không tiện xử lý sự tình, liền do Mối đạo nhân xuất thủ liền có thể. Đương nhiên Minh Hà cũng không phải nhất định phải thu phục hắn không thể, một cái đại la kim tiên cũng chưa tới giai hỏa, Minh Hà chẳng lẽ còn muốn cố chấp như vậy không được. Người khinh người quá đáng. Mối đạo nhân nghe xong lời này, lúc này liền là nổi giận dựng lên hắn là ai thiên địa thai ngén sinh ra cái thứ nhất huyết mũi tử hồng hoang dị trùng nội tâm liền cao ngạo hết sức ai nghĩ thế trước đó lại có người muốn thu phục hắn cái này sao có thể đi tìm chết giữ tận mũi bự trùng sát mà đến trong miệng phát ra từng tiếng gào thét mang theo hết sức hung tàn khí tức bày ra trời sinh thần thông ỷ vào nhục thân cường hãn muốn cùng minh hà cứng đối cứng thật sao minh hà nhàn nhạt cười lạnh không có sinh khí cái này mũi đạo nhân trong mắt hắn xem ra bất quá là một đứa bé đồng dạng theo mũi đạo nhân công kích tới gần Minh Hà cũng là cười nhạt một tiếng, trên thân thể trong lúc đó bộc phát ra một hồi khí thế cường đại, toàn bộ huyết hải hoàn toàn sôi trào, vô biên sóng lớn đem bầu trời che giấu. Mộ đạo nhân tại cố khí thế này dưới là không chịu nổi một kích như vậy, trong nháy mắt gặp đủ loại một kích, phun ra một miệng lớn tinh huyết, lật tung ra ngoài. Chuẩn, chuẩn thánh. Mộ đạo nhân kinh hai ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Hà, biến có chút ngốc trệ, nói chuyện đều không lưu loát, không thể tin được. Hắn bất quá là một cái vừa mới hóa hình, liền đại la kim tiên cũng không có đạt tới, mà Minh Hà vậy mà đã trở thành chuẩn thánh. Chiến lệch quá lớn quả thực là hoài nghi nhân sinh như thế nào còn muốn giết tòa sao Minh Hà từ từ nói một cái Thái ớt Kim tiên Gia hỏa ở trong mắt Minh Hà hoàn toàn là không có tồn tại cảm nếu như không phải Môi Đạo Nhân có chút đặc thủ, hắn làm sao lại nói nhiều lời như vậy Môi Đạo Nhân tức thời còn tốt nếu như không tức thời lời nói Minh Hà cũng sẽ không để ý hắn là Minh Hà càng là Minh Hoàng không có ai có thể làm trái hắn ý chí Môi Đạo Nhân nhìn thấy Minh Hà chính là chuẩn Thánh thời điểm liền kinh ngạc đến ngây người càng là Minh Bạch mình vô luận như thế nào cũng không phải Minh Hà đối thủ Mà Minh Hà trong mắt cái kia thoáng qua nhàn nhạt sắc cơ, càng là không giờ khắc nào không tại nhói nhói lấy thân thể của hắn. Mỗi đạo nhân minh bạch, Minh Hà thực sẽ giết hắn. Thật muốn thần phục sao? Ta không có cam lòng a. Đối mặt cái này duy nhất mạng sống cơ hội, mỗi đạo nhân có thể chống cự. Bởi vì một khi thần phục, vậy liền mang ý nghĩa từ đây mất đi tự do, trở thành Minh Hà nô buộc. Cái này khiến sinh ra cao ngạo hắn như thế nào cam tâm. Nhưng nếu không thần phục, lưu cho hắn cũng chỉ có hình thần câu diện một đường. Hắn không phải Minh Hà đối thủ, Minh Hà càng sẽ không nhẫn nại hắn. Mỗi đạo nhân không chút nghi ngờ, nếu là mình dám cự tuyệt. Sau một khắc, Minh Hà thậm chí không cần vận dụng linh bảo, hắn đem Hôi Phi yên diệt, vừa mới hóa hình liền muốn hình thần câu diệt. Không muốn như vậy chơi ta đi. Mối đạo nhân trong lòng bị thương rất nặng, ta nguyện thần phục. Cắn răng nói ra câu nói này về sau, mối đạo nhân cả người đều phảng phất như bị rút lấy toàn bộ tinh khí thần bình thường, có không cam lòng cũng có bất đắc dĩ. Minh Hà nhàn nhạt gật đầu, cái này mối đạo nhân cũng là thấy rõ hình thức người, minh bạch hiện tại chính là người là giao thất ta là thịt cá, không có hắn lựa chọn chỗ trống. Bất quá chỉ là dạng này Minh Hà cũng sẽ không yên tâm. Chân chính mối quan hệ chính là giống nhau lợi ích, trừ cái đó ra liền tinh thần hoặc nhục thể không chế, trừ cái đó ra, phản bội chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó Minh Hà muốn cho mỗi đạo nhân thiết hạ một tầng phòng hộ, liền như là trước kia thương nghịch trưởng khống âm dương láo tổ những người kia, cho bọn họ ăn nghịch diệt đan đồng dạng. Một khi có bất kỳ phản bội tâm tư, bọn họ sẽ trong khoảnh khắc bị nghịch diệt đan hủy diệt. Mà đối với mỗi đạo nhân, nghịch diệt đan là không thể dùng, nhưng mà Minh Hà cũng có những phương pháp khác. 13. Minh Hà ánh mắt đương nhiên không thèm để ý chút nào mỗi đạo nhân sắc mặt, hai tay của hắn cấp tốc biến ảo, kết xuất từng cái kỳ dị ấn quyết, lập tức mộ nhiên một chỉ điểm ra, đạo vận lượn lờ ở giữa, trên không trung kết xuất một cái huyết sắc cách dẫn, tràn ngập từng trận quỷ dị ba động. Chấn. Minh Hà quát nhẹ, khống chế này huyết sắc lạc ấn nhanh chóng bay ra, trong điện quang hỏa thạch, liền dung nhập vào muội đạo nhân nguyên thần bên trong. Phúc. Muội đạo nhân há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc lạc ấn dung nhập vào linh hồn hắn bên trong, thật sâu cắm dễ, từ đây tính mạng hắn liền tại Minh Hà trưởng không phía dưới, chỉ cần nhất niệm, liền có thể để hắn hình thần câu diệt. Mỗi đạo nhân cảm thấy nguyên thần bên trong cái kia một đạo không thể xóa nhòa gông cùm xiềng xích, không khỏi đau thương nở nụ cười, tưởng rằng xuất thế về sau có thể tung hoành thiên địa, xông ra cực to huy danh. Nhưng bây giờ lại là hết thảy thành vô ích, không chỉ có mộng đẹp thành vô ích, càng hơn nữa muốn mất đi tự do, biến thành người nô buộc. Tư vị này thật là kêu một cái khổ tâm a. Đáng tiếc đây là vận mệnh, đối mặt với không thể khống chế hết thảy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ngay tại mỗi đạo nhân bị Minh Hà in dấu xuống ấn ký về sau, giữa thiên địa chợt bỗng phát ra một đạo kéo dài tiếng chuông, kỳ bái là cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe được. Chỉ có lần trước cái kia 3000 tử tiêu cung khách, mắt lộ ra tinh quang nhìn về phía hỗn độn, lần thứ 2 giảng đạo bắt đầu. Chương 335, Đế Tuấn Mời. Lần thứ 2 giảng đạo bắt đầu, trong tử tiêu cung vẫn như cũ là ngồi đầy người, 3000 tử tiêu khách cơ hồ không có giảm bớt. Lúc này hồng hoang vẫn là một mảnh yên tĩnh, trừ Vu tộc không ngừng săn giết yêu thú bên ngoài, địa phương khác có rất ít chiến tranh. Hơn nữa đi qua lần thứ nhất giảng đạo về sau, những người này không quản lý dài bao nhiêu, chắc chắn có thu hoạch, trốn ở chính mình trong đạo trưởng khẩn trương tu luyện. Nơi nào có thời gian đi quản những hồng hoang đó bên trong việc vặt vì lẽ đó lần này nhân số rất là đầy đủ chỉ bất quá đợi đến lần thứ ba dạng đạo về sau những người này không biết còn có thể còn lại mấy cái minh hà chính là yên tĩnh ngồi tại vị trí cũ lên nhìn qua bốn phía cùng hắn tưởng tượng đồng dạng những người này chỉ có hắn đột phá chuẩn thánh cảnh giới mắt khác giống lao tử cũng chỉ là tại đại la kim tiên cảnh giới viên mãn bên trên bồi hồi minh hà hiện tại đã hoàn toàn dẫn trước tại những người này tuy minh hà mục tiêu liền muốn đối phó thiên đạo nhưng mà trực tiếp cùng thiên đạo đối kháng đó là căn bản không thực tế đó là thương lịch sự tình minh hà thời gian này vẫn là lợi dụng tam thanh đế tuấn những người này ở trong hồng hoàng cho thiên đạo tìm phiền toái, chỉ cần hắn nắm giữ hoàn toàn nghiền ép thực lực bọn hắn, Minh Hà liền có thể quấy hồng hoàng phong vân. Minh Hà đạo hữu, không nghĩ tới thực lực ngươi lại làm sâu thêm rất nhiều, nữ hoa đều là không cảm giác được. Nữ hoa nhẹ nhàng xoay đầu lại, ôn nhuận nói ra, trong ánh mắt nhìn qua Minh Hà sát thực có chút không giống. Lần trước giảng đạo về sau, có chỗ linh ngộ, nhưng mà đối với cái kia hư vô phiêu điều gì đại đạo tới nói, chúng ta vẫn như cũng là trật vật leo trèo mãng xà Minh Hà hào hiệp nói ra, đem chủ đề chuyển dời đến đại đạo trên thân, hắn không muốn tại chính mình cảnh giới bên trên làm nhiều dây dưa. Bây giờ chỉ có hắn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, mà những người khác căn bản không biết, nếu như Minh Hà không được cố ý bại lộ, những người này cũng là không nhìn thấy. Đây cũng là Minh Hà một lá bài tẩy, mặc dù giấu giếm không bao lâu, nhưng có lẽ sẽ có đánh bất ngờ hiệu quả. Minh Hà đạo hữu thật cơ duyên, hiện tại e rằng tại cái này 3000 tử tiêu khách bên trong, cũng đã là xa xa dẫn trước. Lúc này Phục Hy Sen vào nói, thoạt nhìn là đối với Minh Hà lấy lòng, nhưng cũng lại là đánh gãy Minh Hà cùng Nữ Hoa lời nói. Tâm tư này cũng là thẳng thẳng a. Nữ Hoa bất đắc dĩ, Minh Hà bất đắc dĩ lúc này vừa đến nhàn nhạt uy áp truyền đến, hồng quân thân ảnh xuất hiện ở phía trước đạo đài phía trên, căn bản không có ai thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện, minh hà cũng không ngoại lệ, dù sao hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh cảnh giới. điều này nói rõ theo tử tiêu cung giảng đạo bắt đầu, hồng quân tu vi cũng là không ngừng tăng lên, trên thực tế cái này cũng là có công đức, giống tiếp trước như thế, tử tiêu cung giảng đạo kết thúc về sau, hồng quân trực tiếp hợp đạo, mà bây giờ mặc dù không cần như vậy, nhưng mà hồng quân thân thể lại có thể dung nạp càng nhiều thiên đạo lực lượng, cũng liền tạo thành hắn tu vi càng thêm bị mở, giống như lần trước đồng dạng, hồng quân vẫn không có nói chuyện. Lạnh lùng biểu lộ đối mặt hết thảy, liền bắt đầu giảng đạo. Kỳ thực đối với Hồng Quân nói rất nhiều thứ, Minh Hà đều rất lý giải, thậm chí so Hồng Quân đều muốn tin tưởng. Thương lịch sống sót nhiều năm như vậy, so với Thiên Đạo chẳng thiếu gì. Minh Hà cần chỉ là trạm tam thi chi pháp, để Thiên Đạo phát giác không được hắn nội tình. Minh Hà cũng sẽ không giống những người khác thống khổ như vậy đi tìm hiểu Hồng Quân nói những vật này. Thời gian cứ như thế trôi qua, đạo đại phía trên Hồng Quân mặc kệ phía dưới người lý giải bao nhiêu, tự hờn kệ. Thừa không bên trong đạo vận ứng tụ, Thiên Đạo pháp tắc lực lượng lan tràn tại mỗi người trong thân thể cứ như vậy thời gian lần nữa đi qua 3.000 năm, hồng quân âm thanh im bặt mà dừng. đám người mờ mịt nhìn qua hồng quân, tiếp đó vung lỏng một hơi, hồng quân giảng đạo đối với rất nhiều mà nói, thế nhưng là một cái dày vò, nhưng mà nhưng lại không thể không tiếp nhận cái này dày vò. lần này lại qua, mỗi người đều là không phân rõ chính mình tâm tình, khát vọng vẫn là thống khổ. 3.000 năm đã đến, lần thứ 2 giảng đạo kết thúc, đám người tan đi. đám người minh bạch, hồng quân vẫn là như vậy tùy hướng, cho dù là trong lòng tràn ngập nghi vấn, có thể cũng không kịp nói ra miệng. chớ nói chi là hồng quân sẽ cho chính mình giải đáp chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi chính mình đi suy xét nói đến lần thứ hai tử tiêu cung giảng đạo cũng không có cái gì đặc biệt sự tình hồng quân giống như là đang làm nhiệm vụ bình thường chính hắn hoàn thành cũng sẽ không xen vào nữa những người khác sự tình chân chính có lấy một chút gợn sóng còn muốn thuộc lần thứ ba giảng đạo cũng là không xa minh hải nhìn qua vô số người lắc đầu thở dài bộ dáng cũng là đứng lên dự định trở lại huyết hải hiện tại hắn đã cảm nhận được chém tới đệ nhị thi khả năng vô luận nói cái gì đem thực lực mình tăng lên mới là trọng yếu nhất thế nhưng là đúng vào lúc này Minh Hà đột nhiên phát giác Đế Tuấn cùng Thái nhất vậy mà hướng về chính mình đi tới, nói cho đúng là hướng về hắn cùng nữ ma một, phục hy ba người đi tới. Liên thấy Đế Tuấn trên mặt mang nhẹ nhàng mỉm cười, lại có lạnh nhạt nhạt lực tương tác, nhưng cũng có làm một cái hoàng giả trọng yếu nhất ba khí. "Tam vị đạo hữu, không biết có thời gian, đến ta Thái Dương tinh làm khách, chúng ta đi luận đạo một phen được chứ?" Đế Tuấn cười nhẹ phát ra mời, có một loại chân thành cảm giác. Minh Hà nhàn nhạt, nhạt nhìn qua hắn, cũng là cười nhạt nói, "Không được, bần đạo trong biển máu còn có một số việc, lần này chỉ có thể cự tuyệt đạo hữu ý tốt, ta chờ lần sau ước hẹn." Minh Hà tự tuyệt, hắn biết Đế Tuấn đây là đang làm gì. Bây giờ trong Hồng Hoang Vu Tộc đã dần dần hình thành, số lượng cũng là nhiều lên. Dạng này đối với yêu thú bắt giết cũng là thường xuyên. Vu tộc cùng yêu thú mâu thuẫn thăng cấp hóa, dạng này yêu thú bên trong cũng là xuất hiện đông đảo thế lực, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là không chịu cô đơn người. Tam Túc Kim Ô Nhất Tộc Hóa Hình tại Thái Dương Tinh, thực lực cường đại, chiến lực phi phạm, cơ hội là trời sinh hoàng giả. Vì lẽ đó hai người cũng là ở trong Hồng Hoang tụ lại một nhóm yêu thú, dần dần trở thành đối kháng Vu tộc lực lượng chủ yếu một trong. Thế nhưng là bọn họ cũng là cảm giác chính mình thế đơn lực bạc một chút, phải biết Vu tộc thế nhưng là có 12 tổ vu. Mỗi một cái so bọn họ cũng là không sai biệt bao nhiêu. Hùng chi Vu tộc nhập thân lực lượng cường đại, hai người bọn họ đối kháng 12 tổ vu, thế nhưng là vô cùng gian nan a. Chỗ lấy cho đến nay, bọn họ còn không có cùng Vu tộc bắt đầu càng lớn quy mô đại chiến, bởi vì không có lòng tin a. Bọn họ liền nghĩ đến lôi kéo càng nhiều người gia nhập chính mình, Minh Hà ba người cũng liền tiến vào bọn họ ánh mắt, Minh Hà thực lực cường đại, vô cùng thần bí, liên liên thái nhất đều thấy không rõ lắm Minh Hà thực lực chân chính. Lúc trước càng là lấy một địch thế chiến thứ hai bại tam thành, nếu như đem Minh Hà lôi kéo tới, cùng Vu tộc đại chiến bọn họ sẽ có lượng càng lớn hơn nắm. Thế nhưng là không nghĩ tới Minh Hà không chút do dự cự tuyệt, cái này khiến Đế Tuấn cùng Thái nhất có này kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hai người cũng không phải thường nhân, sẽ không bởi vì cái này một chút sự tình liền dựng nên lên một cái đại địch. Đế Tuấn vẫn như cũ cười nói, tiếc thật là quá đáng tiếc, lần trước nghe gặp xá đệ nói ra Minh Hà đạo hưu cường đại, Đế Tuấn rất là kính ngưỡng, như vậy xem ra chỉ có thể lần sau. Nói Đế Tuấn lại đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa cùng phụ thị chương 336, yêu tộc lập thế. Minh Hà cự tuyệt mời, chuyện này để Đế Tuấn có chút bất ngờ, nhưng nhớ tới cũng là nằm trong dự liệu, Minh Hà hóa hình tại huyết hải cũng không thuộc về yêu tộc. Những năm gần đây Đế Tuấn cùng Thái nhất ở trong Hồng Hoang động tĩnh cũng là không nhỏ, tin tưởng Minh Hà cũng là đoán được Đế Tuấn mục đích, như vậy cự tuyệt cũng là không muốn nhúng tay yêu thú cùng vu tộc chiến tranh. Cái này Minh Hà có quan hệ gì? Hai phe này đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, đối với Hồng Hoang phá hoại cũng là càng nghiêm trọng hơn, Minh Hà nói không chừng còn muốn cho bọn họ thêm một mũi lựa đâu. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Minh Hà chính là trực tiếp tham dự vào, phải biết cái này Vu yêu đại kiếp đến cuối cùng, yêu tộc cùng vu tộc là một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. 12 tổ vu chỉ còn lại một hai cái, đế tuấn cùng thái nhất hạ tràn cũng sẽ không thật ở đâu, Minh Hà mới sẽ không đi chịu cái này ngược đãi. Vẫn là tại phía sau màn lúc một cái hấp thụ cảm rất tốt. Minh Hà cự tuyệt, đế tuấn lại đem ánh mắt đặt ở phục hy cùng trên người nữ hoa, hai người kia cùng Minh Hà không giống, bọn họ nói đến cũng coi như là yêu tộc, lôi kéo đến bọn họ hy vọng càng lớn. Trông thấy Minh Hà cự tuyệt như vậy quả quyết, Nữ hoa cũng muốn tự tuyệt, so với Đế Tuấn cùng Thái nhất tới nói, nàng vẫn là càng tin tưởng Minh Hà. Thế nhưng là còn không có đợi nàng nói ra miệng, Phục Hy liền nói chuyện, "Chúng ta huynh muội vừa vặn có thời gian, vậy liền đa tạ hai vị đạo hữu mời." Phục Hy lời nói để Đế Tuấn cùng Thái nhất lộ ra kinh hỉ biểu lộ, Phục Hy cùng Nữ hoa bây giờ cũng đều là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, so với Đế Tuấn tới cũng là không sai biệt bao nhiêu. Có hai người này giúp đỡ, Đế Tuấn liền có thể nhất thống yêu tộc, sau đó cùng Vu tộc tranh bá hưng hoang. Nữ oa trông thấy Phục Hy thay mình đáp ứng, tốt tốt lấy miệng có chút không cao hứng nhưng cũng không có nói ra cái gì quét phục Hi mặt mũi lời nói một loại đặc thù ánh mắt nhìn Minh Hà một cái bất đắc dĩ đi theo Phục Hi rời đi lần thứ hai giảng đạo cứ như vậy kết thúc Minh Hà trở về huyết hải Đế Tuấn lôi kéo mấy người đi Thái Dương Tinh không lâu sau đó Côn Bằng cũng là bị Đế Tuấn mời đi qua không có ai biết bọn họ tại thương nghĩ cái gì có phải là thật hay không tại luật đạo lại càng không có người nghĩ đến tại không vượt qua được lâu về sau một cái chân chính trên ý nghĩa yêu tộc liền muốn sinh ra nó không tại giống như là đi qua như thế từng người tự chiến thậm chí giữa bọn hắn tàn sát lẫn nhau tần suất so cùng vu tộc đại chiến cũng cao hơn, mà yêu tộc một ngày sinh ra, cơ hồ có thể đem bây giờ trong hồng hoang đại bộ phận chủng tộc toàn bộ bao quát đi vào, bởi vì giờ khắc này trong hồng hoang cơ hồ hoàn toàn bị yêu tộc chiếm, bọn họ có thể nói là hồng hoang vương giả. Cho đến lúc đó, yêu tộc liền sẽ biến giống như là trước kia thần tộc cùng minh tộc đồng dạng, thực sự trở thành một cái thế lực cường đại. Chỉ bất quá muốn cùng minh tộc thần tộc so sánh, yêu tộc vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trong biển máu, sóng lớn lăn lộn, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng, đến từ toàn bộ hồng hoang máu tươi ôi chọt khí tụ tập đến nơi đây chỉ sẽ làm huyết hải càng thêm cuồng bạo, khí vận càng thêm nặng nghề Mà liên tại dưới tình huống như vậy, Minh Hà lần nữa rơi vào bế quan trạng thái, lần thứ 2 giảng đạo về sau, Minh Hà đã có chém tới đệ nhị hộ nắm chắc. Thiên đạo pháp tắc tu luyện chính là như vậy biến thái, về mặt chiến lược cặn bã không được cặn bã tạm thời không nói, đầu tiên chính là cái này, tốc độ tu luyện chính là đại đạo pháp tắc tu sĩ xa xa không bằng. Minh Hà hiện tại cũng trước tiên làm tại trước kia Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, hóa hình bất quá mấy ngàn năm, liền đặt tới cảnh giới này, đặt ở trước kia đây là không thể tưởng tượng. Hồng Hoang bây giờ cường thịnh cũng chỉ là xây dựng ở thiên đạo cần nhanh chóng trưởng thành phủ phía, phía dưới. Thời gian dần dần đi qua, Minh Hà trong cung điện đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, huyết hải khuấy động, lan lộn lên vô tận bỏ nước, hư không chấn động bắt đầu. Trên người Minh Hà bộc phát ra lực lượng cường đại. Tại trong biển máu mỗi đạo nhân cảm nhận được cái này đến từ sinh mệnh rung động, trong lòng kinh hãi không thôi, nỉ nó nói, chủ nhân lại đột phá. Hắn tại vừa mới hóa hình thời điểm, Minh Hà cũng đã là chuẩn thánh, cái này ở trong chuẩn thánh lại thêm một bước. Hắn bây giờ cũng là đại la kim tiên, thế nhưng là điểm ấy thành tựu cùng Minh Hà so sánh lại tính được cái gì đâu. Mỗi đạo nhân còn đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ, Minh Hà thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, lãnh tịch sắc mặt không có một chút biến hóa. Lần này Minh Hà là chém tới tốt thi, để hắn khí tức càng thêm mịt mở. Hắn ở trong mắt mỗi đạo nhân, so biển máu này càng thâm thúy hơn, cái gì đều không cảm giác được, đây mới thực sự là sợ hãi. Chủ nhân, mỗi đạo nhân cung kính nói ra, tính mạng mình ngay tại Minh Hà trong không chế, hắn chính là Minh Hà nô bộc. Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra, cái này hùng hoang không có chuyện gì a, tại hắn bế quan đoạn thời gian này chứ một chút đại sự, mặt khắc minh hà là không có hứng thú đi chú ý. hắn hỏi mỗi đạo nhân chính là cái này trong hồng hoang việc nhỏ, không có việc lớn gì, chính là cái này vu tộc cùng yêu thú ở giữa đại chiến càng thêm thường xuyên, hơn nữa quy mô cũng là càng lúc càng lớn. đoạn thời gian này chạy đến ta trong biển máu tinh huyết, so dị vãng đều muốn nhiều. minh hà nhàn nhạt gật đầu, biển máu này tinh huyết, hắn cũng là cảm thấy yêu tộc cùng vu tộc đại chiến cái này cũng là bắt đầu, về sau sẽ càng thêm kịch liệt, diễn biến thành một cái lan tràn toàn bộ hồng hoang đại chiến. đối với hồng hoang phá hoại, đó cũng là rất thảm liệt chỉ bất quá đây hết thể Minh hạ cũng sẽ không để ý Hồng Hoang bị phá hư càng nghiêm trọng hơn hắn chính là càng cao hứng, đúng chi cái này chúng sinh tinh huyết cuối cùng đều chạy đến huyết hải chiếm tiện nghi cuối cùng vẫn hắn Minh hạ. trong Hồng Hoang chiến tranh càng thêm thường xuyên, trừ cùng yêu thú cùng vu tộc chiến tranh yêu thú ở giữa chiến tranh cũng là đồng dạng mãnh liệt một cái thế lực lớn hình thành trực tiếp nhất biện pháp chính là chiếm đoạt thế lực khác yêu tộc nếu như muốn thống nhất chỉ có thể dùng thủ đoạn tiết huyết phát động chiến tranh tiêu diệt yêu tộc bên trong mặt khác đỉnh núi mới có thể xuất hiện một cái chân chính yêu tộc mà theo yêu tộc bên trong thế lực chiếm đoạt. Một cái thế lực tối cường cuối cùng hiện lộ ra, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất thống lĩnh lực lượng, bọn họ đạt được nữ hoa cùng phục hy trợ giúp, lại lấy được côn bằng chống đỡ, lực lượng đã xa xa dẫn trước tại mặt khác yêu tộc thế lực. Hai người nhất thống tộc sức mạnh đã không thể ngăn cản. Tới bỗng dưng một ngày, trong hồng hoang đột nhiên xuất hiện một đạo nặng nề âm thanh, chính là Đế Tuấn âm thanh. Thiên đạo tại thượng, nay ta Đế Tuấn gặp hồng hoang hỗn loạn, yêu tộc bên trong chiến loạn không ngừng, sinh linh đồ thán, do đó lập xuống yêu tộc, thế thiên quản lý hồng hoang yêu thú. Này thể, thiên đạo giám. Đế Tuấn lời nói vừa mới nói xong, Trong hư không thoáng qua ầm ầm tiếng vang, chính là Thiên đạo thừa nhận Đế Tuấn lời thề, thay thế Thiên đạo quản lý toàn bộ yêu tộc. Hồng Hoang sinh linh chấn kinh, một chút thế hệ trước cường giả nhao nhao nghĩ đến, trước kia Tam tộc không được chính là như vậy hướng về Thiên đạo lập thể, tiếp đó thống trị Hồng Hoang vô số năm ư. Chẳng lẽ Hồng Hoang lại muốn mở ra niên đại đó sao? Chương 337: vụ tộc gây chuyện, yêu tộc xuất thế. Đế Tuấn hướng về Thiên đạo phát ra lời thề, thống trị toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc, mà Thiên đạo dành cho đáp ứng, càng là hạ xuống Thiên đạo cung nước, coi như ban thưởng. Đây là theo năm đó Tam tộc tuyên thệ về sau, Thiên đạo hạ xuống lần thứ 2 công đức, rất là khổng lồ, Đế Tuấn đạt được nhiều nhất, sau đó là Thái Nhất, lại có là Phục Hi Nữ Hoa cùng Quân Bằng. Tiếp theo hướng phía dưới phân, những cái kia 10 đại yêu thánh, mỗi người phân đến cứ việc không nhiều, nhưng mà đã đầy đủ dùng, đầy đủ bọn họ tấn thăng một cái cấp bậc. Đế Tuấn cùng Thái Nhất càng là bằng vào cái này công đức lực lượng, trực tiếp chém tới một thi, hơn nữa khoảng cách chém tới đệ nhị thi cũng là không xa, Nữ Hoa ba người đồng dạng trở thành chuẩn thánh. Dạng này Đế Tuấn cái này mới thành lập yêu tộc liền xuất hiện năm vị chuẩn thánh, cái này ở trong Hồng Hoang tuyệt đối là một cái thế lực cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đều bị cái này yêu tộc thành lập cho chấn kinh, trừ cái kia vô số yêu thú chủng tộc cảm nhận được sinh mệnh một cỗ đặc thù rung động bên ngoài. Trong Hồng Hoang mặt khác đại năng mới là kinh hải nhất. Một cái thế lực cường đại hình thành, tất nhiên sẽ xúc động hắn khác tất cả phương diện lợi ích, nhất là tử tiêu cung 3000 khách càng là lo lắng không thôi. Bọn họ Minh Bạch Đế Tuấn năm người cường đại, càng là từng cái cảm thán, tiếp xuống Hồng Hoang sẽ không bình tĩnh. Thế nhưng là Đế Tuấn lập xuống yêu tộc về sau, cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quản bọn họ, yêu tộc mục tiêu trọng yếu vẫn là vô tộc. Vô tộc cường đại mọi người đều biết 12 tổ vu cường đại vô song, chiến lược phi phàm, cho dù là bây giờ yêu tộc thành lập, Đế Tuấn cũng là đối với vu tộc có chút kiêng kỵ. Vu tộc yếu thế liền bọn họ số lượng chưa đủ, nhưng mà mỗi một cái vu tộc đều là trời sinh chiến sĩ, thường thường 4-5 cái vu tộc liền có thể đuổi theo một đoàn yêu tộc chạy. Yêu tộc mặc dù số lượng nhiều, nhưng mà chân chính đem số lượng này chuyển hóa thành lực lượng, Đế Tuấn muốn làm để còn có rất nhiều. Mà liên tại Đế Tuấn hướng về Thiên Đạo tuyên thệ không lâu, Bất Chu Sơn đột nhiên bộc phát ra 12 đạo cực lớn của sáng, xông thẳng lên trời, chia làm 12 loại nhan sắc càng là đại biểu cho 12 loại pháp tác. Trong khoảnh khắc, liền xuyên qua 33 thiên thế giới, phảng phất như đỉnh thiên lập địa, mà tại cổ sáng bên trong, 12 đạo nguy nga thân ảnh, ba phủ ngập trời sắc khí, dần dần hiện lộ ra. 12 tổ vu. Thái Dương cung bên trong, Đế Tuấn bọn người là sắc mặt biến hóa, cái này 12 đạo lực lượng cường đại rõ ràng liền vu tộc 12 tổ vu. Loại kia rung động thiên địa cường đại nục thân lực lượng, trừ vu tộc, hồng hoang lại cũng sẽ không xuất hiện. Mà Đế Tuấn, Thái Nhất hai người nhìn nhau, đều là trong mắt lóe lên phẫn nộ. Vũ tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn xung đột bọn họ sớm đã biết, cũng minh bạch song phương quan hệ cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Nghĩ đến chờ lần này yêu tộc thiết lập về sau, tạm thời phát triển thực lực, chờ đến yêu tộc lực lượng tại thượng một bậc thang thời điểm, liền muốn trinh phạt vũ tộc, nghĩ không ra, dưới mắt cũng là bị đối phương đi trước chất vấn. Hồng hoàng thiên địa trong lúc đó biến sắc, phong vân cuốn ngược bên trong, một đạo rộng rãi to lớn âm thanh mộ địa quanh quẩn dựng lên, để đông đảo yêu tộc đều là biến sắc, lạnh lẽo không thôi. Chỉ là yêu thú, chính là ta vũ tộc khẩu phần lương thực, cũng nghĩ lập tộc, không biết xuống chết. Rất nhiều người nghe được Đây là 12 tổ Vu lão đại, Đế Giang Lâm Thanh, chính là một cái tuyệt đối nguyên nhân, trực tiếp đem yêu tộc nói thành vu tộc khẩu phần lương thực, tự đại cũng tốt, tự tin cũng được, cử động lần này không khác đem vu tộc triệt để đặt ở toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc đối diện. Phải biết trong Hồng Hoang yêu tộc cơ hồ có thể chiếm 9 phần 10, mà cũng là bởi vì nhiều như vậy yêu tộc, Đế Tuấn cũng là trong lúc nhất thời khó mà thống nhất, Thiên đạo tuyên thể cũng chỉ là trên danh nghĩa quản lý. Chân chính thu nạp toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc, còn cần Đế Tuấn đi cố gắng, mà giờ khắc này 12 tộc Vu mặc dù là đang gây hấn với cái này yêu tộc, nhưng là từ một phương diện khác tới nói, lại là trợ giúp đế tuấn thống nhất yêu tộc nhị bước, bởi vì rất nhiều yêu tộc đều sẽ minh bạch mong muốn đối phó vu tộc, cần hết thể yêu tộc hợp lực mới được. cái kia mỗi một đạo sát khí trong cột ánh sáng cũng có một tôn tổ hiển hóa khí tức cường đại dần dần lộ ra ngoài, thình linh đều là đại la kim tiên đỉnh phong lên, trong đó đế giang trúc cửu âm hai cái càng là đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ, vu tộc luyện thể cái này chiến đấu lực có thể không hề tầm thường, liền xem như đế tuấn bên này có năm cái chuẩn thánh chiến lực nhất thời cũng khó có thể đánh bại. thế nhưng là lúc này yêu tộc đã không có đường lui vừa mới thành lập liền bị người cho đánh mặt, nhất định phải tại a. Không nói có thể thành công hay không, ngươi nếu là không tại lời nói, nhất định là thất bại. Đế Giang, ta Đế Tuấn thiết lập yêu tộc, chính là thiên đạo cho phép, càng là hạ xuống vô biên công đức. Các ngươi sao dám mạo phạm thiên đạo uy nghiêm? Đế Tuấn chắp tay sau lưng, đối mặt với 12 tổ vu lạnh lùng nói. a, thiên đạo, ta vu tộc chính là phụ thần đích hệ huyết mạch, trừ phụ thần, nhưng cho tới bây giờ không nhận những người khác. Ngươi lấy được thiên đạo thừa nhận, quan ta vu tộc sự tình gì? Đế Giang cười lớn một tiếng nói ra, vu tộc chiến thiên chiến xưa nay sẽ không vì bất luận kẻ nào khuất phục, tại trong mắt bọn họ, bản cổ là trí cao vô thượng, thiên đạo cũng chẳng qua là một cái chiếm bản cổ thân thể tiểu nhân mà thôi. yêu tộc thành lập, lợi ích tổn hại lớn nhất đương nhiên là vu tộc. trước đó yêu tộc là tàn mạn một mảnh, không có bất kỳ cái gì tổ chức. vu tộc có thể tùy ý săn giết, mà cái này yêu tộc thành lập, nhất định đối với chống cự vu tộc. coi như bây giờ không phải là đối thủ, về sau sớm muộn cũng sẽ đối với vu tộc hình thành ý dọa. còn không bằng hiện tại động thủ, trực tiếp diệt hắn nha. đế tuấn trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, hắn chờ chính là đế giang câu nói này. Thiên đạo tính là thứ gì? Cử động lần này không thể nghi ngờ là đắc tội Thiên đạo, đắc tội hùng quân. Muộn nhờ Thiên đạo công đức đế tuấn mới có thể chém tới một thì, tự nhiên Minh bạch Thiên đạo chân chính lực lượng, hoàn toàn không phải hùng hoang sinh linh có thể sánh ngang. Đế Giang câu nói này hoàn toàn là tại tự tuyệt tại Thiên đạo, tự tuyệt tại hùng hoang. Đế tuấn trong lòng chế dêu vu tộc này một đám ngốc đại cá tử không có đầu óc, bị chính mình nhẹ nhàng một kích liền nói ra mê sảng. Về sau Thiên đạo đều sẽ trợ giúp chính mình đối phó vu tộc đi. Mà lúc này Đế Giang không có chút nào ý thức được chính mình nói cái gì hoặc nói hắn căn bản không thèm để ý đi. Vu tộc sống lưng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà khuất phục, bọn họ kiêu ngạo sẽ chỉ vì bản cổ tôn nghiêm mà phân đấu. Ha ha ha. Đế Tuấn, sắp chết đến nơi, không cần nhiều lời nói nhảm, hôm nay liền để các ngươi cái này yêu tộc hủy diện. Đế Giang âm thanh chấn động tiên địa, căn bản không muốn cùng Đế Tuấn nói thêm gì đi nữa, hướng về còn lại tổ Vu liếc nhìn một cái, liền mộ địa một tiếng quát khẽ, cực lớn cánh tay bị ngân sắc quang mang bao phủ. Chỉ nghe oanh một tiếng, song quần cùng nhau văng ra, lập tức thương khung phảng phát xuất độ, từng tấc từng tấc hư không nát, đáng sợ quyền động Phàm phất mang theo không gian pháp tắc huyền ảo, thẳng hướng lấy Đế Tuấn đánh tới. Đế Giang chính là không gian tổ vũ, am hiểu nhất chính là không gian chi đạo, mà Đế Giang xuất thủ, còn lại thập nhất tổ vũ tự nhiên cũng không là hậu, ngang nhau xuất thủ. Vũ yêu hai tộc lần thứ nhất đại chiến bắt đầu. Chương 338: Chiến thần truyền thừa. Mười hai tổ vũ xuất thủ, cường đại uy thế banh phá thiên địa, vũ tộc mạnh nhất liền nhục thân lực lượng, mỗi một lần công kích đều là lại dùng thân thể của mình đi chiến đấu. Vũ tộc không có cách nào sử dụng linh bảo, bọn họ không có nguyên thần, có thể làm được cũng vẻn vẹn đem hắn xem như một cái pháp khí công cụ chiến đấu mà thôi. Cho dù là dạng này, bọn họ vi thế cũng là thế không thể đỡ. Mười vị đại la kim tiên viên mãn, hai vị chuẩn thánh, so với yêu tộc năm vị chuẩn thánh, khí thế càng thêm cường đại. Chủ yếu vẫn là vu tộc loại kia không sợ trời không sợ đất đạm phách, không phải lúc này vừa mới xuất hiện yêu tộc có thể có. Vu tộc động thủ, yêu tộc bên này cũng không thể tỏ ra yếu kém. Đế tuấn tế ra chính mình phối hợp linh bảo, hà Đồ lạt thư đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo trực tiếp đối đầu đế giang. Ban về cảnh giới đến, tự nhiên là đế tuấn càng hơn một bậc. Thế nhưng là vu tộc chiến lực cũng không thể dùng cảnh giới để cân nhắc đế Giang cường đại nhục thân, biến ảo khó lường không gian chi đạo, để đế tuấn cũng là không dám coi thường. Mà ngay sau đó lại là hai vị tổ vũ trúc dung cùng cộng công tới trợ giúp đế Giang, không có cách nào. Ai bảo vũ tộc bên này nhiều người đâu? Cũng may tới hai người đều là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, đế tuấn còn có thể ứng phó. Mà Thái nhất cũng giống như thế, trực tiếp tìm tới trúc Cửu Âm cùng Sa Bị Thi, cường lương tam đại tổ vũ, điên đảo chung trong hư không không ngừng chấn động, hư không nghịch loạn, cản khôn điên đảo. Ban về chiến lực đến, Thái nhất so với đế tuấn càng hơn một bậc vì lẽ đó điên cuồng hắn vậy mà trực tiếp đem tam đại tổ vu chế trụ rất là cường thế. Sau đó liền phục hi nữ hoa côn bằng ba người diễn phần mình đối mặt với hai đại tổ vu, bọn họ đều là chuẩn thánh cảnh giới, liền xem như tổ vu chiến lực cường hãn, thế nhưng là cảnh giới bên trên dù sao cũng là kém lấy bọn họ một bậc, ứng đối bắt đầu cũng là có thể. yêu tộc cùng vu tộc liền triệt để khai chiến, tại cái này yêu tộc lập tộc không đến bao lâu, vu tộc đến gây chuyện, một chút mặt mũi cũng không cho. việc quan hệ hai cái chủng tộc vinh quang cùng lợi ích ai cũng không thể lùi bước. mà tại bên ngông bất chu sơn bên trong vô số vu tộc chiến sĩ đứng vững vàng, giữ tận chiến văn tại thân thể bọn họ bên trên phát sáng, toát ra một loại man hoàng khí tức cổ lão mà mênh mông. bọn họ sắc mặt điên cuồng mà tràn ngập chiến ý, đối mặt với cái kia về số lượng là bọn họ mấy lần yêu tộc không có một chút lùi bước, tại dĩ vãng cái kia chỉ là bọn họ đồ ăn, bây giờ muốn phản kháng. cái kia vu tộc biết dùng đao kiếm nói cho yêu tộc, vu tộc không phải bọn họ có thể đối kháng. làm bàn cổ huyết mạch hậu duệ, vu tộc là cao ngạo, đừng nói yêu tộc là bọn họ tự địch, liền xem như không có thù hận, bọn họ cũng không cho phép yêu tộc xem thường vu tộc tôn nghiêm. Yêu tộc can dỡ, khiêu chiến ta vu tộc vinh quang, tội không dung xá, vu tộc các minh đệ cho ta giết. Hôm nay diệt cái này yêu tộc. Hình Thiên khét dài một tiếng, giữ tận sắc mặt trong hư không gầm thét, trong tay hai kiện linh bảo không ngừng vung vẩy, ở trong không gian am chém ra đạo đạo đường vân. Chính là thời gian thần kính tộc chiến thần hình Thiên sử dụng chiến thần lá chắn cùng chiến thần búa, chỉ chẳng qua hiện nay bọn nó cũng không còn là cực đạo linh bảo, càng giống là hai cái không có linh khí làm thích. Năm đó Hình Thiên chết trận tại Đông Hoang, cái này chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn cũng là bị mấy đại minh vương công kích bản nguyên trôi đi mất, gần như phá thoái bây giờ càng là không có một chút linh khí cũng không thể xưng là một kiện linh bảo thế nhưng là dù vậy bọn họ mặt ngoài vẫn như cũ tản ra kinh người chiến ý kiên cố hết sức linh hồn vẫn tồn tại như cũ mất đi bản nguyên lại có thể thế nào bọn nó vẫn như cũ là chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn bọn họ lại trở lại hình thiên trong tay chỉ là vừa tới không phải thần tộc hình thiên mà là vu tộc đại vu hình thiên nhiều khi đều là xem trọng một cái duyên phận hình thiên từng tại phương đông cảm nhận được chính mình cơ duyên liền trải qua chật vật đi trước tìm kiếm tìm tới hai món đồ này hắn biết Đây là thần tộc chiến thần Hình Thiên còn sót lại, lúc hắn nắm chặt cái này làm thích một khắc này, trước mắt thoáng qua Hình Thiên trận chiến cuối cùng vinh quang. Đại chiến vô cùng thảm liệt, Hình Thiên đối mặt chính là một cái xưng là minh tộc cường đại chủng tộc, đã từng thống trị hồng hoàng vô số năm. Đối mặt với minh tộc đếm đại minh vương gây công, Hình Thiên vẫn như cũ tử chiến không lùi, cho dù là đầu bị chặt xuống, hắn dùng hết chính mình cuối cùng máu tươi, bất khuất gầm thét. Nguyên thần tích diệt, tinh huyết khô cạn, Hình Thiên vẫn như cũ đứng mà chết, chân chính làm được đứng sinh, đứng chết. Đại Hình Thiên chân chính bị chấn động đến, hắn cảm nhận được máu trong cơ thể sôi trào cái kia chiến thần hình thiên khiến cho là hắn hướng tới, hắn phải thừa kế cái kia hết thảy vinh quang. Ta sẽ không cho ngươi nhiễm lên vết nhơ, chiến thần vinh quang, để cho ta tới kế thừa. Hình thiên trong lòng kiên định nói ra, trong ánh mắt chạy liều một mảnh. đi đầu xuất thủ, đại la kim tiên hậu kỳ lực lượng cường hành vô song, theo hắn chiến thần búa nặng nề một kích, hư không lập tức nổ tung ra một đạo hết sức thô to khẽ hở, giống như giống như mạng nện, cấp tốc lan tràn mà ra. lực lượng cường đại phá toái hết thảy, tại hình thiên trước mắt yêu tộc trong nháy mắt xuất hiện một mảng lớn chân không, vô số yêu tộc đại quân trở thành hình thiên phủ dưới vong hồn. Hương hoang là phụ thần hương hoang, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đúng tràng, giết. Hình thiên hết lớn, còn lại hậu nghệ, cửu phượng, khoa phụ chờ một đám nữ vu cũng là xuất thủ, vô số vu tộc chiến sĩ kêu khóc lấy đầy khắp núi đổi hướng về yêu tộc sông tới giết, xé rách đại địa, giống như như bài sơn đảo hải, lao ngược lên trên. Cứ việc vu tộc số lượng so với yêu tộc tới nói ít rất nhiều, nhưng mà bọn họ khí thế lại vượt xa khỏi yêu tộc, giống như cái kia yêu tộc vô tận đại quân là bọn họ đang tại đồ tể cứu non. Hình thiên, chưa có cần dỡ, nhìn ta cầm xuống ngươi. Bạch Trạch hét lớn một tiếng, nhìn thấy Hình Thiên vừa ra tay liền chém giết mấy trăm vạn yêu tộc đại quân, nơi nào còn có thể chịu đựng được? Vội vang tiến lên, cùng Hình Thiên đại chiến, hắn là Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, thế nhưng là đối mặt với chiến lực cường hãn Hình Thiên, vậy mà bị áp chế bắt đầu. Hình Thiên không chỉ là một cái đại vu, hắn còn có chiến thần truyền thừa, cứ việc những nguyên thần đó chi pháp hắn không cách nào tu luyện, nhưng mà liền lấy đục thể chiến đấu chi pháp, đã đầy đủ Hình Thiên chỉ mời. Đại La Kim Tiên bên trong không người có thể địch. Nhìn thấy Bạch Trạch bị áp chế, một vị khác yêu thánh kế mông mau mau tới trợ giúp hai người vây công hình thiên, thế nhưng là hình thiên vẫn như cũ cười to nói, đến đây đi. tôn kép ngay nhép, ta có sợ gì? chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn điên cuồng vung đẩy, tựa như trước kia hình thiên tại thế, mà mặt khác đại vu cũng là đối đầu yêu tộc yêu thánh, bọn họ chiến đấu không có trong hư không đế tuấn chờ chuẩn thánh lợi hại như thế, nhưng mà vẫn như cũ là cuồng bạo hết sức. mà ngay sau đó liền vu yêu tộc cái kia vô tận đại quân trúng sát, tại trên người bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì đại quân tinh nhuệ cái bóng, đừng bảo là thời gian thần kính minh hai tộc, liền xem như so với long phượng tam tộc tới nói, cũng là kém rất xa. Vu tộc chiến sĩ trong miệng la lên u, điên cuồng xông về trước giết, không sợ hãi chút nào, giống như dã nhân. Mà yêu tộc đâu? càng là kém rất. Mặc dù số lượng nhiều rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn là một đám quân lính tản mạn, đám ố hợp. Lúc này hai tộc đại quân căn bản không thể xưng là quân đội, càng giống là thôn dân đang đánh nhau. Dựa vào là vũ khí. Chương 339, yêu tộc chiến bại. Vu tộc cùng yêu tộc hoàn toàn khai chiến, hai tộc đại quân điên cuồng chủ sát, đầy khắp núi đồi, tại toàn bộ Bất Chu Sơn địa vực đều có thể nhìn thấy hai tộc đại quân thân ảnh mặc dù vu tộc số lượng ít rất nhiều nhưng mà mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ hoàn toàn hung hãn không sợ chết tổn tại liền xem như giới cảnh giới ngang hàng chém giết yêu tộc cũng là cắt qua chặt đồ ăn dù sao yêu tộc những cường giả kia còn tốt giống phía dưới những thứ này cấp thấp yêu tộc hoàn toàn là không đành lòng nhìn thằng a tổng thể tới nói vẫn là vu tộc đại chiến chiếm cứ lấy ưu thế mà trung tầng ở giữa chiến lực yêu tộc tình huống cũng không tính quá tốt đại vu chiến lực cũng là phi thường cường hãn nhất là cường đại nhất vu hình thiên lấy được chiến thần chuyển thừa về sau đối mặt với hai đại yêu thánh vây công vẫn như cũng là điên cuồng hết sức cho dù là trên thân thể không ngừng bị chém ra vết thương, chiến thần đũa sẽ chỉ ở trên người đối phương lưu lại càng nhiều. Vu yêu tộc đại chiến tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chú ý, Minh Hà liền là một cái trong số đó, hắn yên tĩnh đứng trong hư không, lạnh lùng biểu lộ đối mặt với hết thảy. Cái kia hai tộc cùng nhau giết thảm liệt không nổi lên một chút dao động, thậm chí đang suy nghĩ hai tộc đại quân thật đúng là yếu gà, một hồi đại chiến đều có thể đánh thành dạng này, nếu như vu tộc không còn hung ác, hoàn toàn thành lũ đả đánh nhau đi. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn vu yêu tộc lần đầu đại chiến, Song Vương Thái điều hành vi hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao lần thứ nhất cũng có như vậy không thích ứng, làm nhiều liền biết được nhiều, đánh nhau mới đủ sức lực. Vu yêu đại kiếp đã bắt đầu, hồng hoang đem không tại bình tĩnh, minh hà muốn làm liền đem nước này đảo loạn càng đủ, đem cái này hồng hoang giày vào càng thêm hỗn loạn. Cái này đương nhiên không cần minh hà tự mình xuất thủ, hết thề đều là tại phía sau màn lúc một cái đẩy tay liền tốt. Hắn hiện tại còn không thể bại lộ, yêu tộc thực lực vẫn là quá yếu a. Minh hà nhẹ giọng nhỉ nó nói, hiện tại tình hình chiến đấu nhìn xem như thế lực năng nhau, nhưng mà minh hà lại cảm giác được, theo đại chiến tiếp tục đi tới đích. Yêu tộc đại quân sớm muộn sẽ sụp đổ mất, Vu tộc đến cùng vẫn là dũng mãnh thiện chiến chủ tộc, về mặt chiến lược so yêu tộc cái kia đã mổ hợp không chỉ cường một chút. Yêu tộc hiện tại hoàn toàn là ở cạnh lấy số lượng chống đỡ lấy, lúc bọn hắn tổn thương đạt tới trình độ nhất định thời điểm, yêu tộc đại quân nhất định không có chiến đấu lòng tin. Đại quân phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, sẽ đối mặt với lấy Vu tộc truy sát. Mà trung kiên chiến lược bên này, yêu tộc cũng là chiếm không nhân tiện nghi, về số lượng cũng không thể so với Vu tộc đại vu nhiều mấy cái, cũng là đánh rất chật vật. Chỉ có cao tầng nơi này, bởi vì yêu tộc có năm vị chuẩn thánh Song Vương đánh là khó phân thắng bại, tổ Vũ Cường đại chiến lực cũng là không thể coi thường, Song Vương rằng có thời gian rất lâu. Nhưng mà loại tình huống này, cuối cùng thất bại rất có thể vẫn là yêu tộc, vừa mới thành lập yêu tộc so với vũ tộc tới nói, nội tình vẫn là kém một chút. Xem ra tòa muốn giúp một đám yêu tộc, không phải liền là nội tình đi. Minh Hà từ tổ nói, lạnh giọng nở nụ cười, tình huống bây giờ là yêu tộc yếu, như vậy Minh Hà liền muốn tăng cường yêu tộc thực lực. Song Vương biến cân đối một cái, lần tiếp theo đại chiến có thể đánh lâu hơn một chút, đem hồng hoang náo một cái long trời lở đất. Thời gian dần dần đi qua. Bất chu sơn bị đánh hỗn loạn một mảnh, khắp nơi tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông, nhưng mà tuyệt đại bộ phận vẫn là yêu tộc thi thể, khổng lồ như thế thương vong, khiến cho yêu tộc cuối cùng không chịu nổi, đại quân sụp đổ, không đăng nghe từ cường giả yêu tộc mệnh lệnh, điên cuồng tứ tán ra, càng không để ý cùng vu tộc chiến sĩ ở hậu phương truy sát, che mặt chạy trốn, Thử thương thảm trọng, loại tình huống này cũng là gián tiếp ảnh hưởng song phương cao tầng ở giữa chiến đấu. Ha ha ha, Đế tuấn, nhìn xem các ngươi yêu tộc bọn này lính tôm tướng cua, lúc này mới đánh bao lâu thời gian à? Cả đám đều thành nhuyễn chân tôm chạy thế nhưng là không chậm a Đế Giang lớn tiếng treo chọc nói bên cạnh Chuẩn Dung cùng Cộng Công cũng là cười ha ha tại bọn họ xem ra cái này yêu tộc thật là không có cốt khí dỡ trên chiến trường đảm mệnh quả thực là mất hết mặt mũi yêu tộc đến cùng là không được đáng đời sưng là vu tộc khẩu phần lương thực Đế Tuấn sắc mặt âm trầm Đế Giang lời nói rất là khó nghe lại là sự thật bây giờ yêu tộc thật là một đám người ố hợp đánh nhau hoàn toàn là quân lính tàn mạn, không có một chút quân trận quan niệm Đế Tuấn tức giận lần này đại chiến kết thúc về sau trở về nhất định muốn huấn luyện một cái đại quân tinh nhuệ Đế Giang. Không muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại, chúng ta đại chiến còn chưa kết thúc đâu. Đừng tưởng rằng ngươi liền có thể đánh bại ta. Đế Tuấn trầm giọng gầm thét. Hà đồ lạc thư tản mát ra cực phẩm tiên thiên linh bảo uy thế, mà Đế Tuấn trên thân thể càng là bộc phát ra cường đại hỏa diễm, xích hồng sắc diễm hỏa pháng phất có thể thiêu đốt thiên địa. Đây cũng là tam túc kim ô nhất tộc đặc thù mệnh hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa chính là cùng Nam Minh ly hỏa một cái cấp bậc tồn tại. Cái này Thái Dương chân hỏa vừa ra, lập tức đem tam đại tổ vu công kích đánh gãy, có thể có thể hỏa diễm tựa như có thể thôn vệ sinh mệnh. Đế Tuấn hoàn toàn bộc phát thế nhưng là lúc này trúc dung cũng là kêu to lên ngươi cái này tam túc ố quạ không muốn phách lỗi liền ngươi biết phun lửa à nhìn ra ra ta nói trên người trúc dung vậy mà đồng dạng buộc phát ra một đạo cường đại hỏa diễm so với đế tuấn tới nói không hề yếu cùng bạo khí thế cùng đế tuấn thái dương chân hỏa hùng mãnh đối kháng đây là cựu vị ly hỏa không đúng đế tuấn ngưng trọng nói ra biết thiên hạ hỏa diễm hắn một cái liền có thể nhận ra cái này hỏa bên trong có vô cùng dày đặc cựu vị ly hỏa khí tức thế nhưng lại so cựu vị ly hỏa càng thêm cường đại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác giống như là một cái mới hòa diễm, một lần nữa dung hợp. Cái này không trách đế tuấn không biết, chính là trúc dung đạt được thần tộc hỏa thần truyền thừa, lấy được không hoàn chỉnh cựu thiên thần hỏa, cùng mình cựu vị ly hỏa dung hợp lại cùng nhau, hình thành cái này cựu vị thần hỏa. Liên xem như hắn cùng đế tuấn có cảnh giới bên trên sai cách, thế nhưng lại vẫn như cũ có thể đối kháng thế lực ngang nhau, đủ để thấy cái này cựu vị thần hỏa cường đại. Đế tuấn thái dương chân hỏa cùng trúc dung cựu vị thần hỏa lập tức cầm cự được, mà lúc này đây, một bên đế giang cùng cộng công nắm lấy cơ hội, cộng công trong nháy mắt hướng về phía trước đem hà đổ lạc thư gông cùng xỉa xị ở. Mà Đế Giang cường đại nhục thân giỗi ra một đôi thiết quyền, xé rách không gian, ở vang hướng về Đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn bây giờ hoàn toàn bị chốc dung cộng công tìm chân, liền xem như có chuẩn thánh thực lực, cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem Đế Giang công kích đánh trên người mình. Oeng. Một đạo tiếng vang sau đó, Đế Tuấn thân ảnh bay rớt ra ngoài, phun ra ra dọc đường máu của hoàn kim, bị thương không nhẹ. Mà thái nhất gặp vậy cũng là điên cuồng, điên đảo trung điên cuồng chấn động, cực đại uy thế cường thế tản ra, đem tam đại tổ vu chấn động ra đến, vội vàng bay đến Đế Tuấn bên cạnh, đem hắn ôm lấy. Đại ca, ngươi như thế nào? Thái nhất Khẩn Trương nói ra. Lui binh. Đế Tuấn Hung ác nói ra, lúc này hắn đã bản thân bị trọng thương, khó mà đối kháng vô tộc, chỉ có thể lui binh, ngày sau tái chiến. Chương 340: Minh hạ giúp đỡ. Yêu tộc lui binh. Đế Tuấn bị Tam Đại Tổ Vu trọng thương, mà cái kia phía dưới vô số yêu tộc càng là để vô tộc đuổi đến giống như con vịt, lang không chịu nổi, tổn thất nặng nề. Loại tình huống này yêu tộc thật là không thể tái chiến, Đế Tuấn quyết định rất anh minh, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ hao hết yêu tộc nguyên khí. Mà theo yêu tộc rút lui. Vô tộc cũng không có chém tận giết tuyệt, lần này đại chiến mặc dù là bọn họ thắng, thế nhưng là trả giá đắt cũng là không nhỏ. Vô tộc số lượng tới chính là thiếu, tiếp tục đánh xuống liền xem như đem yêu tộc toàn bộ xử lý, cái kia bọn họ vô tộc còn muốn hay không? 10 cái yêu tộc đổi một cái vô tộc chiến sĩ, đây đều là một cái bồi mua bán. Vì lẽ đó vô tộc truy sát một đoạn thời gian cũng liền trở về, 12 tổ vô yêu tộc ngũ đại chuẩn thánh, cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Thật nếu là không chết không thôi xuống, cái kia bọn họ cũng là tử thương thảm trọng, vô tộc không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Bọn họ cũng dự định lưu lại chờ ngày sau tái chiến, 12 tổ vu có một đại trận, cực kỳ cứng hãn, công kích vô song, bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ luyện thành cái kia một đại trận, hồng hoang đem không có cái gì là đối thủ của bọn họ. Hai tổ cũng coi như là ăn ý ngưng chiến, đều có chính mình lợi ích nhu cầu, đều có chính mình có xử, còn có chính mình hậu chiêu. Thái Dương tinh lên, đế Tuấn phục hi 5 người đều ở đầy chỗ. Quay chung quanh bên người đế Tuấn, lúc này thương thế hắn đã tốt hơn nhiều, chỉ bất quá không được phép tránh có chút suy yếu. Bọn họ sắc mặt có chút trầm trọng, yêu tộc vừa mới lập tộc, vu tộc liền cho lúc nào tới như vậy đại kích, yêu tộc tại hồng hoang mặt mũi đều cho mất hết, mà phía dưới đông đảo yêu tộc càng sẽ đối với đế tuấn cái này yêu đế năng lực sinh ra hoài nghi. Hiện tại yêu tộc có thể nói là loạn trong giăng ngoài, nếu như không nghĩ biện pháp, phía dưới yêu tộc đều muốn đi hết. Đại gia nói nói, chúng ta nên làm cái gì? Đế tuấn trầm giọng nói ra. Đại ca, lần này chúng ta nguyên nhân thất bại vẫn là phía dưới đám kia quá vô dụng, nhìn thấy vu tộc vậy mà rung chân, thật là một đám phế vật. Thái nhất nộ khí bao táp nói ra. Bá khí bên cạnh để loạn. Nữ hoa mặt trời trói trang nhìn cái này Thái Nhất một cái, không nói gì. Lần này chiến bại, cố nhiên có yêu tộc bất tranh khí duyên cớ, nhưng mà Đế Tuấn cũng là có trách nhiệm, không thể ngăn cản được Tam đại tổ vu liền không nói. Chính là cái này chủ tính trung lực, đối với cục diện chiến đấu bố trí liền không có làm xong. Cái này cũng là chiến bại rất nhân tố trọng yếu. Thái Nhất cử động lần này hoàn toàn có chút cho Đế Tuấn trốn tránh trách nhiệm, bất quá nữ hoa cũng không muốn truy cứu cái gì. Đối với cái này yêu tộc, nàng vẫn là khó mà có chút lòng cảm biến. Mặc dù nàng thật là yêu tộc, nhưng mà nói thật cũng không muốn tham dự đến đế tuấn thái nhất loại chuyện này lên, thế nhưng là không chịu nổi phục hi qué dây đòi hỏi, cuối cùng vẫn là mơ mơ hồ hồ đáp ứng. Đợi đến yêu tộc thành lập, tiếp nhận tiên đạo công đức, rốt cuộc lâm vào thế bí. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Nhị đệ, không cần phải nói, chuyện này chủ yếu nhất trách nhiệm tại trên người của Vi Linh, xem thường ngũ tộc, để cho ta yêu tộc tiếp nhận như vậy thiệt hại. Đế tuấn nhẹ giọng khoát tay nói, hắn vẫn là có xấu hổ khí phách, chính mình sai chính là sai, không cần thiết che che lấp lấp, trốn tránh cho thuộc hạ trách nhiệm cách làm, ở thời điểm này rõ ràng không thích hợp. Nghe thấy Đế Tuấn như vậy nói ra, nữ hoa trong tâm người ngọc cơm thầm điểm mốn, đối với Đế Tuấn đoán trách thiếu một phần, cái này yêu tộc dù sao vừa mới thành lập, đối mặt vu tộc đột nhiên tập kích, tới là không, có quá nhiều phần thắng. Đế Tuấn làm như vậy, ít nhất sẽ không để cho thuộc hạ thất vọng đau khổ. Vậy hạ, bây giờ không phải là đang tìm trách nhiệm thời điểm, nên cân nhắc chính là ta yêu tộc vấn đề sinh tồn, ở trong Hồng Hoang vu tộc lực lượng thật sự là cường đại, không, có nắm chắc trước, chúng ta không thể cùng ngành hãn. Côn bằng hướng về phía trước nói ra, kể từ tự tiêu cung bị chuẩn để cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhục nhã về sau, liền tiếp nhận Đế Tuấn mời cũng là hy vọng cái này yêu tộc cường đại, vì chính mình báo nhục nhã mối thủ. Hắn là một cái có tâm cơ người, càng là một cái có thể nhẫn mại người. Hiện tại chúng ta cần một cái vũ tộc lực lượng kéo dài không đến chỗ, huấn luyện ta yêu tộc đại quân, chờ luyện thành ngày, tại cùng vũ tộc tính sổ sách. Nghe thấy côn bằng đề nghị, Đế Tuấn trầm mặc, hắn cho rằng côn bằng nói rất chính xác, thật là cần huấn luyện một chi tinh nhuệ yêu tộc đại quân, tới cùng vũ tộc đối kháng. Thế nhưng là hồng Hoang chính là vũ tộc lực lượng và vì, thời khắc gặp phải vũ tộc tập kích, mà hắn Thái Dương Tinh cũng không phải phổ thông yêu tộc có thể xin tồn cái này khiến đế sau rất là làm khó, đi đâu tìm tìm dạng này một chỗ. những người khác cũng là cho không ra thật đề nghị. ngay tại mấy người vô kế khả thi thời khắc, bọn họ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thái Dương Cung bên ngoài, cái kia vừa có lấy một đạo đặc thù khí tức. hắn làm sao tới Thái Dương Tinh? Đế Tuấn thầm nghĩ trong lòng, đạo này khí tức chính là đến từ Minh Hà. hồi đó hắn mời Minh Hà gia nhập yêu tộc lại bị cự tuyệt, hôm nay Minh Hà đột nhiên tới chơi, rất để Đế Tuấn kinh ngạc ga. mà nữ hoa nhưng là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, trong mơ hồ có chút chờ mong, mà trông thấy nữ hoa cái dạng này. Phúc hy sắc mặt cũng có chút khó chịu, thật là một cái tên đáng ghét. Đế Tuấn đạo hữu, tòa tới chơi, không biết hoang nên hay không. Minh Hà âm thanh truyền vào Thái Dương cung bên trong. Đế Tuấn tự nhiên đái khách, sảng khoái cười nói, Minh Hà đạo hữu tự mình đến đây, làm ta Thái Dương tinh bổng tất sinh uy à. Nói Đế Tuấn mấy người đi ra ngoài, tự mình đem Minh Hà nên đi vào, cái này trong Hồng Hoang đạo đái khách, nói đến cũng là một cái nghi thức xã giao. Nhưng rất nhiều người muốn chính là như vậy một cái mặt mũi, không thể xem thường. Không biết Minh Hà đạo hữu tới ta Thái Dương tinh có gì muốn làm a? Cùng Minh Hà đánh một trận thái cực về sau, Đế Tuấn cũng là không chầm được, thầm nghĩ lấy yêu tộc sự tỉnh, không có rảnh tiếp tục cùng Minh Hà dài dòng. Minh Hà cười nhạt một cái nói, tòa hôm nay tới đây là vì cho Đế Tuấn đạo hữu giải quyết phiền phức, ta có thể có phiền phải gì? Đế Tuấn hỏi. Vu tộc. Minh Hà bình tĩnh nói ra, ta có thể cho Đế Tuấn đạo hữu một cái vu tộc lực lượng tuyệt đối vào không được chỗ. Vừa nghe thấy Minh Hà lời này, Đế Tuấn thái nhất lập tức ngưng trọng sắc mặt, nâng lên tinh thần, cái này thật là bọn họ bây giờ cần có nhất. Một bên khác cũng là kinh tâm cái này Minh một, không sông lợi hại có thể nhìn thấu nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn thật có dạng này một chỗ? Minh Hà đạo hưu nói dỡn đi, Vũ tộc rong ruổi hùng hoàng, còn có bọn họ lực lượng không đạt được chỗ. Đế Tuấn nghi hoặc ngữ khí nói ra, hừ, nói giỡn. Minh Hà cười lạnh một tiếng, Đế Tuấn muốn điểm ấy tiểu tâm tư, Minh Hà còn nhìn không ra. Toa có thể nói cho ngươi, ở trên bất chu sơn có một cái thế giới, tên là thiên giới, chính là trước kia thần tộc tổ địa, có hùng hoàng một phần tư lớn nhỏ. Ngươi nói thế giới này có đủ hay không? Minh Hà cười lạnh nói ra không, cái gì ba? Đế Tuấn chấn kinh, hoảng sợ nói, mà những người khác cũng là không thể tin được, mở to hai mắt, hồng hoang một phần tư lớn nhỏ. Đây là khái niệm gì? Chương 341, tân mật. Hồng hoang một phần tư lớn nhỏ, bất chu sơn phía trên thế giới. Đế Tuấn mấy người chấn kinh, thật sự là theo như lời Minh Hà chuyện này có chút rung động. Thật chẳng lẽ có dạng này mênh mông một cái thế giới, bây giờ hồng hoang vậy mà không chút nào biết. Hơn nữa tự bất chu sơn nhìn lên trên, căn bản không có một chút khác thường. Nhưng mà nhớ tới, Minh Hà cũng không cần thiết lừa gạt bọn họ. Dù sao loại chuyện này đi một chuyến liền có thể biết không có ý nghĩa. thật có một cái mênh mông thế giới. Đế Tuấn Hô hấp trầm trọng. nếu như có dạng này, một cái thế giới làm căn cơ lời nói, yêu tộc lực lượng sẽ lấy được nhanh chóng phát triển, đánh bại vu tộc cũng không còn là khó khăn như vậy. đối với yêu tộc, đối với hắn Đế Tuấn quả thực là quá trọng yếu. mà Côn bằng lúc này tựa như là nghĩ đến một chút cái gì, cúi đầu trầm tư, trong đầu thoáng qua một chút mơ hồ ký ức. đó là hắn trước kia vừa mới hóa hình, vô cùng nhỏ yếu thời điểm. nghe thấy lúc đó trong hồng hoang một chút đại năng các tiền bối tự thuật sự tình, liền thấy hắn cẩn thận hỏi Minh Hà, Minh Hà đạo hữu ngươi mới vừa nói, cái kia thiên giới chính là thần tộc tổ địa, chẳng lẽ thần tộc thật là tồn tại? Côn Bằng động tác rất là cẩn thận, phảng phất là xúc động một loại nào đó cấm kỵ như vậy nguy hiểm, thật sự là dạng này cổ lão tồn tại, một mực là xem như một cái truyền thuyết, thậm chí là câu chuyện. Bây giờ có người nói cho hắn biết, cái này rất có thể là chân chính tồn tại ở thời đại hoang cổ, điều này có thể không để cho hắn cẩn thận. Dù sao tại hắn nghe được trong truyền thuyết, thời đại kia thật sự là quá mức mêng mông, là một cái thiên địa đều bị xem như con kiến thời đại. Nhẹ nhàng nhìn qua cái này Côn bằng một cái, Minh Hà biết hắn hóa hình thời gian rất sớm. Tam tộc đại kiếp thời kỳ cuối hóa hình, lúc kia còn có một chút thời đại hoang cổ nhân vật, Côn Bằng nghe nói một vài thứ cũng rất bình thường. Liền thấy Minh Hà nhẹ khẽ gật đầu một cái, hắn động tác này lập tức để Côn Bằng hít sâu một hơi, hô hấp trầm trọng phía dưới, vội vàng chấn định tâm thần mình. Những người khác trông thấy hai người dạng này biểu lộ, có chút không rõ ràng cho lắm, Đế Tuấn nghi hoặc hỏi, hai vị vừa rồi tại nói thần tộc là cái gì? Thiên giới trước đó chủ nhân sao? Bọn họ những người này hóa hình thời điểm, tam tộc hầu hết đã đi qua vô số năm, thời đại hoang cổ tồn tại dưới lâu già cũng đã không tự nhiên không rõ ràng trước kia sự tình. Côn Bằng hít sâu một hơi nói ra, Bệ Hạ nói không sai, cái này thần tộc chính là thiên giới trước đó chủ nhân. Bệ Hạ có biết, cái này hồng hoang xuất hiện đã bao lâu? Côn Bằng vấn đạo, đế tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại hồng hoang sinh linh chỉ biết là bản cổ khai thiên, mới có hiện tại hồng hoang, thế nhưng là cụ thể đã có bao lâu thời gian, có rất ít người biết. Liên thấy giải bằng ngưng trọng nói ra, cực kỳ lâu, ước vạn năm cũng đã nói thiếu. Tại hồng hoang xuất hiện về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong, có một cái được xưng là thời đại hoang cổ, hiện tại e rằng đã không có người nhớ kỹ. Trong truyền thuyết, thời đại hoang cổ chính là hồng hoang chân chính thịnh thế, có vô số đại năng, bọn họ tung hoành thiên địa, thiên đạo đều không thể làm gì. Đó là một cái chân chính sáng chói thời đại, lúc kia hồng hoang còn không có giống như bây giờ yếu ớt. Như thế thịnh thế chúng ta rất khó tưởng tượng. Mà thần tộc liền thời đại hoang cổ, lực lượng mạnh nhất một trong, bọn họ chính là tiên thiên sở sinh, từ hồng hoang sơ thành thời điểm cũng đã tồn tại. Chính là trời sinh đại đạo chi thể, tốc độ tu luyện chính là lúc đó hồng hoang sinh linh mấy lần, mà về mặt chiến lực cũng là vượt xa hồng hoang sinh linh. Đã từng có cơ hội vấn đỉnh hồng hoang bá chủ. Thần tộc tại cái kia thiên giới thiết lập hoang cổ thần đỉnh, thống trị hồng hoang ước vạn cương vực, tung hành cửu thiên thập địa. Mà lúc đó Long Phượng tam tộc cũng chỉ là vừa mới bên trên để mặt bàn mà thôi. Côn bằng nhẹ nhàng tự thuật, trong giọng nói tràn đầy rung động, cho tới nay hắn đều tưởng rằng thần tộc còn có cái kia thiên giới chính là một cái truyền thuyết, hiện tại thật tồn tại. Nghe Côn bằng ngắn ngủi lời nói, Đế Tuấn mấy người cũng là lộ ra cùng Côn bằng phía trước đồng dạng biểu lộ, khó có thể tưởng tượng trong hồng hoang vậy mà xuất hiện qua thần tộc cường đại như vậy trùng tộc. Tại bọn họ trong ý thức đã từng Long Phượng kỳ lần tam tộc cũng đã là hồng hoang thế lực tối cường. Trước kia cái kia một hồi đại chiến có thể nói là thiên băng địa liệt, Hồng Hoang nội tình cũng là trôi đi mất đông đảo. Lại không có nghĩ qua, còn có so Tam tộc càng thêm cổ lão cường đại chủ tộc. Thời đại kia, cường đại như thế, Tam tộc đều chỉ là một nhân vật nhỏ. Thần tộc. Đế Tuấn nhẹ giọng lỉ non nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tượng nóng, hắn tưởng tượng lấy thần tộc tung hoành Hồng Hoang tình cảnh, Cửu Thiên Thập Địa không dám không theo. Đây mới thực sự là bá khí, chân chính nam nhi liền phải làm thiết lập như vậy công lao sự nghiệp. Thiên giới làm thần tộc còn sót lại, tất nhiên cũng sẽ kế thừa thần tộc truyền thừa, đó chính là hắn Đế Tuấn bắt đầu. Hắn muốn thành lập được một cái cường đại yêu tộc, so đã từng thần tộc càng thêm cường đại. Chỉ bất quá Nữ Hoa tương đối cẩn thận, nghi hoặc hỏi: "Tất nhiên thần tộc cường đại như thế, vậy hắn lại là như thế nào tiêu thất đâu?" Vấn đề này lập tức để Đế Tuấn kinh ngạc, thần tộc cường đại như thế, vì sao lại tiêu thất ở trong hoang cổ? Có cái gì lực lượng có thể đánh bại bọn họ, chẳng lẽ là Thiên Đạo sao? Côn Bằng nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu, những chuyện này hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hơn nữa còn là rất mơ hồ ký ức, có thể biết những chuyện này đã rất khó, nhiều hơn nữa cũng không biết. Trong thầy Ly Chiếu lắc đầu, Đế Tuấn có chút thất vọng chỉ bất quá lại nghe nữ hoa hỏi, không biết Minh Hà đạo hiu biết cái gì, còn xin vị nữ hoa giải hoặc. Nữ hoa óng ánh đôi mắt nhìn trầm trầm Minh Hà, hắn phát giác Minh Hà từ đầu đến cuối đều là đạm nhiên biểu lộ, đối với theo như lời côn bằng không có một chút chân kinh. Tại liên tưởng đến thiên giới bí ẩn như vậy sự tình Minh Hà đều là biết, liên ngờ tới hắn sẽ biết càng nhiều chuyện hơn. Những người khác là nhìn qua Minh Hà, hy vọng đem hắn ra đáp án, cường đại như thế thần tộc vì sao lại tiêu thất tại hoang cổ Tuyết Nguyệt bên trong? Minh Hà đạo hiu, thần tộc thật là thiên đạo gây nên sao? Thái Nhất nhẹ giọng hỏi, thiên đạo bây giờ cường đại. Rõ như ban ngày, tựa hồ cũng chỉ có đáp án này. Nào có thể đoán được Minh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, từ Tuấn nói, thần tộc tiêu thất cũng không phải là thiên đạo gây nên, đơn giản là thần tộc chiến bại, bị di tộc. T. Minh Hà nói rất là thanh đạm nhưng mà tất cả mọi người lại là hít vào khí lạnh, chấn động vô cùng, thần tộc lại là bị những người khác di tộc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật đáng sợ. Là ai? Đế Tuấn nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm vậy mà có chút run rẩy. Liên thấy Minh Hà nhẹ nhàng cười nói, minh tộc. Chương 342, minh tộc truyền thuyết. Minh tộc nhan nhạt thanh âm bên trong lại bao hàm lấy ba ý ngắn ngủi hai chữ liền có thể cho người ta vô biên áp lực đế tuấn đám người sát mặt trong lúc khiếp sợ có chứa mở miệng minh tộc là hắn đem cường đại thần tộc cho tộc diện cái này lại là cái gì dạng lực lượng lại là cái gì dạng chủng tộc đế tuấn bọn người không chút nào biết mà ngân bằng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động hắn có thể biết vô cùng có hạn vẹn vẹn một chút thần tộc phế liệu về phần theo như lời minh hà cái này minh tộc côn bằng thật không có chút nào biết cái này minh tộc chẳng lẽ giống như thần tộc cũng là một cái cường đại chủng tộc thái nhất vội vàng hỏi trước mắt giống như tiết lộ một tầng khăn che mặt bí ẩn, thời đại hoang cổ đã từng bị che giấu hết thảy đang tại dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu, những người này đối với minh tộc hoàn toàn không biết gì cả, minh Hà sớm đã sở liệu, đơn giản là theo đã từng thời đại hoang cổ cuối cùng một nhóm sinh linh tử vong, minh tộc truyền thuyết cũng là hoàn toàn biến mất trong năm tháng. Đơn giản là thiên đạo tồn tại, hắn một mực tại áp chế minh tộc tại trong hồng hoang lực ảnh hưởng, dùng hết hết thể cách đem minh tộc hai chữ này tiêu thất tại trong hồng hoang. Giống như côn bằng dạng này, hắn nghe nói qua vô số năm trước liền đã tiêu thất thần tộc. Thế nhưng là đối với thống trị Hồng Hoang ức vạn năm minh tộc lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hoàn toàn là thiên đạo đang tận lực gắp chế kết quả, đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Long Phượng Kỳ lân tam tộc, số ít mấy cường giả mới có thể hiểu minh tộc hàng nghĩa. Trải qua thời đại kiếp người, mới có thể biết minh tộc là như thế nào cường đại, tại tam tộc đại kiếp thời kỳ cuối còn sống sót người, mới có thể hiểu minh hoàng lực lượng. Vì lẽ đó minh tộc truyền thuyết tiêu thất, trong Hồng Hoang không có ai biết. Đế Tuấn mấy người cũng là ánh mắt nghi ngờ, muốn biết liên quan tới minh tộc hết thảy, cái này đem thần tộc cho tộc diệt thế lực cường đại. Minh tộc giống như thần tộc cổ lão, đều là khai thiên mới bắt đầu cũng đã tồn tại chủng tộc. Minh Hà câu nói đầu tiên liền hấp dẫn đám người, khai thiên mới bắt đầu, cái kia lại là cỡ nào cổ lão, lúc kia thiên địa đều không có kiện toàn đi. Tại thời điểm này, Hồng Hoang hoang vu một mảnh, rất nhiều chủng tộc cũng là dần dần xuất hiện, nhưng mà không có một người có thể cùng thần minh hai tộc so sánh, bọn họ đi trước hóa hình đại đạo chi thể, chiến lược, cảnh giới đều là vượt xa khỏi lúc đó Hồng Hoang sinh linh. Trong Hồng Hoang không có cái gì lực lượng có thể cùng bọn nó so sánh, có thể để cho bọn họ kiêng kỵ chỉ có lẫn nhau. Minh Hà âm thanh trầm thấp không còn tình cảm, để nữ hoa bọn người trước mắt xuất hiện một bộ, khai thiên mới bắt đầu, hồng hoang hoàng vu cảnh tượng. Thân minh hai tộc tung hoành hồng hoang, vô số chủng tộc lưu nằm ở dưới chân bọn hắn, đến cuối cùng hồng hoang phảng phất chỉ còn lại hai tộc bọn họ. Vì lẽ đó, cuối cùng bọn họ khai chiến. Nữ hoa nhẹ giọng hỏi, cái này cũng là không khó tưởng tượng, một núi không thể chứa hai hổ, liền xem như hồng hoang như thế nào mênh mông, một ngày nào đó cũng sẽ bị hai tộc chiếm hết. Lúc kia, bọn họ tất nhiên sinh ra ma sát. Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu, đã từng hết thảy lại một lần nữa hồi ức tại trong đầu hắn cũng là cảm khái rất nhiều, có đôi khi cũng sẽ tưởng niệm đế thiên người bạn cũ này, đều đi, chỉ còn lại thương lịch một người cô độc đối mặt. Có thể đây chính là hoàng giả tịch mịch, tuyệt sẽ không cùng người chia sẻ. Minh tộc cùng thần tộc khai chiến. Thần tộc tại thiên giới thiết lập thần đỉnh, thống trị trung hoang ức vạn cương vực, mà minh tộc nhưng là tại nam hoang thiết lập minh hoàng, hai tộc liền vây quanh hồng hoàng chúa tệ quyền, bày ra vô số năm đại chiến. Cuối cùng minh tộc chiến thắng thần tộc. Phúc Hi hỏi: "Ừm." Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu, "Minh tộc thắng lợi. Tại mấy lần đại chiến bên trong, thần tộc lực lượng bị từng bước một suy yếu." Minh tộc cũng đang không ngừng mạnh lên, đến cuối cùng Trung Hoang quyết chiến, Thần tộc hoàn toàn chiến bại, ước vạn thần tộc đại quân bị chém giết, đông đảo thần tộc cường giả tự bạo mà chết, liền Thần Đế cũng là không địch lại Minh Hoàng, binh giải tại cái này trong hồng hoang. đám người trầm mặc nói không ra lời, đã từng cường đại thần tộc hoàn toàn thất bại, bị Minh tộc đổ diệt hầu như không còn, tiêu thất ở trong hoang cổ, chỉ còn sót lại một chút tàn khuyết không đầy đủ truyền thuyết, đây chính là chiến tranh tàn khốc, không có bất kỳ cái gì thương hại, thất bại liền diệt tuyệt, Ma Đế tuấn cùng Thái Nhất mấy người cũng là tại đi tới một con đường như vậy, bọn họ đang nghĩ nếu như mình bị vu tộc đánh bại, cái kia cuối cùng vận mệnh là cái gì? yêu tộc vận mệnh lại là cái gì? cùng cái kia trí cường thần đế đồng dạng, binh giải tại hồng hoang, yêu tộc đem hoàn toàn trở thành vu tộc khẩu phần lương thực, tàn khốc mà băng lãnh thực tế. sau đó thì sao? côn bằng hỏi, theo như lời minh hà những chuyện này, hoàn toàn là không có để lại bất luận cái gì truyền thuyết, nhưng mà côn bằng lại là tin tưởng không nghi ngờ. kinh lịch tam tộc đại kiếp thời kỳ cuối, cảm nhận được thương lịch cùng thiên đạo cái kia một hồi diện thế chiến lực lượng, côn bằng mặc dù không biết đó là cái gì, thế nhưng là minh bạch. Trên thế giới này luôn có chút cường đại mà không biết lực lượng, rất nhiều thứ đều sẽ bị thời gian chế giấu. Những cái kia chân thực tồn tại lại lại như vậy rung động. Tiếp đó, Thần tộc Diệt vong, Minh tộc tự nhiên chúa tể Hằng Hoang. mà Hoang cổ cơ hồ thành Minh tộc đại danh tử. Hắn thống trị thời gian xuyên qua toàn bộ Hoang Cổ Tuyế Nguyệt. Từ thần tộc chiến bại đến tam tộc đứng khởi, cái này ước vạn năm Tuyế Nguyệt bên trong, Hằng Hoang hoàn toàn bị Minh tộc chỗ thống trị, bọn họ lực lượng không có bất kỳ người nào có thể chống đối, tất cả mọi thứ tại Minh tộc trong mắt bất quá là sâu kiến. Minh hạ ngữ tộc dần dần tăng tốc. Nghe Đế Tuấn bọn người rất là sục sôi bành trướng, nguyên lai thời đại hoang cổ, Hồng Hoang một mực là ở vào minh tộc thống trị bên trong, Hồng Hoang sinh linh cũng bất quá là hắn thống trị dưới mãnh con kiến. Cường đại thần tộc đều hoàn toàn bị minh tộc trục diệt, loại lực lượng này thật khiến cho người ta chấn kinh. Rất nhiều người đều là có một loại cường giả sùng bái tâm lý. Giống thái nhất dạng này cả ngày nghĩ đến chiến đấu gia hỏa, minh tộc loại kia một lời quyết định Hồng Hoang sinh tử khí phách, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái kia minh tộc cường đại như thế, là ai đưa nó hủy diệt đâu? Phục Hy ngưng trọng hỏi, thế giới này quá mức tàn khắc thịnh cực mà suy phản phất là vĩnh viễn không thay đổi định lý. Thân tộc cường thịnh, bị minh tộc tộc diệt, mà minh tộc thống trị hồng hoang ước vạn năm về sau, rốt cuộc là không thấy được minh tộc thân ảnh, liền một cái truyền thuyết đều không có để lại, nếu như không phải minh hà, bọn họ thậm chí cũng không biết minh tộc tồn tại. Trong lúc nhất thời phục Hy cũng có chút mà miệng, yêu tộc coi như chiến thắng vu tộc, lại có thể hưng thịnh bao lâu đâu? Hủy diệt? Ai nói minh tộc hủy diệt? Minh hạ từ tốn nói, trong giọng nói rất là khinh thường, chỉ cần có thương lực tại, ai cũng không động được minh tộc. Cái gì? Minh tộc vẫn tồn tại? Đế tuấn mấy người chân chính chân kinh, so với phía trước nghe thấy thần minh hai tộc truyền thuyết thời điểm, đều muốn chân kinh. Cái kia dù sao cũng là một cái truyền thuyết, nhưng mà minh tộc nếu như vẫn tồn tại lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn sợ hãi không thôi, thống trị hồng hoang ước vạn năm minh tộc, vẫn tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Chương 343, cuối cùng giảng đạo. Minh Hà đi, không có tiếp tục phía trước chủ đề, lưu cho đế tuấn bọn người vô hạn phỏng đoán, minh tộc không có diệt vong. Bọn họ ở đâu? Tại sao trong hồng hoang tử từ chưa từng nhìn thấy minh tộc thất ảnh? vẫn là bọn họ đã suy sụp diễn biến thành bây giờ trong hồng hoang một chủng tộc. Đây hết thảy bọn họ cũng không biết, Minh Hà cũng không có nói cho bọn họ cuối cùng Minh tộc tung tích, cô tự rời đi, để Đế Tuấn bọn người rất là bức rức, luôn luôn cảm giác Minh tộc nói không chừng tại hồng hoang, cái nào trong khắp ngõ ngách nhìn xem bọn họ. Minh tộc đã từng thống trị hồng hoang ước văn năm, bọn họ có thể cam tâm từ bỏ hồng hoang. Có dạng này một cái cường đại chủng tộc ở một bên, liền xem như yêu tộc đánh bại vu tộc lại có thể thế nào. Đế Tuấn bọn người chỉ có thể trong lòng không ngừng cầu nguyện, Minh tộc tốt nhất suy sổ xuống. Rốt cuộc uy hiếp không được Hoàng Hàng, uy hiếp không được Yêu tộc. Mà Minh Hà sau khi rời đi, Đế Tuấn mấy người vẫn là mang tâm tình kích động đi bất chu sơn bầu trời, tìm kiếm cái kia gì thất thế giới. Đã từng thần tộc trốn cũ, khai sáng vô thượng thần đỉnh bình quang chỗ. Đi qua một phen tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc tìm được tiên giới, đi vào phía sau lại là kinh ngạc đến mê người, đúng như cùng theo như lời Minh Hà, có hồng hoàng một phần tư lớn nhỏ. Hơn nữa tổng cộng có 33 tầng, trực tiếp phía chân trời, mênh ngông thiên hạ, Đế Tuấn có thể tưởng tượng trước kia, thần tộc ở chỗ này thiết lập cảnh cổ thần đỉnh, thống trị cửu thiên thập địa uy thế cứ việc cuối cùng thần tộc thua ở minh tộc trong tay nhưng mà bọn họ vinh quang vẫn như cũ vinh viên điêu khắc ở cái này thiên giới bên trong ha ha ha thiên giới chúng ta tìm tới thật là một cái thích hợp nhất ta yêu tộc chỗ đế tuấn ha ha cười nói cái này thiên giới hoàn toàn ngự trị ở bên trên hùng hoàng vu tộc không có nguyên thần không cách nào tu luyện thiên đạo phát tắc rất khó tiến vào cái này thiên giới bên trong yêu tộc hoàn toàn ở nơi đây phát triển lực lượng đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại một ván đem vu tộc tiêu diệt đặt vững yêu tộc vô thượng địa vị thiết lập một cái yêu tộc thiên đỉnh đúng vậy a Nơi này mặc dù hoang vu một chút, nhưng mà đều không trọng yếu, thiên giới chính là hồng hoang khí vận tụ tập chi địa, đối với ta yêu tộc có ích không thể tưởng tượng. Côn Bằng cảm khái nói, đã từng thần tộc truyền thuyết, cuối cùng bị hắn tiết lộ khăn che mặt bí ẩn. Mặc dù cái này thiên giới bởi vì thần tộc diệt vong, đã hoang phế rất nhiều năm, linh khí trôi đi rất nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng có thể khôi phục. Trọng yếu nhất vẫn là cái này thiên giới chỗ. Chiếm thiên giới liền chiếm hồng hoang tinh hoa khí vận, chiếm hồng hoàng chính thống danh nghĩa. Đây đối với yêu tộc tới nói, rất là trọng yếu. Bọn họ có thể nhìn thấy tương lai yêu tộc rầm rộ. Có cái này thiên giới, chúng ta liền có thể giống như trước kia thần tộc đồng dạng, thiết lập chúng ta yêu tộc thiên đỉnh, thống trị hồng hoang, thành tựu ta yêu tộc vô thượng bá nghiệp." Đế Tuấn Hào khí đặc biệt nói ra, hắn muốn bắt trước minh tộc, trở thành hồng hoang chúa tể. Mà cứ như vậy, yêu tộc chiếm thiên giới, đế tuấn bọn người công chúng nhiều yêu tộc đại quân chuyển rời đến nơi này, tạm thời tránh đi vu tộc phong mang. Đợi đến yêu tộc đại quân luyện thành này, lại tìm vu tộc báo thủ. Thời gian dần dần đi qua, vu yêu sau đại chiến, hồng hoang lần nữa an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, giữa thiên địa tiếng chuông vang lên lần nữa, giống như lần trước đồng dạng. Có thể nghe thấy chỉ có hồi đó 3000 tử tiêu khách. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía hỗn độn, nhẹ giọng thầm nghĩ, đây là một lần cuối cùng. Tử tiêu cung giảng đạo tổng cộng có 3 lần, lần này kết thúc về sau, vận mệnh bọn họ sẽ biến triệt để không giống. Bọn họ lần nữa khởi hành, hướng về hỗn độn mà đi. Trong tử tiêu cung, đám người vị trí không có thay đổi, chỉ có số ít mấy người không thể tới. Bọn họ đều chết, thế nhưng là đây cũng chỉ là bắt đầu, 3000 tử âm khách cuối cùng có thể còn lại mấy cái, ai cũng nói không rõ ràng. Hồng Quân thân ảnh xuất hiện tại đạo đài phía trên, lặng yên không một tiếng động. Không ai có thể thấy rõ Hồng Quân động tác, chỉ là cảm giác, Hồng Quân khí tức so di vãng càng thêm phiêu miểu, cái này nói Minh Hồng Quân mạnh hơn, trong thân thể tiếp nhận thiên đạo chi lực càng nhiều. Không có nhiều lời nói nhảm, Hồng Quân vẫn như cũ là như thế phong cách, lạnh lùng biểu lộ phảng phất đem cái này 3000 người triệt để coi thường, rất nhiều người đều hoài nghi, cái này Hồng Quân có thể hay không không có tình cảm, chẳng lẽ thánh nhân cũng là cái này lưỡng hạnh. Thế nhưng là theo Hồng Quân giảng đạo, đám người thu lại nỗi lòng, Hồng Quân giảng đạo tối nghĩa khó hiểu, nhất định phải toàn lực nghe giảng. Trong tử tiêu cùng trong lúc nhất thời, đạo vận chẳng ngập Trong hư không rơi xuống dưới đóa đóa kim liên thiên đạo pháp tác lực lượng so với hai lần trước càng thêm dày đặc đây là tam thi đại đạo cuối cùng một bộ phận nói thế nhưng là thành thánh đạo đường lấy lực thành thánh gian nan nhất tam thi hợp nhất làm sao làm đơn giản nhất công đức thành thánh muốn đi đâu lộng nhiều như vậy công đức đám người mê mẩn so ba con đường đường đối với bọn họ tới nói đều là giống nhau giống như đều là tử lộ thành thánh thật là khó a tam ngàn năm thời gian trôi qua rất nhanh hồng quân ngừng giảng đạo đám người buông lỏng một hơi không quản lý giải bao nhiêu nhưng mà chí ít cũng không hề bị dạng này dày vò, muốn một quả rất cường đại trái tim mới được. đám người liền đợi đến Hồng Quân rời đi, bọn họ cũng muốn rời đi, biết Hồng Quân ca tính, sẽ không cho bọn họ hỏi vấn đề thời gian. thế nhưng là lần này lại có chút không giống. đám người chờ một lát mới phát hiện, Hồng Quân vậy mà ngồi ở chỗ đó, không hề rời đi. đây là cái gì tiết tấu? cái này cây rửa vậy mà đổi tính tử. liền thấy Hồng Quân ngồi cao đạo đài phía trên, lạnh lùng nhìn qua đám người nói ra, 3.000 năm đã đến, giảng đạo kết thúc, tử tiêu cung từ hôm nay trở đi canh giữ cửa ngõ bế, vô sự đừng tới. Nhiên, các ngươi có thể tới ta tử tiêu cùng, liền cùng bần hữu duyên, bần đạo dự định từ các ngươi bên trong nhận lấy mấy người đệ tử, chuyển xuống ta huyền môn đạo thống." Hồng Quân lạnh lùng âm thanh tại mọi người bên tai vang Rội, để bọn họ kinh hãi không thôi, Hồng Quân muốn tại chính mình những người này thu mấy cái đồ đệ. "Đây chính là chuyện lớn a." Đáng người vội vàng hướng Hồng Quân nhìn lại, trong mắt nóng bỏng ánh mắt không che giấu được, bước thiết hy vọng chính mình có thể bị Hồng Quân chọn trúng. "Vậy coi như phát đạt, có thể trở thành một cái thánh nhân đệ tử, cái kia ở trong hồng hoang nhưng là có một cái núi dựa lớn, không nói tu luyện, có đường tắt." Trong hồng hoang đều không người nào dám xem thường chính mình. Đây thật là trăm lợi mà không có một hại a. Chí ít tại những người này xem ra. Nhìn trăm trăm Hồng Quân trong lòng tràn ngập nồng nhiệt. Thế nhưng là Minh Hà trong lòng cười lạnh, Hồng Quân sẽ thu những người kia làm đồ đệ, sớm đã có định số, những người kia liền xem như đạp phá con mắt đều vô dụng. Không riêng gì như vậy, liền cuối cùng thánh nhân chi vị cũng đã dự định tốt, các ngươi những thứ này yếu gà đều là đến buổi chạy. Hồng Quân đối với những người này sắc mặt thờ ơ, lạnh lùng biểu lộ nhìn về phía phía trước nhất lão tử ba người, hờ hững nói ra, "Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn" Thông thiên ba người chính là bản cổ nguyên thần biến thành, trời sinh đại công đức, đại khí vận, đại cơ duyên, đại nghị lực, chính là ta đệ tử. Chương 344, Hồng Quân thu đồ. Hồng Quân nhận lấy lao tử ba người làm đồ đệ, đây chính là để ba người bọn hắn có một loại mừng rỡ như điên cảm giác, vội vàng đập xuống thân thể, hô hô, bài kiến lao sư. Có thể trở thành một cái thánh nhân đồ đệ, chỗ tốt có thể nói là nhiều, về sau càng là có thể thẳng nghe thánh nhân dạy bảo, về sau trở thành thánh nhân cơ hội thế nhưng là xa xa siêu việt những người khác. Hồng Quân nhàn nhạt gật đầu, xem như trịu bọn họ thi lễ. Ba người vui vẻ đứng lên, làm tại chính mình bổ đoàn bên trên, Lâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là cao ngạo nhìn Minh Hà một cái. Hắn còn không có quên, trước kia cùng lão tử hai người đối chiến Minh Hà, vẫn như cũng bị Minh Hà ngược hình dạng tử, lần này trở thành thánh nhân đệ tử, xem như mở mày mở mặt. Coi như ngươi Minh Hà lợi hại lại có thể thế nào? Dùng không bao lâu, chúng ta liền có thể siêu việt ngươi, thánh nhân chi đạo, vĩnh viễn không phải cấp ngươi những thứ này bị ép có thể được đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất khí đồng dạng hừ lạnh một tiếng, quay người ngồi lại vị trí, thế nhưng là lúc này Minh Hà đột nhiên tới một câu, chúc mừng ngươi bản cổ chính tông. Minh Hà mặc dù là đang nói chúc mừng, nhưng mà bộ kia cười lạnh biểu lộ lại là cực điểm trào phúng, nhất là vào lúc này tại nói ra bản cổ chính tông. Cái này cũng không phải cái gì khích lệ, phải biết Tam Thanh cho tới nay đều là lấy bản cổ chính tông đến tư cư, nhất là cái này Nguyên thủy Thiên Tôn, càng lắng ưu bức cầm ẩm bộ dáng. Thế nhưng là bây giờ cái này Hồng Quân nói chuyện muốn thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ cũng không để ý cái gì bản cổ chính tông, trực tiếp đầu nhập Hồng Quân ôm ấp. Về phần bản cổ, chết sớm bao nhiêu năm, có thể cho bọn họ cũng chỉ là một cái tên tuổi về phần hùng quân thế, nhưng là có thể cho bọn họ một thật sự chỗ tốt ta. Cái gọi là ngã theo chiều gió, dùng bỏ bàn cổ thế, nhưng là không có một chút áp lực, nhưng mà bây giờ bị Minh Hà ngay thẳng nói ra, cái này thật không tốt. Quả thực là đang giễu cận bọn họ là, quên nguồn quên gốc tiểu nhân, cái này khiến cao ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào chịu đựng? Hôn trướng, Minh Hà, tu phép lỗi. Hắn lập tức liền muốn nổi giận, bên cạnh lão tử vội vàng đè lại hắn, thấp giọng nói ra, lão sư ở đây, không muốn làm cản. Nói cũng là đặc thù ý vị nhìn qua Minh Hà một cái, Minh Hà xem như đem ba người bọn họ đều mắng đi vào. Lão tử lòng dạ không có nguyên thủy thiên tôn nhỏ như vậy, nhưng là ta chớ thật sự đem hắn xem như cái gì thánh nhân. Nhục nhã hắn đều không hoàn thủ, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Hồng quân lần nữa không nói trước, chính là Minh Hà cái kia thâm bất khả trách nghẹt thực lực liền để Lão tử vô cùng kiến kỵ, chờ đến về sau trở thành thánh nhân lại tìm Minh Hà tính sổ sách. Nho nhỏ nháo kịch rất nhanh kết thúc, Minh Hà sẽ không để ý, Hồng quân vẫn như cũ là như vậy cứng ngắc hở hướng sát mặt, nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái. Rất nhanh Hồng quân âm thanh vang lên lần nữa, làm cho tất cả mọi người nhấc lên tâm trạng, khát vọng cái tiếp theo người chính mình thế nhưng là bọn họ lần nữa thất vọng bởi vì Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa, ngươi cùng Bần Đạo Hưu duyên, tương lai phải có đại công đức muốn làm nhưng vì Bần Đạo đệ tử nghe thấy Hồng Quân muốn thu chính mình làm đồ đệ, Nữ Hoa hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại là chính mình hơn nữa còn có cái gì đại công đức muốn làm vậy là chuyện gì lặng lẽ nhìn qua chính mình huynh trưởng một cái phát giác Phục Hi đã hết sức vui mừng cùng Tam Thanh nghĩ đồng dạng Nữ Hoa có thể bị Hồng Quân thu làm đệ tử như vậy liền có một tòa núi dựa lớn về sau trở thành thánh nhân cũng là có khả năng Nữ hoa có thể được đến dạng này cơ duyên, phục hy rất là hư phấn, vội vàng hướng nữ hoa nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng mau mau đáp ứng. Thế nhưng là nữ hoa lại vụng trộm nhìn qua Minh Hà một cái, lại phát hiện Minh Hà đối với mình nhẹ nhàng gật đầu, cũng là không do dự nữa, giống như tam thanh hướng về Hồng Quân âm nói, đệ tử bái kiến lão sư. Hồng Quân nhận lấy cái này bốn cái đồ đệ, mọi người khác cũng là nhìn ra một chút môn đạo, bởi vì bốn người này đều là ngồi ở phía trước bùa đoàn bên trên, chẳng lẽ chỉ có ngồi ở phía trên mới có thể bị Hồng Quân thu làm đệ tử? Trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là hối hận không thôi, tức giận chính mình lúc đó tại sao không có đem hết toàn lực đi đoạt một cái chỗ ngồi. Mà Côn Bằng nhưng là trực tiếp bị Tức Long Vũ đều thẳng lên, lúc đó hắn nhưng là có một cái bổ đoạn, lại bị chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên tôn cái kia hai cái không biết xấu hổ bước cho xuống. Còn có cái kia mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn hừn vần, nếu không phải là hắn ngay từ đầu đem chỗ ngồi nhường cho chuẩn đề, nơi nào sẽ có hậu mặt những chuyện này. Vì lẽ đó Côn Bằng lúc này trong lòng vẫn nộ muốn chết, thế nhưng không trồ phát tiết, tuyệt đối đem ba tên này cho ghi hận bên trên mà Hồng Vân cũng là khóc không ra nước mắt ta. Bây giờ mới ý thức tới, chính mình giống như bỏ lỡ một chút thiên đại cơ duyên. Tương phản, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này thế nhưng là cười nở hoa. À. Rõ ràng, chính mình liền bị Hồng Quân Thu làm đệ tử kích động a. Thế nhưng là chờ một đoạn thời gian, lại phát hiện không có động tĩnh, Hồng Quân trực tiếp nhắm mắt lại, không nói nữa. Cái này sao có thể được? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mau mau nằm dạt trên mặt đất, khóc giống nói ra, cầu lao sư thương hại, chịu chúng ta làm đồ đệ. Ngay sau đó liền một mảng lớn lời nói a hai người ở trong hồng hoang hám hại lừa gạt nhiều năm như vậy đã sớm lừa ra ra mặt dải tự thuật lấy phương tây sinh linh cực khổ chính mình hai người vì phương tây sinh linh không sợ gian nguy tới đây cầu đạo đặc biệt khẩn cầu hồng quân phát phát thiện tâm thu chính mình hai người làm đồ đệ một đoạn lớn khóc lóc kể lể về sau hồng quân mở to mắt từ từ nói các ngươi hai người nguyên bản cùng bần đạo vô duyên nhưng cũng thương hai người lòng cầu đạo gian khổ liền thu ngươi hai người vì ký danh đệ tử hồng quân nói xong tiếp dẫn chuẩn đề hai người kinh ngạc như thế nào phía trước đều là đệ tử đến chính mình nơi này là được ký danh đệ tử Thế nhưng là tốt xấu cũng coi như là cùng Hồng Quân dính vào một chút quan hệ, ký danh đệ tử cũng là đệ tử đi. Hơn nữa nhìn Hồng Quân bộ dáng, nguyên là không có ý định nhận lấy chính mình hai người, đang nào xuống liền ký danh đệ tử đều không có làm. Vì lẽ đó trung thực hướng về Hồng Quân thi lễ, xem như bái sư. Mà Tử Tiêu cùng đám người vừa thấy một chiêu này hữu dụng, vội vàng giống chuẩn đề hai người đồng dạng, nhảy xuống cộc lên. Thế nhưng là lần này Hồng Quân ai cũng không để ý đến, từ tố nói, các ngươi cùng bần đạo vô duyên, không thể thành bần đạo đệ tử. Hồng Quân lời nói thả ở những người khác trong thai rất là kiên định lập tức cũng là minh bạch, một chiêu này không có tác dụng, hồng quân là quyết tâm không thu đệ tử, cảm thấy cũng là bất đắc dĩ, thật chỉ lấy cái kia sáu cái bổ đoàn nhà trên hỏa, bất đắc dĩ, phẫn nộ, bi thương, hối hận chính mình lúc trước thật hẳn là liều lĩnh đi đoạn, mà hồng quân sau đó nói, càng làm cho bọn họ cấp bách bản nhãn. thiên đạo bên dưới, ta chi môn dưới lại là lúc có lục tử. cái gì? môn hạ lục thánh, tam thanh, nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn, cái này, mọi người sắc mặt đại biến, môn hạ lục thánh, chẳng phải là nói hồng quân sáu cái đồ đệ, đã như thế. Sáu người thành thánh, cái kia bọn họ làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người nhao nhao cấp bách bắt đầu. Chương 345, Hồng Mông tử khí. Đối mặt thành thánh dụ hoặc, ai có thể không động tâm? Đám người tân tân khổ khổ tu luyện, không phải liền là vì có một ngày trở thành tu nhân, giống như Hồng Quân đồng dạng, trở thành bất tử bất diệt thánh nhân. Thế nhưng là Hồng Quân vậy mà nói bọn họ dưới chỉ có sáu cái thánh nhân, đám người há không tức giận? Mà Tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nhưng là mặt mày hớn hở bắt đầu, Hồng Quân đệ tử vẫn là có đãi ngộ đặc biệt a. Nữ Hoa nhưng là lặng lẽ nhìn qua Minh Hà một cái nỗi lòng chập chùng bất bình, nàng sẽ không quên, chính là Minh Hà đem nàng đẩy lên cái này trên bộ đoàn, rồi sau đó bị Hồng Quân Thu làm đệ tử, hiện tại càng là có thể trở thành thánh nhân. Phần cơ duyên này đơn giản quá lớn, nữ hoa liên tưởng đến Minh Hà liền thần tộc cùng minh tộc như vậy bí mật sự tình đều biết, cái này thành thánh cơ duyên, hơn phân nửa cũng là không giấu được hắn. Thế nhưng là cứ như vậy, Minh Hà vậy mà đem cơ duyên này nhường cho chính mình, nữ hoa thật không biết nên nói cái gì, cái này một phần tình cảm, lại nên như thế nào hòa lại. Nghĩ đến nữ hoa trên mặt lộ ra ánh nắng chiều đỏ, đám người tâm tư không giống nhau. Có cơ hội thành thánh sáu người tự nhiên là cao hứng, mà những người khác chưa chắc không phải vụng trộm đoán hận Hồng Quân. Rất nhiều người đều là như thế này, vô luận người đối với hắn cho dù tốt, hắn đều cho rằng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là một khi có một chuyện đối với hắn không tốt, liền sẽ rực lấy hắn đoán hận. Lòng người phức tạp, ở chung không dễ, lại hành lại chân quý. Liền thấy Hồng Quân trước người nhàn nhạt hiện ra bảy đạo hào quang màu tím, giống như tiểu côn trùng đồng dạng, không ngừng vặn mẹo, lại tản ra một cỗ không thể nắm lấy vật luật. Đây là Hồng Mông tự khí, chính là chứng đạo cơ bản, có thể kết nối thiên đạo, mở ra thể nội công đức khí vận. Chỉ có để Hồng Mông Tử Khí giả mới có thể thành thánh. Hồng Quân hờ hững âm thanh tại trong đại điện vang lên, lại lệnh trong lòng mọi người nồng nhiệt một mảnh, đây chính là có thể để cho một người thành thánh đồ vật. Đám người con mắt nồng nhiệt nhìn qua Hồng Mông Tử Khí, nếu như không phải khiếp sợ Hồng Quân lợi hại, bọn họ tuyệt đối sẽ phong thượng bắt đầu. Thế nhưng là lập tức lại có một vấn đề, Hồng Quân không phải nói có 6 cái thánh nhân sao? Tại sao có thể có 7 đạo Hồng Mông Tử Khí? Đây chẳng phải là nói bọn họ có cơ hội đi tranh đoạt cái kia cuối cùng một đạo Hồng Mông Tử Khí? Đại điện bên trong vô số tiếng hít thở nặng nề nối thành một mảnh. Minh Hà đạm nhiên đi đối mặt đây hết thảy, đã sớm biết kết quả, hắn cũng không muốn đi cái gì tranh đoạt, lấy được Hồng Mông Tử khí chưa chắc là một chuyện tốt, tương đương với đem tính mệnh ký thác cho Thiên Đạo. Minh Hà là sẽ không đi làm dạng này sự tình, chỉ bất quá có chút hiếu kỳ mà thôi, dự định cầm một cái tới, chính mình nghiên cứu một chút, cái nào một cái đâu. Lục Thánh đương nhiên không thể động, không phải vậy lời nói sẽ treo chọc Thiên Đạo phản vệ, vậy cũng chỉ có thể là thằng xuôi sẹo hướng vân. Ta môn hạ tổng cộng có Lục Thánh. Hồng Quân nói, Lục Đạo Hồng Mông Tử khí liền trực tiếp tiến vào nửa ba sáu người trong thân thể để bọn họ cảm thấy nguyên thần bên trong một cỗ rung động, giống như thiên đạo càng thêm rõ ràng. Đám người trông thấy 6 người lấy được hồng ngông tử khí, mặc dù sớm đã sở liệu, nhưng là ta làm một hồi đau lòng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía hồng Quân, nơi đó còn có lấy một đạo hồng ngông tử khí. Chưa chắc không phải bọn họ cơ duyên. Ta trong tay 7 đạo hồng ngông tử khí đã đi thứ 6, còn lại cuối cùng này một đạo hồng ngông tử khí cũng được, liền để nó tự động lựa chọn đi. Hồng Quân nhìn xem mọi người dưới đại, lập tức đại thần dùng được, cuối cùng một đạo hồng ngông tử khí bay ra, tại đại điện trên không không ngừng xoay quanh. Đám người vội vàng gắt gao trầm trầm đi, trong mắt lóe ra hết sức khát vọng. Nhưng mà, tại mọi người hy vọng ánh mắt bên trong, cái kia tử khí lại giống như là rất có có linh tính bình thường, đúng đưa, mặc dù ngẫu nhiên tại một ít người trên đỉnh đầu chúng ngẩng, nhưng thủy trung không có rơi xuống. Cho đến mắt thấy đám người sắp mất đi kiên nhận thời điểm, cuối cùng, tử khí hành động. Soạt. Hồng ngông tử khí hóa thành một đạo tử quang, đột nhiên hạ xuống, tại mọi người không cam lòng ghen ghét ánh mắt bên trong, đúng là trong nháy mắt chui vào đến Hồng Vân thể nội. Hồng Vân mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ Hồng Vân, đa tạ lão sư Từ Bì. Ban thưởng ta hồng nông tử khí. Hồng Vân Cao hứng nói cảm ơn, như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng này cơ duyên vậy mà có thể bị chính mình cho lấy được. Thế nhưng là ngay tại Hồng Vân đứng lên ngay lập tức, đột nhiên cảm giác trên người mình có chút ấm ú lạnh lẽo, ra đầu phát lạnh, dư quang hướng bốn phía nhìn lại, lại là nói thầm một tiếng, phiền phức. Người chung quanh nhìn hắn ánh mắt, vậy liền giống như là một đám sói đói nhìn xem một đầu dê con, không che giấu chút nào trong mắt tham lam dục vọng. Nếu như đây không phải ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Vân tuyệt đối sẽ bị đám người phân thân cũng có nói, bảy đạo hồng nông tử khí được chủ, sau cái chính là Hồng Quân đệ tử bọn họ không thể chơi vào. Lại chỉ có cái này Hồng Vân, không có gì chỗ dựa, mặc dù lúc bình thường nhân duyên không tệ, nhưng mà đến lúc này, ai còn bận tâm những cái kia à? E rằng những cái kia bình thường cùng Hồng Vân giao hảo người, đều sẽ nhịn không được xuất thủ trước nhất đi. Nhất là tôi bằng, trong lòng đơn giản luật lư muốn chết, thánh tới có hắn một cái. Thế nhưng là cũng bởi vì Hồng Vân tên ngu ngốc này, trang người tốt lành gì, không những mình mất đi thánh vị, còn liên lụy hắn cô bằng. Tới bọn họ cũng coi như là không sai biệt lắm, đều là thằng xui xẻo, nhưng mà cái này Hồng Vân vậy mà tại cuối cùng xoay người lấy được cái này Hồng Nông Tử Khí, thiệt Hại lại trở về. Đây chính là đem côn bằng cho Hố, ngươi sự tình gì cũng không có, kết quả đều là ta tới tiếp nhận, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Hừ, Hồng Vân Tiểu Nhi, chuyện này chúng ta không xong. Côn bằng trong lòng hung hăng nói ra, tham lam dục vọng không ngừng lan tràn. Hồng Vân gấp hướng phía trước lao đi, Trấn nguyên tử vị trí nhìn lại, mà Trấn nguyên tử cũng đúng lúc hướng hắn xem ra, hai người đối mặt, trong mắt đều là không nói gì trầm trọng. Hai người bọn họ là sinh tử chi giao, sự thật cũng chứng minh, chấn nguyên tử là tuyệt sẽ không phản bội Hồng Vân hiện tại hắn liền Hồng Vân cuối cùng trụ cột Trấn Nguyên Tử cũng là cảm khái muốn bảo trụ cái này Hồng Nông Tử khí thế nhưng là gánh nặng đường xa a Tử Tiêu Cung bên trong đám người tâm tư không thôi cơ hội đều là cầu cọ sát lấy như thế nào từ Hồng Vân nơi đó cướp được cái này Hồng Nông Tử khí thế nhưng là Hồng Quân câu nói tiếp theo thành công đem bọn họ lực chú ý rời đi các ngươi nghe được ta Tử Tiêu Cung cũng coi như cùng Bần Đạo có chút ngọn nguồn trước kia Bần Đạo hành tẩu hừng hăng thu thập không ít linh bảo lần này liền phân cho các ngươi đi Hồng Quân lời này vừa ra Tử Tiêu Cung đám người hoàn toàn kích động muốn phân linh bảo Nghe so vừa rồi thu đồ còn kích động hơn a. Về phần cái kia trọng yếu nhất thành thánh cơ bản, Hồng Ngông Tử khí hiện tại cũng là khó mà thay đổi, mặc dù không cách nào yếu bớt bọn họ tính toán Hồng Vân Tâm Tư, nhưng vẫn là lấy được trước trước mắt đồ vật cho thỏa đáng. Dù sao xuất hiện ở trong Hồng Hoang, linh bảo chính là tuyệt đối tư nguyên khan hiếm a. Nhất là tiên tiên linh bảo, bọn họ những người này có thể có một kiện tiên tiên linh bảo, cho dù là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, đều không đủ một phần mười Đều là kẻ nghèo hèn a. Cái này nghe xong Hồng Quân muốn phân linh bảo. Con mắt chữ câu câu chằm chằm đi qua giống như muốn đem Hồng Quân nuốt sống. Chương 346, phân bảo. Nghe xong Hồng Quân muốn phân bảo, những người này con mắt trực tiếp hiện ra, hồng mông tử khí sự tình cũng tạm thời bùng xuống, trước đem trước mắt chỗ lấy được lại nói, đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hồng Quân. Bọn họ đang suy nghĩ, đợi lát nữa Hồng Quân đem linh bảo lấy ra, có phải hay không nên giống phía trước chuẩn đề tiếp dẫn đồng dạng, không biết xấu hổ khóc lóc kể lể, dù sao ra mặt loại vật này, tại thật sự chỗ tốt trước mặt, là như vậy không đáng giá nhắc tới. Đám người nóng mắt, tam thanh mấy người cũng là cũng không khá hơn chút nào bọn họ chỉ có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là phía trước cùng Minh Hà đánh một trận cầm tới. trừ cái đó ra, không có gì cả. giống tiên địa linh lung tháp, tạo hóa thanh liên ba phần, những vật này đều cùng bọn họ vô duyên, vì lẽ đó ba người cũng là gấm nghèo. nhất là phía trước nhìn thấy Minh Hà lấy ra một kiện cực đạo linh bảo, cảm nhận được hắn uy thế, càng là hy vọng Hồng Quân có thể phân cho bọn họ một kiện cực đạo linh bảo. mà Hồng Quân cũng không để cho bọn họ thất vọng, chỉ nghe thấy Hồng Quân ánh mắt nhìn về phía Lão Tử, Từ Tôn nói, Lão Tử vì ta môn hạ đại đệ tử, trời sinh đại cơ duyên đặc biệt ban cho ngươi cực đạo linh bảo âm dương đồ hôm quân nói vung tay lên một kiện lượn lờ lấy âm dương nhị khí âm dương đồ liền xuất hiện tại lao tử trước người tản ra cực đạo linh bảo khí tức rất là nặng nề lao tử vội vàng tiếp nhận rất là kích động không thôi luôn miệng nói tạ lao sư nguyện lao sư thánh thọ vô cương cực đạo linh bảo a hắn cuối cùng cũng có một kiện cực đạo linh bảo không thể so với minh hà kém cái gì lại thêm minh đệ bọn họ ba người về sau nhất định có cơ hội tìm minh hà báo thù âm dương đồ biến thành âm dương nhị khí phong lượng vô song càng có thể chấn áp khí vận uy năng vô song Ngươi cần hảo hảo sử dụng. Hồng quân tử tổ nói, ánh mắt lại nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn. Hồng quân trước người dần dần xuất hiện một cái hình quạt bảo vật, đưa tay một vệt, lập tức cái này một mặt thần phiên bắt đầu biến bộ dáng, vô tận phong mang khí tức bắt đầu bộc lộ mà ra, phiên trên mặt không gian khí tức lăn lộn không ngừng, càng là huyễn hóa ra từng trôi trường đao lợi kiếm, mỗi một trôi đao kiếm bên trên đều ẩn chứa tràn loạn không gian ý chí, chỉ là hơi hơi thôi động, tất cả mọi người phảng phất cảm giác toàn bộ hư không bất ổn, sợ hãi không thôi. Đây là phá không tiên, cũng là cực đạo linh bảo, chuyên hành công phạt, luận uy lực của nó, đồng dạng vô tận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cờ này liền ban cho ngươi. Hồng Quân nói, liền đem phá không thiên cho Nguyên Thủy, sắc mặt bình tĩnh, lại là không có bất cứ ba động gì, lạnh lùng hết sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng kích động tiếp nhận phá không thiên, cẩn thận vuốt ve, so lão tử càng thêm cấp bách. Thông Thiên Tu Tập kiếm đạo, nay cực đạo linh bảo côn nô kiếm liền ban cho ngươi. Trong đó càng là ẩn nút một cái trận đồ, ngươi hảo hảo lĩnh hội, nếu có thể luyện thành, có thể phát huy ra siêu việt cực đạo linh bảo lực lượng. Hồng Quân lấy ra côn nô kiếm, từ tuấn nói, nhưng mà hắn lời nói lại là để đám người dân mình. Siêu việt cực đạo linh bảo lực lượng, chẳng lẽ là Tiên Tiên trí Bảo? Đây không phải là đã sớm ở trong hồng hoang tuyệt tích sao? Trong truyền thuyết tồn tại, chẳng lẽ sẽ bị thông thiên lấy được? Đám người nghị luận ở Mỹ, chính là lão tử cùng Nguyên Thủy hai người cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, thoạt đầu nghe được cái này côn lô kiếm cũng không có gì đặc điểm. Công kích không bằng phá không thiên, phòng thủ không bằng âm dương đổ, cao cao không tới, thấp không song tồn tại. Bọn họ đều có chút thay thông thiên tức hận, nhưng lúc này, trong lòng hai người liền rất cảm giác khó chịu. Tiên Tiên Chí Bảo a, lại có cơ hội trở thành Tiên Tiên Chí Bảo tồn tại. Cỡ nào làm cho người đi cuồng, liền xem như huynh đệ đều muốn nhịn không được ghen ghét. Ha ha ha, cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Thông Thiên lại là không biết chính mình hai vị huynh trưởng suy nghĩ, nghe được Hồng Quân lời nói, hắn vội vàng tiếp nhận bốn kiếm, không ngừng đuốt ve thân kiếm, càng xem đó là càng thích. Đám người trông thấy hắn cái dạng này, con mắt đều hồng, chỉ có Minh Hà biết, chỉ là một cái côn lô kiếm muốn trở thành tiên tiên trí bảo, quả thực là khôi hài đâu. Hồng Quân cũng chỉ là nói có thể siêu việt cực đạo linh bảo, cũng không phải trở thành tiên tiên chí bảo, ở trong đó khác nhau thế nhưng là cực đại Tiên Tiên chí bảo đã rơi vào thương lịch trong tay, trong hồng hoang là không thể nào tại xuất hiện tiên tiên chí bảo. Chỉ bất quá cái này nếu như thông thiên thật đem cái kia kiếm đồ luyện chế thành công, nói không chừng về mặt chiến lực, ngược lại là có thể trở thành chúng thánh đệ nhất. Nhưng muốn trở thành trước kia, không phải bốn thánh không phá thông thiên giáo chủ, cái kia là không thể nào. Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên, Chu Tiên Tứ kiếm nguyên bản đều hẳn là thuộc về Tam Thanh, nhưng đến thương lịch trong tay, nơi nào sẽ trả lại. Thiên đạo chỉ có thể hàng mà cầu ký thứ, đem những cái này cực đạo linh bảo bàn cho bọn họ. Ngược lại xuất hiện ở trong hồng hoang tiên tiên trí bảo cũng đã tiêu thất, phân cho bọn họ cực đạo linh bảo còn có thể bảo trì trong hồng hoang cân bằng đâu? Tam thanh xong, tiếp xuống chính là nữ hoa, cơ hồ vẫn là đồng dạng. Nữ hoa lấy được sơn hà xã tác đồ cùng hồng tụ cầu đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà lại là thập đại đỉnh cấp cực phẩm tiên tiên linh bảo. Sau đó liền mong chờ nhìn qua hồng quân tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, bọn họ phát giác hồng quân ban cho nữ hoa linh bảo về sau, phảng phất nhìn qua bọn họ. Cái này sao có thể được ra? Liên lại là vận dụng bọn họ tuyệt kỹ, bán thảm lập tức chính là tại trong đại điện khóc lớn lên. Cuối cùng Hồng Quân vẫn là mở miệng, chính là xứng đáng chi ý. Ngươi hai người mặc dù cùng Bần Đạo vô duyên, nhưng cũng là Bần Đạo ký danh đệ tử, hai món bảo vật này liền ban cho các ngươi đi. Nói tiếp dẫn cùng chuẩn để trước mặt liền xuất hiện hai kiện linh bảo, một cái hoa sen vàng cùng một cái hàng ma sử. Trông thấy hai món đồ này, Minh Hà trong mắt trong nháy mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung ở cái kia hoa sen vàng bên trên. Hôn độn thanh liên bốn khỏa hạt sen biến thành công đức kim liên, cực đạo linh bảo. Mặt khác ba viên hạt sen cũng đã bị thương lịch tìm tới, dung hợp thành tiên thiên trí bảo diệt thế minh hoàn toàn thế nhưng là chính là cuối cùng này công đức kim liên để thương lịch vô luận như thế nào cũng là không có tìm được lường trước là bị thiên đạo cho giấu đi bây giờ xem ra đúng như vậy minh hà nhịn hạ tâm tình suy nghĩ nhất định muốn đem cái này công đức kim liên cho đoạt lại diệt thế minh hoàng tọa mặc dù đối với thương lịch dụng ý đã không bằng lúc trước nhưng mà làm minh tộc chấn tộc trí bảo hắn dụng ý là không thể thay thế chính là minh tộc tinh thần biểu tượng nếu như diệt thế minh hoàng tọa có thể tiến thêm một bước đối với minh tộc mà nói chỗ tốt là cực lớn vì lẽ đó minh hà muốn đem cái này công đức kim liên đoạt lấy dung hợp vào diện thế minh hoàng tọa bên trong, nhưng chuyện này còn không tốt hắn tự mình động thủ, do minh tộc tới làm mới là tốt nhất. Cái này phải thật tốt chuẩn bị một cái." Minh Hà thầm nghĩ trong lòng, về phần chuẩn đề trước mặt món kia cực phẩm tiên tiên linh bảo, hàng ma sử, hắn trực tiếp coi nhẹ. Trong thấy chính mình lấy được một bảo vật như vậy, thậm chí so Tam Thanh còn mạnh hơn, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên là cao hứng hỏng, hưng phấn cuốn quýt hướng về Hồng Quân nói lời cảm tạ. Mà cùng lúc đó, Tam Thanh sắc mặt có chút không tốt, nhất là lão tử cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn hai người, có đôi khi cao ngạo cũng là một cái ma bệnh. Chương 347 Thiên đỉnh. Hồng Quân phân cho 6 người bảo vật, lại đem phân bảo nhai cho lấy ra, đám người nhanh chóng đi trước Cường A. Phía trước nhìn thấy Hồng Quân cho lục thánh bảo vật, bọn họ thế nhưng là hâm mộ chết, cái này phân bảo nhai bên trên mặc dù so ra kém Tam Thanh bọn người trong tay, nhưng cũng dù sao không phải là phàm vật. So bọn họ hiện tại loại này kẻ nghèo hèn trạng thái thật nhiều, như ong vỡ tổ tiến lên, liền Tam Thanh trở đến đến cực đạo linh bảo mấy người, đều là không ngoại lệ. Bọn họ không cần đến còn có thể ban cho bọn họ đồ tử đồ tôn đi. Có tiện nghi liền chiếm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Minh Hà cũng là theo tới mặc dù Hồng Quân những đồ chơi này có thể để cho Minh Hà thấy vừa mắt đã vô cùng ít ỏi, nhưng mà không chừng còn có thể đụng tới một chút đồ tốt đâu. Minh Hà cũng là thu thập một chút. Tử Tiêu Cung giảng đạo xem như kết thúc, mặc kệ trong lòng mỗi người có hài lòng hay không, tóm lại là lấy được một hai kiện linh bảo coi như an ủi. Tại bây giờ hồng hăng, linh bảo tài nguyên vật chất bẩn cùng nhân đại, cho dù là đê đẳng nhất hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng đầy đủ đám người sinh tử tương bác. Tử Tiêu Cung đại môn đóng lại, đám người rời đi, trở lại riêng phần mình trong đạo trường, lĩnh hội lý giải Hồng Quân cuối cùng nói đủ vật, mà theo những người này quay về. Hồng Hoang sẽ biến triệt để không bình tĩnh. Trong biển máu, Minh Hà lần nữa rơi vào bế quan, cảnh giới để thăng đối với với hắn mà nói, tính không được khó khăn gì sự tình, hắn thiếu hụt cũng chỉ là chạm tam thi cách. Bây giờ ba lần dạng đạo đã kết thúc, Minh Hà cũng nhận được cuối cùng tam thi hợp nhất thành tiểu Thiên đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cách, cũng không tại cố kỵ cái gì. Trực tiếp trở lại trong biển máu, chém tới cuối cùng một thi, lúc kia, hắn cách cuối cùng tam thi hợp nhất chỉ còn lại một bước cuối cùng. Trong Hồng Hoang thế nhưng là không có ai đạt tới loại cảnh giới này, Minh Hà thế nhưng là nhờ kỵ, liền xem như mạnh nhất lão tử cũng là không, có chém tới lấy Tam thi, liền bằng vào công đức thành thánh. Tình huống như vậy, cho dù là mượn nhờ thiên đạo lực lượng có thể phát huy ra thánh nhân thực lực, nhưng mà hắn thân mà nói, vẫn như cũng là một cái hai thi chuẩn thánh. Tự thân là tồn tại thiếu hụt. Minh Hà đương nhiên sẽ không như vậy, hắn sẽ để cho những người kia biết, cho dù là trở thành thánh nhân, trong mắt hắn cũng chính là cái kia chuyện. Trong biển máu sóng lớn la lộn, thiên đạo pháp tắc khí tức bị hoàn toàn chặn ngợp, Minh Hà đây là tại chém tới lấy Tam thi. Lần này uy thế so với hai lần trước càng thêm mãnh liệt. Ma huyết hại bên ngoài, Mỗi đạo nhân kinh hồn táng đảm nhìn xem đây hết thảy, Minh Hà tản mắt ra loại kia linh hồn cảm giác gáp bách quá cường liệt. Chủ nhân, mà huyết hải chỗ sâu, Minh Hà thân thể bộc phát ra vạn trượng quang hoa, ẩn chứa một loại vô cùng đặc thù vận luật, từng cái từng cái đạo văn trong hư không di động, cuối cùng tiến vào thân thể của hắn. Đột nhiên Minh Hà con mắt mở ra, tản mắt ra tinh quang, hét lớn một tiếng, chạng, xí diễm quang mang hiện hiện, một thân ảnh trong nháy mắt tự Minh Hà trong thân thể bay ra ngoài, đạm nhiên sắc mặt không có chút nào gợn sóng, hoàn toàn cùng Minh Hà một cái bộ dáng chính là Minh Hà bản thân đã chém tới cuối cùng này một thi, Minh Hà mới chính thức đạt tới chuẩn thánh cảnh giới viên mãn, tiếp đó tam thi hợp nhất, trở thành Thiên Đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyên bản, mặc dù so với chân chính đại đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phải kém một chút, nhưng mà so với tam thanh cái kia gà mở thánh nhân, cũng là cường rất nhiều. Đường tắc không phải tốt như vậy đi. Loại kia thành công là xây dựng ở không có ai kinh lịch ở gặp chắc trở dưới tình huống, thành công người chỉ có ngươi một cái, ngươi mới có thể có sát. Trở lại đi." Minh Hà từ tốn nói, trong nháy mắt hắn bản thân tiêu thất trong thân thể, hắn không cần phân thân. Tam thi đối với với hắn mà nói, chỉ là dùng để hợp nhất trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công cụ. Chỉ là, cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng cần cơ duyên a. Minh Hà nhẹ giọng nhỉ nó nói, lúc này, Tam thi hợp nhất đầu này chưa bao giờ đi qua con đường, thế nhưng là bị công đức thành thành khó khăn nhiều. Hiện tại Minh Hà vẫn là không có quá nhiều nắm chắc, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Mà vừa lúc này, Minh Hà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hư không, hắn cảm giác thiên đạo chi lực đột nhiên mạnh lên, một loại rất quen thuộc cảm giác. Ngay sau đó liền một đạo cực lớn âm thanh ở trong hồng hoang chấn động đẩy ra đến chính là đế tuấn âm thanh hắn lần nữa hướng về thiên đạo tuyên thệ thiên đạo tại thượng ta đế tuấn cảm khái hồng hoàng sinh linh mê mang trật tự hỗn loạn nay do đó lập thệ cùng bất chu sơn trên dưới lập thiên đỉnh. Đời sau thiên đạo quản lý cùng trật tự thiên đạo giám Soạn. hồng hoàng sinh linh chân kinh nếu như nói lần trước đế tuấn lập thệ chính là thống trị yêu tộc lời nói vậy lần này lại muốn thống trị toàn bộ hồng hoàng cái này gia tâm quả thực là trần trụi a làm sao có thể thành chẳng phải là nói về sau hồng hoàng cường giả đều muốn quy đế tuấn quản lý sao Cái này khiến từ trước đến nay tầm cao khí ngạo đám người làm sao có thể phục, nhất là tử tiêu cung 3000 khách, bọn họ có thể nói là cùng đế tuấn cùng bối phận phần người. Nhao nhao giận dữ không thôi. Nhất là tại Côn Luân Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại phát tính khí, những thứ này khoác tay mang chứng xúc sinh, đơn giản không biết gây nên, vậy mà sao đổ thống trị Hường Hoang? Đây là muốn chết. Đế tuấn lần này nhưng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chọc giận, bọn họ là bản cổ chính tông, lại là thánh nhân đệ tử, tương lai là muốn thành thánh. Đế tuấn còn nghĩ quản lý bọn họ, quả thực là nực cười. Lão tử cùng Thông Thiên sắc mặt cũng là không dễ nhìn chỉ bất quá lao tử từ trước đến nay tâm cơ đa dạng từ tôi nói không nên gấp gáp chuyện này có người so chúng ta càng gấp gáp ngồi xuống nhìn xem bọn họ đánh là được đại ca ngươi nói là vu tộc thông thiên nhẹ giọng hỏi quả nhiên thiên đạo vừa mới phát ra ầm vang tiếng vang xem như thừa nhận đế tuấn cái này thiên đỉnh chính thống tính lại là một đạo ầm vang hết lớn ở trong hồng hoang vang lên người cái này tạp bao điểu, lần trước còn không có đem ngươi giáo huấn đủ a lần này lại tới nảy nhót ra ra ta không phải giết chết ngươi thanh âm này chính là đế giang Lần này Đế Tuấn tuyên thệ nhưng làm hắn chọc giận, lần trước bất quá là thống trị yêu tộc, có khả năng đối với bọn họ ra sàn dòng họ sinh uy ư? Mà lần này ngược lại tốt, trực tiếp sẽ bọn họ vu tộc cho thống trị đi qua. Cái này khiến không sợ trời không sợ đất 12 tổ vu như thế nào chịu được. Đế Giang, ta yêu tộc thiết lập thiên đỉnh, chính là thiên đạo tán thành, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái thiên đạo sao?" Đế Tuấn lạnh giọng nói, "Bây giờ cái này thiên đỉnh đã bị thiên đạo thừa nhận, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, không tán đồng liền cùng thiên đạo đối nghịch, đây là hắn lớn nhất ỷ vào." Thế nhưng là đối với vu tộc mà nói, Thiên đạo thật không tính là gì? Mẹ hắn, thiên đạo tính toán cái chim. Hôm nay liền đem ngươi cái này tam túc ô quạ cho phế. Nói 12 tổ vu liền hướng về Đế Tuấn bọn người đánh tới. Mà Đế Tuấn bọn họ cũng không tỏ ra yếu kém, lần trước đại chiến mặc dù thất bại, nhưng mà đi qua 3 lần giảng đạo, lại tăng thêm thiên đỉnh thành lập công đức, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã chém tới đệ nhị thi, thậm chí có chém tới lấy tam thi thời cơ, nói đến lúc này trong hồng hoang, nếu như không có Minh Hà lời nói, sẽ không có ai so bọn họ cường. Tam tộc kim ô nhất tộc có thể trở thành yêu bên trong hoàng tộc, dựa vào có thể là chân chân chính chính thực lực. Chương 348: Tiếp dẫn chuẩn đề tại Nam Hoang. Yêu tộc cùng Vu tộc lần nữa đánh nhau, vẫn như cũ là phô thiên cái địa đại quân, Hồng Hoang mặc dù rất lớn, nhưng mà không thể chịu đựng hai cái cường đại chủng tộc đồng thời tồn tại. Yêu tộc muốn thiết lập thiên đình, thống trị Hồng Hoang, cái này không chỉ có là xúc phạm đến Hồng Hoang đông đảo đại năng lợi ích, trọng yếu nhất đây là đối với Vu tộc tôn nghiêm mạo phạm. Vu tộc chiến thiên chiến địa, chưa từng hướng người túi lầu xuống, liền xem như yêu tộc trên danh nghĩa thống trị bọn họ, vậy cũng không được. Lần này đại chiến quy mô càng lớn, không chỉ là đế tuấn thái nhất trở thành hai thi chuẩn thánh. 12 tổ vu cũng là toàn bộ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Lại thêm vu tộc cường đại chiến lực, đệ tuấn mấy người cũng là rất cảm thấy áp lực. Mà đi qua huấn luyện yêu tộc đại quân, cũng không còn là giống lần thứ nhất như thế, bị vu tộc chèo như con vịt chạy loạn khắp nơi. Có một chút quân đội tinh nhuệ bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ so ra kém vu tộc dũng mãnh, nhưng mà bằng vào về số lượng ưu thế, cùng với thô sơ giản lược trận pháp, một thời gian cũng là cùng vu tộc đại quân đánh thế lực ngang nhau. Hai tộc đại chiến một ngày bắt đầu, trong thời gian ngắn là không thể nào kết thúc, đây là một hồi liên quan đến hai cái chủng tộc đại chiến không chỉ là hai tộc cao tầm cường giả quyết đấu mỗi một cái vu yêu hai tộc sinh linh đều tại vì thế chiến đấu đây là một hồi kéo dài đại chiến mà không phải một hai trận rất nhanh liền có thể kết thúc chiến tranh vu yêu tộc đại chiến mặc dù có thụ chú ý nhưng cũng không phải hết thể ánh mắt đều tập trung ở nơi này luôn có một số người đang làm một chút ngoài dự liệu sự tình thì như tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bọn họ lúc này chẳng hề tại đại lục phương tây tại vu yêu đại chiến vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ đang tại hùng hoàng du đảng đương nhiên đây là em thay thuyết pháp chân chính cách làm liền bọn họ đang cướp đoạn. Vô luận là trông thấy vật gì tốt, vẫn là một chút có tiềm lực sinh linh, bọn họ hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hết thảy thu lại, mang về phương Tây, phong phú đại lục phương Tây nội tình, đồng thời cũng tại cảm khái, vẫn là đồng phương đại lục tốt. Thiên đạo đối với đại lục phương Tây thật sự là quá không công bằng, tới là liền cắn cõi rớt, lại trải qua mấy lần đại chiến, lúc này phương Tây linh căn linh mạch cơ hồ đoạn tuyệt. Hai người này vì đại lục phương Tây cũng coi như là không chối từ khổ cực, không biết xấu hổ. Thiên đạo đối với ta đại lục phương Tây quá mỏng đấy. Chu đề vừa mới thu cái tiếp theo linh căn, không khỏi phát ra cảm thán. Cái này cùng nhau đi tới, hắn đã nhận lấy dạng này mấy chục cái linh căn, cứ việc không tính là thiên thiên, nhưng mà vào lúc này Hoàng Hoàng cũng là khó bảo vận. Đối với phương Tây tới nói, càng là khó gặp a. Vì lẽ đó chuẩn đề thường xuyên càng khái, tại sao phương Đông như vậy phồn hoa, phương Tây như vậy cỗi, thiên đạo bất công a. Ai? Sư đệ, không nên ôm đoán. Thiên đạo như vậy, chúng ta không cách nào thay đổi, chỉ có thể dùng chúng ta một chút sức mọn, vì ta phương Tây sinh linh nự phúc. Tiếp dẫn cảm thán nói ra. Không nên ôm đoán vận mệnh bất công, đó là không cần. Mong muốn thay đổi chỉ có thể dùng chính mình hai tay tới sáng tạo. Đây là tiếp dẫn đã sớm cảm lộ đến. Vì lẽ đó hắn xưa nay không phàn nàn cái gì, còn thường xuyên khuyên Chuẩn Đề, nghĩ thoáng một chút. Tương lai là mỹ hảo. Hai người cứ như vậy tâm sự chậm rãi, dọc đường hướng đông, thu hoạch không ít đồ tốt, dần dần đi tới Nam Hoàng. Sư huynh, Người phát giác không có. Kể từ chúng ta tiến vào phương Nam đến nay, những thứ này linh căn vậy mà nhiều lên, hơn nữa còn tìm tới hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Cái này Nam Phương đại lục thế nhưng là không tầm thường a. Chuẩn Đề nghi hoặc nói ra, bọn họ phát giác nam cạnh so với địa phương khác nội tỉnh càng thêm thâm hậu liền trong hồng hoang rất ít gặp đến tiên thiên linh bảo cái này trong khoảng thời gian ngắn liền bị bọn họ tìm tới hai kiện cái này phương nam màu mỡ trình độ đơn giản không thể tưởng tượng để chuẩn đề tâm hoa nộ phóng bắt đầu tìm lên bảo bồi tới càng thêm ra sức đúng vậy a cái này nam phương đại lục so với bất chu sơn đến đây muốn phun hoa thật là chuyện lạ a tiếp dẫn cũng là nghi hoặc cảm khái nói thật nếu nói trung hoang bất chu sơn chính là hồng hoang khí vận trung tâm linh bảo linh căn tối đa mười lùng a thế nhưng là phương này đại lục là chuyện gì xảy ra à? Hơn nữa cái này phương nam sinh linh chiến lược, cho bọn họ một loại cường hãn hơn cảm giác. Cái này rất kỳ quái, không hợp với lẽ thường a. Ai? Như vậy màu mỡ phương nam vậy mà cũng thuộc về Đông Phương đại lục, đáng thương ta đại lục phương Tây sinh linh, khổ không thể tạ a. Chuẩn Đề lại bắt đầu phàn nàn. Lúc bình thường hắn chính là dùng dạng này chiêu số, tới lừa gạt những người khác, chiếm được người đồng tình, giống như Tử Tiêu cung Hồng Vân. Cái này diễn kịch diễn nhiều, chính mình cũng xem như thật. Đến mức nơi này hoàn toàn không có người ngoài, chuẩn Đề cũng là thương cảm a. Sư huynh, chúng ta không thể ngồi chờ chết muốn hành động, cái này phương nam còn có vô số bảo bối cùng ta phương tây hữu duyên, chúng ta không thể để cho bọn họ tại cái này đồng phương bạch lãng phí không tinh hoa. chúng ta muốn cứu vãn bọn họ. chuẩn đề đại nghĩa lăng nhiên nói ra, hoàn toàn vì phương nam những bảo bối này không bị minh châu bị long đong. thế nhưng là kết quả là sẽ chỉ tiến vào bọn họ túi. tiếp dẫn nghe thấy chuẩn đề lời nói cũng là không chút nào cảm thấy xấu hổ, có lẽ đã thành thói quen, gật đầu nói, chính đáng như vậy. hai người đều là một cái ý nghĩ, hận không thể đem toàn bộ phương nam đều chuyển vô hắn, thậm chí có thể cùng phương tây đổi một cái mới là tốt nhất hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua từ bỏ đại lục phương tây ngược lại đi tới nam hoang đâm xuống căn cơ cái này cũng là một cái đáng giá khẳng định vương bọn họ chỉ hận chính mình không giúp được đối với rộng lớn phương nam hai người bọn họ lực lượng còn chưa đủ à bây giờ phương nam đã bị bọn họ nhìn thành vật trong bàn tay vu yêu đại chiến đang tiến hành như hỏa như trà toàn bộ hồng hoàng ánh mắt đều tập trung ở nơi đó không có ai liên quan đến bọn họ chính là một cái thời điểm tốt mà về phần nam phương đại lục thổ thế lực bọn họ cũng đã tìm hiểu tin tưởng mạnh nhất chính là nam minh hỏa sơn phượng hoàng nhất tộc Trước kia Tam tộc Đại kiếp chủ yếu người tham dự, Hồng Hoàng Hoang đã từng bá chủ. Thế nhưng là đó cũng là đã từng. Tam tộc Đại kiếp về sau, Phượng Hoàng Nhất tộc lực lượng thiệt hại rất nghiêm trọng, đã kém xa trước đây. Liên xem như còn có một chút cờ giả, cái kia bọn họ không đi treo chọc Phượng Hoàng Nhất tộc chẳng phải sao? Nam Phương Đại Lục như thế lớn, ngươi quản tốt chính mình Nam Minh Hoa Sơn là được. Huống chi hai người bọn họ là ai a? Hồng Quân Lão tổ ký danh đệ tử, tương lai thánh nhân, có cái thân phận này bảo hộ, bọn họ đối với Phượng Hoàng Nhất tộc thật không phải cỡ nào kiêng kỵ. Ngươi ngươi, ta tại ta hai chúng ta không tương chiều, chính là ôm dạng này tầm tính, hai người này ở trong Nam Hoang có thể nói là có chút không kiêng nể gì cả, nhìn thấy vật gì tốt liền lấy đi, có chủ nhân lời nói càng tốt hơn, cùng một chỗ độ hóa, một câu đạo hưu cùng ta Phương Tây hưu duyên, liền cái gì đều giải quyết, căn bản sẽ không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Tiếp dẫn chuẩn đề tổ hai người tại Nam Hoang gây sóng gió, chuyện này cuối cùng vẫn là chuyển vào Nam Minh Hoa Sơn. Chương 349, tìm đường chết tổ hai người. Chu Tước tỷ tỷ, người nghe nói sao? Chúng ta Nam Hoang gần nhất tới hai người tới trộm bảo hơn nữa những cái kia đã có chủ bọn họ thậm chí đem người cũng cùng một chỗ mang đi Quả thực là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người kim hỏa ngô đồng trong rừng hỏa phượng nổi giận đùng đùng phàn nàn nói cứ việc qua nhiều năm như vậy nàng vẫn còn có chút xúc động tính tình nói chuyện cũng là rất thẳng cũng là phượng hoàng chu tước những thứ này các tỷ tỷ đem nàng bảo hộ quá tốt không có đi qua chân chính nguy cơ chưa nói tới chân chính trưởng thành mà đổi thành một bên chu tước cùng thiên phong yên tĩnh đứng nhìn qua cái kia trời chiều rơi xuống nam minh hòa sơn rất là bình tĩnh dạng này cảnh sắc rất đẹp các nàng đã nhìn vô số năm vẫn như trước sẽ không nhìn nét đây là nhà các nàng đương nhiên biết ta vẫn biết hai người này một cái gọi tiếp dẫn khác một cái gọi chuẩn đề đều là hồng quân ký danh đệ tử vẫn là tương lai thiên định thánh nhân chu tước cười nhạt nói giống như không thèm để ý chút nào mặc dù đi qua tam tộc đại kiếp phượng hoàng nhất tộc lực lượng thiệt hại rất nghiêm trọng nhưng mà có nhiều năm nội tình trào trống những cái kia thiệt hại đã sớm bổ sung trở về hiện tại nam minh hỏa sơn so dĩ vãng đều cường đại hơn chỉ bất quá giới hạn trong trước kia thương lịch cùng thiên đạo ước định các nàng không tốt đi nam minh hỏa sơn bên ngoài nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là phượng tộc đối với nam hoàng trưởng không suy yếu tương phản phượng tộc vẫn như cũ là nam hoàng bá chủ chẳng qua là phía sau màn rất nhiều người không rõ ràng chuyện này a đến mức nhìn thấy một cái xuống dốc nam hoàng để tiếp dẫn cùng chuẩn để cảm giác có cơ hội để lợi dụng được trên thực tế hai người này vừa mới bắt đầu tại nam hoàng đạo thủ chu tước cùng thiên phong cũng đã biết đi cái gì thánh nhân đệ tử còn hồng quân đâu bất quá là thiên đạo một cái khôi lỗi thôi chân chính hồng quân sớm đã bị tỷ phu chém giết hỏa phượng tốt tốt ồ nào nói ra đối với Hồng Quân rất là khinh thường, cái dạng gì nhân giáo cái dạng gì đồ đệ, Hồng Quân chính là cái phế vật, hai người đồ đệ này cũng không có cho hắn mất mặt, trực tiếp thành xin cơm, thật không thể đem Nam Hoang mặt đất đều chóc xuống. Hai người này dù sao cũng là thánh nhân a, thật là không có một chút phong phác a. Dù là cùng trước kia Hồng Quân đồng dạng, giả bộ cũng tốt A. Ngọc Phượng cũng là cười nhạt nói, Hồng Hoang cũng đã thành dạng này, chúng ta Nam Nam Hoang đều là nội tình trôi đi mất rất nhiều, chúng chi mặc khác mấy hoang, cái này Tây Hoang hai người chưa từng gặp qua bảo bối gì cũng là bình thường. Chu Tước nhẹ giọng nói ra. Ngược lại đều là đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai người không có cảm tình gì. Thánh nhân, cô nãi nãi ta liền có thể xử lý bọn họ. Hoa Phượng ngạo kiều khinh thường nói, hiện tại nàng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mặc dù hấp thu thiên đạo pháp tắc khó mà tránh khỏi về mặt chiến lược hạ xuống, nhưng cũng là chân chính Hôn Nguyên Kim Tiên. Liên xem như chân chính đối mặt Thánh nhân, nàng cũng là không sợ. Càng có thể vững còn có chu tức cùng Phượng hai người cũng đã là Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới viên mãn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ở trong mắt các nàng bất quá là tôn kép ngại ngẽn, liền xem như trở thành Thánh nhân cũng đừng hòng tại trong tay các nàng tốt hơn, không cần phải để ý đến bọn họ, lại có thể dạy vò thành bộ dáng gì. Chu Tước Từ tú nói, nàng thật là không có nghĩ qua muốn giáo huấn tiếp dẫn chuẩn đề. Một mặt là thiên đạo đối với vương hoàng nhất tộc gông cụm xưng xích, nếu như các nàng xuất hiện tại Hưng Hoang, rất dễ dàng chịu đến thiên đạo đả kích. Một phương diện khác hai người này không cần đến nàng xuất thủ, sẽ có người dạy bọn họ. Phương hoàng nhất tộc mặc dù không cách nào ra ngoài Nam Minh Hoa Sơn, nhưng mà đối với Nam Hoang không chế có thể không kém bao nhiêu. Chúng chi chân chính muốn giáo huấn hai người kia cũng không phải bình thường tồn tại, bọn họ cầm không nên cầm đồ vật, mà đổi thành một bên cách Nam Minh Hoa Sơn không tính xa chỗ, một đạo tiếng cười to truyền đến. A ah, ha ha, sư huynh, cái này Phương Nam thật là sư huynh đệ chúng ta phúc địa a. Cái này lại là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chuẩn đề trong tay cầm một kiện cây gậy hình dạng linh bảo, ha ha cười nói, vừa rồi chính là bọn họ từ một cái đại la kim tiên trong tay đưa nó đoạt lấy. Trừ Hồng Quân phân cho hai người bọn họ kiện linh bảo, đây chính là bọn họ nắm giữ có giá trị nhất đồ vật, mà tiếp dẫn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Cái này Nam Phương Đại Lục thật đúng là không được, đơn giản như vậy liền đạt được một kiện tượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đặt ở địa phương khác thật là không thể tưởng tượng a, người móc nhiều tiền điện hình a. Chỉ bất quá tiếp dẫn vẫn tại càng khái, mặc nghiệm một câu đạo hiệu. Xem như đối cứng mới cái kia quỷ chết oan mặc nghiệm, bởi vì cái này linh bảo tầm quan trọng, bọn họ cũng không có tiếp nhận người kia đầu hàng, trực tiếp xử lý một trăm. Đánh vỡ bọn họ nhất quán phong cách. A. Sư đệ, không thể khinh thường chủ quan, nơi này đã tiếp cận Nam Minh Hoa Sơn. Nói không chừng liền có phượng tộc cường giả chạy đến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tiếp dẫn trầm giọng nói ra, cái này tại Nam Hoang cùng nhau đi tới, bọn họ xuôi gió xuôi nước, không có gặp phải cái gì cường giả, nhưng mà Phượng Hoàng nhất tộc dù sao không giống, làm đã từng hồng hoang bá chủ, liền xem như bây giờ sụt dốc, nhưng mà một khi động các nàng lợi ích, tin tưởng các nàng cũng sẽ không khách khí. Sư Minh yên tâm, hai người chúng ta bây giờ cũng đã là chém tới một thi chuẩn thánh, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả tại trước kia đại chiến bên trong, không sai biệt lắm thiệt hại hầu như không còn. Tìm đến chúng ta phiền phức, bọn họ cũng muốn cân nhắc một chút. Chuẩn Đề có chút không thèm để ý nói ra bọn họ chỉ nhìn thấy Long tộc cùng kỳ Lân tộc tại trước kia tổn thất nặng nề, liền tưởng rằng phượng Hoàng Nhất tộc cũng là như thế, tư duy theo quán tính mà thôi. Hơn nữa chuẩn đề kể từ trở thành Hồng quân đệ tử, tương lai lại có thể trở thành thánh nhân, hắn không thể tránh né có chút tự đại, luôn cho là mình phi thường như bức. Nhưng sự thật lại là có rất nhiều người là không mua hắn sổ sách. Chúng ta vẫn là rời đi Nam Minh Hòa Sơn, miễn cho bị phượng Hoàng Nhất tộc người cuốn lấy, lại là một phen dây dưa, đồ sinh sự đoan. Tiếp dẫn kiên trì nói ra, hắn cảm giác bọn họ một nhóm này có chút thuận lợi, thuận lợi có chút quỷ dị hơn nữa cảm thấy có đồ vật gì tại nhìn chằm chằm bọn họ giống như loại cảm giác này thật không tốt nghĩ tới nghĩ lui hắn chỉ có thể đổ cho nam minh hỏa sơn vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng đối với tiếp dẫn cẩn thận chuẩn đề cảm giác có chút chuyện bé xé ra to nhưng mà dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nam minh hỏa sơn cũng có thể không treo chọc liền không treo chọc chuẩn đề cũng liền đi theo tiếp dẫn rời đi hướng về nam minh hỏa sơn tương phản phương hướng đi đến chỉ là bọn họ không biết tại bọn họ phía trước có một cái càng thêm nguy hiểm chỗ tên là tử vong thâm viên chương ba tử vong thâm viên dụ hoặc tiếp dẫn cùng chuẩn đề không muốn treo chọc nam minh hòa sơn hướng về tương phản phương hướng đi đến nam hoang như thế lớn địa phương khác chưa hẳn liền so ra kém nam minh hòa sơn không đáng vì nam minh hòa sơn một chút đồ vật cùng vượng hoang nhất tộc cường giả đánh nhau những cái kia đều là trải qua tam tộc đại kiếp lao quái vật nói không chừng liền có bài tẩy gì đâu thế nhưng là bọn họ sẽ không nghĩ tới vì nam hoang rộng lớn thiên địa mà tránh né nam minh hòa sơn nếu là lớn nhưng mà nguy hiểm chỗ cũng không phải chỉ có nam minh hòa sơn một cái tử vong thâm nguyên ở vào nam hoang trung vực cùng nam minh hòa sơn khoảng tương đối Nó không riêng gì Nam Hoang Nguy hiểm nhất chỗ, càng là toàn bộ Hồng Hoang Nguy hiểm nhất địa phương một trong. Không có ai biết cái này Tử Vong Thâm Nguyên là như thế nào hình thành. Trong truyền thuyết tử Khai Thiên mới bắt đầu cũng đã có hắn tồn tại. Phi thường khủng bố. Tại cái này Tử Vong Thâm Nguyên biên, biên giới liền có thể cảm nhận được cường đại hủy diệt khí. Nếu như không phải nơi đây hóa hình sinh linh, căn bản không cách nào ở bên trong thời gian dài sống sót. Loại kia hủy diệt hết thể lực lượng có thể đem thân thể ngươi, nguyên thần, linh khí cái gì hết thể hủy diệt. Hơn nữa truyền thuyết tại vực sâu dưới đáy có vô tận Tử Vong Phong, có thể đem một cái đại la kim tiên cho sinh sinh xé rách còn có một dòng sông trôi nổi không tầm thường bất kỳ vật gì trong khoảnh khắc có thể đem một người hóa thành bạch cốt. tóm lại cái này tử vong thâm nguyên hoàn toàn là sinh linh cấm địa không người nào dám trải qua nơi này có ít người nghe truyền thuyết không tin nơi này khủng bố thế nhưng là hắn cũng không trở về nữa Dân ra cái này tử vong thâm nguyên phương viên ngàn trong vòng và dặm, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh bởi vì tử vong thâm nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh bạo động liên lụy phạm vi liền phương viên ngàn và giảm mà giờ khắc này đã vô số năm không nhìn thấy một cái sinh cơ tử vong thâm nguyên đang có hai thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, chuẩn đề cùng tiếp cận nhìn xem trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hung khô bạch cốt, kiềm chế lại có chút bất an tâm trạng, tiếp tục đi tới. Bọn họ không biết mình đi tới một cái địa phương nào, rời đi Nam Minh Hỏa Sơn liền không hiểu thấu đi tới nơi này, hơn nữa chung quanh nơi này không có một cái sinh linh, muốn nghe được một chút tin tức cũng không tìm tới. Nhìn nơi này tình huống, tuyệt đối là một cái đại hung chi địa, không biết thôn vệ bao nhiêu sinh mệnh. Cái này bên trên bạch cốt, nhẹ nhàng đặc biệt đột vào, liền hóa thành mảnh vỡ, dao khô. Hai người bọn họ đã từng nghĩ tới lui về thế nhưng là nhiều khi đại hung chi địa thường thường ẩn nút đại cơ duyên nghĩ như vậy trong lòng cái kia một cỗ tham lam dục vọng luôn luôn điều khiển bọn họ không ngừng tiến lên dần dần bọn họ đã đi tới tử vong thâm nguyên chân chính bên dưới, nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối cùng với khi đó thỉnh thoảng chuyển đến âm phong gầm thét cho dù là hai người bọn họ tu vi cũng không nhịn được có một loại tê cả da đầu cảm giác sư sư binh nơi này thật quỷ dị a đây là muốn chết bao nhiêu người mới có thể hình thành dạng này tuyệt địa a chuân đê nhẹ giọng nói ra bộ kia cẩn thận bộ dáng cùng tại Nam Minh Hoa Sơn bên ngoài căn bản khác biệt, sợ cái này tử vong thâm viên bên trong có quái vật gì, bị bừng tỉnh. Tiếp dẫn cũng là vô cùng cẩn thận, nơi này cho hắn rất nặng nề ngột ngạt, hơn nữa càng đi đi vào trong, phát giác chính mình linh thức bị áp chế cũng là càng lợi hại. rất nhiều thứ hắn cũng đã không cảm giác được. đây cũng là tiên thiên hình thành, hơn nữa cái này trong hư không tràn ngập chính là tiên thiên hủy diệt khí, cũng không phải là trong đại kiếp sinh ra sát khí. tiếp dẫn ngưng trọng nói ra, nhìn qua phía dưới vực sâu không đáy, luôn có một loại kinh tâm cảm giác, nhưng là lại có một loại dự cảm, phía dưới tuyệt đối sẽ có đại cơ duyên. Loại mâu thuẫn này tâm lý, để tiếp dẫn không biết nên không nên tiếp tục hướng xuống đi đến. Sư Vinh, bằng không chúng ta trở về đi. Nơi này cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta lấy được đã đủ nhiều, không cần thiết vì một chút đồ vật, đi mạo hiểm như vậy. Chuẩn đề nhẹ giọng quy đủ, thay đổi hắn di vãng tham lam tính cách, nhặt gan tập tính hiện lộ ra, lúc này bắt đầu lùi bước. Tiếp dẫn trầm mặt xuống, trên thực tế hắn cũng là dự định rời đi, nơi này quá nguy hiểm, nhìn xuống đất bên trên những cái kia bạch cốt, thậm chí đều cũng có là đại la kim tiên viên mãn. Điều này nói rõ, liền xem như bọn họ chuẩn thánh tu vi, cũng không phải cỡ nào an toàn, ngay tại tiếp dẫn cũng chuẩn bị thối lui thời điểm. Vực sâu thực chất chỗ đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức hiện ra đến, hư không đứt gãy, hủy diệt khí cuồng bạo phun trào, liền hư không cũng hóa thành hư vô, căn bản không nhìn thấy thiên địa nhan sắc. nguy hiểm, Vực sâu bạo động. tiếp dẫn hét lớn một tiếng, vội vàng thế ra công đức kim liên, tàn mắt ra công đức chi lực, đem chính mình cùng chuẩn đề bảo vệ. công đức kim liên bàn về lực phong ngự, tại bốn đạo trong đài sen là mạnh nhất, trong nháy mắt cách cách âm thanh vang lên, hủy diệt khí hướng về hai người mãnh liệt mà đến, bị công đức kim liên lực lượng không ngừng chống đối. Hôn Trướng, làm sao lại gặp phải bạo động? Nói vấn nộ nói ra, thật đáng buồn, cái này đều có thể bị chính mình gặp phải. Linh bảo còn không có tìm tới đâu, còn muốn trước giải quyết vấn đề này. Cái kia cùng bạo lực lượng giống như có thể đem thiên địa hủy diệt, hai người bọn họ toàn lực thôi động công đức kim liên lực lượng, mặc dù miễn cưỡng đem hủy diệt khí ngăn trở, nhưng mà áp lực rất lớn à. Sư Minh, chúng ta đi mau. Chuẩn Đề vội vàng la lên, lúc này còn ở chỗ này trên vực sâu, tuyệt đối là hỏa lực tập trung điểm. Vẫn là rời đi thì tốt hơn. Thế nhưng là lúc này, tiếp dẫn lại là không hề động liền thấy hắn ngưng trọng sắc mặt tinh tế cảm thụ, hơi hơi nhắm mắt lại, giống như phát giác cái gì. "Sư Minh, ngươi đang làm gì?" Chuẩn Đề không thể lý giải, lúc này còn phát cái gì kinh ngạc? Ca? "Ngươi cảm thấy cái gì ba động sao?" Tiếp dẫn cuống quýt nói ra, trong giọng nói vậy mà có chút run rẩy, ánh mắt bên trong ngăn không được kích động. "Cái gì?" Chuẩn Đề kinh ngạc, lập tức tinh tế cảm thụ xuống, rất nhanh hắn đồng dạng là lộ ra chấn kinh thần sắc, tiếp lấy liền giống như tiếp dẫn, kích động ngón tay đều có chút run rẩy. "Đây, đây là, đây là Tiên Tiên Chí Bảo." Chuẩn Đề bờ môi khô cạn nói ra trong ánh mắt nồng nhiệt một mảnh, còn có lưu lại có thể tin. Hắn tại cái này hủy diệt khí bên trong rõ ràng cảm nhận được một cỗ, so cực đạo linh bảo đều cường đại hơn khí thế, mặc dù chưa từng cảm thụ tiên tiên chí bảo lực lượng, nhưng mà nghĩ đến cũng là 8 9 phần 10. Đại hung chi địa kèm thêm đại cơ duyên, cái này tử vong thâm viên lại có một kiện tiên tiên chí bảo. Đây chính là ở trong hồng hoàng đã tuyệt tích tiên tiên chí bảo a. Liên hồng quân đều không thể có một kiện, nếu như kiện tiên tiên chí bảo này có thể bị bọn họ lấy được, không nói là siêu việt hồn quân, chí ít cũng là hồng quân phía dưới vô địch a. Trong lúc nhất thời bọn họ nhìn qua Tử Vong Thâm viên ánh mắt cũng không phải sợ hãi như vậy, mà là tràn đầy nồng nhiệt. Cái này đầy trời hủy diệt khí cũng ngăn cản không bọn họ đối với Tiên Tiên Chí Bảo hướng tới. Chương 351, đội thám hiểm. Cái này dưới Tử Vong Thâm viên có Tiên Tiên Chí Bảo. Nói cho đúng là tản mát ra Tiên Tiên Chí Bảo ba động, về phần có phải là thật hay không có một kiện Tiên Tiên Chí Bảo, đây là tiếp dẫn cùng chuẩn đề tương tượng. Đây cũng là một cái tuyệt đối khó mà ngăn cản dụ hoặc, bọn họ nhất định phải đi Tử Vong Thâm Huyền xem xét một phen. Nếu có kiện Tiên Tiên Chí Bảo này, cái gì Minh Hà, cái gì Tam Thanh? Hết thể phục ở trước người chúng ta đi. Đại lục phương Tây phục hưng ở trong tầm tay. Sư huynh, cái này bạo động muốn dừng lại. Chuẩn Đệ buông lỏng một hơi như vậy nói ra, hiện tại hắn cũng là mệt mỏi không thể. Đem hết toàn lực thôi động công đức kim liên lực lượng, chính là hắn chuẩn thánh cũng là không chịu nổi, huống chi là tại cái này tử vong thâm nguyên bên trong, thân thực lực bị áp chế dưới tình huống. Tới thực chất, chỉ cần có thể lấy được tiên tiên chí bảo, hết thảy đều là đáng giá. Ừm. Một lát nữa chúng ta tại hạ đi, đi qua lần này bồ phát, trong thời gian ngắn sẽ không có bạo động. Tiếp dẫn gật đầu nói ra. Rất nhanh. Hủy diệt khí bạo động hoàn toàn ngừng, tử vong thâm viên lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng, hủy diệt khí không được lan lộ, hư không cũng đã cảm thụ 006 đến. Thật là một chỗ tuyệt hiểm chí địa, hồng hoang tại sao có thể có loại địa phương này? Chuẩn Đề hít sâu xả giận nói ra, cái này tử vong thâm viên hắn thấy thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa hiện tại bọn họ bất quá chỉ là đứng tại tử vong thâm viên biên giới, càng sâu xa còn không biết là cái dạng gì đâu. Chúng ta xuống, vì ta đại lục phương Tây sinh linh, chúng ta lại có sợ gì? Tiếp dẫn trầm giọng nói. Ừm. Vì ta đại lục phương Tây. Chuẩn Đề đồng dạng gật đầu nói ra. Hoàn toàn là phấn đấu quên mình bộ dáng. Hai người hướng về Tử Vong Thâm Viên đi đến. Đây là một đầu vô cùng dốc, đứng hiểm ác con đường nhỏ, miễn cương có thể chứa được một người thân thể. Vừa mới bắt đầu hai người còn có thể thuận con đường này bay xuống đi, nhưng mà càng về sau, bọn họ phát giác trung quanh gông củng xiềng xích càng ngày càng nghiêm trọng, để bọn họ trôi nổi trong hư không thân thể không ngừng rơi xuống dưới. Hai người không dám phi hành, mau mau bắt lấy bên cạnh vách đá. Cái này sâu không thấy đáy chỗ, trọng lực như vậy trầm trọng, nếu là rơi xuống, còn không ngã người tàn thế. Đường Đường chuẩn Thánh nếu như bị ngã chết, cái kia thật là chuyện cười lớn. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, ngay sau đó hai người liền phát giác một kiện càng khủng bố hơn sự tình. Thiên đạo pháp tắc lực lượng vậy mà càng ngày càng mầm manh, lấy về phần bọn họ lực lượng lại có chút không đáng kể cảm giác. Sư huynh đây là có chuyện gì? Ta căn bản không cảm giác được pháp tắc lực lượng. Chuẩn Đề có chút sợ hãi nói ra, đây là một kiện rất muốn mạng sự tình a. Ở loại địa phương này chỉ có tiêu hao, mà không cách nào được bổ sung lời nói, cái kia sớm muộn sẽ bị đùa chơi chết ta. Không nên gấp gáp, hiện tại không cần sử dụng linh khí, dựa vào chúng ta nhục thân lực lượng, chậm rãi hướng phía dưới đi. Tiếp dẫn lập tức nói ra làm ra quyết định cũng vô cùng chính xác, giữ lại chính mình linh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà bọn họ nhục thân mặc dù không có vu tộc mạnh mẽ như vậy, nhưng dù sao cũng là chuẩn thánh thân thể, nếu như không phải vừa rồi loại kia bạo động lời nói cũng đủ để ứng đối. Đồng thời tiếp dẫn trong lòng càng là bất dứt, thiên đạo pháp tắc lực lượng càng ngày càng mỏng manh, điều này nói rõ nơi này đã dần dần thoát ly thiên đạo trường khống, thiên đạo lực lượng kéo dài không đến nơi này, đây chính là ở trong hồng hoang a, làm hùng hoang ý chí thiên đạo, vậy mà cũng sẽ có cấm tiến vào thời điểm. Đây cũng là một cái nơi quái quỷ gì a. Mà cái này cũng nói rõ bọn họ càng thêm nguy hiểm, thiên đạo đều kiêng kỵ phương, bọn họ thật muốn tiếp tục đi tới đích sao? Tiếp dẫn trong lòng cũng là sinh ra hoài nghi, nhưng mà đối mặt với một kiện tiên thiên trí bảo trụ hoặc, thật sự là không bỏ xuống được à. Xuống. Tiếp dẫn cắn răng một cái, tiếp tục hướng xuống đi tới. Vách đá càng ngày càng dốc đứng, cái này ước vạn năm tới đi qua hủy diệt khí ăn mòn, đã biến bóng loáng hết sức, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cuối cùng đạp tới mặt đất, cảm nhận được rắn rắn chắc chắc thổ địa, hai người tâm mới xem như thoáng yên ổn một chút, nhưng mà cái này cũng chỉ là bắt đầu nhìn qua cái này gồ ghề nhấp nhô vực sâu dưới đáy, khắp nơi tràn đầy hắc ám, hai người càng thêm cẩn thận. Bạo động đã qua, thiên thiên trí bảo ba động cũng đã tiêu thất. Tại cái này tràn đầy không biết nguy hiểm chỗ, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ tìm kiếm. rất nhanh bọn họ trước mắt xuất hiện một mảng lớn khói bụi gai, hắc sắc gai nhọn tản ra u quang, làm cho người không rết mà run. ở sâu trong nội tâm nói cho bọn họ không muốn đụng vào vật này, có thể tại cái này tràn đầy hủy diệt khí chỗ, ương nhạy sống sót, thân liền chứng minh loại này bụi gai đáng sợ. hai người cẩn thận tránh né lấy bụi gai, rất nhanh chuẩn đề đột nhiên cảm giác chính mình dẫm lên một vật. Túi đầu nhìn lại, lại là một bộ bạch cốt, nhưng cùng trước đó đụng tới khác biệt, hắn không tiếp tục chuẩn đề chạm vào phong hóa. Vẫn như cũ hoàn chỉnh, tản ra trăm cổ hoang vu khí tức. Chuẩn đề phóng tầm mắt nhìn tới, cái này bạch cốt vậy mà phi thường to lớn, nhìn hắn hình dạng, phảng phất là bây giờ trong hồng hoang yêu tộc, nhưng mà có càng thêm cổ lao khí tức. Vẹn vẹn nhìn qua nó liền có thể cảm giác được, một cỗ hung ác tàn bạo lực lượng tại căn xé chính mình. Cái này chuẩn đề bị cả kinh nói không ra lời, mà tiếp dẫn cũng ở vào trạng thái nấy ẩm, màn này vô cùng có lực trùng kích. Cái này bạch cốt có thể ở chỗ này không có mục nát vậy nói do nó khi còn sống chủ nhân tuyệt đối không tầm thường hơn nữa cái này xương cốt bọn họ căn bản không biết tuyệt đối là một loại thời đại hoang cổ sinh linh thậm chí càng gần phía trước có lẽ đã từng nó ngạo khiếu thiên địa phi thường cường đại nhưng vẫn như cũ chết tại cái này tử vong thâm yên cái này khiến trong hai người tâm bị kín càng nặng vẻ lo lắng không cần nói chúng ta đi tiếp dẫn kiên định nói ra đều đến nơi đây nếu như muốn trở về vậy quá đáng tiếc vì tiên tiên trí bảo liều mạng hai người một bước nhìn một cái đi về phía trước phía trước bạch cốt càng nhiều Hơn nữa cùng phía trước như thế sinh linh đồng dạng cũng có thật nhiều, còn có càng nhiều bọn họ không biết sinh linh, có thể nhìn ra bọn họ trước khi chết là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là ở trong tử vong thâm nguyên, bọn họ cũng chỉ là một bộ bạch cốt, mờ mịt chờ đợi hủy diệt khí ăn mòn. Mà rất nhanh, bọn họ đi đến một con sông bên cạnh, nước sông hoàn toàn là màu đen như mực, tản ra tử vong khí tức hủy diệt, càng là đối với bọn họ linh hồn có một cố lực hấp dẫn. Phảng phất muốn không tự chủ được hướng phía dưới nhảy đi xuống, hai người mau mau ổn định tâm thần, hướng về địa phương khác đi đến. Nơi này hết thảy đều là quỷ dị như vậy vẫn là mau mau tìm tới tiên tiên linh bảo rời đi tốt tử vong thâm nguyên nói lớn cũng không lớn hai người rất mau tới đến trung tâm chỗ bọn họ con mắt đống như thẳng nhìn qua trước mắt hết thảy có chút không dám tin tưởng còn có mừng rỡ. chương 352, bất tử quân đoàn tiếp dẫn cùng chuẩn đề kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua phía trước đỉnh núi kia không cao lớn lắm nhưng là rất kỳ quái có một mặt rất thẳng lang vách núi phảng phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ chém vào thành dạng này giống như quan trọng hơn là bọn họ phía trước cảm nhận được tiên tiên chí bảo khí tức xuất hiện lần nữa chính là cái kia trên vách núi đã truyền đến Sắc mặt hai người lộ ra kinh hỉ, chẳng lẽ Tiên thiên chí bảo liền ở đâu? Bọn họ hận không thể lập tức chạy tới, đem Tiên thiên chí bảo lấy tới. Nhưng mà làm cho bọn hắn không thể không cẩn thận là, tại cái kia vách núi bên cạnh, có một tòa cung điện khổng lồ hờ hững đứng vững. Cung điện rất là cũ nát, không biết là làm bằng vật liệu gì xếp thành, giống như rất nhiều năm không có ai tới qua đồng dạng, trên vách tường rơi xuống rất nhiều hòn đá, trông thấy bên trong lốm đốm lấm tấm. Thế nhưng là cho bọn họ một cỗ hoang vũ khí tức, vô cùng có nặng nề cảm giác, cho bọn họ một loại khai thiên thời điểm cũng đã tồn tại cảm cảm giác cái này cũng là để bọn họ rất là khiếp sợ phương tại cái này tử vong thâm viên bên trong lại có dạng này một tòa cung điện đây chẳng phải là nói nơi này hiện tại hoặc lấy đã từng có người này ở lại đây đây là một kiện rất chuyện kinh khủng người nào có thể ở đây phải biết hai người bọn họ chuẩn thánh tu vi hiện tại đã là trong hồng hoang xếp tại người trước mặt vật vẫn như cũng là tại cái này tử vong thâm viên kinh lịch mấy lần mạo hiểm có thể chắc chắn người này nhất định vô cùng cổ lão chí ít cũng là thời đại hoang cổ người so tam tộc đại kiếp càng thêm cổ lão sư minh không biết trong này còn có ai hay không Chuẩn Đề hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên kịch liệt. Nơi này không phải do hắn không cẩn trương. Thiên đạo pháp tác lực lượng đã hoàn toàn tiêu thất. Điều này nói rõ, nơi này phát sinh hết thể liền thiên đạo đều không cảm giác được. Theo lý thuyết, bọn họ thiên đạo thánh nhân thân phận ở đây một chút tác dụng đều mặc kệ. Nhân gia căn bản không để mặt thiên đạo. Mà bây giờ hắn cầu nguyện liền hy vọng nơi này đừng có người. Đây hết thể đều là tự nhiên hình thành. Nếu không thì một khi xuất hiện một người lời nói, tuyệt đối là hoang cổ thời kỳ lao quái vật. Bọn họ không biết mình có thể hay không đương đối. Loại chuyện này tiếp dẫn tự nhiên cũng là không làm rõ ràng được, chỉ có thể là hy vọng bình an vô sự, cầm trên vách núi đá tiên thiên trí bảo liền rời đi. Thế nhưng là có một cái định luật gọi là Mũ Phi định luật, ngươi càng không muốn hắn chuyện phát sinh, hắn hết lần này tới lần khác liền sẽ phát sinh. Tiếp dẫn cùng chuẩn để chậm rãi di chuyển về phía trước, tránh Né lấy cái kia đầy đất tử vong bụi gai cùng với Vô tận phòng, thế nhưng là theo bọn họ tới gần, giống như xúc động đến cái gì đó giống như. Tử vong thâm huyền trong lúc đó động, rung dậy kịch liệt để đại địa chấn luân, Vô tận hủy diệt khí kịch liệt quay cuồng lên mà bên trong cung điện kia càng là bộc phát ra một cỗ khí thế, giống như có đồ vật gì đang tại thức tỉnh. Không được, nhanh lên rời đi. Tiếp dẫn vội vàng hét lớn, tại cỗ khí thế này dưới, bọn họ vậy mà cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé. Cái này đột nhiên lực bộc phát lượng phi thường cường đại, hiện tại bọn họ là ở trong bạo động tâm, sẽ trực tiếp thu được công kích. Trong lòng hai người cũng là phiền muộn, cái này vừa mới phát sinh bạo động, tại sao lại bắt đầu? Hơn nữa lực lượng truyền tới vẫn là cái kia cung điện cổ xưa bên trong. Thật chẳng lẽ là có cái gì lao quái vật bởi vì bọn họ đến, đang thức tỉnh? Vì lẽ đó, nơi này không thể đợi, mau mau chạy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lui về phía sau, thế nhưng là lúc này đã muộn, đại địa phía trên màu u lam lực lượng ngưng tụ, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tử vong thâm uyên. "Tránh ra!" Tiếp dẫn hét lớn một tiếng, vội vàng đem chuẩn đề đẩy ra đến, mà ngay tại bọn họ vừa mới tránh ra giờ khắc này, bọn họ chỗ đứng tại chỗ đột nhiên thoáng qua một đạo kiếm mang. Sắc bén kiếm y trong nháy mắt đem đại địa chém nứt, quanh quần lấy sức mạnh hủy diệt, để cho hai người chán phát lạnh. Vội vàng hướng cách đó không xa nhìn lại, nơi đó đang đứng một thân ảnh. Hắc sát khí tức hoàn toàn đem hắn bao phủ thấy không rõ bất luận cái gì gương mặt đại khái thấy là một cái nam nhân một thanh màu u lam bảo kiếm trong tay hắn phun ra nuốt vào lấy phong mang hơn nữa trọng yếu nhất là người kia tản ra khí thế phi thường cường liệt nhưng mà tại bọn họ cảm giác bên trong người này cùng bọn họ đồng dạng bất quá là chuẩn thánh tiền kỳ cảnh giới đồng dạng cảnh giới vì sao lại so bọn họ còn mạnh hơn tiếp dẫn chuẩn đề không rõ bọn họ không biết chuẩn thánh chỉ là phù phiếm hồn nguyên kim tiên cảnh giới đồng dạng cảnh giới về mặt chiến lược là so ra kém hồn nguyên kim tiên mà người kia liền yên tĩnh đứng tại chỗ không có tiếp tục công kích bọn họ, tản ra băng lãnh khí tức, tùy thời đều có thể cho bọn họ một kích chí mạng. các ngươi là người phương nào? Hắc Y Nhân kia từ từ nói, băng lãnh ý nghĩa lời nói tản ra chém giết ý vị, tuyệt đối là một cái tân oan. các ngươi là người phương nào? Hắc Y Nhân kia tiếp dẫn cùng chuẩn đệ bị người đánh lén trong lòng phẫn nộ, nhưng mà tại cái này lạ lẫm tình huống bên trong, cũng không phải đảm nhiệm từ hắn nhóm tẩy mạnh, áp chế xuống chính mình phẫn hận, trầm giọng nói ra. Bần đạo tiếp dẫn, đây là bần đạo sư đệ chuẩn đệ, chúng ta là thiên đạo thánh nhân, hồng quân lão tổ đệ tử cũng là tương lai thiên đạo thánh nhân. Tiếp dẫn trực tiếp đem Hồng Quân lôi ra đến, hy vọng có thể dùng Hồng Quân tên tuổi cho thần bí nhân này, một cái chớp nhiếp, dù sao tại bọn họ xem ra, thánh nhân đã là mạnh nhất. Ngươi một cái chuẩn thánh cũng bất quá là cùng chúng ta đồng dạng, chẳng lẽ còn có thể không kiêng kỵ Hồng Quân lão tổ? Thế nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe người áo đen kia từ tổ nói, "Hồng Quân." Hắn lại xuống tới. Người áo đen trong giọng nói ngược lại là hơi kinh ngạc, càng là có hứng thú, Hồng Quân trước kia bị thương nghịch chém giết là rất nhiều người đều biết sự tình, nhưng mà hắn bị tiên đạo phục sinh, cái này biết người cũng rất ít nói đến, hắn ở trong Minh Hoàng không tính là cao nhất nhân vật. Mà người áo đen mặc dù là kinh ngạc, nhưng nói ra lời nói thế nhưng là để tiếp dẫn chuẩn đề chấn kinh. Cái gì gọi là Hồng Quân lại xuống tới? Chẳng lẽ Hồng Quân đã từng chết sao? Vẫn là bị người trọng thương, đều cho là hắn chết. Trong này lượng tin tức quá lớn, hai người bọn họ cảm giác tự mình biết một chút trước kia bí mật. Hơn nữa ra hòa này, tuyệt đối là hoang cổ thời kỳ lao quái vật. Nghe hắn nói lên Hồng Quân ngữ khí, nói không chừng chính là cùng Hồng Quân đồng lứa người. Nghĩ tới những thứ này, hai người khó tránh khỏi có chút trở dạng mặc dù người này cảnh giới bên trên cùng bọn họ giống nhau nhưng mà cái kia toàn thân tản ra huy thế có thể muốn so bọn họ mạnh hơn vậy các hạ là người phương nào đâu chuẩn đề trầm giọng hỏi ta người áo đen sững sờ lập tức cười lên trầm rãi rơi vào bình tĩnh phảng phất là đang nhớ lại cái gì đã từng danh tự đã sớm không nhớ rõ bất quá các ngươi có thể gọi ta Minh thập tam người áo đen tử tổ nói Minh thập tam tiếp dẫn chuẩn đề mặc nghiệm một tiếng cảm giác thật kỳ quái danh tự càng giống là một cái danh hiệu không sai đây chính là một cái danh hiệu Phản phất là tinh tưởng trong lòng hai người suy nghĩ, người áo đen tiếp lấy nói ra, trong giọng nói cũng là biến hết sức mạnh lực cao, càng là có được cực to vinh quang. Toà chính là bất tử quân đoàn, thập tam thống lĩnh, minh thập tam. Thanh âm ngạo nghễ ở trong tử vong thâm nguyên chấn động, mà ngay sau đó tử vong thâm nguyên lần nữa run rẩy lên. Đại điệu bên trên vỡ ra vô số vết rách, lần lượt từng thân ảnh từ vết rách bên trong đi tới, giống như minh thập tam, toàn thân bị hắc sắc khí tức bao khỏa, sắc bén bảo kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, hoàn toàn bị hủy diệt khí che giấu. Bọn họ khí tức hoàn toàn giống như minh thập tam, hủy diệt chém giết càng là có đến từ Nhật cổ Hoang Vu. Tiếp dẫn cùng chuẩn để trận mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt cái này, đột nhiên xuất hiện vô số người áo đen, đây cũng là người phương nào? Chương 353: Minh Hoàng Lợi Kiếm. Trong vực sâu, từng đầu cái khe to lớn phun ra tinh túy hủy diệt khí, từng đạo thân ảnh màu đen từ trong đó đi tới. Tản ra giống như minh thập tam khí tức, băng lanh trăm giết, làm cho người ta cảm thấy vô tình lãnh khốc, phản phất bọn họ căn bản cũng không phải là một người bình thường, Nhật cổ Tuyế Nguyệt đã đem bọn họ tình cảm hoàn toàn mang đi. Bọn họ chỉ là mờ mịt mà không biết mệt mỏi sống sót giả, vì trong lòng vinh quang Vì chính mình nào đó một mục tiêu, bọn họ tại cái này tử vong thâm huyên phía dưới, đã không biết sống sót bao nhiêu năm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trợn mắt hốc mồm nhìn qua những người áo đen này từ trong cái khe đi tới, hoàn toàn bị hắc sắc lực lượng che giấu nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia một song song băng lánh đôi mắt đang vô tình quét mắt bọn họ. Hai người lập tức chạy ra mồ hôi lạnh, trong lòng cực lớn trí, tựa hồ muốn bọn họ tổn vệ, tại cái này vô số người thần bí chăm chú, bọn họ liên động một cái cũng không dám. Những người áo đen này rất mạnh sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chẳng hề cho rằng như vậy. Những người này đại bộ phận đều là đại la kim tiên tu vi, nhưng mà bọn họ lại có thể cho hai người một loại kinh hồn táng đạm, Cường Han không hiểu cảm giác, tựa hồ liền xem như trong đó yếu nhất một cái, bọn họ cũng không là đối thủ. Những người này chính là theo như lợi minh thập tam bất tử quân đoàn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong lòng run rẩy, trong hồng hoang tại sao có thể có quân đội như vậy tồn tại? Bọn họ suy đoán những người này tuyệt đối so Tam tộc còn cổ lão hơn. Cũng là âm thầm không may, làm sao lại gặp phải dạng này sự tình? Chính là hai người kia sao? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mới phát hiện Tại Minh Thập Tam bên cạnh, không biết cái gì tay thêm ra hai người, mà đạo thanh âm này chính là ở giữa người kia nói. Không sai, bọn họ nói chính mình là hồng quân đệ tử. Minh Thập Tam đáp, trong giọng nói ngược lại là xuất hiện chút cung kính. Cái này không chỉ là địa vị duyên cớ, càng là trên thực lực trên lệnh. Bởi vì ở giữa người kia tản ra khí tức, đương nhiên đó là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Rất tốt, ta bất tử quân đoàn yên lặng nhiều năm như vậy, chung quy là có chút việc làm, đáng tiếc hai người kia thực lực yếu một ít. Hắc y nhân kia cười ha ha, thanh âm khàn khàn rất là quỷ dị giống như là trước mặt bày ra một bàn món ăn ngon, đáng tiếc lượng quá ít, không thể ăn để tận hứng. nghe được cái này về sau xuất hiện người áo đen nói thực lực bọn hắn yếu, chuẩn đề khí liền muốn chửi lầm lên, làm Hồng Quân ký danh đệ tử chém tới một hội chuẩn thánh tu vi. tại Hồng, ạ gạ ẹ, hoang bên trong cũng là xếp hạng phi thường cao nhân vật. đến đám người này trong mắt vậy mà thành yếu bước. ngươi cho rằng ngươi là ai a? nhiều người không nổi a. thế nhưng là nghĩ đến đối phương cái kia chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, chuẩn đề lại là không hiểu chuẩn dạng, còn có nhiều như vậy đại là kim tiên tiểu đệ, một ngày động thủ. Hắn chỉ có thể là bị huyết ngược phần. Thật ở thời điểm này, tiếp dẫn cho hắn một cái nho nhỏ bậc thang. Sư đệ, không nên vọng động. Tiếp dẫn nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn cũng thật là lo lắng, chuẩn đề xúc động nói cái gì lời nói, Nhượng cái này người động thủ liền phiền phước Dưới cái nhìn của tiếp dẫn, những người này không có một cái là dễ chơi được. Những đại la kim tiên đó cũng làm cho tiếp dẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lúc này chỉ có thể chỉ lấy, thế là tiếp dẫn nói, vận đạo tiếp dẫn cùng sư đệ chuẩn đề ngộ nhập nơi đây, vây rời các vị nghỉ ngơi, xin hãy tha thứ, tại hạ ngay lập tức liền rời đi. Tiếp dẫn tư thái thả có chút thấp, cao ngạo cũng không cầm lên được a. Bị nhiều như vậy người áo đen vây quanh, hai người bọn họ giống như là con cựu trắng nhỏ đồng dạng. Có lẽ người khác đang hy vọng bọn họ phản kháng, tìm một chút kích động đâu. Tiếp dẫn có thể tại Hồng Hoang Hỗn Phong sinh thủy khởi, không phải là bởi vì cùng chuẩn đề cùng một chỗ không biết xấu hổ diễn kịch, càng là ở chỗ hắn cầm được thì cũng bung được, thấy rõ thế cục. Thế nhưng là nhiều khi, tình huống cũng không phải là bởi vì hắn ý chí mà tồn tại. Chỉ nghe thấy người áo đen kia khàn khàn nói ra, "Giờ đi." "Không cần." Nếu để cho các ngươi rời đi, bên trên thế nhưng là sẽ trách tội xuống thanh âm hắn bên trong có chút treo tức nhìn chằm chằm tiếp dẫn trong ánh mắt ngược lại là có chút hiếu kỳ không biết hai cái này yếu bực có thể có đồ vật gì là đáng giá phía trên chú ý hắn lời nói để tiếp dẫn chuẩn đề tâm châm xuống không chỉ là nhìn ra những người này không muốn thả bọn họ rời đi càng là bởi vì người áo đen kia để lộ ra một vài thứ phía trên hắc y nhân kia đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi hắn người bề trên lại là cái gì tu vi chuẩn thánh viên mãn vẫn là trực tiếp chính là thánh nhân bọn họ có thể nghĩ đến chính là những thứ này nhưng cho dù là những thứ này liền đã để cho hai người khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ bọn họ thật là đối mặt với một cái thánh nhân lực lượng? trời ạ, lão sư, nhanh tới cứu chúng ta đi! trong lòng hai người âm trầm thêm tuyệt vọng, nhưng lúc này nhất định phải chấn định, tiếp dẫn liền hỏi, không biết các hạ lại là người phương nào? hắn nhìn ra được, cái này về sau xuất hiện người áo đen mạnh hơn Minh thập tam, địa vị cao hơn, nhưng so với Minh thập tam càng khó đối phó. a a, nói cho các ngươi cũng không sao, tòa chính là bất tử quân đoàn lục thống lĩnh, Minh lục, Minh lục tàn nhẫn cười nói lúc này tâm tình tốt giống không sai phía trên bàn giao nhiệm vụ nhìn rất dễ dàng hoàn thành chính là hai người này căn bản không thể nào tại chính mình bất tử quân đoàn vây quanh dưới rời đi lại là bất tử quân đoàn cái này bất tử quân đoàn rốt cuộc là thứ gì tiếp dẫn trong lòng phân uất minh thập tam đó chính là thập tam thống lĩnh đây là một cái chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại thế nhưng là xếp hạng lão lục cái này không phải nói rõ trên hắn mặt còn có năm người đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực a tại sao hồng quân chưa từng có nói qua ừm giống như trừ giảng đạo hắn cũng không nói qua xin hỏi lục thống lĩnh, cái này bất tử quân đoàn đến cùng là một cái dạng gì tồn, vĩ đại tồn tại. tiếp dẫn sinh sinh tăng thêm vĩ đại hai chữ. cái này mông ngựa cũng là nhất định phải chủ a. tiếp dẫn nghĩ đến không nói dùng loại phương thức này rỗ giành minh lục vui vẻ, để bọn họ rời đi, chính là kéo dài một ít thời gian cũng tốt a. về phần ra mặt loại vật này, sớm đã bị bọn họ mất hết. ngược lại cũng là không có những người khác trông thấy. bất tử quân đoàn, minh lục nhẹ nhàng nhị nó nói, trong ánh mắt lóe lên hồi ức, suy nghĩ phảng phất trở lại cái kia vô tận tuế nguyện phía trước lúc kia bọn họ còn không gọi bất tử quân đoàn vẹn vẹn một đám người ô hợp nhưng lại dùng máu tươi cùng tử vong luyện liền chi quân đội này huấn phách chi quân đội này trải qua vô số lần tàn khốc đại chiến trải qua vô số lần hủy diệt nhưng vẫn như cũ ngạo nghệ sinh tồn vì lẽ đó bọn họ được xưng là bất tử quân đoàn ta bất tử quân đoàn là minh hoàng trung thành nhất quân đội là hoàng lợi kiếm trong tay vì hoàng dọn dẹp hết thể nhân minh lục ánh nắng bên trong mang theo kiên định cùng vinh quang bọn họ đã từng còn có khác một cái tên minh tộc quân tây sai một cái tiêu thất trong năm tháng danh tử một cái đã từng đám ô hợp đại danh tử dung đến tử vong luyện liền cái này bất tử xương hô. Chương 354, vì một kiện đồ vật. Minh tộc quân tay sai, rất cổ lao xương hô, biết cái tên này hồng hoang sinh linh sớm cũng không biết chết bao nhiêu năm. Đây cũng là một cái tiêu thất trong năm tháng danh tự, nhóm đầu tiên quân tay sai chính là lúc đó hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh. Minh tộc tiến công hồng hoang, bởi vì về số lượng chưa đủ, mới có thể thu nạp những cái này hồng hoang sinh linh, biên chế vì quân tay sai, coi như pháo hủy đến sử dụng. Đã từng cái này quân tay sai cũng là hiển hách một thời, bọn họ chiến lực mặc dù so ra kém minh tộc cùng thần tộc như vậy cường hãn. Nhưng ở trong Hồng Hoang cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng hắn sánh ngang. Bọn họ càng là ngạnh sinh sinh xé rách qua Man thú đại quân phòng tuyến, đem mấy ngàn vạn cường đại Man thú đại quân toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ cũng là chấn áp qua Hồng Hoang phản loạn, đem những cái kia ý đồ phản kháng minh tộc thống trị sinh linh toàn bộ hủy diệt. Bọn họ chỉ là một chi trung thành với minh tộc lực lượng, trung thành với minh hoàng đại quân. Quân tay sai trải qua vô số lần đại chiến, rất nhiều lần bọn họ chiến tổn đều là vượt qua tám thành, tử thương thảm trọng, dưới loại tình huống này, vẫn như cũ chưa từng bị bại, sinh sinh ngăn cản được địch nhân tiến công cái này vô số chiến tích cũng là khiến cho Minh tộc không tại đem bọn họ xem như pháo hôi đến đối đãi, mà là trở thành Minh tộc chân chính thuộc hạ. Bọn họ cũng có chính mình sưng hảo, bất tử quân một đoàn. Cứ việc hiện tại bất tử quân đoàn chỉ có lấy số ít trước kia đời thứ nhất quân tay Sai, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ kiên trì Minh tộc trung thành nhất vinh quang. Mà cái này cũng là Thương lịch Tiên Tâm đem một bộ phận bất tử quân đoàn bố trí tại Tử Vong Thâm Viên nguyên nhân, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ trung thành với Thương lịch, vì Minh giới bảo vệ tốt Đại môn. đương nhiên, chiến thủ Tử Vong Thâm Viên không chỉ là những người ở này quân, còn có rất nhiều chân chính Minh tộc tinh nhuệ mà đối mặt thiên đạo này cấp độ lực lượng thời điểm bọn họ dụng ý cũng là cực kỳ bé nhỏ nhiệm vụ bọn họ liền phòng bị giống tiếp dẫn chuẩn đề dạng này đuôi ngủ ra hỏa hoặc nói là tự chui đầu vào lưới ra hỏa minh lục lời nói cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề chấn động rất mạnh bọn họ phát giác chính mình nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một góc của băng sơn cái này tại trong mắt bọn họ đã vô cùng cường đại bất tử quân đoàn cũng chỉ là hiệu chung với người một chi quân đội cái kia minh lục trong miệng theo như lời minh hoàng lại là người phương nào lại là cái gì dạng tuyệt lực bọn họ phát giác chính mình vậy mà hoàn toàn không có nhìn thấu thế giới này. Hứa Nguyệt đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật? Tại Tam tộc Đại Kiếp phía trước cái này hồng hoang lại phát sinh cái gì? Liên xem như vẫn tự cao tự đại chuẩn đề cũng là không hiểu chỗ dạng. Tốt, đều nói xong. Hiện tại đem đồ vật giao ra đi. Minh Lục từ từ nói, ánh mắt nhìn qua hai người dần dần âm u lạnh lẽo. Đồ vật, cái gì đó tiếp dẫn hai người kinh ngạc, cảm giác chính mình có chút mơ hồ so. Minh Lục để bọn họ giao ra cái gì đó tới. Bọn họ là thật không biết ta. Hơn nữa chuyện này thế nào thấy quỷ dị như vậy a? Tựa như là một cái bẫy, chuyên môn trời lấy bọn họ đạp xuống tới tiếp dẫn nhớ tới, từ bọn họ bước vào Nam Hoang đến nay, sự tình đều là thuận lợi như vậy, dễ dàng tìm tới rất nhiều bảo vật quý giá. Lúc đó cảm giác có chút không đúng, nhưng mà hưng phấn dục vọng cũng là làm cho hôn mê tiếp dẫn đầu não, đến mức không hiểu thấu liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Liên thiên đạo pháp tắc đều không tồn tại, để bọn họ cảm giác mỗi kỳ bị vứt bỏ bình thường. Hiện tại nhớ tới, tiếp dẫn cảm giác đây tuyệt đối là những người này nhằm vào bọn họ vài cái tiếp theo cả mấy. Mà cái kia cái gọi là tiên tiên linh bảo, cũng chỉ là hấp dẫn bọn họ tiến vào nơi đây, thoát ly thiên đạo trưởng khống một cái mồi nhử mà thôi vì liền trên người mình một cái không biết là cái gì, không biết lục thống lĩnh có thể chỉ rõ, đến cùng cần tại hạ giao ra cái gì đó. tiếp dẫn cẩn thận nói ra, hắn cảm giác chuyện này có chút khó làm, nếu như mình có có thể để cho đối phương để mắt đồ vật, cái kia giá trị tuyệt đối không tầm thường, giao ra tuyệt đối đau lòng a. có thể người là giao thất ta là thịt cá, chỉ có thể nhìn xử lý. nghe thấy tiếp dẫn lời nói, minh lục nhẹ nhàng đặc biệt kinh ngạc, phía trên chỉ nói là muốn từ trên thân hai người cầm tới một vật, cụ thể là cái gì, hắn còn thật không biết. bất quá cái này cũng không thắng được hắn, cùng một chỗ cầm xuống chính là được lại hắn tới cũng không có nghĩ qua để hai người rời đi. Xem ra chỉ có thể để hai vị theo tòa đi gặp đại thống lĩnh. Cầm xuống. Minh Lục lạnh lùng nói. ở bên cạnh hắn, Minh Thập Tam cùng Minh Thập Ngũ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, hai đạo sắc bén kiếm mang phóng tới tiếp dẫn hai người. bọn họ đều là hồn nguyên kim tiền kỳ cảnh giới, cùng tiếp dẫn chuẩn đề hai người ở vào đồng dạng cảnh giới, nhưng mà về mặt chiến lược lại muốn vượt qua bọn họ. Tu luyện đại đạo pháp tắc bọn họ, cũng không phải tiếp dẫn hai người có thể so sánh. Cẩn thận. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời hét lớn. Sớm chiều ở chung bọn họ đã sớm quen thuộc đối phương động tác, đồng thời lẫn nhau đẩy một cái, phản tác dụng lực để bọn họ trong nháy mắt bay khỏi. Ma liên ở tại chỗ, hai đạo kiếm mang trong nháy mắt va dội ở trên mặt đất hình thành cực lớn vết rách. Hừ, các ngươi không có cơ hội. Minh thập tam cười lạnh nói, hai người kia chiến lực, hắn thấy quả thực là cặn bã có thể, uổng phí hồn nguyên kim tiên tiền kỳ cảnh giới. Thật không biết cái này Hồng quân là thế nào dạy đồ đệ. Cái này Hồng Hoang cũng thật là càng ngày càng trở về, vẫn là trước kia Minh Hoàng thống trị Hồng Hoang thời điểm cường thịnh nhất. Hồng Hoang đã biến, biến càng yếu. Hơn dạng này hồng hoang nên kết thúc rơi mới được. Hôn trưởng, chúng ta thế nhưng là Hồng Quân lão tổ đệ tử, lão sư là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm nhận được vừa rồi cái kia hai kiếm phong lợi sắc ý, chuẩn đề giàn xuống chính mình run rẩy trái tim. Trực tiếp chuyển ra Hồng Quân chửi ầm lên bắt đầu, nghĩ đến Hồng Quân dù sao cũng là cái thánh nhân a. Ở trước mặt những người này cũng có chút mặt mũi. A, có thể để cho bọn họ cố kỵ một cái cũng tốt tra. Đáng tiếc tại bất tử quân đoàn trong mắt, Hồng Quân sớm đã là một người chết, bọn họ duy nhất hiểu chúng chính là Minh Hoàng. Cầm xuống hai người này chính là Minh Hoàng mệnh lệnh bọn họ tuyệt sẽ không làm trái. Trông thấy Minh thập tam cùng Minh sĩ năm, không có chút nào dừng lại, vẫn như cũng là mang tất sát ý chí hướng về bọn họ công kích mà tới. Hừ, thật coi sư huynh đệ ta hai người dễ ước hiếp sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là giận, lúc này vẹn vẹn Minh thập tam cùng Minh thập ngũ xuất thủ, nếu như vậy bọn họ đều không ứng phó qua nổi, cái kia thật sự là không có cơ hội. Bọn họ cũng muốn để những người này nhìn xem, bọn họ cũng không phải dễ ước hiếp. Trong nháy mắt chuẩn đề tế ra chính mình phối hợp linh bảo, thất bảo diệu tụ hướng về Minh thập ngũ suất đi qua mà đổi thành một bên cũng là đem Hổng Quân ban cho hắn hàng ma sử cho lấy ra, không ngừng cùng Minh Thập Ngũ đối kháng. Tiếp dẫn liền càng là như vậy, công đức Kim Liên phóng ra vạn trượng Kim quang, rủ xuống thua xuống từng cái từng cái công đức chi lực, chống cự lấy Minh Thập Tam chém giết kiếm mang. Mà ở phía sau Minh Lục, nhìn thấy tiếp dẫn tế ra công đức Kim Liên một khắc này, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén bắt đầu. Hắn giống như biết Minh Hoàng cần gì. Chương 355: Ngươi trả cho ta Kim Liên. Lúc tiếp dẫn tế ra công đức Kim Liên thời điểm, Minh Lục ánh mắt liền không giống, lấp lóe quang mang nhìn qua cái kia bộ phát ra vô tận kim quang rủ xuống khua xuống đầy trời công đức chi lực công đức kim liên. hắn tại phía trên kia cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, minh tộc chấn tộc trí bảo diệt thế minh hoàn toàn. Cứ việc giữa hai bên nhìn tựa hồ không có gì giống nhau, pháp tác hoàn toàn tương phản, nhưng mà cái kia tản ra nguyên chi lực lại có thể để cho minh lục cảm nhận được. Cái này công đức kim liên nguyên cùng diệt thế minh hoàn toàn là đồng dạng. Minh lục chính là hồi đó quân tay sai nhóm đầu tiên sinh linh, nhiều năm như vậy tranh chiến, dựa vào quân công cũng làm cho hắn trở thành bất tử quân đoàn lục thống lĩnh, vì lẽ đó hắn đối với minh tộc sự tình cũng là giải không ít. Nhìn ra được. Minh Hoàng cần đồ vật liền cái này công đức kim liền, cùng diệt thế minh hoàng tọa đồng căn đồng nguyên tồn tại. Nếu như đạt được nó, diệt thế minh hoàng tọa sẽ tiến thêm một bước đi. Minh Lục nhẹ giọng nhỉ nó nói, trong ánh mắt càng là kiên định. Cái này đồ vật đối với minh tộc tới nói rất là trọng yếu, nếu như hắn có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, vậy sẽ là một kiện phi thường lớn chiến công. Hắn Minh Lục có thể từ hoang cổ niên đại còn sống sót, dựa vào liền chuyện này đối với minh tộc trung thành cùng chiến công. Mà minh tộc cũng chưa hề bạc đãi hắn, mà bốn người kia chiến trường cũng là đại chiến vô cùng kịch liệt, mặc dù là đồng dạng tu vi, Nhưng mà về mặt chiến lược trên lệnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đánh rất là khổ cực, hoàn toàn bị đè lên đánh bình thường, đồng thời trong lòng kinh hại khát thường, tại sao sẽ là như vậy? Hằng Hoang đã không còn là trước kia Hằng Hoang, thiên đạo xuất hiện để các ngươi biến càng thêm suy yếu. Minh thập tam khặc khặc cười nói, liên tình huống bây giờ, căn bản không cần càng nhiều người xuất thủ, liền hai người bọn họ cầm xuống hai người này đều dùng không bao lâu thời gian. Sư huynh chuẩn đề khẽ quát một tiếng, mịt mờ ánh mắt hướng về tiếp dẫn nhìn lại, cái ánh mắt này rất là minh xác, chính là để tiếp dẫn tìm cơ hội rời đi. Tình huống bây giờ đã đối với bọn họ vô cùng bất lợi, đối phương chiến lực quá mức cường đại, bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Lại thêm cái này tử vong thâm liên bên trong, thiên đạo pháp tắc lực lượng hoàn toàn tiêu thất, bọn họ chỗ tiêu hao lực lượng căn bản không chiếm được bổ sung. Tiếp tục như vậy chỉ có thể bị đối phương chém giết hoặc đem bắt, chúng chi bây giờ đối phương còn có càng nhiều người không có động thủ đâu, vì lẽ đó chỉ có thể chạy, có thể chạy trốn một cái là một cái. Tiếp dẫn âm thầm gật đầu, thế nhưng là đã minh bạch tiếp dẫn trong tay đồ vật tầm quan trọng minh lục, sao có thể để bọn họ rời đi? Cười lạnh một tiếng, trong ngáy mắt xuất thủ. Lăng Lệ Kiếm mang đảo qua đi, đem cái này hư không xuyên thành hai nữa. Âm vang phóng tới tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Nguy hiểm. Tiếp dẫn lúc này có thể nói là khỏe mắt, tại Minh Lục bộc phát ra cái kia một đạo lực lượng bên trong, hắn cảm nhận được không thể địch nổi vì thế. Giống như trong mưa gió tuy nhỏ, lưng lay sắp đổ. Minh Lục chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ lực lượng, lại thêm hắn tu luyện đại đạo pháp tắc vô số năm qua cường đại chiến lực. Cái này một đạo kiếm mang căn bản không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể so sánh đề. Liên tiếp vội vàng đem công đức kim liên lực lượng tối động đến mạnh nhất công đức chi lực biến thành từng đóa từng đóa hoa sen vàng, Miễn cưỡng hình thành một đạo phòng ngự lực lượng. Đây đã là tiếp dẫn có thể làm được trình độ lớn nhất, đáng tiếc đối mặt phục sáu công kích, vẫn như cũ lộ ra như vậy bất lực. Tiếng ầm vang âm tại vực sâu vang dội, ngay sau đó liền một hồi phá toái âm thanh, công đức kim liên hình thành chỉ riêng mộ giống như mặt băng đồng dạng hiện ra đạo đạo vết rách, không ngừng quét tán, ầm vang nổ tung. Tiếp dẫn trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt biến trắng bệch, khí tức bề ngoài đã bị thương nặng. Mà chuẩn đề tình huống càng là thê thảm, tiếp dẫn có công đức kim liên đều thành dạng này. Hắn chỉ có lấy hàng mà sử cùng thất bảo diệu thụ lại như thế nào có thể chống đối Minh Lục công kích? Thương thế so tiếp dẫn càng thêm nghiêm trọng, mà tại cái này tràn đầy hủy diệt khí tử vong thâm uyên bên trong, căn bản không có thiên đạo pháp tác lực lượng cung cấp bọn họ khôi phục thương thế. Vì lẽ đó hai người hoàn toàn là phế. Trật vật đứng dậy, nhìn qua chung quanh cái kia vô số băng lanh ánh mắt, trong lòng xuất hiện dày đặc cảm giác bất lực. Lục thống lĩnh, chúng ta bại, cùng đi với người gặp đại thống lĩnh. Tiếp dẫn nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo dày đặc cảm giác suy yếu. Lúc này dãy rùa đã không có ý nghĩa. Hắn cầu nguyện liền đối phương cầm tới đồ vật liền để cho bọn họ rời đi. Ngược lại lần này xem như cắm. Nhưng mà Minh Lục lại đột nhiên cười lên, ánh mắt bên trong mang theo khinh miệt. Hai người kia vận mệnh đã chú định, trong tay cầm như vậy một kiện đối với Minh tộc trọng yếu như vậy đồ vật, còn phách lối như vậy tại Nam Hoang lất lư, thật là tìm đường chết. Đi gặp Đại thống lĩnh liền không cần, toa sẽ đem thứ này tự mình giao cho Minh Hoàng. Minh Lục thanh âm khàn khàn cười nói, rất là khó nghe, thế nhưng là có thể nghe được. Hắn bây giờ hưng phấn trong lòng, bất tử quân đoàn bên trong cũng không phải một mảnh hài hòa, vụn trộn cũng là không thiếu hụt phái phái đấu tranh mặc kệ tại bất cứ lúc nào, ngươi mong muốn sống được càng tốt hơn, nhất định phải tại ngươi lừa ta gạt bên trong đi được càng xa. Cập tới công đức Kim Liên đây là một kiện đại công đức, tại sao muốn cùng những người khác chia sẻ? Minh Lục muốn đem công đức Kim Liên tự mình giao cho thương lịch, dạng này hắn liền có thể đạt được lớn nhất một phần công lao, sau đó lại phân cho Minh Thập Tam bọn họ một chút. Nói không chừng tại tương lai còn có thể thay thế Đại Thống lĩnh vị trí. Người đều là ích kỷ, nhưng chỉ có dạng này mới có thể tại tàn khốc Minh Tranh Ám đấu bên trong đạt được càng nhiều cơ duyên. Minh Lục lời còn chưa nói hết, hắn liền đột nhiên động. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tiếp dẫn, lăng lệ kiếm mang thoáng qua, hướng về công đức kim liên chém tới. Tiếp dẫn kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng là lúc này kiếm mang đột nhiên biến động, trong hư không thay đổi phương hướng, hướng về công đức kim liên phía sau chém tới. Soạn. Trong hư không phảng phất bột phát ra một hồi hỏa hoa, tiếp dẫn trong tay công đức kim liên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong hư không chuyển động, rơi xuống minh lục trong tay. Nhìn qua cái này công đức kim liên, minh lục cười ha ha một tiếng phần này công lao vô luận như thế nào cũng là không xong. Mà giờ khắc này tiếp dẫn nhưng là trong lòng kinh hãi. Sắp mặt biến sợ hãi không thôi, Công đức Kim Liên lại bị Minh Lục cướp đi, đây tuyệt đối là hắn không chịu nhận sự tình a. Nếu như Minh Lục mong muốn những vật khác, hắn nhịn một chút đau lòng cũng liền đi qua, nhưng mà đây là Công đức Kim Liên a. Cái này không chỉ có là Hồng Quân ban cho hắn đồ vật, quan trọng hơn là đây là một kiện cực đạo linh bảo, chính là hắn thậm chí toàn bộ phương Tây rất vật chân quý. Minh Lục đem cái này Công đức Kim Liên đoạt đi, không khác muốn hắn tiếp dẫn nửa cái tính mệnh a. Hôn trưởng, ngươi trả cho ta Công đức Kim Liên. Chương 356, Hồng Quân cũng không dùng được. Tiếp dẫn, dẫn. Phía trước vẫn hướng về giàn xếp ổn thỏa tiếp dẫn, tuyệt đối chịu không được công đức Kim Liên bị đối phương cấp đi. Không nói trước Hồng Quân lão tổ có thể hay không trách tội hắn, chính là hắn cũng căn bản không chịu nổi mất đi như thế trọng bảo thưởng khổ. Không có công đức Kim Liên, hắn phương Tây khí vận đem nhanh chóng trôi đi mất, hơn nữa đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Hết thảy phảng phất lại trở lại hồi đó hắn cùng chuẩn đề cùng một chỗ ở trong Hồng Hoang hám hại lừa gạt thời gian. Nhớ tới đều là một cái nước mắt ta. Hiện tại thật vất vả hết khổ, nhưng lại muốn bị đánh về nguyên hình. Cái này sao có thể được Đối phương phí như thế đại tâm tư đem bọn họ từ Nam Hoang đưa vào cái này tử Vong Thâm Nguyên, nói cho cùng lại là vì kiện cực đạo này linh bảo tiếp dẫn tuyệt đối sẽ không cho phép giữ hắn lại tiếp dẫn hét lớn một tiếng trong ngay mắt biến điên của lên sắc mặt dữ tợn rất ít gặp đến hắn cái dạng này trước đó hắn đều là sắc mặt khó khăn trách trời thương dân trạng thái hiện tại cũng là trân nộ cấp bách đối mặt với tiếp dẫn tái nhợt uy hiếp Minh Lục cười nhạt một tiếng phía trước tiếp dẫn đều không phải là đối thủ của hắn, chúng chi còn là hiện tại tàn phế trạng thái dưới tiếp dẫn mong muốn đoạt lại công đức kim liên đã không thể nào. Minh Lục trong nháy mắt xuất thủ, lực lượng cường đại hiện ra đến, đem không ngừng chấn động mong muốn thoát đi hắn trưởng khống công Đức Kim Liên cho chấn áp xuống dưới. Đồng thời lăng lệ kiếm mang, lần nữa hướng về phía tiếp dẫn chém vào xuống, cường đại hồn nguyên kim tiên hậu kỳ uy thế, lăng không chấn áp, sức mạnh hủy diệt dụng ý ở trên người tiếp dẫn, coi như bây giờ tiếp dẫn ở vào nổi giận trạng thái, có thể là ta căn bản không cách nào ngăn cản Minh Lục đạo này công kích. Không hề có sự khác biệt, tiếp dẫn thân ảnh lần nữa bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, tinh huyết phun ra trên đất, xen lẫn tinh huyết thịt nát, khí tức bệ bải, tùy thời đều muốn treo ở bộ dáng. Hừ không biết tự lượng sức mình, Minh Lục hơi lạnh một tiếng, không nên nhìn tiếp dẫn có hồn nguyên kim tiên tiền kỳ cảnh giới. Thế nhưng là hắn chiến lược chân chính dưới cái nhìn của Minh Lục, cũng chính là so đại là kim tiên viên mãn mạnh hơn một chút, nghĩ như vậy muốn đánh bại hắn một cái hồn nguyên kim tiên hậu kỳ tồn tại, thật là vọng tưởng. Mà lúc này đây công đức kim liên phản kháng cũng bị chấn áp xuống dưới, Minh Lục đem hắn phong ấn, mặc dù lúc này không cách nào triệt để đưa nó cùng tiếp dẫn liên hệ đoạt tuyệt, nhưng cũng có thể cam đoan tiếp dẫn không cách nào đối với hắn tiến hành trưởng khống. Đợi đến nhìn thấy Minh Hoàng, toàn bộ đều kết thúc. A, các ngươi bọn này cường đạo hèn hạ vô sỉ hạ lưu, ủy vào nhiều người thị chúng, lấy mạnh giết yếu, cướp đoạt ta phương tây cho bảo. đáng thương ta đại lục phương tây sinh linh vận mệnh nhiều như vậy, thật vất vả có phục hưng cơ hội, lại bị các ngươi cho hủy. các ngươi đây là muốn đoạn ta phương tây sinh linh sinh lộ a? các ngươi chẳng lẽ không có một chút đồng tình tâm sao? không có một điểm xấu hổ sao? thê thảm tiếng khóc ở trong tử vong thâm nguyên vang lên, quả thực là cực kỳ bi thảm, chuẩn đề khóc nước mắt như mưa, càng là trời ấm lên. kể rõ đại lục phương tây sinh linh gian khổ, chính mình sư huynh đệ hai người vì phương tây sinh linh cỡ nào không dễ dàng. Minh lục những người này là cỡ nào đã giận? Phản đúng là mình như thế nào thảm nói thế nào. Chuẩn đề đây là đường công cứu quốc. Ca. Ra mặt cái gì đã sớm không muốn. Hy vọng có thể dùng cái này tới tranh thủ những người này đồng tình, đường đường một cái chuẩn thánh, tương lai thiên đạo thánh nhân, như bắt phụ, ngã trên mặt đất thống khổ chửi ầm lên, cũng thật là rất mất mặt a. Chỉ bất quá chuẩn đề quên loại chuyện này làm nhiều, chính là phía trước tại Nam Hoàng, bọn họ nhìn thấy vật gì tốt, đều là trực tiếp đoạt lấy, chưa bao giờ từng nghĩ người khác cảm thụ. Mỹ danh hắn nói cùng mình hữu duyên, nhưng loại chuyện này bây giờ lạc tại trên người bọn họ. Mới phát hiện là khó như vậy lấy tiếp nhận. Đáng tiếc, minh lục những người này kinh lịch bao nhiêu sự tình, trông thấy bao nhiêu tử vong, đừng nói là phương Tây sinh linh không vượt qua được như ý, liền xem như trước kia đại chiến liên miên, nửa cái hồng hoang sinh linh toàn bộ chết đi. Những người này cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, kẻ yếu sinh tồn tại ở trên đời này, tới chính là một loại thống khổ, mà tương đối, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tại trong mắt bọn họ liền kẻ yếu. Bọn họ càng sẽ không đối với hai người này có cái gì thương hại. Không đủ, liền sớm một chút lên đường đi. Còn có thể đuổi được phía trước các ngươi người, không đến mức quá mức cô đơn. Minh Lục từ tốn nói, bất tử quân đoàn kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến tranh, một mực là thiết huyết cùng cường ngạnh đại biểu, Minh Lục nhất là không thể gặp chuẩn đề dạng này khóc sướt mướt mềm yếu ra hỏa, thật là cho nam nhân mất mặt. Không, ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là Hồng Quân Đạo tổ đệ tử, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Chuẩn đề giờ khắc này thật là hoảng, cảm nhận được Minh Lục trong mắt sắc ý, hắn biết những người này thật muốn giết bọn họ, đây là tại giết người đoạt bảo a, cùng bọn họ phía trước làm sự tình giống nhau như Luca, Hồng Quân trở thành trong lòng của hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng cứ việc Minh thập tam phía trước lộ ra đối với Hồng quân nhàn nhạt, nhạt khinh thường chi ý, nhưng mà chuẩn đề đã không có biện pháp lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hồng quân sao? Nếu như là phía trước Hồng quân, tòa còn kính hắn ba phần, nhưng là bây giờ Hồng quân chẳng qua là một cái khôi lỗi, liên một người cũng không tính. Minh lục căn bản không nghệ mặt Hồng quân, liền xem như Hồng quân xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này công đức kim liên hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn mặc dù không phải Hồng quân đối thủ, thế nhưng là Hồng quân cũng đừng hồng tại cái này tử vong thâm viên khoe khoang, là Minh giới kết nối Hồng hoang quân hộ, tử vong thâm viên cũng không phải đơn giản như vậy cảm nhận được Minh Lục sát ý kiên quyết, tiếp dẫn trong lòng một hồi đau khổ, lần này tựa hồ là trốn không thoát. Sát mặt càng thêm khó khăn, còn kém cùng chuẩn đề đồng dạng khóc lên. "Ai? Sư huynh đệ ta hai người vì phương Tây cả ngày chạy, lại rơi vào tình cảnh như thế. Thiên không phù hộ ta phương Tây a." Tiếp dẫn so chuẩn đề biểu diễn càng thêm đúng chỗ, có thể là ta không thể thay đổi cái gì. Minh Lục trong tay sắc bén kiếm mang đã vận sức chờ phát động, loại cường kia đại hôn nguyên chi lực, tiếp dẫn cùng chuẩn đề căn bản không chịu nổi. Thế nhưng là ngay tại Minh Lục công kích sắp chém xuống thời điểm, Bên ngoài tử vong thâm nguyên đột nhiên bộc phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Phản phất có một cỗ lực lượng đang không ngừng xua đuổi lấy hủy diệt khí, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tiên đạo pháp tắc lực lượng. Cái này một cái biến hóa, để cho hai người yên tĩnh lại tâm linh, trong nháy mắt sóng gió nổi lên, ánh mắt lẫn nhau, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Có người tới cứu bọn họ. Mà Minh Lục nhưng là sắc mặt âm trầm xuống, cái này đột nhiên tới lực lượng phi thường cường đại, đặt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã không phải là hắn có thể đối kháng. La Hồng quân sao? Minh Lục nhẹ nhàng nhị nó nói. Trong hồng hoang có thể đạt tới này cấp độ lực lượng người, chỉ có hồng quân một cái. Thiên đạo lực lượng cũng sẽ càng mạnh hơn. Bất quá, Minh Lục căn bản không lo lắng, bởi vì bọn họ cũng chỉ là tử vong thâm viên rất cơ bản lực lượng. Liền xem như hồng quân tự mình đến đây, cũng sẽ không tốt hơn. Chương 357, hồng quân, người vi phạm. Cường đại ba động tự bên ngoài tử vong thâm viên mà đến, không ngừng đối với trong thâm viên hủy diệt khí hình thành xung kích, cái này một cỗ đột nhiên tới lực lượng phi thường cường đại. Chí ít cũng là Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp độ. Mà ở trong hồng hoang, có dạng này lực lượng người cũng chỉ có thể là hồng quân. Hồng Quân đến, công đức kim liên chính là Hồng Quân ban cho tiếp dẫn. Lúc Minh Lục đem công đức kim liên cướp đi thời điểm, Hồng Quân hoặc nói là Thiên Đạo cũng đã có cảm ứng. Đồng thời càng có thể cảm giác được tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ có nguy hiểm. Hai người này chính là Thiên Định Thánh Nhân, liên quan đến lấy tương lai Hồng Hoang Đại Lục Phương Tây hưng suy, là Thiên Đạo đại thế bên trong không thể thiếu nhân vật. Loại tình huống này, Thiên Đạo đương nhiên không thể để cho hai cái này không ngừng tìm đường chết ra hỏa có việc. Vì lẽ đó Hồng Quân không chút do dự xuất thủ, cho dù là dựa theo trước kia cùng Thương Lực quyết định tử vong thâm nguyên chính là Thiên Đạo lực lượng cấm khu. Thế nhưng là một phương lợi ích hoặc thiệt hại đặt tới hắn có thể tiếp nhận hạn độ thời điểm, cái này ước định liền bị đánh phá thời điểm. Hồng quân lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu vào tử vong thâm liên, minh lục thậm chí có thể cảm nhận được trong hư không truyền đến nhàn nhạt thiên đạo chi lực. Cái này khiến sắc mặt hắn vô cùng không dễ nhìn, không chỉ là bởi vì thiên đạo thứ đẳng lực lượng đem nơi đây đại đạo chi lực cho ô nhiễm, càng là bởi vì hồng quân cử động lần này chính là hướng về minh tộc khiêu khích, đây là bất tử quân đoàn quyết không cho phép. Hồng quân có thể không nên đặc ý a. Minh lục âm trầm nghị nói nói, có toàn bộ minh tộc hậu thuẫn hắn cũng sẽ không e ngại Hồng Quân, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề bây giờ sắc mặt có thể nói là mừng rỡ như điên a. Ngay tại bọn họ cho là mình chết chắc thời điểm, Hồng Quân xuất hiện, có thể nói là tuyệt sử phùng sinh a. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tâm tình chập trùng, đều trong nháy mắt này tràn ngập khổ tâm cùng kích động. Chuẩn đề bây giờ vậy mà khóc, không còn là vừa rồi loại kia thê thảm chu lên, càng giống là một loại ủy khuất khóc nước mắt. Như bị khi dễ hải tử đồng dạng, nhìn thấy đại nhân ủy khuất, ánh mắt cũng là nhìn trầm trầm minh lục mở mệ mở mắt cảm giác, Hồng Quân đến, Thánh nhân đến, ngươi một cái chuẩn thánh hậu kỳ gia hỏa. Còn có thể sinh bức nơi nào đây à? Đồ hỗn trướng, còn không mau đem chúng ta công đức kim liên trả lại. Đợi lát nữa Hồng Quân lão sư xuất hiện thời điểm, chúng ta còn có thể giúp ngươi cầu hai câu tỉnh, bằng không tuyệt đối sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn. Hồng Quân liền muốn xuất hiện, Chuẩn Đề lập tức tới sức lực, cáo mượn oai hùm bắt đầu, bình thường chính là mượn Hồng Quân tiếng tuổi tại Hồng Hoang biết bao không bị giận buộc. Cái này sáu mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý Hồng Quân, có thể cái kia dù sao cũng là một cái thánh nhân, Chuẩn Đề không tin Minh Lục thật như vậy bình tĩnh. Đợi đến hắn đem công đức kim liên trả lại về sau, Chuẩn Đề lại nói cho Hồng Quân hảo Hào dày vào cái này để cho mình mất mặt ra hỏa. Tiếp dẫn cũng là thu hồi nguyên bản cái kia khó khăn thần sắc, trên mặt xuất hiện một chút kiên cường, giống như đang chờ Minh Lục đem công đức kim liên trả lại đồng dạng. Minh Lục nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút hai người này đảo ngược, ánh mắt bên trong rất là không tầm, chà phúng như vậy cười lạnh, liền như là nhìn xem cái kia giống như có khỉ, như thế nào làm một cái đại vương. Không để ý cái này hai thằng hề ra hỏa, hiện tại chủ yếu tình huống liền, Hồng Quân không tuân theo hồi đó quyết định, ngang nhiên xuất thủ tham dự tử vong thâm uyên bên trong sự tình, cái này sinh đã là hình thành đối với minh tộc khiêu khích. Loại khiêu khích này đã không phải là Minh Lục có thể xử lý, tự nhiên có Minh Tộc cường giả tới xử lý. Hắn muốn làm liền đem hai người này vương vàng nắm trong tay. Đến lúc đó bất luận là giết vẫn là thả, đều là đối với một cái phi thường trọng yếu thể đánh bạc. Xem trọng bọn họ. Minh Lục từ tổ nói, mà trung quanh bất tử quân đoàn chiến sĩ ở vang hứa hẹn, chém giết âm thanh ở bên tai tiếp dẫn chuẩn đề vang dội. Khí hai người này mắt nổi đông đón, đây là bị xem như con tin. Thật là lẽ nào lại như vậy? Mau mau thả chúng ta, người sẽ hối hận. Chuẩn đề âm thanh kén lệnh. Thế nhưng là miệng bên trong trong nháy mắt bị nhét vào một cái thối hoắc đồ vật, mảnh xem xét, phát giác lại là chính mình bị đất. Cái này khiến hắn trong mắt cũng chờ xuất hiện, buồn nôn không thể, thế nhưng là thân thể của hắn đã bị phong ấn, tránh thoát không ra a. Tay độc hương vị để hắn nước mắt đều rơi ra đến, chờ mong Hồng Quân vội vàng đem đám người kia Thiên Đạo vạn đi đi. Thiên Đạo pháp tác lực lượng càng ngày càng mạnh, tử vong thâm nguyên tự nhiên hình thành sức chống cự, cường đại hủy diệt khí kịch liệt quay cuồng lên, khu trục lấy Thiên Đạo pháp tác. Rất nhanh, ở trong tử vong thâm nguyên, bạch sắc quang mang lập lòe, một thân ảnh dần dần ngưng thực, đạo bao màu trắng tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng tóc trắng chính là Hồng Quân vẫn như cũng là như thế đạm nhiên chống rông ánh mắt nhìn qua trước mắt bàn sáu cường đại thánh nhân uy thế loé ra tới cho Minh Lục gáp lực rất lớn phải biết lúc này Hồng Quân đã không phải là đồng dạng thánh nhân đi qua Tử Tiêu Cung giảng đạo về sau hắn thân ảnh đã có thể tiếp nhận càng nhiều thiên đạo lực lượng vì lẽ đó Minh Lục đối mặt với Hồng Quân thừa nhận phi thường lớn áp lực mà lúc này đây trong miệng ngậm lấy tất thối chuẩn đề nhưng là trực tiếp khóc lên mặc dù nói không ra lời nhưng mà ánh mắt lại là tội nghiệp nhìn qua Hồng Quân lại là hung ác nhìn về phía Minh Lục. Ý tứ liền thỉnh Hồng Quân cho bọn họ báo thủ. Đoạn thời gian này bên trong, bọn họ thế nhưng là bị những người này khi dễ thẳng a. Hồng Quân, ngươi thế nhưng là vượt giới a. Tại Hồng Quân trầm trọng lực lượng dưới, Minh Lục chật vật nói ra, cứ việc lúc này hắn trên trán đã nhìn ra được mồ hôi, nhưng mà bất tử quân đoàn ước vạn năm tiêu ngạo, vẫn như cũ để hắn sống lưng gỡn đến mức rất thẳng. Hừ, đối mặt Minh Lục chất vấn, Hồng Quân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, căn bản không có đem Minh Lục để ở trong mắt. Tại Hồng Quân đạo này hừ lạnh bên trong, Minh Lục trực tiếp há miệng phun ra tinh huyết. Hồng Quân pháp tác lực lượng ở trong cơ thể hắn chấn động, không ngừng phá hư sinh cơ, trực tiếp trọng thương. Hồng Quân ý tứ đã rất rõ ràng, Minh Lục là thân phận gì? Chỉ là một cái hồn nguyên kim tiên. Bất tử quân đoàn lại là cái gì? Minh tộc một cái người hầu. Thân phận như vậy căn bản không đủ tư cách nói chuyện với Hồng Quân, chứ đừng nói là chất vấn Hồng Quân. Vì lẽ đó Hồng Quân không có khách khí, làm thiên đạo khôi lôi hắn, căn bản không có tình cảm. Trọng thương lạnh sáo về sau, Hồng Quân vừa định muốn đem tiếp dẫn chuẩn đề phong xuất, đồng thời đem Minh Lục trong tay cốc nước kim liền cầm về. Nhưng mà đây là tại tử vong thâm uyên, Minh dối cửa chính, nếu như đây thật là muốn để Hồng Quân làm thành, thương lịch mặt mũi lại nên để vào đâu? Minh tộc tôn nghiêm lại ở đâu? Hồng Quân vừa mới xuất thủ, ở trước mặt hắn ầm vang ở giữa buộc phát ra một cỗ cường đại uy thế, sinh sinh tĩnh mịch lực lượng, ngạnh sinh sinh đem Hồng Quân động tác đè xuống. Đồng thời một cỗ trầm trọng âm thanh ở trong tử vong thâm huyền vang lên, vẫn như cũng là câu nói kia, "Hồng Quân, ngươi vi phạm." Chương 358: Tịch diệt Minh Vương. "Hồng Quân, ngươi vi phạm." Nặng nghe âm thanh ở trong tử vong thâm huyền vang lên, phảng phất mang theo dạ vô tận lực lượng, cho người ta trong lòng cực lớn chấn nhiếp nữ khí lại là như vậy bình thản, nói lên Hồng Quân tới cũng là như thế không thèm để ý chút nào, đối mặt với phảng phất cũng căn bản không phải một cái ở trong hồng hoang, chí cao vô thượng thánh nhân, Hồng Quân đã không còn là Hồng Quân, càng không còn là cái kia mặc dù là sinh tử đối đầu, nhưng lại có thể khiến người ta để mắt Hồng Quân, mà ngay sau đó lại là một đạo cực lớn tiếng trung do tử vong thâm viên bên trong vang lên, trong nháy mắt truyền vang ra toàn bộ Nam Hoang, hướng về trong hồng hoang lan tràn, mà giờ khắc này trong hồng hoang đang tại chém giết lấy vô số yêu tộc cùng vũ tộc, đối với cái này đột nhiên bỗng phát tiếng trung, tràn đầy chấn kinh không rõ ràng cho lắm, bọn họ không biết tiếng chung này chính là từ chỗ nào chuyển đến. nhưng mà cái tiêu cực lớn tiếng chung bên trong ẩn chứa lực lượng lại có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy khủng bố, chẳng lẽ đây cũng là một cái thánh nhân? hiện ở trong hồng hoang không phải chỉ có hồng quân một cái thánh nhân sao? mà bất tử trong thâm nguyên đám người tự nhiên không có tâm tư đi quản trong hồng hoang sự tình. minh lục bọn người nghe được tiếng chung này, trên mặt lộ ra mừng rỡ, mà hồng quân ánh mắt vẫn như cũng là như vậy trông giống. cho dù vừa rồi chính là hắn sinh sinh đặc biệt ngăn chặn chính mình. Đạo này tiếng trung giống như hỗn độn trung như thế tràn đầy nặng nghề hoang vũ khí tức 450, nhưng mà so với hỗn độn trung đến, nó thiếu hai cỗ kiên quyết bá khí, mà nhiều một đạo tĩnh mịch khí tức, cực đạo linh bảo, tịch diệt trung. Cái kia người này thân phận cũng là không cần nói cũng biết, minh tộc 12 minh vương một trong, tịch diệt minh vương. Cũng chỉ có hắn này cấp độ người mới sẽ như vậy nói với Hồng Quân lời nói, mà đối với Hồng Quân, đối với hắn phía sau thiên đạo, căn bản không lắm để ý. Đạo này nặng nghề đạm nhiên âm thanh ở trong tử vong thâm nguyên xuất hiện, như vậy đột đột để rất nhiều người đều không có một cái chuẩn bị, ở trong đó lại là tiếp dẫn cùng chuẩn đề vì cái gì? Hai người nhìn qua bị sinh sinh ngăn chặn Hoàng Quân, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bọn họ thấy cái gì? Hoàng Quân thế nhưng là Thánh Nhân A, vậy mà có thể đem đem hắn ngăn chặn, cái này lại là người nào? Mà sau đó bỗng phát ra cực lớn tiếng chuông càng là làm cho bọn hắn tràn đầy rung động, loại kia đến từ linh hồn tĩnh mịch khí tức, phản phất có thể rút đi bọn họ nguyên thần. Quá mạnh, đây thật là một cái hồng hoang sinh linh có thể có được lực lượng sao? Hoàn toàn không kém hơn Hoàng Quân. Cái này tử vong thâm viên đến cùng là địa phương nào, thiên đạo đều là kiên kỵ tồn tại, ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Ngay từ đầu tới một cái Minh thập tam có thể áp chế bọn họ, lại tới một cái Quốc sáu trực tiếp trọng thương hai người bọn họ, mà cuối cùng này xuất hiện tồn tại cường hãn, không biết là ai, nhưng có thể cùng Hồng quân đối kháng, tuyệt đối là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Mà rất nhanh, hai người liền biết cuối cùng này xuất hiện người danh tự, liền thấy trước mặt Hồng quân một đạo cao lớn thon dài thân ảnh xuất hiện, khoác trên người một kiện hắc sắt vương bảo, sắc mặt tái nhợt tạm kiên nghị, tỏ ra băng lãnh đạm nhiên khí chất, mái tóc màu đen tròn tại sau đầu làm cho người cảm thấy lanh tịch cao ngạo, không thể khinh nhường cao quý. Đây chính là ngăn chặn hồng quân người. Quả nhiên rất có cường giả khí thế a. Chỉ bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn để cảm giác người này dáng dấp có chút đặc thủ, xuất có chút quá đáng đi. Tham kiến tịch diệt minh vương. Trình tề âm thanh ở trong tử vong thâm uyên quanh quẩn, minh lục xuất lĩnh lấy bất tử quân đoàn tất cả mọi người cùng kính hướng về tịch diệt hành lễ nói. Là 12 minh vương một trong, tịch diệt bộ còn vẫn luôn là quyền cao chức trọng tồn tại tại toàn bộ minh tộc trong thế lực. Mười minh vương bất phân cao thấp, gần với minh hoàng dương địch. Bất tử quân đoàn âm thanh tràn đầy cung kính. Là một cái tự khai thiên đến nay liền hiệu chung với Minh Tộc lực lượng tự nhiên như vậy, mà Minh Tộc cũng là vô cùng chú trọng trên dưới tốt thi. Từng. Tịch Diệt Minh Vương nhàn nhạt gật đầu, mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn qua trước mắt Hồng Quân, vô hỉ vô bi, cứ như vậy đạm nhiên. Minh Lục bọn người đứng dậy, đứng ở Tịch Diệt sau lưng cùng Hồng Quân đối kháng, một bên khác lại là vững vàng nắm trong tay tiếp dẫn chuẩn đề hai cái này tù binh, mà hai người này còn không có tử vừa rồi trong dung động lấy lại tinh thần. Tịch Diệt Minh Vương, đây là người nào? Làm Tam Tộc đại kiếp về sau hóa hình sinh linh. Bọn họ căn bản không biết thời đại hoang cổ, càng không biết minh tộc đã từng thống trị Hồng Hoang hึก và năm. Liên quan tới minh tộc hết thảy, sớm đã bị Thiên đạo cùng Tuế Nguyệt vô tình xóa đi. Tiếp dẫn những người này đương nhiên sẽ không biết, nhưng mà mới có thể chấn kinh. Minh Lục đã từng nói, bọn họ bất tử quân đoàn chính là hiệu chung với minh hoàng lực lượng, cùng cái này Tịch Diệt Minh Vương lại có quan hệ gì? Lúc này trong lòng hai người tràn đầy nghi vấn, nhưng mà trong lòng càng thêm nguyện vọng, phía trước tưởng rằng Hồng Quân đến có thể giải cứu bọn họ rời đi, vì thế còn kiêu ngạo đối đãi Minh Lục, nhưng lại đổi lấy đối phương chà phúng. Bây giờ xem ra mình mới là thằng hề a có cái này không biết sâu cạn tịch diệt minh vương ngăn cản bọn họ rất là hoài nghi hồng quân có thể hay không đem bọn họ mang đi nơi này là tử vong thâm nguyên dựa theo thiên đạo cùng hoàng ước định đây là các ngươi cấm địa vì lẽ đó hồng quân không muốn phá hoại ước định trừ phi ngươi muốn lần nữa khai chiến tịch diệt minh vương từ từ nói có một loại âm u đầy tử khí hương vị tựa hồ nói đến cùng hồng hoang khai chiến lại là đơn giản như vậy nói đến nếu như không có thiên đạo lời nói minh tộc vẻn vẹn cần xuất động một phần mười lực lượng liền đủ để nghiền ép hồng hoang đang tiếc bậy vì thiên đạo tồn tại Minh tộc mất đi hoàng hoàng, cái này cũng là hết thể minh tộc trong lòng lao không đi nhỏ nhói nhói. Đối mặt Tịch Diệt Minh Vương chất vấn, Hồng Quân không có giống như đối mặt Minh Lục lạnh như vậy hừ ra tay, Tịch Diệt Minh Vương vô luận là về mặt thân phận vẫn là trên thực lực, cũng đã đủ để cùng Hồng Quân nói chuyện ngang hàng. Mà Hồng Quân mặt không biểu tình thân sắc, vẻn vẹn ra hai câu nói, "Thả người, rời đi." Đây là giải thích hắn sẽ không vi phạm hồi đó cùng Minh Hoàng ước định, tới đây chỉ là muốn đem tiếp dẫn cùng chuẩn để mang đi. Đây có lẽ là Hồng Quân có thể làm được cực hạn, hoặc nói là Tịch Diệt Minh Vương có thể cực hạn chịu đựng. Hồng Quân sẽ lại không đi không thực tế đi muốn mặt khác, Tịch Diệt Minh Vương cùng chỗ khác tại cùng một cảnh giới, coi như chiến đấu, cũng là không có bất kỳ cái gì kết quả. Hướng chi minh tộc 12 Minh Vương, còn có một cái có thể cùng Thiên Đạo đối kháng Minh Hoàng. Lúc này khai chiến, Hồng Hoang thật muốn phá toái. Nhưng mà cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề đối với về sau Hồng Hoang còn rất trọng yếu, không thể rơi vào minh tộc trong tay. Vì lẽ đó chuyện này Hồng Quân nhất định phải làm. Hắn muốn đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề mang đi. Nhẹ nhàng cảnh đằng sau bao đồng dạng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, Tịch Diệt Minh Vương quỷ dị nở nụ cười, có thể Nhưng mà cái này công đức Kim Liên lại muốn lưu lại. Tịch Diệt Minh Vương ngữ khí rất là kiên định, bị Minh Lục cầm lấy đi công đức Kim Liên xuất hiện trong tay hắn, cái này đồ vật đối với Minh tộc mà nói, có ý nghĩa đặc thủ. Bọn họ thiết hạ cục này, cũng không phải vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này nốt hàng, vì lẽ đó cái này công đức Kim Liên nhất định phải thuộc về Minh tộc. Chương 359, chúng ta Kim Liên a. Hồng Quân mang đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề có thể, nhưng mà muốn cái này công đức Kim Liên lại muốn lưu lại, cái này cũng là Minh tộc danh giới cuối cùng. Dung hợp công đức Kim Liên diệt thế minh hoàn tọa, nhất định cao hơn một tầng đối với minh tộc mà nói đây là cực kỳ trọng yếu diệt thế minh hoàng tọa không chỉ là một kiện phổ thông trên ý nghĩa tiên thiên trí bảo nó càng là minh tộc chấn tộc trí bảo minh tộc quyền lợi biểu tượng chấn áp minh tộc vạn cổ hưng thịnh khí vận cho nên đối với minh tộc mà nói không có tiên thiên trí bảo có thể cùng diệt thế minh hoàng tọa cùng với huấn độn trung đánh đồng diệt thế minh hoàng tọa lực lượng cao hơn một tầng đối với minh tộc có chỗ tốt to lớn khí vận mặc dù hư vô phiêu thế nhưng là có thể thay đổi rất nhiều thứ không thể thay thế mà thế minh hoàng toa để thăng chỉ có dung hợp cái này huấn độn thanh liên cuối cùng một tòa đài sen Công đức Kim Liên. Vì lẽ đó công đức Kim Liên bây giờ rơi vào minh tộc trong tay, là vô luận như thế nào cũng không thể nào từ bỏ. Mà chuyện này, thiên đạo rất rõ ràng, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đem công đức Kim Liên ở nút, không bị minh tộc tìm tới, cho dù là minh tộc thống trị hồng hoang ước vào năm, đối với công đức Kim Liên một chút manh mối cũng không có. Bây giờ nghĩ đến minh tộc tốt xấu rời khỏi hồng hoang, dựa theo hồng hoang đại thế phát triển, thiên đạo muốn đem công đức Kim Liên ban cho tiếp dẫn, lấy phát triển đại lục phương Tây cùng Tây phương giáo. Thế nhưng là không nghĩ tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này bất tranh khí đồ vật, vậy mà chủ động chạy đến nhân gia trong hang ổ đi, chờ đến thiên đạo phát giác đây hết thảy thời điểm, để mượn. Công đức Kim Liên đã rơi vào minh tộc trong tay, cầm về. Không thể nào. Tuyệt đối sẽ dẫn tới một hồi khoáng thế đại chiến, thậm chí còn có thể đem ẩn dấu ở sau lưng minh hoàng dẫn ra. Đối với bây giờ đang nhanh chóng phát triển Hồng Hoang tới nói, căn bản không chịu đựng nổi lại một lần nữa cùng minh tộc buộc phát đại chiến. Vì lẽ đó bây giờ Hồng Quân đạm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Diệt Minh Vương, vậy mà hiếm thấy tản mát ra lăng lệ qua mang. Nói rõ cái này Thiên đạo thật tức giận. Như thế nào nghĩ cũng biết, lấy được công đức kim liên về sau minh tộc thực lực rất có thể sẽ lại đến một bậc thang, đây đối với muốn cùng Thương Lịch tranh cao thấp một hồi Thiên đạo tới nói, là rất khó chịu đựng. Thế nhưng là lại có thể làm sao? Để Hồng Quân cùng Tịch Diệt Minh Vương đánh một trận. Hai người thực lực tranh lệnh không nhiều, mà lúc kia Thương Lịch chắc chắn sẽ xuất hiện. Thiên đạo lực lượng bị Thương Lịch ngăn chặn, Hồng Quân không cách nào lấy được Thiên đạo lực lượng chống đỡ, rất khó chiến thắng Tịch Diệt Minh Vương. Đánh xuống căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì lẽ đó tình huống bây giờ đã không phải là thiên đạo tại lựa chọn, hắn có thể đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề mang về, liền rất không tệ. Nếu như không phải về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn hữu dụng, thiên đạo chắc chắn không muốn cứu về hai cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Hồng Quân nhìn chằm chằm Tịch Diệt Minh Vương, một câu không nói, nếu như đổi lại một người, tuyệt đối sẽ tại Hồng Quân ánh mắt dưới, tâm linh sụp đổ. Thế nhưng là Tịch Diệt Minh Vương chính là nương theo lấy thương lịch chính chiến vạn cổ nhân vật, Hồng Quân điểm ấy áp lực làm sao có thể nhiễu loạn hắn tâm thần. Đi. Hồng Quân cuối cùng từ tốn nói, trên mặt đã nhìn không ra vui buồn hắn chỉ là một cái thiên đạo cảm xúc vật dẫn, làm không ra bất kỳ thay đổi. Hồng Quân lời mới vừa vừa nói xong, giang cấm tiếp dẫn cùng chuẩn đề lực lượng, ầm vang ở giữa pha thoái, đã bản thân bị trọng thương hai người, lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, tổn thương càng thêm tổn thương. Đây là Hồng Quân xuất thủ, cho hai người này một bài học, chính là hai người bọn họ tham lam, đồ đẫn, tự cho là thông minh, mới có thể để công đức kim liên trọng yếu như vậy đồ vật rơi vào minh tộc trong tay. Giết hai người này cũng không thể giải hận a. Vì lẽ đó Hồng Quân cũng là không có gì hạo sắc mặt. Thô bạo giải khai thân thể hai người bên trong cấm chế, một cái đem bọn họ cầm tới. Sau đó Hồng Quân ba người thân ảnh biến mất tại cái này Tử vong thâm nguyên. Thiên đạo pháp tác lực lượng đồng thời tan biến, Tử vong thâm nguyên lần nữa hoàn toàn bị hủy diệt khí chiếm. Ngược lại là đáng tiếc, Hồng Hoang không có vật gì tốt. Nhìn qua Hồng Quân tiêu thất thân ảnh, Tịch Diệt Minh Vương ngược lại là đáng tiếc nói ra. Cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tựa hồ đối với Thiên đạo có chút dụ ý, rơi vào minh tộc trong tay, tới hẳn là muốn đỡ Hồng Quân, lấy ra một chút đồ vật. Thế nhưng là Tịch Diệt Minh Vương nghĩ tới nghi lui, cũng không biết cái này trong hồng hoàng trừ bên ngoài công đức kim liên còn có đồ vật gì đáng giá minh tộc hoa tâm tư cũng liền không thèm để ý một chút phế vật minh tộc cũng trướng mắt mà chân chính có thể coi trọng thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không cho vì thế chắc chắn sẽ không tiếp cùng minh tộc trở mặt tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù trọng yếu nhưng mà không có cái gì là không thể thay thế liên huân quân thiên đạo đều có thể làm ra một cái khôi lôi đến tiếp dẫn chuẩn đề có tính được cái gì thiên đạo không thể nào tiêu phí đại đại giới đem bọn họ cầm trở về ngược lại trọng yếu nhất công đức kim liên đã tới tay Tịch Diệt Minh Vương cũng không có tính toán vì một số chuyện nhỏ mà cùng Thiên Đạo khai chiến. Đối với Hồng Hoàng không có chỗ tốt, đối với Minh tộc cũng không có chỗ tốt. Thời gian này bất quá là lưỡng bại cầu thương kết cục cả. Minh Lục, tòa vệ Minh Giới, bảo vệ Tốt Tử Vong Thâm Nguyên. Các ngươi chiến công tòa sẽ nhớ kỹ, Hoàng cũng sẽ biết, ai cũng gạt bỏ không được các ngươi chiến công. Tịch Diệt Minh Vương Tử Tồn nói. Vâng, Minh Vương. Minh Lục bọn người cung kính nói ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ, làm nhiều như vậy không phải liền là vì những thứ này ư? Minh Hoàng nhớ kỹ bọn họ chiến công, cái này so cái gì đều trọng yếu có thể đem chính mình cùng thủ hạ trói lại, không chỉ là tình cảm, trung thành, trọng yếu nhất vẫn là có lợi ích. Tịch Diệt Minh Vương thân ảnh biến mất ở trong Tử Vong Thâm Nguyên, hắn muốn đem cái này công đức Kim Liên đưa cho Thương lịch. mà đại địa phía trên lần nữa vỡ ra vô số vết rách, Phun Ra lấy tinh túy hủy diệt khí, liên thông không biết nơi nào, đông đảo bất tử quân đoàn chiến sĩ thân ảnh dần dần chìm xuống, tiêu thất tại cái này vết rách bên trong, chờ đợi lần tiếp theo triệu hoán, mà cái kia vách núi bên cạnh, cung điện cổ xưa bên trong, vài luồng khí tức cường đại cũng là dần dần yên tĩnh lại, tựa hồ là lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cái này mấy đạo khí tức so với minh lục càng thêm cường đại, tuyệt đối có minh tôn lực lượng. Tử vong thâm nguyên bên trong, lần nữa rơi vào vô tận trong yên tĩnh, chỉ có cái kia phong gào thét, cùng với dưới mặt đất bạch cốt, kể rõ tử vong thâm nguyên, ước vạn năm tới khủng bố. Hồng hoàng sinh linh cấm địa, mà tại bên ngoài tử vong thâm nguyên, hùng quân trực tiếp đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề ném ở phía dưới, liền tiêu thất ở trong hồng hoàng. để cho hai người buồn bực không thôi, bọn họ còn có rất nhiều vấn đề cần hỏi hùng quân. cũng tỷ như nói cái này công đức kim liên còn có thể hay không lấy trở về. Thế nhưng là Hồng Quân làm sao lại đối với hai người bọn họ có sát mặt tốt? Ai? lão sư tức giận. Xem ra lần này chúng ta thật làm sai. Tiếp dẫn khổ tâm nói ra. Tiên thiên trí bảo là giả công đức kim liên ém, hắn không có gì cả. Phương Tây Phục Hưng lần nữa xa xa khó vời. Vì sao lại dạng này, công đức kim liên ém, thủ thương rõ ràng là chúng ta A. Chuẩn đề thê thảm nói ra, rất nhanh liền lại là chu lớn bắt đầu. Chúng ta kim liên A. Trường 360, cổ Lao phong ấn. Tử Vong Thâm viên sự tình cứ như vậy kết thúc, trọng yếu nhất công đức Kim Liên rơi vào minh tộc trong tay, đây đối với Thiên Đạo mà nói, chính là một lần cực lớn thất bại. Dung hợp công đức Kim Liên diệt thế minh hoàn toàn, đối với minh tộc có cỡ nào tác dụng trọng yếu? Mà tại cái này về sau một đoạn thời gian bên trong, minh tộc tất nhiên nên đón thực lực tăng vọt. Đây là Thiên Đạo không muốn nhìn thấy, có thể cũng không thể tránh được, chỉ có thể ra tốc hồng hoang phát triển, vì Thiên Đạo cung cấp càng nhiều nguyên lực lượng, tại về sau đại chiến bên trong sẽ không bị thương nghịch chiến bại. Trong hồng hoang đối với Tử Vong Thâm Nguyên sự tình hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà tịch diệt minh vương xuất hiện thời điểm cái kia tịch diệt trung bộc phát ra rung động tiếng trung lại là lệnh vô số người chấn kinh nhất là đang tiến hành vô biên đại chiến vu yêu hai tộc bọn họ có thể cảm nhận được cái kia tiếng trung bên trong ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không phải lúc này trong hồng hoang ai có thể có Hồng quân tử tiêu cung giảng đạo tiếng trung cũng không phải như vậy vận luật đây cũng là một cái bọn họ chưa bao giờ từng thấy cường giả bởi vì tịch diệt trung vang lên tiến hành như hỏa như trà vu yêu đại chiến phản phất bị rội một chậu nước lạnh ai cũng không thể xem nhẹ dạng này một cái không biết ngọn ngành cứng giả thiên giới bên trong Kể từ yêu tộc thành lập Thiên đỉnh, bọn họ lực lượng hoàn toàn chuyển rời đến nơi này, Yêu đế Đế Tuấn, Đông hoàng thái nhất, Hi hoàng phục hy, Hoa hoàng nữ hoa, yêu sư côn bằng còn có thập đại yêu thánh, 360 vị yêu thần. Đông đảo cường giả yêu tộc thiết lập cái này yêu tộc Thiên đỉnh, thống trị cựu thiên thập địa, Hồng Hoang năm vực, đã sơ bộ lộ ra trước kia thần đỉnh uy nghiêm. Chỉ ít bây giờ trong Hồng Hoang, trừ một cái vu tộc, còn không có gì người có can đảm trực diện khiêu chiến Thiên đỉnh lực lượng. Đã từng tử tiêu cung dạng đạo 3000 người, trong mấy năm nay sống mãi với nhau bên trong cũng là gắt gao tổn thương tổn thương. Còn lại đều là tại chính mình trong đạo trường bên trong bế quan, chỉ sợ bị Vu yêu đại chiến lan đến gần chính mình. Giống như là tam thanh dạng này, mặc dù một hạng mặt khác bản cổ chính tông tự cho mình là, lại là hồng quân đệ tử, tương lai thánh nhân, thậm chí cao ngạo. Có thể cho dù là dạng này, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến Vu yêu hai tộc danh giới cuối cùng, đơn giản là bây giờ hai tộc thật sự là quá mạnh chút. Vu tộc cũng không cần nói, 12 cái tổ Vu toàn bộ đều là chuẩn thánh cảnh giới, chiến thiên chiến địa, không sợ hãi. Ma yêu tộc đâu? Có đông đảo cường giả, lại có Thiên đạo chủ quan danh phận so vu tộc cũng là không kém may may tam thanh cũng là không thể treo vào a chỉ có thể so lưng nguyền rủa vu yêu tộc lưỡng bại câu thương vì lẽ đó lúc này trong hồng hoang, không có người nào có thể so sánh được vu yêu hai tộc danh tiếng mà mạnh mẽ như vậy hai tộc nhưng lại không thể không nương chiến bọn họ nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh mới có thể an tâm bế hạ đã điều tra ra trước đó không lâu cái kia một đạo tiếng chuông đầu nguồn chính là tại nam phương đại lục nam minh hỏa sơn phụ cận nơi đó trong cùng một lúc sinh ra lực lượng cường đại ba động đại điện bên trong. Bạch Trạch cung kính đối với chủ vị Đế Tuấn nói ra, hắn là thập đại yêu thánh đứng đầu, thông hiểu giữa thiên địa đông đảo sự tình. Vì lẽ đó tại tịch diện trùng tiếng vang lên không lâu, hắn liền có kết quả. Nam Minh Hòa Sơn, đó là Phượng Hoàng nhất tộc chỗ. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng nhất tộc cường giả? Thái Nhất nghi hoặc nói ra, danh sương tam giới chiến lược đệ nhất Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ cũng là có chút trầm trọng. Lạc đà Gầy vẫn lớn hơn ngựa, liền xem như trước kia tam tộc đại chiến, Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất nặng nề, cái kia cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể gây. Húng chi giống đạo này tiếng chung rất có thể là Phượng hoàng nhất tộc bên trong, một vị nào đó tránh thoát tam tộc đại kiếp cường dạ phát ra. Y301406 phi lô tháng 2 năm 341729 NZ. Phượng hoàng nhất tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn một lần nữa xuất thế sao? Phục Hy ngưng trọng nói ra, vậy đối với yêu tộc tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nghiêm chỉnh mà nói Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng coi như là yêu tộc một bộ phận, hơn nữa cùng tam túc Kim Ô nhất tộc đồng dạng, vẫn là yêu hoàng nhất tộc cấp bậc kia. Bọn họ tại yêu tộc bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn, nếu như vương hoàng nhất tộc thật xuất thế, Đối với bọn họ cái này vừa thành lập không lâu yêu tộc Thiên Đình hy vọng, sẽ là một cái trọng đại đả kích. Khẳng định có không ít yêu tộc đầu nhập vương hoàng nhất tộc mà dưới. Vì lẽ đó Phục Hy rất không hy vọng vương hoàng nhất tộc một lần nữa xuất thế. Mà nghe Phục Hy nói như vậy, Đế Tuấn Thái nhất ánh mắt cũng là biến sắc bén, sắc mặt nhìn không tốt, chuyện này đối với Tam Tộc Kim Ô nhất tộc thống trị địa vị, hình thành khiêu chiến. Cũng may côn bằng giải một chút trước kia sự tình, từ Tuấn nói, cái này hẳn không phải là vương hoàng nhất tộc một lần nữa xuất thế. Trước kia tam tộc đại chiến, gần như hủy hoại nửa cái hồng hoang, thiên đạo vì trừng phạt tam tộc khiến cho không được ra riêng phần mình lĩnh vực, phượng hoàng nhất tộc nếu quả thật ra ngoài nam minh hòa sơn, tuyệt đối sẽ lọt vào thiên đạo đả kích. bọn họ không có thực lực kia đi đối kháng thiên đạo. giải bằng nói rất chính xác, bàn về tâm kế mưu trí, yêu tộc bên trong có rất ít người có thể so sánh. đế tuấn nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần không phải phượng hoàng nhất tộc tới cùng hắn tranh đoạt yêu hoàng địa vị là được, chỉ bất quá trong lòng hắn đối với phượng hoàng nhất tộc kiên kỵ sâu hơn. bọn họ hoàn toàn đem cái kia tiếng trung chủ nhân coi như, phượng hoàng nhất tộc cận sĩ cường giả, loại lực lượng kia tuyệt đối siêu việt hồn nguyên kim tiên cấp độ. không hổ là trước kia hùng hoàng bá chủ a liền xem như lục phải trọng đại đả kích vẫn như cũ có như thế cường hãn lực lượng truyền lệnh xuống hết thảy yêu tộc không được đến gần nam minh hỏa sơn ngàn vạn dặm bên trong đế tuấn trầm giọng ra lệnh miễn cho phía dưới có đuôi mù đi treo trọp phượng hoàng nhất tộc náo ra chuyện gì đến hán đế tuấn cũng không tốt kết thúc không thể không nói đây cũng là một cái hiểu lầm không chỉ là yêu tộc trong hồng hoang rất nhiều người đều đem tiếng chuông này xem như phượng hoàng nhất tộc cường giả đột phá cảnh giới gông cùng xiển xích bạo phát đi ra trong lòng đem phượng hoàng nhất tộc coi như không thể treo trọp đối tượng mà nam minh hỏa sơn cũng là không tiếp tục chịu đến một chút nhàm chán bày rối. minh bạch phượng hoàng nhất tộc không cách nào xuất thế không phải vậy sẽ chịu đến thiên đạo đả kích thời điểm đế tuấn mấy người cũng là không cố kỹ nữa sớm ngày đánh bại vu tộc nhất thống hồng hoang lợi dụng hồng hoang khí vận đột phá huấn nguyên đại là kim tiên cảnh giới mới là trọng yếu nhất lúc kia cũng không cần lo lắng phượng hoàng nhất tộc đối với tam túc kim ô địa vị hình thành tiêu chiến vì lẽ đó vu yêu đại chiến lần nữa biến kịch liệt mà trong biển máu minh hải nhìn qua không ngừng tăng thêm tinh huyết cảm thụ được huyết hải khí vận tăng cường biểu lộ lạnh lùng yên lặng vẫn còn có chút không đủ a." Minh Hà nhỉ non nói ra, một phương diện hắn là ngại huyết hải huyết dịch cùng số mệnh chưa đủ. Một phương diện khác, hắn là tại ngại vu yêu hai tộc đại chiến còn chưa đủ kịch liệt, đối với hồng hoang phá hoại quả thực là kém xa. Học sinh tiểu học đánh nhau sao? Xem ra, còn cần tọa giúp đỡ các ngươi a." Minh Hà ánh mắt biến quỷ dị, ngược lại nhìn về phía phương đông. Nơi đó chính là Bất Chu sơn đông, đã từng trung hoang đông vực. Minh Hà thế nhưng là biết, nơi đó có một đạo vô cùng cổ lão phong ấn, vẫn là thời gian thần kính tộc bốn đại thiên thần bố trí xuống. Hiện tại cũng là thời điểm phá vỡ để cái này vu yêu đại chiến càng thêm kịch liệt một chút, thiên đạo sẽ phải rơi chân đi. chương 361 đế tuấn mê mẩn tử vong thâm nguyên bên trong bộc phát ra cái kia rung khắp hồng hoang tiếng trung để vu yêu tộc đại chiến ngừng sau một khoảng thời gian nhưng khi bọn họ hiểu rõ tình huống về sau hơn nữa biết cái này trước mắt sẽ không đối với bọn họ sinh ra bao nhiêu uy hiếp về sau liền đem chuyện này để ở một bên toàn lực ứng phó nên chiến chính mình đại địch. Hồng hoang đông đảo đại năng cùng hai tộc nghị cũng là không sai biệt lắm đều là phượng hoàng nhất tộc bên trong ngẩn sĩ cường giả phát ra ba động. Thật sự hiểu tình huống cũng chỉ có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, làm cái này mọi chuyện tự mình kinh lịch giả, cùng với lớn nhất người bị hại. Trong hai người tâm thế nhưng là tràn đầy khổ tâm cùng đau lòng, vẫn là không cách nào đối với người kể rõ loại kia. Hai cái tương lai thiên thánh người, lại bị người cho trảo tù binh, còn đem chính mình cực đạo linh bảo đột đi. Nếu như chuyện này bị trong hồng hoang người biết lời nói, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ bị đánh bên trên yếu bức nhắn hiệu. Vô luận bọn họ giải thích thế nào tử vong thâm viên bên trong những người kia là cường hãn cỡ nào, đây đều là không dùng được. Không có tự mình trải qua Hồng Hoang đám người sẽ chỉ chế dối bọn họ, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem chuyện này thật sâu chôn ở đáy lòng. Cái kia khủng bố tử vong thâm liên, cường hãn bất tử quân đoàn, có thể bức bách Hồng Quân Lão Tổ làm ra thỏa hiệp tịch diệt Minh Vương. Đây hết thảy khủng bố khó mà quên sự tình, coi như thành chính mình ký ức chỗ sâu một hồi ác động đi. Nhưng mà vô luận như thế nào gian khổ, sinh hoạt còn cần tiếp tục. Mất đi công đức Kim Liên chẳng hề đại biểu không có hết thảy, hai người tiếp tục phát huy không sợ chết, không biết số hổ, không được nhục trí tìm đường chết tinh thần, tiếp tục tại Hồng Hoang tìm đường chết. Thật vết sẹo quên đau nhưng lại không thể không làm như vậy, vì đại lục phương tây, bọn họ cũng là liều mạng. Hồng hoang thỉnh thoảng lại xuất hiện hai người thân ảnh, càng là có thể nhìn thấy một chút tư chất không tệ tu sĩ bị hai người lừa gạt hoặc cưỡng ép độ hóa đến phương tây. Thời gian cứ như thế trôi qua, hai người động tác trước mắt cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chân chính có thể quấy Hồng hoang phong vân vẫn như cũng là vu yêu hai tộc ở giữa chiến tranh. Trận này đại chiến bùi yêu tộc lập xuống thiên đình bắt đầu, 12 tổ vu cùng yêu tộc ngũ đại hoàng giả ở giữa chiến đấu, yêu đại quân tinh nhuệ cùng vu tộc chiến sĩ đối chiến, mỗi một lần đều là quy mô to lớn, thử thương thầm trọng. Lúc này yêu tộc kinh lịch ban sơ thành lập trước đó không lưu loát, đã vô cùng thành thục, có thể vu tộc đại chiến hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hằng hoang khắp nơi có thể thấy được vu yêu tộc đại chiến ảnh hưởng, yêu tộc đại quân đi qua thiên giới quân trận chiến pháp huấn luyện, có đại quân tinh nhuệ bộ dáng, khiến cho vu tộc tại tới đối chiến quá trình bên trong, tử thương không ngừng tăng lớn. Mà vu tộc càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân dũng võ, đơn binh chiến đấu lực lượng cường hãn, trực tiếp xông phá yêu tộc đại quân chiến tuyến, cho yêu tộc tạo thành trọng đại tổn thương. Đây là một hồi chủng tộc sinh tồn chiến tranh liên quan đến lấy tương lai hồng hoang vận mệnh, liên quan đến lấy chính mình chủng tộc mỗi người bản thân lợi ích. Vì lẽ đó giữa bọn hắn không chết không thôi. Mà ở dưới Bất Chu Sơn, 12 tổ vu cùng đế tuấn bọn người đại chiến lần nữa, chân chính quyết định hai tộc vận mệnh vẫn là bọn họ những cường giả này. Thái nhất cầm trong tay điên đảo Trung, bộc phát ra ầm vang uy thế, cực lớn cực đạo chi lực dung khắp ở trong hồng hoang, thời không điên đảo, âm dương nghịch loạn. Đông Hoàng Thái Nhất đã từng danh xưng tam giới chiến lực đệ nhị, Đông Hoàng trùng che đậy thiên địa, tỷ thoát vô địch. Mà bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất chiến lực vẫn như cũ thế không thể lỡ hắn một thân một mình đối mặt với tứ đại tổ vu vây công điên đảo trung ầm ầm rung động căn bản không có một chút mệnh mỏi chi thế ha ha các ngươi những thứ này dã man tử liền xem như cùng đi ta có sợ gì đông hoàng thái nhất điên cuồng cười to đối mặt với tứ đại tổ vu thân thể cường hãn liên tiếp không ngừng công kích thái nhất vẫn như cũ cường thế hai tay liên tiếp không ngừng đánh ra kết tấu điên đảo trung chấn động cực lớn sóng âm truyền vang hùng hoang mà cùng tiếp trước đồng dạng bởi vì thái nhất danh sương đông hoàng hắn sử dụng điên đảo trung cũng là đờ xương là đông hoàng trung chỉ bất quá từ tiên thiên trí bảo hỗn độn trung biến thành cực đạo linh bảo điên đạo trung nhưng ở cái này tiên thiên trí bảo tiêu thất trong hồng hoang, hắn vẫn như cũ là chiến lược mạnh nhất đông hoàng thái nhất mà đế tuấn chiến lược mặc dù so ra kém thái nhất nhưng mà có thể làm yêu hoàng tồn tại hắn cũng là cường hãn rất vẫn như cũ là đối mặt với tam đại tổ vu đế giang trúc dung cộng công giống như trước kia lần thứ nhất vũ yêu đại chiến thời điểm đồng dạng lúc kia hắn liền bởi vì trúc dung cựu vị thần hỏa mà trở tay không kịp bị đánh thành trọng thương bây giờ đế tuấn vương giả trở về đã chém tới đệ nhị thi vẫn như cũ đối kháng tam đại tổ vu hắn muốn đem chính mình đã từng mất đi vinh quang cầm về chỉ có nữ hoa đối chiến hậu thổ một người nàng mặc dù là tương lai thiên định thánh nhân có hồng mông tử khí nhưng mà thành thánh cũng là tương lai sự tình bởi vì phụ nữ duyên cớ hiện tại nàng tại yêu tộc trong năm người vẫn như cũ là yếu nhất hơn nữa nàng cảm thấy hậu thổ đồng dạng có không giống bình thường khí tức có một loại cảm giác cái này hậu thổ tuyệt không giống như là mặt khác thập nhất tổ vu đơn giản như vậy vì lẽ đó nữ hoa toàn lực đại chiến hậu thổ hai nữ nhân chiến tranh đặc sắc đồng thời cũng làm cho rất nhiều nam nhân kệ thùng nữ nhân phi lên bình thường nam nhân thật đúng là hạng không được. Giữa bọn hắn đại chiến bình thường đều là tại Bất Chu Sơn xung quanh, nơi này là Vu tộc đại doanh, cùng với Yêu tộc Thiên Đình phía dưới, là cực kỳ trọng yếu chỗ, ai cũng sẽ không bỏ rơi. Chỉ bất quá lần này hai phe đánh thẳng kịch liệt, Bất Chu Sơn dưới đột nhiên đi tới một cái vội vã thân ảnh, nhìn cái kia khôi ngô bộ dáng, chính là Vu tộc không thể nghi ngờ. Hơn nữa tại Vu tộc bên trong địa vị vẫn là gần với đại vu loại kia. Liền thấy sắc mặt hắn vội vàng, đi tới biên giới chiến trường chỗ, liền hô lớn, "Tộc trưởng, Hinh Thiên, khoa phụ mấy vị đại vu, bên trong Yêu tộc giàn kế, bị vây ở phương đông." Tràn ngập nguy hiểm. Nhanh đi cứu bọn họ a! Cái gì? Hình Thiên bọn họ bị khấu trụ? Trường Thanh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đế Giang vừa nghe thấy người này nói, liền không bình tĩnh. Hình Thiên Khoa Phụ mấy cái đại Vu lại bị yêu tộc vây khốn, này làm sao để? Phải biết Vu tộc số lượng tới liền thiếu đi. Hình Thiên Khoa Phụ lại là đại Vu bên trong người nổi bật. Một khi mấy người bọn hắn có chuyện, Vu tộc trung tầng chiến lược sẽ chịu đến nghiêm trọng thiệt hại, căn bản không có cách nào đối phó yêu tộc thập đại yêu thánh. Mà cái này báo tin người, Đế Giang cũng là nhận biết, chính là Hình Thiên một cái thủ hạng, tên là Trường Thanh. Vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng là giả, Hình Thiên bọn họ tuyệt đối là bên trong yêu tộc giang kế. Các ngươi những thứ này tầm mao, liền biết sử dụng những thứ này âm nhu quỷ kế, lao tử trở về đang cùng các ngươi tính sổ sách. 12 tổ Vu nói liền muốn rời đi. Nơi này tình huống là bọn họ cùng Đế Tuấn bọn người thế lực năng nhau, lại đánh lên một vạn năm cũng chưa không ra cao thấp, thế nhưng là bên kia Hình Thiên bọn họ chờ không nổi, bọn họ nhất định phải đi trước giải cứu. Mà đối mặt với loại tình huống này, Đế Tuấn cũng là có chút điểm mê mờ so, bọn họ lúc nào sử dụng quỷ kế vây khốn Hình Thiên bọn họ? Chẳng lẽ là Bạch Trạch bọn họ làm? Tại thật tốt, không có sai. Đế Tuấn trong lòng gật đầu, dạng này thì càng muốn ngăn cản Đế Giang bọn họ đi trước cứu người. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống chính là để Đế Tuấn càng thêm mê mẩn so, liền thấy một cái yêu thần cũng là vội vã đến đây tin nói ra, "Bệ hạ, Bạch Trạch yêu thánh bọn họ bị vây ở phương đông một mảnh tràn đầy lôi đình chỗ, ngươi nhanh đi cứu bọn họ đi." Đế Tuấn mê mẩn, cái này mẹ nó gì tình huống, đem chính mình cũng khốn đi vào. Chương 362, Quỷ dị lôi trạch. Tại Bất Chu Sơn xa xôi phương đông, có một chỗ quanh năm bị lôi đình bao phủ chỗ, lại bởi vì nơi đó là một mảnh đầm lầy. Vì lẽ đó được người xưng là Lôi Trạch. Lôi Trạch chính là một chỗ tự nhiên hình thành chỗ, hoàn cảnh hiểm ác, tràn ngập cường đại lôi đình chi lực, sấm sét vang rộ ở giữa, bất kỳ cái gì gian ác lực lượng đều khó có khả năng ở đây sinh tồn. Mà cái kia vô biên đầm lầy mang càng là lệnh cái này Lôi Trạch trở thành hồng hoang sinh linh vọng mà sinh ra sợ hãi chỗ, cùng mặt khác đầm lầy khác biệt, cái này Lôi Trạch đầm lầy một ngày dính phụ lên, căn bản không cách nào tránh ra. Đã từng có một cái đại La Kim tiên lọt vào cái này đầm lầy bên trong, thử rất nhiều biện pháp, còn có đồng bạn trợ giúp, vẫn như trước là càng lún càng sâu. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đoạn đi chính mình hai chân, tránh ứng ra, mặc dù đại la kim tiên có thể gãy chi chủ sinh, nhưng mà đối với thần thương hại là căn bản không bù đắp nổi. Vì lẽ đó cái này lôi trạch liền trở thành hồng hoang sinh linh nghe mà biến sắc chỗ, lúc bình thường căn bản không có ai đi tới nơi này. Thế nhưng là bây giờ khác biệt, yên lặng rất lâu lôi trạch náo nhiệt lên, bây giờ trong hồng hoang mạnh nhất hai cái chủng tộc, Vũ tộc cùng Yêu tộc, giữa bọn hắn đại chiến, vậy mà không biết tại sao, không hiểu thấu đem cái này lôi trạch xem như chiến trường. Yêu đại quân không ngừng ở trong đó chung sát mà kết quả không thể nghi ngờ cũng là bi kịch. ở trong lôi trạch còn không có trùng sát bao xa phương tây quân đội, toàn bộ rơi vào đầm lầy bên trong, lại thêm cái kia trong hư không không ngừng thoáng hiện lôi đỉnh chi lực, trong lúc nhất thời vu yêu tộc tổn thương thảm trọng, không phải chiến đấu giảm quân số hiện lên chỉ số tính tăng trưởng. đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hình thiên chật vật đem mình bị trôn sâu hai chân rút ra, nhưng mà ngay sau đó đứng tại khác một chỗ, lại là bắt đầu hám xuống, vô bờ bến bình thường, không có chút nào đất đặt chân, hơn nữa càng dễ rủ rơi vào càng lợi hại. Vu tộc đều dựa vào man lực hán tử bị cái này đầm lầy cho lấy nhu thắng cương chút sức lực cũng khiến cho không lên vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn bị vây khốn khoa phụ cầm trong tay gỗ đào trượng vững chắc lấy chính mình đã sớm nghe nói qua lôi chạy uy danh không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy thân thể hắn tay chân rất là trắng kiện, nhưng mà bây giờ ngược lại thành vững liễu hừ cái kia yêu tộc cũng không dễ chịu còn không phải cùng chúng ta đồng dạng hậu nghệ từ tuấn nói nhìn qua nơi xa mấy cái kia yêu thánh ánh mắt tản ra băng lãnh nói hắn lại là lấy ra chính mình cung tiễn nhắm chuẩn thập đại yêu thánh đứng đầu bệch chạy ầm vang bắn đi ra Cái này đầm lầy mặc dù đối với hạ thân có tự cách, nhưng mà đối với hắn cung tiễn có thể không có hạn chế, cái này cũng thành vì vu tộc có thể đả kích yêu tộc không nhiều thủ đoạn. Lại là cái này hậu nghệ. Bạch Trạch giận mắng một tiếng, cảm thụ được cái kia bay tới cung tiễn sát ý, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra màu trắng pháp tắc lực lượng, cùng hậu nghệ cung tiễn đụng vào nhau. Không sai biệt lắm kết quả, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà Bạch Trạch bên trong thế nhưng là không phải mãi. Các ngươi bọn này vu tộc không phải liền là ỷ vào nhục thân cường hãn, trang đi. Bây giờ bị vây ở cái này trong đầm lầy, ngươi còn thế nào phát huy ra nhục thân lực lượng. Nói đến tình huống bây giờ ngược lại đối với yêu tộc có lợi một chút. Vu tộc không tu nguyên thần, nhưng mà yêu tộc có thể tiến hành đối với vu tộc pháp tắc công kích ta. Chỉ bất quá vu tộc ra dày thì béo, một chút nhẹ công kích căn bản không dùng được. Mà đối với vu tộc công kích lại không thể quá mức máy liệt, như thế không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm bọn họ bị đầm lầy trói buộc lực lượng. Yêu tộc công kích cũng chỉ là cầm vu tộc tới làm trò cười mà thôi. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi túi binh. Nhìn xem 12 tộc vu cùng đế tuấn những thứ này, nồng ai tới trước tới? mà không có để bọn họ chờ đợi bao lâu, bên ngoài lôi trạch đột nhiên thoáng qua kịch liệt tiếng bạo liệt. Giữa thiên địa uy áp trong nháy mắt biến không giống. Đế Giang, mong muốn đem hình thiên những người này cứu ra, không dễ dàng như vậy. Đế Tuấn lạnh lùng nói, đi tới cái này lôi trạch phía trước, bọn họ cũng là trông thấy trong đó tình huống, Vu yêu tộc nhân cơ hồ đều bị vây ở chỗ này. Nhưng mà yêu tộc tình huống tốt hơn một chút, Vu tộc đám kiên lốc đại cá tử, khí lực là lớn, nhưng mà ở loại địa phương này, ngược lại càng bị tội. Vì lẽ đó Đế Tuấn lập tức liền không có lo lắng như vậy. Ngăn cản Đế Giang đem Hình Thiên những người này cứu ra mới là đúng. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này tạm tay sao? Đế Giang không chút khách khí châm chọc đạo. Cho dù là Đế Tuấn thực lực rất mạnh, Đế Giang hiện tại cũng không có cái gì tâm tư đi cùng Đế Tuấn so đo. Hình Thiên những thứ này đại vu mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, nhưng mà phía dưới những cái kia vu tộc chiến sĩ tổn thương chính là quá nghiêm trọng. Yêu tộc số lượng nhiều, có thể không quan tâm, thế nhưng là vu tộc không thể a. Mỗi trì hoãn một phút sẽ chết không ít người. Vì lẽ đó Đế Giang thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất lợi dụng hắn trưởng khống không gian đại đạo hướng về lôi trạch phương hướng thay đổi vị trí mà đi cộng công cùng chúc dung hai người nhưng là sông đi lên kiểm chế lại đế sau mà khác tổ vu cũng là đồng thời đầu thủ tận lực phân ra người đến kiểm chế lại đối thủ mình có hai ba cái tổ vu đi trước giải cứu vu tộc đám người còn kém không nhiều lôi trạch bên cạnh vu yêu đại chiến lại là tấn manh bắt đầu trong đó chói mắt nhất thuộc về đông hoàng thái nhất tản mắt ra vô tận thái dương chân hỏa quả thực là coi thường lôi trạch lực lượng đông hoàng trung không ngừng chấn động vô tận uy thế hướng về vây công hắn tam đại tổ vu công tới tam đại tổ vu rất khó chống cự thái nhất lực lượng Trong lúc nhất thời vậy mà ở vào yếu thế địa vị, bất quá cũng là không có cách nào, Vu Cường Lương đã cùng Đế Giang đi giải cứu Hình Thiên bọn người. Cường Lương là lôi điện tổ vu, tại cái này lôi trạch bên trong càng lạ như cá gặp nước. Đế Giang mấy người thế nhưng là liều mạng đi giải cứu Hình Thiên, nhìn thấy loại tình huống này, Đế Tuấn cũng là biết, bọn họ đã ngăn cản không. Như vậy chỉ có thể đồng dạng đem Bạch Trạch bọn người cứu ra lại tính toán sau. Vì lẽ đó cùng Thái nhất lẫn nhau, hai người đồng thời tới gần Phục Hy, phân biệt tiếp nhận Huyền Minh cùng Thiên Hạo công kích. Đối với Phục Hy lớn tiếng nói, Phục Hy Người đi trước đem bạch trạch bọn người cứu ra. Phía dưới những yêu tộc kia tính mệnh bọn họ có thể không quan tâm, ngược lại yêu tộc số lượng rất nhiều, nhưng mà bạch trạch mười đại yêu thanh thế nhưng là yêu tộc lực lượng trung kiên, bọn họ tổn thất không nổi. Biết. Dành tay phục hy, trầm giọng nói ra, nhìn qua đế giang cùng cường lương một cái, hướng về một bên khác bạch trạch bọn người mà đi. Lôi trạch cường độ cũng là có một cái số lượng có hạn, đối với phục hy những cái này chuẩn thánh công cùng xiềng xích đã không có rõ ràng như vậy, vì lẽ đó tốn nhiều sức lực. Phục hy đem bạch trạch bọn người cứu ra về phần phía dưới những yêu tộc kia, bởi vì số lượng quá nhiều, có thể cứu bao nhiêu coi như bao nhiêu. Hình thiên mấy người cũng là thoát ly trình sáng, cùng đế giang cùng một chỗ giải quyết vu tộc chiến sĩ, bọn họ khẩu hiệu liền không thể từ bỏ một cái tộc nhân. Mà liên tại cái này khẩn trương không khí dưới, ai cũng không có phát giác, cái này lôi trạch phía dưới tản mát ra nhàn nhạt không tầm thường ba độ. Chương 363, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Yêu tộc cùng vu tộc đều đang giải cứu riêng phần mình tộc nhân, mà tại bên ngoài lôi trạch, một chỗ hoang vắng trên ngọn núi, một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh nhìn qua lôi trạch. Tiên Tĩnh không bận sóng. Phản phất chưa từng có động đậy đồng dạng, băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên lôi chạy hết thảy, phòng ngừa có cái gì biến động. Cũng may tình huống bây giờ vẫn luôn là dựa theo Minh Hà thiết kế tại đi xuống, hắn muốn để chính mình chí thân sự ngoại, là màn này phía sau hấp thủ, thôi động Vu Uyêu hai tộc đại chiến, để bọn họ chiến tranh có thể đối với hồng hoang sinh ra càng lớn hủy diệt, giống như là năm đó tam tộc đại chiến đồng dạng, nhiều tới mấy lần, Thiên Đạo còn nghĩ tăng cao thực lực. Đáng tiếc Vu Uyêu tộc phía trước chiến tranh quy mô vẫn luôn không có thể làm cho Minh Hà hài lòng, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cho bọn họ thêm một chút gia vị chính là cái này dưới lôi trạch vẫn bị phong ấn đổ vật trước kia tung hoành hồng hoang man thú nhất tộc cờ giả chín đại ma thú tại man thú đại kiếp thời điểm cái này chín đại ma thú bị thần tộc bốn đại thiên thần phát động địa hỏa thủy phong thiên thần đại trận phong ấn tại cái này lôi trạch bên trong đi qua cái này vô số năm về sau phong ấn mặc dù đã bung lỏng nhưng mà chín đại ma thú vẫn như cũ không thể thoát đi truy cứu nguyên nhân vẫn là cái này ước vạn năm đến hồng hoang một mực là ở vào minh tộc thống trị bên trong chín đại ma thú căn bản không dám phá vỡ phong ấn bởi vì vậy sẽ nên đón minh tộc điên cuồng trấn áp cho đến lúc đó chính là trực tiếp muốn tính mạng bọn họ, vì lẽ đó bọn họ vẫn ngủ say đi, phản phất bị thời gian lãng quên bình thường, tại lôi trạch không có động tĩnh chút nào. Thẳng đến tiên đạo xuất thế, minh tộc cần lui, trong hồng hoang pháp tắc lực lượng phát sinh thay đổi, cái này chín đại ma thú mới có cảm ứng, biết thật tộc đã không thể trưởng khống hồng hoang, bắt đầu dần dần thức tỉnh, ý đồ thoát đi cái này trấn áp bọn họ vô số năm lôi trạch, mà cái này vu yêu hai tộc ở trong lôi trạch đại chiến, không thể nghi ngờ là tăng tốc bọn họ thức tỉnh. Đại chiến chỗ sinh ra sát khí, bị chín đại ma thú hấp thu mà đồng thời đại chiến cũng không thể tránh né đối với phong ấn sinh ra một chút phá hoại loại tình huống này chín đại ma thú còn không đánh vỡ phong ấn cái kia chính là bị giam lốc đương nhiên đây hết thảy đều là minh hà tại phía sau màn tính toán để hình tiên bọn người vây ở cái này lôi chạy chờ lấy đế giang bọn họ tới cứu tiếp đó tại cái này lôi chạy bên trong buộc phát ra càng mạnh hơn chiến tranh chờ đến sức chiến đấu có thể dung chuyển cái kia phong ấn thời điểm chín đại ma thú cũng liền không chịu cô đơn loại cấp bậc này chiến đấu nhưng đánh không phá phong ấn a tiếp tục đánh đi minh hà từ tốn nói sẽ bị dùng ở trong lôi trạch người cứu ra, chỉ là vừa mới bắt đầu. Song Phương đều là nghẹn đầy bụng tức giận, không phải tại cái này lôi trạch bên trong tung ra tới mới tính đâu. Đáng chết tạp tay điểu. Vậy mà âm chúng ta vu tộc, ta cùng các ngươi không xong. Đế Giang điên cuồng hét lớn, hai tay giống như hai ngọn núi lớn đổng dạng, tản ra nặng nề lực lượng, hướng về Đế tuân trấn áp tới. Hiện tại hắn đã đem hình thiên bọn người cứu ra, nhưng phía dưới những cái kia phổ thông vu tộc chiến sĩ, thế nhưng là thiệt hại quá nghiêm trọng, trước đó cùng yêu tộc đại chiến cũng không có loại tổn thất này. Cái này để Đế Giang tức giận không thôi. Tuyệt đối là yêu tộc đại bễ, nhất định phải vì các huynh đệ bảo thủ. Đế Tuấn cũng là khó chịu cực kỳ, chuyện này hướng bạch trách, căn bản không phải bọn họ yêu tộc lộng, về phần chân chính tình huống như thế nào, hắn hiện tại cũng là không lo được cân nhắc. Đế Giang điên cuồng công kích đã nôn cuồng bên trong đến, Đế Tuấn cũng không phải tốt tính, cùng Vu tộc cái này sinh tử đại địch, cũng là không, có gì để nói nhiều. Vu yêu tộc đại chiến lần nữa, bất quá ai cũng không tiếp tục tiến vào lôi trại bên trong, vẹn vẹn tại biên giới chỗ. Đế Tuấn lần nữa đối đầu Đế Giang ba người, phảng phất cùng phía trước là đồng dạng, song phương thế lực ngang nhau, mong muốn phân ra cao thấp không, có như vậy đơn giản. Hai tộc cái kia còn thừa lắc đắc đại quân cũng là lần nữa đánh nhau, loại tình huống này ai cũng không có chú ý tới, đại chiến chỗ sinh ra sát khí, dọc theo đầm lầy chậm rãi chạy đi xuống. Đều trở thành chín đại ma thú thức tỉnh chất dinh dưỡng. Chiến đấu trình độ càng ngày càng bị liệt, mà sinh ra sát khí cũng là càng ngày càng nhiều, Vu yêu tộc đã hoàn toàn điên cuồng. Giống như trước kia thần tộc cùng minh tộc, Hồng Hoang chỉ có thể dung nạp một cái, vì chính mình chủng tộc sinh tồn, chỉ có thể tiêu diệt đối phương. Về phần khác, đối với Hồng Hoang sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả, lúc này hoàn toàn là sẽ không có kị. Nhưng Song Phương Thật nếu nói, cũng bất quá là thế lực ngang nhau. Mong muốn hoàn toàn xử lý đối phương, còn còn thiếu rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể vận dụng chính mình cuối cùng hậu chiêu. Đế Tuấn sắc mặt tâm trầm, cái này 12 tổ vụ vô cùng khó đối phó, cũng đã là chuẩn thánh tu vi, lại thêm cái kia thân thể cường hãn lực lượng, mong muốn hủy diệt Vu tộc, đơn giản quá khó. Chỉ bất quá vì thế, Đế Tuấn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Hắn trong nháy mắt tế ra Hà Đồ lạc thư, vắt ngang ở trước người chính mình, tản ra đặc thù đạo vận, phảng phất xuyên thấu qua thiên đạo, trực tiếp cùng đại đạo tương liên. Mà cái kia tinh không xa sôi bên trong, Vô tận tinh thần phảng phất tung xuống điểm điểm tinh thần chi lực, lạc ở trên Hà đồ Lạc thư, lực lượng mạnh hơn, nhưng loại lực lượng này còn không phải Đế Tuấn mong muốn. Liền thấy Đế Tuấn quát lạnh một tiếng, "Chúng yêu thần quý vị." Nghe được này âm thanh, đang cùng Vu tộc đại chiến 360 vị yêu thần, ánh nắng đột nhiên sắc bén nhìn lẫn nhau một cái, cũng mặc kệ cùng mình đại chiến Vu tộc cùng giả, đón cái kia vô tận tinh quang, liền bay về phía trong hư không. 360 vị yêu thần, mỗi người cầm một cái cực lớn trận kỳ, dựa theo một loại đặc thủ phương vị phân bố ra, vây quanh Đế Tuấn. Vây quanh cái kia không ngừng kết nối lấy tinh thần chi lực Hà Đồ Lạc Tư, dần dần hình thành một cái trận pháp. Đế Giang, hết thảy đều kết thúc. Liên đệ ngươi tận mắt chứng kiến các ngươi vu tộc thất bại. Cái này Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chính là vì vu tộc mà chuẩn bị. Đế Tuấn lạnh lùng nói, hắn cuối cùng vận dụng chính mình cuối cùng tuyệt chiêu, danh sương hồng hoang mạnh nhất trận pháp một trong Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, chính là Thiên Đình thành lập về sau. Đế Tuấn quan sát hư không tinh thần, ngẫu nhiên đạt được, cũng không ngừng diễn hóa hoàn thiện, lấy chính mình phối hợp linh bảo, Hà Đồ Lạc Tư là trợ nhãn, phối hợp với ba vị yêu thần lực lượng. Cuối cùng đem cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn toàn bố trí xuống tới. Mà bây giờ liền để trận này bởi vì Vu tộc hủy diệt, mà triệt để rung động Hồng Hoang đi. Đế Tuấn sắc mặt trong nháy mắt biến lãnh tịch. Hà Đồ Lạc Thư cái này hai kiện cực đạo linh bảo trong nháy mắt phát ra rộng rãi đạo quang, tràn ngập bát phương. Tại Đế Tuấn thủ đoạn dẫn dắt phía dưới, trong lúc đó, toàn bộ tinh không kịch liệt rung động dựng lên, 360 khỏa chủ tinh theo 360 sĩ vị yêu thần động tác, như thay đổi quy tắc. Hắn tán ra tinh thần chi lực, âm ầm ở giữa nối thành một mảnh, cùng Đế Tuấn trong tay Hà Đồ, Lạc Thư tương liên lập tức một cái vắt ngang trong tinh không ngập trời đại trợn, trực tiếp hình thành. Trong nháy mắt đem cái này đông vực chi địa bao phủ, mà cái này tuyệt cường lực lượng càng là trực chỉ lôi trạch bên trong 12 tổ vụ. Chương 364, cực lớn thân ảnh. Ầm ầm. Theo đế tuấn âm thanh rơi xuống, lập tức đại địa chấn động, tại hồng hoang vô số đại năng trong kinh hải, đúng là nhìn thấy tại cái kia Hà đổ Lạc Thư hai bảo quang mang đại phóng thời điểm, dẫn động cái kia tinh không bên trong, vô số ngôi sao đều nhao nhao chấn động. Vô số người chấn kinh, căn bản sẽ không nghĩ tới yếu tố vậy mà ẩn núp dạng này một tòa cường đại trận pháp. Liên tiếp chu thiên tinh thần lực lượng, trực tiếp che đậy thiên địa. Toàn bộ Đông vực đều là rơi vào đại trận này trong vòng đây, loại này phạm vi công kích lực lượng thật rất làm người tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng nếu như là hai chi đại quân đối chiến, tại cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận công kích đến, lại sẽ có bao nhiêu đại quân hủy diệt. Cứ việc đại trận lực lượng chủ yếu vẫn là tại nhằm vào lấy 12 tổ vu, đông vực những địa phương kia đều chỉ là bị lẻ tẻ lan đến gần, nhưng đã đầy đủ để những địa phương này cường giả chấn kinh, cảm thấy bất nhức. Yêu tộc cường đại cũng không phải là không có lý do. Toạt toạt toạt từng đạo hết sức thô to tinh thần chùm sáng phong xuống đến, phản phất xuyên toa không gian, lập tức đem 12 tổ vu hoàn toàn vây khốn bắt đầu. Tinh thần chùm sáng do hư chuyển thực, tại trong thời gian cực ngắn, đúng là ngưng tụ ra từng khỏa tinh thần, cùng tinh không bên trong tinh thần giống nhau như lúc, chỉ là lớn nhỏ có chỗ khác biệt. Phía trên tràn ngập khí tức cũng không kịp chân chính tinh thần cổ lão mang theo tăng thương. Ống lọng, từng viên tinh thần chấn động, phóng thích tinh thần chi lực, lấy hà đồ lạc thư là trận nhãn, bắt đầu lẫn nhau cấu kết, nhanh chóng hình thành một cái phức tạp đại trận, thâm thúi hết sức, sát khí tràn ngập. Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất hiện. 12 tổ vu trong nháy mắt cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận một ngày chân chính hoàn thành, hoàn toàn có thể đem bọn họ trấn áp, thậm chí là hủy diệt. Cái này yêu tộc vậy mà lại có như thế đại trận, mong muốn giải quyết yêu tộc cũng không phải đơn giản như vậy." Trúc Cửu Âm trầm trọng nói ra. Bây giờ vu cường giả yêu tộc gần như ngưng chiến, tất cả đều là nhìn qua cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà 12 tổ vu tụ tập cùng một chỗ, cảm giác càng mãnh liệt. Sợ cái chim này. Huynh đệ chúng ta lại không phải là không có đại trận, nhìn ra ra một đố bổ tối giữa cái này yêu tộc phá trận pháp tính khí sôi động chút run, đại khí hừ hừ nói ra. yêu tộc trận pháp tuy mạnh, nhưng mà bọn họ cũng không phải là không có chuẩn bị. trước kia lần thứ nhất vu yêu đại chiến thời điểm, nếu như không phải là bởi vì cái này vu tộc trận pháp không có thành thủ, bọn họ sớm đã đem yêu tộc tại rơi. bây giờ bọn họ trận pháp cũng là hoàn thành, càng không cần chờ đợi. động thủ đi. đế giang Tử từ tổ nói, trong giọng nói lại là bao hàm lăng lệ sắc ý, mặt khác thập nhất tổ vu ánh mắt cũng là đột nhiên biến sắc bén. mười trên thân hai người đồng thời bỗng phát ra sức mạnh cường hãn, dần dần liên hợp lại cùng nhau, phương vị không ngừng biến hóa lại là một cái đại trận dần dần hình thành. Đế Tuấn mong muốn đem ta 12 tổ vũ trấn sát. Ngươi cũng quá coi thường ta Vũ tộc. Đã như vậy, vậy ngươi cũng mở mang kiến thức một chút tộc ta đại trận đi. Đô Thiên thần sát đại trận, lên. Đế Giang trầm giọng hét lớn một tiếng, quần quần màu đỏ chấm sát khí bộc phát, trong nháy mắt hình thành 12 đạo ước vạn trượng cao sát khí trụ trời, phảng phất trực tiếp dung chuyển 33 thiên nhất như vậy, thậm chí cường tĩnh hơn, sát khí lực lượng phóng tới cái kia mênh mông hư độn. Không ai có thể thấy rõ sát khí trụ bên trong biến hóa, bởi vì những sát khí này cũng không phải là phổ thông sát khí. Mà là tiên thiên sát khí, nguyên thần căn bản không dám trọng, một khi dính dáng tới, mười phần khó chơi, sẽ ăn mòn nguyên thần, làm bị thương tu giả căn bản. Cũng chính là hấp thu những thứ này tiên thiên sát khí, mới có thể để vu tộc không có nguyên thần, nhục thân lực lượng lại biến vô cùng cường đại. 12 đạo sát khí trụ lẫn nhau cảm ứng, cũng là trong nháy mắt, hình thành một cái ngập trời đại trận, trận thành thời điểm, cuồn cuộn khí tức hung sát xông lên phía chiến quỹ, căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp xuyên thấu thiên địa che chắn, to lớn khí tức truyền vào hỗn độn bên trong, kích thích hỗn độn kéo dài mãnh liệt cùng bảo loạn. Vu tộc cùng yêu tộc đại trận đã không còn là hạn chế tại lôi trại, không phải đông vực, mà là lan tràn toàn bộ hồng Hoang. Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hồng Hoang chúng sinh đều là cực kỳ hoảng sợ, từ hắn tản mát ra khí thế đến xem, cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận, rõ ràng là không kém gì Yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận a. Trong vòng một ngày, xuất liên tục hai đại tuyệt thế đại trận, cái này thật sự là rung động. Bên ngoài lôi trại, Minh Hà nhàn nhạt nhìn qua trong đó tình hình chiến đấu, lộ ra nhẹ giọng ý cười, dạng này mới đúng chứ. Muốn đánh liền chân chính đánh, cũng đừng giống như là học sinh tiểu học đánh nhau đồng dạng cái này yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cùng vu tộc đô thiên thần sát đại trận đối kháng hoàn toàn có thể để minh hà mục đích đạt tới thậm chí còn có thể vượt mức hoàn thành mục tiêu mà hùng hoang vô số sinh linh nhưng là hoảng sợ nhìn qua cái này hai tòa đại trận rung động không thôi vu yêu hai tộc đại chiến đã tiến hành đến một cái trước nay chưa từng có giai đoạn chẳng lẽ đám người kia thật muốn đem cái này hùng hoang đập nát sao ngũ trang quán bên trong hồng vân cùng chấn nguyên tử lo lắng nhìn qua lôi chạy nơi này đã tới gần tây hoàng nhưng mà hai cái đại trận đối kháng vẫn như cũ có thể để cho nơi này cảm nhận được mãnh liệt vĩ áp ai Cái này Vu yêu tộc thật là quá tàn nhẫn, dạng này đánh xuống, không biết Hồng Hoang lại sẽ có bao nhiêu sinh linh bị bọn họ lan đến gần a. Hồng Vân cảm thán một tiếng, người hiền lành bệnh lại phạm. Trấn Nguyên Tử cũng là không thể làm gì, chỉ có thể khuyên đủ nói, lão hưu, những chuyện này ngươi cũng không cần quản, yêu tộc cùng Vu tộc đại chiến chúng ta không có quan hệ. Ngươi bây giờ chính là muốn cảm ngộ hủy diệt khí cơ duyên, sớm ngày trở thành tiên đạo thánh nhân. Đoạn thời gian này ta ngũ trang quán ngoại lai like rất nhiều người xa lạ. Mục tiêu chính là trong tay ngươi đạo này hủy diệt khí, ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên ra ngoài. Trấn Nguyên Tử tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hắn ngũ trang quán có sách bảo hộ, những người khác vào không được, mà Vu Yêu tộc đại trận chỉ cần không trực tiếp đánh chúng ngũ trang quán, bọn họ cũng là an toàn. Đáng tiếc bây giờ Hồng Vân đối với cái này, Hồng Mông tử khí một điểm đầu mối cũng không có, như thế nào trở thành thánh nhân? Đối với Trấn Nguyên Tử khuyên nhủ cũng là không có nghe vào quá nhiều, nghĩ đến có phải hay không đến Hồng Hoang du lịch một phen, ma luyện một cái tâm cảnh, mới có thể có rõ ràng cảm lộ. Ầm ầm. 260 khỏa tinh quang ngưng tụ tinh thần, phản phất chân thực bình thường, oanh minh không thôi, tại 360 vị yêu thần khống chế dưới, Chầm trầm vận chuyển dựng lên, hình thành một tòa hết sức khổng lồ tinh không đại trận, che đậy cả một cái bầu trời. che mà xuống lúc, vô lượng sáng chói tinh quang chiếu dọi đại thiên mỗi một cái góc, vi thế này quả thực kinh người, hồng hoang chúng sinh, bao quát những cái kia đại năng thần thông nhóm, đều là cảm giác một loại hết sức nuốt ngạt khí tức tử vong. nhưng chu thiên tinh đấu đại trận vừa mới hình thành, một tòa khác đại trận, đô thiên thần sát đại trận cũng là tại thời khắc này thành mình bỗng khởi, vô cùng vô tận màu đỏ thâm sát khí che khuất bầu trời, hội tụ thành một mảnh bao trùm ngàn vạn dãm phù vân, phát ra vô tận sắc cơ. Một cỗ kinh thiên minh mông khí thế càng là vọt thẳng ra, liền Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng vô pháp hấp chế được, cái này minh mông vô biên khí thế, trong nháy mắt xông ra hồng hoàng, tiến vào hỗn độn bên trong, kích thích vô biên hỗn độn phong bạo. Mà tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, cũng là hiện ra hết sức dị tượng, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, trăm triệu giằm phương viên hư không đều tại đổ sụp, khủng bố kinh dị. Ngay tại khủng bố như vậy bầu không khí bên trong, loáng thoáng trông thấy, một cái cực lớn thân ảnh đang tại đứng lên. Chương 365, biến cố nảy sinh. Giữa thiên địa một cái cực lớn thân ảnh đứng lên. Tại cái kia màu đỏ thấm sát khí trong cột ánh sáng nhìn vô cùng mơ hồ, nhưng mà không ai dám vấn đề nhỏ đạo thân ảnh này lực lượng, cách rất xa đều có thể cảm nhận được hắn đưa cho tâm linh nghiêm trọng uy hiếp. Đó là vật gì? Hùng hoàng vô số sinh linh kinh hãi. Đây chính là vũ tộc đồ thiên thần sát đại trận. Tại bọn họ trước mắt, 12 tổ vu thân ảnh đã toàn bộ tiêu thất. Chỉ có đạo này bá khí thân ảnh nạo nghệ đứng vững vàng tại giữa thiên địa. Theo theo yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn hình thành, 360 ngôi sao lực lượng ầm vang hướng về 12 tổ vu đánh tới. Mà đối thành một bên, cái kia đạo cực lớn thân ảnh chậm rãi rõ ràng. Đợi đến hắn hoàn toàn hiện ra ở Hồng Hoang Sinh Linh trước mặt, mới là để vô số người hít sâu một hơi. Đây là bản cổ, vô số Hồng Hoang đại năng kinh hãi, càng lấy tam thanh bọn người càng thêm chấn kinh. Bọn họ là bản cổ nguyên thần hóa hình, đối với đạo thân ảnh này hết sức quen thuộc, quả thực là cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn thất hồn lạc phách nói ra, đơn giản không thể tin được. Vũ tộc đô thiên thần sát đại trận, vậy mà một lần nữa ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, đây đối với tự tuân vị bản cổ chính tông hắn tới nói, là một cái đả kích rất lớn mà lão tử sắc mặt mặc dù vô cùng không tốt, nhưng vẫn là chấn định lại, nhẹ giọng nói ra, xem một chút đi. Lúc này Vu Tộc đem bản cổ chí ảnh lấy ra, không nhất định là một chuyện tốt, thiên đạo sẽ không cho phép, lão sư cũng sẽ nhúng tay. Mà tại bên ngoài lôi trạch, Minh Hà yên tĩnh cảm thụ được vậy đến từ trong hư không lực lượng cường đại, trong ánh mắt ngược lại là hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng, nhẹ giọng nỉ non nó nói, cái này Vu Tộc không hổ là bản cổ tinh huyết hóa hình, cái này Đô Thiên Thần sát đại trận, không đơn giản á, cái này bản cổ hư ảnh đã có có hồn nguyên kim tiên viên mã lực lượng, thoáng một cái không chỉ là lôi trạch chắc chắn sẽ lan đến gần hồng hoang, thiên đạo muốn giận, minh hà nhẹ nhàng nổi lên cười lạnh, đúng là hắn mong muốn. nhìn thấy cái này bản cổ hư ảnh, minh hà cũng là nghĩ đến rất nhiều, trước kia trong hỗn độn cái kia độc chiến ba ngàn thần ma, nạo nghệ tại thế thân ảnh, cái kia làm chứng đại đạo, thân hóa hồng hoang bản cổ, lúc này phảng phất lại sớm tới. mà theo bản cổ miếu ảnh hoàn toàn lương thực, giữa thiên địa sát khí cũng là càng ngày càng lương trọng, ở trong đó lại lấy lôi trạch làm chủ, kịch liệt đại chiến bên trong vu yêu tộc có rất ít người chú ý tới, đến từ dưới lôi trạch ba động, càng ngày càng không tầm thường. Bàn cổ hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, vẹn vẹn lộ ra hắn một cái hình dáng, nhưng cái này đã đủ. Tại Hồng Hoang chúng sinh kinh hãi trong ánh mắt, một đạo phảng phất là đến từ nhật cổ âm thanh gột giữa xuất hiện. Ra tới. Nghe được cái này một thanh âm, mỗi một người trong lòng đều phảng phất không hiểu xúc động, phảng phất là bàn cổ thật xuất hiện tại Hồng Hoang. Mà ngay sau đó, bàn cổ hư ảnh trong tay xuất hiện một cái cự đại phủ đầu, ngẩng đầu, lệnh thấu xương ánh mắt, nhìn về phía cái kia trong hư không chu thiên tinh đấu đại trận. "Rống!" Bàn cổ phát ra gầm lên giận dữ, yêu tộc hành vi là đối hắn khiêu khích, không thể chịu được trong tay lưới búa tấn mãnh huy động thoáng như trước kia chém giết 3.000 thần ma mở hồng hoang bình thường bộc phát ra cực to huy năng hoàn toàn hướng về chu thiên tinh đấu đại trận công kích mà đi đế tuấn ngưng trọng nhìn qua cái này bản cổ hư ảnh cảm nhận được cái kia cường đại áp lực hắn cũng là không nghĩ tới vu tộc vậy mà ẩn nút dạng này một tòa đại trận nhưng lúc này sự tình đã không cách nào vãn hồi chỉ có thể hướng xuống phấn đấu xuống hổ yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận cũng không phải kẻ yếu đế tuấn có rất mạnh lòng tin đến đây đi liền để ta mở mang kiến thức một chút vu tộc bản cổ lợi hại đế tuấn điên cuồng giống to Ngưng tụ ra ánh sao đầy trời, đem hồng hoang hư không hoàn toàn che chắn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã bị thôi động đến mạnh nhất, hắn muốn phát động một kích mạnh nhất. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai tòa đại trận công kích đánh vào cùng một chỗ, chỉ một thoáng thiên địa rơi vào một vùng tăm tối, hồng hoang run lên dậy, cuối cùng khí tàn phá bừa bãi. Lấy lôi chạch làm trung tâm, hồng hoang hoàn toàn chuyển động, vô số hồng hoang sinh linh chết thảm. Đại địa rơi vào dạng nước. Hai tòa tuyệt thế đại trận lực lượng đã tiếp cận hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Phi thường cứng hãn, liền xem như bây giờ Minh Hà mong muốn đối mặt bọn họ, cũng là vô cùng chật vật. Phủ đầy thiên đạo pháp tác lực lượng hồng hoang thiên duy chi lực đã không có lấy trước như vậy mãnh liệt, bị hai tộc như thế dày vò, khí vận trôi đi nghiêm trọng, vô số linh mạch đoạn tuyệt, linh căn tiêu thất, thiên đạo cũng sẽ không nghĩ tới đi. Minh Hà nhẹ giọng cười nói, nguyên bản Vu yêu đại kiếp không thể nào tiến hành nhanh như vậy, hai cái này đại trận xuất hiện chí ít cũng là tại quyết chiến thời điểm. Thế nhưng là tại Minh Hà thôi thúc giới cũng đã sớm, mà hắn biết cái này còn không phải Vu yêu đại kiếp kết thúc, chân chính Vu yêu quyết chiến sẽ so như bây giờ kịch liệt. Minh Hà càng chờ mong như vậy, sắp khi đã tích lũy đủ ha. Các người đám người kia cũng nên xuất hiện." Minh Hà nhẹ giọng nói ra, vụ yêu sau đại chiến còn sẽ có lấy mặt khác kinh hỉ, nhưng mà Thiên đạo chắc chắn sẽ không ưa thích. Sau một hồi lâu, Thiên địa phảng phất kinh lịch một lần hủy diệt, hồng hoang mới tính dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hai tòa đại trận công kích dư ba dần dần tiêu thất, giữa thiên địa sát khí dần dần bình phục lại. Hiện lộ ra sau đại chiến hồng hoang, tàn phá một mảnh, khắp nơi tràn đầy bờ bụi. Bên ngoài lôi trách, thậm chí là toàn bộ phương Đông sinh linh cũng đã mười không còn một, đại bộ phận cũng đã người chết tại đại trận công phạt bên trong không. Vô số cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua đây hết thảy chấn kinh tại hai tộc lực phá hoại, muốn tạo thành bao nhiêu nghiệp lực a? Mà tạo thành đây hết thể đế tuấn cùng đế giang bọn người, tâm tình cũng là phi thường không tốt. Bọn họ không phải vì những thứ này người vô tội hồng hoang sinh linh, mà là vì chính mình. Nhưng sự tình đã phát sinh, bọn họ đều không phải là lo trước lo sau người, chỉ có thể thẳng tiến không lùi đi xuống. Đế tuấn cùng đế giang hai người liếc nhau đều là biết đối phương ý tứ, trận này đại chiến đã không thể đánh xuống, vu yêu hai tộc đã vô cùng mỏi mệt, phát động vừa rồi loại kia đại trận công kích, mười tổ vu, đế tuấn, thái nhất bọn người là thụ thương không nhẹ không sai biệt lắm lưỡng bại cầu thường, đánh xuống cũng là phân không ra kết quả. Chu thiên tinh đấu đại trận mặc dù bị Đô Thiên Thần Sát đại trận công phá, nhưng mà Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong bản cổ hư ảnh cũng là tiêu thất. Yêu tộc mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng mà Vu tộc cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đi. Đế Tuấn khẽ quát một tiếng, mang theo vừa ra đám người liền muốn cách 4.8 đi. 360 vị yêu thần cơ hổ từng cái trọng thương, thập đại yêu thánh cũng là không có bao nhiêu chiến lực. Vu tộc bên này huống cũng là cũng không khá hơn chỗ nào. Cho nên đối với yêu tộc rời đi đế giang cũng là không có nói nhiều bọn họ Vu tộc cũng là không chịu nổi loại hậu quả này, nhất định phải rời đi chỉnh đốn một phen, khôi phục thực lực, lại làm cùng yêu tộc dự định. Một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến, tựa hồ chính là như vậy đầu voi đôi chuột kết thúc, cũng là lưu lại một mảnh hỗn độn hùng hoang. Nhưng mà sự tình thật là đơn giản như vậy sao? Ngay tại Vu yêu hai tộc mới vừa đi ra lôi trạch thời điểm, lôi trạch đại địa đống nhiên chấn động, biến cố nảy sinh, ngập trời sát khí tự lôi trạch bên trong hiện lên mà ra, một đạo cực lớn thú giống vang vọng hùng hoang đại địa. Chương ba phá ấn mà ra. Ngay tại Vu yêu tộc sắp ngưng chiến lui binh thời khắc. Một đạo cực lớn thu tiếng kêu từ dưới lôi trách truyền lên, mang theo một cỗ trăm mênh mông lực lượng, nặng nề hết sức căn bản không thuộc về thời đại này, cho hồng hoang chúng sinh phi thường lớn rung động. Trước mặt bọn hắn phảng phất thoáng qua một vài bóng hình tượng, hoang vu hồng hoang, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, từng cái cự thú ngựa mặt lên trời ngựa mặt lên trời gào thét. Chạy liệu nhanh nuốt xé rách thiên địa, tung hành lao nhanh, hoang vu hồng hoang đại địa, tận khả năng tại thủ hạ bọn hắn luôn dậy. Vẹn vẹn một đạo tiếng giống liền có thể làm cho tất cả mọi người tâm trạng chấn động, rốt cuộc là thứ gì? Vừa đi ra lôi trách đế tuấn cùng đế giang bọn người cũng là phát giác nơi này khác biệt. vừa rồi khẩn trương đại chiến, một mực đem nơi này che giấu. hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, cái này dưới lôi trạch thật có lấy vô cùng không tầm thường ba động. vu yêu tộc đại quân không có lần nữa tối lui, bọn họ đứng tại bên ngoài lôi trạch, nương trọng nhìn qua cái kia không ngừng truyền đến ba động, phảng phất có được cực lớn uy hiếp, tự dưới lôi trạch phun trào mà ra. cái này rốt cuộc là thứ gì? nữ hoa đứng bên người phục hy, nhẹ nhàng hỏi, một đôi mắt đẹp bên trong không được chân tinh. đạo này cực lớn thù giống, mặc dù rất như là yêu tộc cẩm thanh, nhưng mà thân là yêu tộc hoa hoàng nữ hoa, vô cùng tin tưởng. Nó cũng không thuộc về yêu tộc bất kỳ cái nào trùng tộc, hoàn toàn là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, một cái hoàn toàn mới sinh vật hoặc nói là vô cùng cổ lão, đã tiêu thất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trùng tộc. Giống như nữ hoa, Phục Hỷ sắc mặt cũng là vô cùng trầm trọng, nghĩ tới vừa rồi bọn họ trong lôi chạy buộc phát ra như vậy chiến tranh, hắn cũng là mồ hôi lạnh lâm ly. Vẹn vẹn cái này một thanh âm, cũng có thể để cho bọn họ cảm thấy trầm trọng áp lực, vậy cái này chủ nhân thanh âm lại hẳn là cảnh giới cỡ nào? Chuyện này vô cùng không đơn giản, nếu có nguy hiểm nhất định muốn bảo hộ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi có thể đi tìm Minh Hà. Hắn có năng lực bảo hộ ngươi. Phục Hy trầm trọng nói ra, hắn đối với tinh tính toán chi đạo có vô cùng nghiên cứu sâu cứu. Lúc này hắn có thể cảm giác được nguy hiểm, phi thường tương liệt, thậm chí đã vượt qua bọn họ năng lực. Hắn có thể nghĩ đến chính là bảo vệ tốt nữ hoa. Làm ca ca, hắn không quá hy vọng nữ hoa đi cùng Minh Hà ở chung, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, Minh Hà vô cùng thân bí, hơn nữa thực lực cường đại. Mặc dù thấy không rõ lắm Minh Hà sâu cạn, nhưng mà Phục Hy biết, Minh Hà có năng lực như thế đi bảo hộ nữ hoa. Cacca ca nữ hoa kinh ngạc nhìn qua Phục Hi, không cần nói nhiều, bảo vệ tốt chính mình đi tìm Minh Hà, chúng ta e rằng phong suất một cái không được đổ vỡ. Phúc Hy trầm trọng nói ra, lúc này đã không lo được giải thích. Bởi vì lôi trạch bên trong ba động càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa la lụn, lôi đỉnh chi lực không ngừng phát hiện, đại địa phản phất phô một tầng màng mỏng đồng dạng, phía dưới không ngừng có đổ vật hướng dâng lên động. Đó chính là phong ấn chín đại ma thú đại trận, hiện tại đã sinh ra từng cái từng cái vết rách, tùy thời đều muốn vỡ tan bộ dáng. Trong hư không lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt, phảng phất là đang không ngừng chấn áp phá giải phong ấn ma thú, nhưng mà cái này ước vạn năm đến bốn đại thiên thần phong ấn đã bị chín đại ma thú mài đi rất nhiều, lại thêm hấp thu, vừa rồi vu yêu đại chiến trước đó tản mát ra kinh thiên sát khí, chín đại ma thú hoàn toàn phục, không ngừng mà đánh thẳng vào phong ấn, lôi trạch đã không chấn áp được. đế giang cùng đế tuấn nhìn nhau, âm trầm sắc mặt nhìn về phía lôi trạch, bọn họ đã minh bạch, cái này dưới lôi trạch, chấn áp một cái đáng sợ đồ vật ta, nhưng mà bọn họ vừa rồi đại chiến lại xông phá phong ấn, khiến cho như thế bị chấn áp, kinh khủng tồn tại liền muốn xuất hiện, đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi, có thể ủn có uy thế như vậy tồn tại, vậy mà lại bị chấn áp, hắn đến cùng là cái gì? Hắn bị phong ấn tại nơi này bao lâu, lại thuộc về cái nào thời đại? Mà kinh ngạc nơi này làm sao chỉ Vưu yêu hai tộc, Hồng Hoang cường giả cái nào một cái không phải hoảng sợ nhìn qua nơi này. Vưu yêu tộc cái kia diệt thế đại chiến thật vất vả ngừng, cái này lại tới một cái. Hơn nữa nhìn lực lượng, không thể so với Vưu yêu đại chiến thời điểm, cái này Hồng Hoang còn có thể chịu được sao? Cái kia thú giống thanh bạo phát chỉ có trong chốc lát, lôi chạch mặt đất, phản phất giống như khí cầu bạo tạc đồng dạng ầm vang vỡ ra. Cường đại lôi đỉnh chi lực không ngừng lan lộn, mong muốn ngăn cản chín đại ma thú phá ấn mà ra, thế nhưng là căn bản không giải quyết được vấn đề tan phá trong dư âm, chín đạo chấn thiên tiếng thú gạo vang lên truyền vang tại toàn bộ hồng hoang, Mỗi một thanh âm đều là không giống, nhưng lại có thể nghe ra cái kia trong đó bao hàm lấy đến từ nhật cổ hô gạo. Phán phất là đối với phong ấn vỡ tan reo họ, lại hình như là cái này thiên địa hồng hoang gầm thét, cần phát tiết. Đế tuấn bọn người nghe đạo này cực lớn tiếng thú gạo, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai bị phong ấn kinh khủng tồn tại không chỉ là một cái, cái này đối với bọn họ mà nói, đối với toàn bộ hồng hoàng đều chính là một hồi cực lớn tai nạn. Ngay sau đó ngay từ đầu xuất hiện cái kia đạo tiếng thú gạo, lần nữa bùng phát. Nương theo lấy lấy cực lớn công kích, phóng tới cái kia hư không, màu xám lực lượng phóng lên cao, nặng nghề đánh vào cái kia lôi chạch mây đen phía trên. Đây cũng là sĩ đại ma thú đứng đầu tiên ma thú. Chịu đến thiên ma thú công kích, lôi chạch bầu trời mây đen trong nháy mắt vỡ ra. Lôi đỉnh chi lực biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị cái kia thiên ma thú ngưng tụ ra cự đại hắc động tồn vệ. Không có lôi đỉnh, đây là lôi chạch sao? Đây chính là thiên ma thú trả thù, lôi chạch chấn áp bọn họ ước vạn năm trả thù, càng là một loại phát tiết. Bên ngoài lôi chạch vu yêu hai tộc đám người, hoảng sợ đây hết thảy trợn tròn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Lôi Trạch cứ như vậy bị cái kia phá ấn mà xuất sinh linh hủy diệt. Phải biết đây chính là trong Hồng Hoang tiếng tâm lừng lây a đặc biệt a. Cái này sinh linh là kinh khủng bực nào a? Vô số người khiếp sợ không thôi, theo cái kia lôi đỉnh chi lực tiêu thất, bọn họ có thể càng ngày càng cảm thấy lực lượng kinh khủng đang đặt ở bọn họ trong lòng, khắc cảm giác tự nhiên mà sinh. Một cỗ man hoang khí tức không ngừng phun trào xuất hiện, Hồng Hoang vãng phất trở lại hồi đó vừa mới mở thời điểm. Lúc lôi Trạch bên trong màu xám lực lượng tán đi, chín đạo cực lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa mấy trăm vạn trượng thân hình khổng lồ, Á Lập Cửu Thiên quan sát toàn bộ hồng hoang. Mỗi một thân ảnh đều là dài không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà có thể mơ hồ nhìn ra một chút yêu thú tướng mạo. Lúc này, Đế Tuấn đều là cảm giác chính mình cũng khó mà hô hấp. đã sớm trải qua sóng to gió lớn hắn hẳn là không quan tâm hơn thua, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ vô cùng rung động. Những thứ này cực lớn sinh linh, cứ việc phi thường giống là yêu thú, nhưng lại cùng yêu tộc có chất tính khác biệt. Hơn nữa bọn họ thần mang theo man hoang khí tức, không thể nghi ngờ như nói cổ lão. Đế Tuấn bây giờ nhớ tới theo như lợi minh hả thời đại hoang cổ nghĩ đến minh tộc, nghĩ đến thần tộc. Có lẽ mấy cái này sinh linh đã từng cũng là một cái cường đại trung tộc. Chương 367, sát khí ngập trời. Chín đạo cực lớn thân ảnh đứng vững vàng tại giữa thiên địa, vô số sinh linh rung động. Loại cường kia đại uy thế, bọn họ chỉ có tại trước kia hồng câu thành thánh thời điểm cảm nhận được qua. Nhưng mà so với Hồng Quân lão tổ, lực đạo này khí tức lại càng thêm hung vu, càng thêm dã man. Trước mắt phảng phất thoáng qua núi thây biển máu, sinh linh đổ thán cảnh tượng. Đây chính là cái này chín thân ảnh mang đến lực lượng, hoàn toàn trấn áp toàn bộ Hằng Hoàng. Tại đế tuấn bọn người cảm giác bên trong, cái này chín đại ma thú chỉ có chuẩn thánh cảnh giới viên mãn. Nhưng mà bọn họ chỗ tản mát ra, huy thế cùng lực lượng, lại vượt xa khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Cái này khiến bọn họ chấn kinh. Chín cái siêu việt chuẩn thánh viên mãn tồn tại, thật có thể hủy diệt hồng hoang. Liên xem như bây giờ, trong hồng hoang mạnh nhất vu yêu tộc, trước mặt bọn hắn cũng là yếu ớt như vậy. Đây tuyệt đối là thời đại hoang cổ sinh vật, không biết bị ai cho chấn áp ở đây. Nhưng mà chúng ta lại có phiên phức. Đế tuấn nhẹ giọng thở dài cái này chín đại ma thú phong ấn chính là bởi vì bọn họ vu yêu tộc đại chiến mà phá thoái. quan trọng hơn là bây giờ bọn họ ngay tại bên ngoài lôi trạch, ngay tại cái này chín đại ma thú trước mặt, bọn họ phiền phức đại. những cường giả yêu tộc khác trầm mặc không nói, liền luôn luôn hào khí ngất trời, không sợ hãi Đông Hoàng Thái nhất là ngưng trọng rất. cái này chín đại ma thú cũng đã nắm giữ siêu việt chuẩn thánh lực lượng, Đông Hoàng Thái nhất sẽ không như thế cuồng vọng liền cho rằng chính mình có thể đánh bại bọn họ, liền xem như dốc hết toàn bộ yêu tộc, thậm chí là vu yêu liên hợp đều không nhất định là đối thủ của bọn họ. cái này không phải chúng ta có thể giải quyết sự tình. Nhìn tình huống, bảo vệ tốt chính mình, tùy thời chuẩn bị rời đi. Phục Hi thấp giọng nói ra, cái này sẽ là một hồi toàn bộ hỏng hoang kiếp nạn. Vu tộc bên kia cũng là sắc mặt trầm trọng rất. Đối với cái này chín đại ma thú khí tức áp bách, bọn họ mỗi một cái đều là nộ khí cho lên. Chín đại ma thú biểu hiện ra cảm xúc, rõ ràng liền đối với vu tộc khinh thường, cái này khiến chỉ kính bản cổ vu tộc đám người khó mà tiếp nhận. huống chi nhìn cái này chín đại ma thú bộ dáng, rõ ràng cùng yêu tộc có chút quan hệ. Cái này càng làm vu tộc tức giận đáng tiếc bọn họ đã cùng yêu tộc dùng đô thiên thần sát đại trận liều mạng qua một hồi, thời gian ngắn là không thể lại dùng. bọn họ đã không có đối kháng chín đại ma thu tiền, giữa thiên địa vô số sinh linh tử vong, cường giả hoảng sợ, nhao nhao chấn kinh tại vua yêu hai tộc đến cùng là thả ra cái gì đó, hùng hoàng đến cùng như thế nào, mà cái này bên ngoài lôi trạch lại là rơi vào quỷ dị không khí. đại ma thú băng lênh ánh mắt, nhìn qua cái này hùng hoàng, trong ánh mắt tràn đầy khí, chém giết, còn có hồi ức, hồi tưởng trước kia, man thú nhất tộc tung hoành vô địch, toàn bộ hùng hoàng đều tại man thú nhất tộc trong tay bất lực diên dị đó là cỡ nào cảnh tượng, lại là cỡ nào phong quang. Thế nhưng là bây giờ hết thể đều đi qua, man thú nhất tộc tiêu thất trong năm tháng, đã từng huy hoàng không tại, man thú nhất tộc e rằng chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Chín đại ma thú mục chỉ riêng bên trong, càng là dần hiện ra một vệ không thể làm gì bi thương. Bên ngoài lôi chạy, vô số vắng người lặng lẽ nhìn qua bọn họ, không ai dám phát ra một chút âm thanh. Toàn bộ bị cái kia cực lớn uy hiếp rung động lấy, bọn họ cảm thụ được chín đại ma thú mang đến loại kia bi thương bầu không khí, trong lòng càng là chắc chắn, cái này chín đại ma thú đã từng cùng hồng hoang có rất sâu giảng buộc. Sau một hồi lâu, phía trước nhất thiên ma thú phảng phất một hồi bất lực thở dài. Đã từng sự tình đã qua, đã từng huy hoàng đã tiêu thất, nhưng mà man thú nhất tộc lại như cũ có bọn họ. Đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối cũng không có nhìn tới Vu yêu tộc, những người này ở đây thiên ma thú trong mắt, cảnh giới kém có thể, hơn nữa chiến lực vô cùng phụ phiếm. Nghĩ không ra, bây giờ hồng hoang vậy mà đã đổi phế đến tình trạng như thế. Những người này cùng sợi con kiến không hề khác gì nhau, hơn nữa trọng yếu là thiên ma thú vậy mà từ Vu tộc trên thân cảm nhận được bản cổ khí tức. Làm 3000 hỗn độn thần ma hoàn khí biến thành Đối với bản cổ khí tức là phi thường chẳng ghét. Vì lẽ đó Thiên Ma thú nhìn về phía Vu tộc ánh nắng vô cùng lạnh liệt. Nhưng mà sâu kiến thủy chung là sâu kiến, tùy ý nắm giữ lấy bọn họ sinh tử. Thiên Ma thú xem ra tùy thời có thể lấy giết chết bọn họ. Vì lẽ đó hắn không ngại nhượng cái này nhiều người sống một hồi, có một số việc hắn muốn hiểu rõ. Minh tộc đi nơi nào? Thiên Ma thú lạnh lùng âm thanh khắp nơi trong Hồng Hoang mênh Mông truyền đạo. Đây là một loại vô cùng cổ lão lời nói. Năm đó Hồng Hoang Khai Thiên mới bắt đầu, Man thú nhất tộc sử dụng lời nói đã sớm tiêu thất tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nhưng chính là như vậy, lại làm cho Đế Tuấn Đế Giang bọn người cảm nhận được một loại tự nhiên hơi thở. Vô cùng cổ lão, nhưng trong đó chỗ bao hàm đại đạo chi ý, lại có thể khiến người ta rõ ràng minh bạch ý hắn. Mà Đế Tuấn nhưng là chấn kinh. Minh tộc? Thiên ma thú theo như lời liền cái kia đã từng thống trị Hồng Hoang ước vạn năm minh tộc sao? Tại Minh Hà kể rõ bên trong, Minh tộc chính là thời đại hoa cổ, mạnh nhất một chủ tộc, thống trị Hồng Hoang ước vạn năm lâu. Phi thường cường đại. Chẳng lẽ cái này chí người là bị Minh tộc phong ấn tại nơi này? Tất nhiên là đã từng cùng Minh tộc tranh bá Hồng Hoang sinh linh đám người không rõ ràng cho lắm, toàn bộ là trơ mặc, trừ yêu tộc mấy cái, những người khác là chưa nghe nói qua Minh Tộc. Nhưng mà Đế Tuấn vừa rồi trong nháy mắt đó chấn kinh vẫn là rơi vào Thiên Ma Thú trong mắt, lạnh lùng nhìn qua hắn, trầm giọng nói ra, xem ra ngươi có thể cho ta đáp án. Nói cho ta, Minh Tộc ở đâu? Thiên Ma Thú băng lánh hở hững âm thanh, vang vọng ở trong hùng hoàng, để vô số tâm thần người chấn động. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đế Tuấn, hắn biết cái gì? Cảm thụ được đám người nhìn chăm chú, còn có vậy đến từ trong hư không chín đạo băng lanh ánh mắt, Đế Tuấn sắc mặt vô cùng không được. Loại chuyện này hoàn toàn không tại chính mình trưởng không bên trong cảm giác rất khó chịu. Hắn là yêu đế. Đáng tiếc hiện tại cái kia chín đại ma thú lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Khí sâu một hơi nói ra, Minh tộc chịu đến thiên đạo lực lượng bài xích rời đi hồng hoàng, ta cũng không biết đi nơi nào. Tiêu thất tại hồng hoàng sao? Thiên ma thú nhẹ giọng nỉ non nói, cùng đằng sau địa ma thú chờ liếc nhau, Phản phất là buông lỏng một hơi. Bọn họ rằng sở dĩ để ý Minh tộc chính là bởi vì tinh tưởng biết Minh tộc cường đại, bọn họ hoàng tức thì bị Minh hoàng chém giết. Cứ việc trước kia có quá nhiều bất ngờ nhưng mà Minh Hoàng Cường đại lại là không tranh sự thật, cái này cũng là tại Minh tộc thống trị Hồng Hoang ước vạn năm trong thời gian, bọn họ không dám có hành động nguy nhân. Hiện tại đi, Hồng Hoang còn có cái gì đáng giá bọn họ kiên kỵ? Chín đại ma thú mục chỉ riêng nhìn về phía hôm đó dần dần phồn hoa Hồng Hoang, đây là bản cổ thân thể biến thành, bọn họ vô cùng chán ghét loại khí tức này. Hồng Hoang vẫn là phải trở lại hồi đó Hồng Hoang mở thời điểm, như vậy Hoang Vu Giả Man, đó mới là man thú nhất tộc Hồng Hoang. Trong lúc nhất thời ngập trời sát khí không ngừng từ chín đại ma thú trong thân thể bạo phát đi ra, tại lôi trạch, tại đông vực. Hướng về càng xa vô biên hồng hoang quần cuộn che đậy đi. Sát khí ngập trời. Mặc dù không phải 12 tổ vũ trụ ngưng tụ loại kia tiên thiên sát khí, nhưng mà cái này tràn ngập toàn bộ hồng hoang như thế, xa xa không phải 12 tổ vũ có thể so sánh. 9 đại ma thú muốn khôi phục trước kia man thú nhất tộc Vinh Quang, đem toàn bộ hồng hoang biến thành khai thiên mới bắt đầu bộ dáng. Chương 368, Hồng Hoang tàn phá bữa bãi. Vô biên sát khí tự 9 đại ma thú trên thân thể bạo phát đi ra, quần cuộn hướng về toàn bộ hồng hoang che lại mà đi. Cái kia quét ngang hết thảy khí thế, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Những cái này man thú là muốn hủy diệt Hồng Hoang. Cảm thụ được cái này sát khí lực lượng khổng lồ, Côn Bằng hoảng sợ nói ra, nếu như Hồng Hoang toàn bộ bị cái này sát khí thôn phệ lợi nói, như vậy Hồng Hoang sinh linh căn bản không thể nào còn sống sót mấy cái. Hồng Hoang cũng tới gần hủy diệt biên giới. Mà Côn Bằng cũng là nghĩ đến một vài thứ. Mơ hồ nghe đạo qua một chút truyền thuyết, hắn cảm giác cái này chín cái cường đại tồn tại, cùng cái kia truyền thuyết rất là tương tự. Ngươi nói cái gì? Bọn họ kêu man thú. Đám người nhìn qua tươi bằng tràn ngập nghi hoặc, cái này chín cái lạ lẫm sinh linh căn bản không thuộc về thời đại này. Tuyệt đối vô cùng cổ lão, thậm chí bọn họ chủng tộc đã sớm tiêu thất trong năm tháng, nhưng nhìn Côn Bằng là biết một vài thứ. Nếu như ta nghĩ không nói bậy, bọn họ chính là đã từng Hồng Hoang bá chủ, man thú nhất tộc tưởng giả. Côn Bằng ngưng trọng nói ra, trong truyền thuyết, Hồng Hoang vừa mới mở thời điểm, là bị một loại xưng là man thú sinh linh chúa thống trị. Bọn họ cực kỳ cường hãn, ta nghĩ đến, minh tộc hẳn là diện tuyệt man thú nhất tộc, mới lấy được Hồng Hoang thống trị địa vị. Côn Bằng trầm trọng nói ra, dựa vào cái kia hư vô phiêu điều gì truyền thuyết, liền tháng 6 năm 10 không có thể phỏng đoán đạo những vật này. Nưu trí không đơn giản. Mà nghe Côn Bằng giải thích, yêu tộc bọn người minh bạch một chút, chẳng thể trách cái kia thiên ma thú vừa mới xuất hiện liền muốn hỏi minh tộc ở đâu. Chẳng lẽ là muốn hướng minh tộc báo thù à? Hoặc nói là kiên kỵ minh tộc, nếu như minh tộc tại Hồng Hoang lời nói, bọn họ liền mau mau chuồn mất à? Nhưng mà mặc kệ như thế nào, hiện ở trong Hồng Hoang, những cái này man thú có thể nói là vô địch tồn tại, chín vị tiếp cận thánh nhân cường giả, liền xem như Hồng Quân đều sẽ cảm giác vô cùng khó giải quyết đi. Ngược lại hiện tại đã không phải là đế tuấn những người này có thể mó tay vào được, chờ mong Hồng Quân đừng giạ bộ bức, mau mau xuất hiện đi chấn áp chín đại ma thú, ma đế tuấn những người này chỉ có thể mau mau chạy a. tại chín đại ma thú trước mặt, bọn họ lại như vậy không đầy đủ, liên suất thủ dục vọng cũng không có. cương giả yêu tộc mau chóng rời đi, yêu tộc đại quân bọn họ cũng không quản lên, bị cái kia sát khí thôn vệ, căn bản cứu không được. ma vu tộc cũng là mê mẩn so, đối với quân bằng nói những cái kia minh tộc man thú cái gì, bọn họ nghe không rõ, nhưng mà không thể lý giải là tại sao cái này chín người chuyên môn công kích bọn họ vu tộc, mà đối với đông đảo yêu tộc làm như không thấy. cái này để mười tổ vu phẫn nộ. Đây quả thực là kỳ thị chủng tộc. Cũng may Vu tộc thân chính là ứng tiên thiên thiếu khí mà sinh. Cái này mật hoang sát khí đối với bọn họ ảnh hưởng cũng là có hạn. Nhưng mà Vu tộc cùng Yêu tộc đồng dạng, cũng là mau mau chạy a. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng tuyệt không phải đổ ngốc, trên lệnh quá lớn, Vu tộc tuyệt đối sẽ toàn bộ trôn vùi ở đây. Yêu tộc cùng Vu tộc cường giả cấp tốc ly khai nơi này, chí đại ma thú cũng không có để ý, những cái này hồng hoang sâu kiến trung quy là không nổi lên bao lớn một nước, tùy thời đều có thể chấm giết. Xin vì, bọn họ hiện tại muốn làm vẫn là để cái này hồng hoang phủ đẩy trước kia man hoang sát khí, thay đổi hồng hoang hoàn cảnh, so giết sạch nửa cái hồng hoang sinh linh đều có tác dụng. Đi huyết hải. Tìm Minh Hà. Rời đi trên đường, phục Hy đối với bên cạnh nữ hoa truyền âm nói, đây là một hồi lan tràn toàn bộ hồng hoang sinh tử đại kiếp. Chín đại ma thú sát khí ngập trời, không thể ngăn cản không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết tại trong tay bọn họ, ai cũng không có nắm chắc nói mình liền có thể còn sống sót. Ma Minh Hà vô cùng thần bí, không ai có thể nhìn thấu hắn thực lực, nhưng mà hắn cường đại không thể nghi ngờ, bên người Minh Hạ, nữ oa đem nhiều một tầng bảo hộ. Cà ca ca chúng ta cùng đi, nữ ba quật cường nói ra, phục hy âm thầm lắc đầu, nữ ba tóm lại là không giống, nhưng mà hắn làm thiên đình hy hoàng, tại lúc này là không thể tự mình rời đi hơn nữa để hắn đi tìm minh hà tìm kiếm bảo hộ, hắn căn bản không kéo phía dưới tử, yêu tộc cùng vu tộc các cường giả điên cuồng thoát đi đông vực, nhưng mà tốc độ bọn họ vĩnh viễn là so ra kém sát khí lan tràn tốc độ, lúc này toàn bộ hồng hoang đều tại cái này ngập trời sát khí uy hiếp dưới run lẩy bẩy, cứ việc phía trước vu yêu đại chiến, để trung hoang hủy hoại rất nhiều, mà cái này chín đại ma thú đem lần nữa cho hồng hoang nặng nề một kích, đại sư minh. Chúng ta nên làm cái gì? Cái này sát khí đã lan tràn đến chúng ta Côn Luân Sơn. Thông Thiên giáo chủ ngưng trọng sát mặt hỏi, trong hư không truyền đến pháp tắc lực lượng càng ngày càng yếu, một khi Hồng Hoang hoàn toàn bị sát khí tràn ngập, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng không có cuồng ngạo, rõ ràng là gia đình bạo ngược, đối mặt với chín đại ma thú cường hãn, cũng là nói không ra lời. Chúng ta đi hỗn độn, đi tìm lão sư. Tình huống bây giờ chỉ có lão sư mới có thể giải quyết. Lão tử trầm trọng nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, cho rằng cái chủ ý này rất tốt. Đem Hồng Quân tìm đến. Giải quyết nơi này sự tình cố nhiên là tốt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là, rời đi Hằng Hoang, liền không cần lo lắng tự thân an toàn chịu đến chín đại ma thú uy hiếp. Cùng Tam Thanh dạng này, ôm rời đi Hằng Hoang, hướng hỗn độn tị nạn người, nhưng có không ít, cơ hồ đều là năm đó Tử Tiêu cung kẻ ngay đạo, dùng cái này vì Hằng Hoang đại nghĩa, cầu Hồng Quân xuất thủ danh hảo. Đã giữ được tính mạng, lại bảo trụ mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện, đều chạy đi. Kết quả cuối cùng bất quá là đồng dạng. Tại một chỗ hoang vu trên ngọn núi, Minh Hà nhẹ nhàng cười lạnh, Hằng Hoang bọn này ánh mắt thiện cận ra hỏa, vì lợi ích có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà thật làm cho bọn họ trả giá tuyệt đối là chuyện không có khả năng, cùng trước kia âm dương lão tổ bọn người không có gì khác biệt. Hiện tại 9 đại ma thú đã xuất hiện, bọn họ muốn đem Hồng Hoang cải biến thành vì hồi đó bộ dáng, đây chính là đoạn tuyệt thiên đạo căn cơ sự tình, so vu yêu đại kiếp ảnh hưởng đều muốn hung ác. Vì lẽ đó mặc kệ cuối cùng cái này 9 đại ma thú có thể thành công hay không, thiên đạo cái này thua thiệt là ăn chắc. Hơn nữa Hồng Quân mong muốn đem cái này 9 đại ma thú chấn áp cũng không phải đơn giản như vậy. 9 đại ma thú ở trong Hồng Hoang hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Mấy trăm vạn trượng thân hình khổng lồ ở trong hồng hoang lao nhanh, từng tòa sơn phong tại bọn họ trà đạp dưới bất lực ngã xuống, vô số hồng hoang sinh linh thê thảm tử vong. Bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận tinh không chấn động, đang phát tiết bọn họ đối với hồng hoang dục vọng. Minh Hà có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chín đại ma thú phá hoại, hồng hoang chỉnh thể vẫn đang tại trên phạm vi lớn trôi đi mất. Chỉ bất quá thiên đạo sẽ không nhẫn nại bao lâu. Minh Hà nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt nhìn về phía cái kia hỗn độn. Mà tại hỗn độn trong hư không, một tòa cung điện khổng lồ đang hiện lộ ra, chính là hồi đó Tử Tiêu Cung, hắn nhẹ nhàng nổi lên ba động. Cường đại thánh nhân uy thế bộc phát ra. Chương 369, Man thú nhất tộc. Hỗn độn bên trong, kể từ vào đạo kết thúc về sau cũng đã tiêu thất tử tiêu cùng, lần nữa hiện lộ ra. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, hồng quân cái kia rõ ràng thánh nhân lực lượng hoàn toàn hiện lộ không bỏ sót, tại cái kia hoang vu trong hỗn độn không ngừng ngưng tụ. Thiên đạo đã chịu không được, chín đại ma thú đột phá lôi trạch phong ấn, đem man hoang sát khí tràn ngập toàn bộ hường hoang, đối với thiên đạo pháp tắc lực lượng cũng là một cái cực lớn áp bách. Man thú nhất tộc đã tiêu thất trong năm tháng, chín đại ma thú mong muốn khôi phục man thú nhất tộc vinh quang đem Hồng Hoang một lần nữa biến thành trước kia tình huống, đây là tại Thiên đạo không chế dưới Hồng Hoang quy tắc khiêu chiến. Thiên đạo sẽ không xuất thủ, nhưng mà hắn sẽ để cho chính mình khôi lỗi Hồng Quân xuất thủ. Mà trong Hồng Hoang, chín đại ma thú vẫn như cũ là vô tình tàn phá bừa bãi, bọn họ căn bản không thèm để ý cái này Hồng Hoang sinh linh chết sống, man hoang thời đại thế, nhưng là không có có nhiều như vậy Hồng Hoang sinh linh. Hồng Hoang thiên địa hoàn toàn biến thành màu xám, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh nắng, khắp nơi tràn đầy sát khí, bao quanh thân thể của mình, phảng phất bị ăn mòn linh hồn. Giống như tộc như vậy, linh hồn đem sẽ bị hoàn toàn thôn phệ chỉ còn lại một cái thân thể cường hãn, nhưng mà rất nhiều người đều là tiếp nhận không cho đến lúc đó. Mà xem như Hồng Hoang Ô chọc khí tập trung huyết hải, tại cái này sát khí ăn mòn dưới ngược lại là không có bao nhiêu thay đổi, tới chính là cái dạng kia, hấp thu Hồng Hoang hết thể mặt trái năng lượng. Cái này chính đại ma thu xuất thế, khiến cho huyết hải khí vận ngược lại càng mạnh hơn. Chỉ bất quá lúc này, Minh Hà bên cạnh cũng không phải chỉ có một người, một bóng người xinh đẹp tiên tính đứng ở bên cạnh hắn. Mỹ lệ quần áo không che giấu được linh lung thân thể, nữ hoa lo nghĩ nhìn qua cái này Hồng Hoang đầy trời sát khí, lại không có bất kỳ biện pháp nào cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ánh mắt nhìn qua Minh Hà, nhìn xem hắn đạm nhiên không gợn sóng thần sắc, không chút nào lo lắng bộ dáng, khoẹt miệng liếc bắt đầu, bây giờ nên làm gì à? người nói chuyện a? Nữ hoa ngữ khí có chút cao điệu, giống như là tại cùng Minh Hà phát tiểu tính khí đồng dạng. Tại sao? Minh Hà cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nữ hoa sẽ đến đến huyết hải tị nạn, Minh Hà cũng là không nghĩ tới. bất quá ngược lại cũng không có việc gì sự tình, có dạng này một cái mỹ nữ bồi tiếp chính mình, hắn cũng là mừng rỡ không bị ràng buộc. nhưng là bây giờ cũng là thấy rõ, nữ nhân đều là đồng dạng vô luận như thế nào đoàn trang hiền thủ hắn luôn có phát tiểu tính khí thời điểm nữ hoa chính là nhìn xem chính mình gấp gáp mà minh hà lại nhàn nhã không thèm để ý trong lòng không công bằng nơi này liền hai người chúng ta không phải ngươi còn có ai a nữ hoa kêu hử một tiếng nói ra minh hà khép cười một tiếng mà nơi xa mũi đạo nhân lại là hủy quất thầm nghĩ trong lòng ta cũng là người a hiện ở thời điểm này chúng ta tốt nhất cái gì cũng không cần làm cái này chín đại ma thú mỗi một cái đều có tiếp cận huấn nguyên kim tiên lực lượng trừ hồng quân ai vẫn là đối thủ của bọn họ minh hà từ tốn nói đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, lôi trạch lực lượng không có đối với chín đại ma thú hình thành cái gì tiêu hao, ngược lại chín đại ma thú càng ngày càng mạnh. Nhảy qua đại La Kim tiên trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên Kim tiên, nếu như không phải cố kỵ minh tộc tồn tại, bọn họ đã sớm xuất hiện. Minh Hà mặc dù đã trở thành tiếp cận thánh tồn tại, nhưng mà muốn để hắn đối phó chín đại ma thú, cũng là căn bản chưa đủ. Một hai cái còn tạm được. Huống chi, cái này chín đại ma thú thoát phụ tới chính là hắn thiết kế, dùng để tiêu hao hồng hoàng thực lực. Làm sao có thể lại đi trấn áp bọn họ? Hơn nữa hắn cũng cảm thấy hỗn độn bên trong Hồng Quân khí tức đã xuất hiện, dù không bao lâu liền muốn tới thu thập lấy 9 đại ma thú. Thế nhưng là đến lúc đó Hồng Quân liền sẽ phát giác, chín quá ma thú lực lượng thế nhưng là vượt qua hắn tưởng tượng. Bọn họ là 9 đại ma thú. Nữ Hoa chú ý tới Minh Hà đối với cái này 9 cái sinh linh xưng hô, nhẹ giọng hỏi: "Tại thời đại hoang cổ phía trước, có một thời đại được xưng là Man Hoang thời đại, đó là thuộc về man thú là thời đại. Hồng Hoang hoàn toàn bị man thú nhất tộc chiếm, bọn họ là Hồng Hoang bá chủ, Hồng Hoang sinh linh chỉ có thể ở man thú trong chém giết run lẩy bẩy, chật vật sinh tồn." Ma thập đại ma thú liền trước kia man thú nhất tộc lực lượng trung tiên, giống như là hiện tại yêu tộc thập đại yêu thánh. Minh Hà thanh đạm âm thanh chậm rãi nói ra. Năm đó man thú đại kiếp sự tình, trong hồng hoang biết đã rất ít. Nữ Hoa tất nhiên hỏi, Minh Hà cũng không tiếp tục loại chuyện này lên. Dấu diếm, cái gì tất yếu? Cái kia man thú nhất tộc lại là như thế nào tiêu thất đâu? Nữ Hoa nghi hoặc hỏi, đã từng hồng hoang bá chủ tất nhiên sẽ diệt đi, có thể khiêu chiến hắn hết thể uy hiếp, tiêu thất. Minh Hà cười nhạt một cái nói, âm dương hưng suy, chính là vĩnh viễn sẽ không ma diệt chân lý. Lại lực lượng cường đại cũng chỉ có tiêu thất một ngày, minh tộc đều là như vậy, huống chi cái này thú nhất tộc. Man thú nhất tộc là bị minh tộc hủy diệt. Nữ Hoa Cơ hồ chắc chắn nói ra, bởi vì Minh Hà đã từng nói, Hồng Hoang thời đại hoang cổ, cơ hội hoàn toàn là bị minh tộc thống trị. Như vậy minh tộc liền rất có thể là kết thúc bên trên một thời đại lực lượng, man thú nhất tộc chính là bị bọn họ tiêu diệt. Nữ Hoa càng là chấn kinh tại minh tộc cường đại. Đây mới là Hồng Hoang chân chính bá chủ. Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra, không hoàn toàn là minh tộc, còn có thần tộc, thậm chí là hồng hoang lúc đó toàn bộ sinh linh Thú nhất tộc chính là Thiên Mực bộ nhất tộc, là toàn bộ Hồng Hoang nghịch nhân. Cái này chín đại ma thú có thể còn sống đến bây giờ, hoàn toàn là tại cái kia trận chiến cuối cùng thời điểm, bị phong ấn, tránh thoát vô số lần đối với man thú xử lý, có thể cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một cái này. Nếu như cái này chín đại ma thú nghĩ đến tại Hồng Hoang tàn phá bừa bãi một phen, phát tiết ra những năm này và khí, tiếp đó lập tức chạy hướng trong hố độn, không chừng bọn họ còn có thể sống sót. Thế nhưng là mấy tên này vậy mà nghĩ đến một lần nữa chiếm lĩnh Hồng Hoang, cái này có thể để Thiên đạo nguyện ý không? Tuyệt đối phải diệt hắn a. Bất diệt không bỏ qua loại kia, vì lẽ đó bọn gia hỏa này kết cục đã chú định, nhưng mà Minh Hà mục đích đã đạt tới, kinh lịch đế tuấn cùng đế giang hai người giày vò, lại đến một lần cái này chín đại ma thu tàn phá bừa bãi, Hoàng Hoang cũng liền không sai biệt lắm. Thiên đạo mong muốn khôi phục lại cần mấy năm, thời gian chính là như vậy chậm rãi gạt ra. Thương lịch cũng là dạng này đuổi kịp thiên đạo, đối với theo như lời Minh Hà hoang cổ sự tình, nữ hoa rất có hứng thú, nàng cảm giác Minh Hà biết đặc biệt nhiều, có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, nàng còn nghĩ lấy hỏi cái gì đâu, thừa không bên trong liền truyền đến một đạo cường hành ba động. Cỗ khí tức kia nữ rất là quen thuộc, chính là thuộc về Hồng Quân. Mà chín đại ma thú mục chỉ riêng cũng là nhìn về phía trong hỗn độn, thoáng qua một tia ngưng trọng cũng không thể tin được. Chương 370, Hồng Quân hiện Hồng Hoang. Lực lượng cường đại tự bên ngoài hỗn độn truyền đến, để Hồng Hoang vô số cường giả ngưỡng vọng, cái tiêu đạo khí tức rất là quen thuộc, chính là Hồng Quân, làm năm hắn thành thánh cảnh tượng vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở vô số người trong đầu. Hồng Quân xuất hiện, tam thanh tiếp dẫn những người này thế nhưng là kích động rất a. Không cần lo lắng bị cái này chín đại ma thú tại rơi, cũng không cần đi ngoảnh mặt ra, hướng trong hỗn độn tỉ nạp đi. Mà chín đại ma thú mục chỉ riêng rất là ngưng trọng, bọn họ nhìn qua trong hư không cái kia dần dần xuất hiện thân ảnh, bọn họ cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, trong đầu thoáng qua trước kia những cái kia vùng đi không được ký ức. Hồng Quân, Thiên Ma thú nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là có thể phát giác hắn trong giọng nói cái kia vẻ ngưng trọng. Hồng Quân là ai a? Trước kia man hoang thời kỳ, Hồng Hoang người mạnh nhất thứ hai, cùng Minh Hoàng Thần Đế đặt song song nhân vật, ma thú hoàng thần nghịch càng là bị Hồng Quân liên hợp hai người chém giết. Có thể nói man thú nhất tộc suy sụp cùng Hồng Quân có trực tiếp quan hệ. Đây là chín đại ma thú căn bản không thể nào quên đoán hận. Tưởng rằng Hồng Hoang bị Minh tộc thống trị ước và năm, ý theo Minh tộc đám người kia tính tình, làm sao lại lưu lại Hồng Quân? Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Minh tộc cũng đã tiêu thất, nhưng mà Hồng Quân lại còn xuất hiện tại Hồng Hoang. Đây đối với 9 đại ma thú tới nói, tuyệt đối là một cái bất ngờ. Mà nhớ tới Hồng Quân cái kia có thể sánh ngang Minh Hoàng lực lượng, 9 đại ma thú trong lòng liền một hồi trầm trọng. Hồng Quân thân ảnh xuất hiện ở trong Hồng Hoang, tựa như chúa cứu thế bình thường, tại ma thú này tàn phá bừa bãi tàn phá thế giới bên trong, để cho người ta tìm tới một phương tỉnh độ. Lúc Hồng Quân lực lượng đảo qua Hồng Hoang thời điểm, Cái kia đẩy trời giữ tận sát khi chậm rãi biến mất xuống, Hồng Hoang Phượng phất trở lại bình tĩnh. Bái kiến lão sư. Tam Thanh bọn người vội vàng bay đến Hồng Quân trước người bái đạo. Cứ việc bọn họ đều là chém tới một thi hai thi chuẩn thánh, nhưng mà thật không dám đi cùng chín đại ma thú cứng rắn hàn tới giữ gìn Hồng Hoang sinh linh. Ừm. Nhẹ nhàng nhìn những người này một cái, Hồng Quân nhẹ giọng đáp, ngược lại lại đem ánh mắt đặt ở cái này chín đại ma thú trên thân. Hắn là thánh nhân cảnh giới, nhưng mà chín đại ma thú mỗi một cái đều có tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, để Hồng Quân cũng là cảm giác một hồi khó giải quyết. Đây chính là thuần khiết Hôn Nguyên Chi Đạo, không phải Thiên Đạo Pháp Tác Dạng Này Đạo. Chín Đại Ma Thú hợp lực, Hồng Quân cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống. Mà hắn càng là không nghĩ tới Chín Đại Ma Thú bị phong ấn nhiều năm như vậy, lực lượng ngược lại tăng cường nhiều như vậy, không thể không hoài nghi. Chính là là lúc trước Minh Tộc dở trò quỷ. Hồng Quân cùng Chín Đại Ma Thú cứ như vậy ngưng trọng đối lập, đều là đối với đối phương có rất sâu kiến kỵ. Chỉ bất quá rất nhanh Thiên Ma Thú liền là phát giác khác biệt. Không, ngươi không phải Hồng Quân, ngươi có hán khí tức, lại không có linh hồn hán. Ngươi không phải Hồng Quân. Thiên Ma Thú chắc chắn nói ra đã từng hồng quân chính là chém giết thần nghịch tồn tại Cường Hãn, trước kia liền hồng hoang đỉnh cấp cường giả, bây giờ vậy mà cũng liền so bọn họ cười một chút. Đây là rất đáng được Hoài Nghi Phương mà hồng quân lưu cho bọn họ ấn tượng, không thể nghi ngờ liền xảo trá, âm hiểm. Nhưng mà cái này hồng quân trong mắt có thể nhìn thấy chỉ có sâu không thấy đáy trống rỗng, không phải một cái bình thường sinh linh hạ nên tồn tại. Vì lẽ đó thiên ma thú mới có thể nói hắn không phải hồng quân. Mà hắn lời nói cho Tam Thanh những người này rung động, không thể nghi ngờ cũng là cực lớn. Cái này chín đại ma thú cùng hồng quân quả nhiên là nhận biết. Bọn họ tuyệt đối là vô cùng cổ lão tồn tại, bởi vì một ít nguyên nhân bị phong ấn đến hôm nay. Nhưng mà bọn họ nói Hồng Quân không phải Hồng Quân, rốt cuộc là ý gì? Hồng Quân đã từng trải qua cái gì? Tam Thanh bọn người rất muốn biết đạo, nhưng bây giờ có thể không phải lúc. Đối mặt thiên ma thú chất vấn, Hồng Quân vẫn không có nói, chóng rông ánh mắt nhìn qua hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ giống như. Hắn là thiên đạo khôi lỗi, thiên đạo cũng không phải là một cái sinh mệnh, mà là hồng hoang ý chí ngưng tụ, hắn tình cảm cũng là không thể thông qua hồng câu biểu đạt ra tới. Hồng Quân giống như là một cái máy móc bình thường đem cái này chín đại ma thú xem như một nhân vật chỉ bất quá rất là khó giải quyết ta Hồng Quân không nói gì mà thiên ma thú liền buông lỏng một chút Hồng Quân đã không phải là trước kia Hồng Hoàng đó đỉnh cấp cường giả cùng Minh Hoàng sánh ngang tồn tại hiện tại Hồng Quân thực lực bất quá là so bọn họ mạnh hơn một chút mà bọn họ có 9 người thật nếu nói cũng không thể so với Hồng Câu yếu bao nhiêu mặc kệ ngươi bây giờ là trạng thái gì tạm thời bảo ngươi Hồng Quân đi ngược lại là có chút hiếu kỳ trước kia Man Hoang đỉnh cấp cường giả Hồng Quân lao tổ là như thế nào rơi xuống đến nông nỗi này. Đã từng ngươi cũng là có thể cùng Minh Hoàng sánh ngang cường giả a. Thương Hải tăng Điền a. Thiên Ma thú trong lời nói tựa hồ có nồng đậm cảm rất thán, nhưng cũng có trào phúng. Hồng Quân chỉ còn lại một cái túi ra. Tựa hồ so bọn họ còn muốn thảm a. Mà nơi xa tiếp dẫn cùng chuẩn đế nghe thấy Thiên Ma thú lời nói, đồng thời sững sờ, một cái làm cho bọn hắn khó mà quên danh tự xuất hiện. Minh Hoàng. Bọn họ sẽ không quên, chính là tại Tử Vong Thâm nguyên, xuất hiện chi kia bất tử quân đoàn liền hiệu chung với Minh Hoàng, mà cướp đi bọn họ công đức kim liên ra hỏa, liền cứ gọi là Tịch Diệt Minh Vương. Lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, trong lòng hai người thế nhưng là vô cùng chấn kinh, nghe Thiên Ma thú ngứ khí, cái kia Minh Hoàng rõ ràng là một cái so bọn họ còn phải cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Mà Hùng Quân đã từng cũng là cùng Minh Hoàng một cái cấp bậc, bây giờ lại là rơi xuống cái giới. Trọng yếu là, đối mặt một cái Hồng Quân đều không là đối thủ Minh Hoàng, bọn họ công đức kim liên xem như triệt để không có hy vọng. Thiên Ma thú cảm thán cùng Trảo Phúng không để cho Hồng Quân có mảy may biến hóa, vẫn như cũng là cứng ngắc chống rông khuôn mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua chín đại ma thú. Ma thú nhất tộc sớm đã bị Hồng Hoang vứt bỏ. Các ngươi không nên xuất hiện ở trong hồng hoang. Hồng Quân nhàn nhạt, nhạt ngữ khí lại có thể khiến người ta cảm thụ đến một tia băng lãnh. Chín đại ma thú đem hồng hoang phá hoại thành cái dạng này, Hồng Quân rất tức giận, thiên đạo rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Những năm này thiên đạo vẫn phát triển hồng hoang, tăng lên điên cuồng thực lực mình, nhưng mà hồng hoang nhưng dù sao cho hắn kiếm chuyện, cũng là rất bất đắc dĩ. A. Trên người Hồng Quân trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cường hãn khí tức, không chấm 8 hắn nhất định phải đem chín đại ma thú giải quyết, không phải vậy lời nói, thiên đạo uy nghiêm sẽ tại hồng hoang trong nháy mắt đánh mất. Mà đối mặt với Hồng Quân lạnh lùng sắt khí, Thiên ma thú cũng là cởi lạnh, nếu như nói đã từng hồng quân, bọn họ căn bản liền không lại một cái cấp độ bên trên. Đi ma thú tự nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng mà bây giờ hồng quân cũng chính là như vậy. Bọn họ chín đại ma thú hợp lực, chưa hẳn không phải hồng quân đối thủ. Cái này hồng hoang có thể hay không khôi phục man hoang thời đại, cái kia còn nói không chừng đâu. Chín đại ma thú đồng thời buộc phát ra khí thế cường đại, cùng hồng quân không ngừng đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà trong biển máu, Minh Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, đánh nhau cũng không tệ lắm. Chương 371 Thương lịch tự động. Hồng quân cùng chín đại ma thú buộc phát ra khí thế cường đại, cường thế đối kháng. Hồng quân vì thiên đạo uy nghiêm, nhất định phải đem chín đại ma thú chấn áp. Mà chín đại ma thú muốn để cái này hồng hoang một lần nữa biến thành cái kia man hoang thời đại. Để man thú vinh quang xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng sẽ phấn đem hết toàn lực. Hồng hoang chỉ có một cái. Bọn họ nhất định phải vì đó mà chiến. Người đã lại là năm đó. Hiện tại, cùng chúng ta đồng dạng. Thiên ma thú trầm giọng hét một tiếng, mấy trăm vạn trượng thân hình khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận gọn sóng tại toàn bộ hồng hoang lan tràn hắn là chân chính hôn nguyên kim tiên viên mãn hấp thu đại đạo pháp tác hắn tại cái này thiên đạo pháp tác tràn ngập chỗ sẽ tạo thành càng mạnh hơn lực phá hoại mà ngay sau đó địa ma thú lang ma thú chờ hắn khắc bát đại ma thú đồng dạng gào thét cuộn cuộn lực lượng dung khắp tại hùng hoang bọn họ mỗi một cái đều là man hoang thời đại cường giả có thể cùng thần tộc minh tộc sánh ngang chủng tộc đi qua tuế nguyệt lắng động bọn họ biến càng thêm nội liễm phong mang chín đại ma thú lực lượng chấn động ra đến phân tán tại hùng hoang vây quanh hồng quân vị trí bày ra vây quanh mà cơ hồ là trong ngay mắt Chín đạo man hoang pháp tác lực lượng từ trên người bọn họ bộc phát ra, trực tiếp phóng tới trong hư không hư quân. Hư không chấn động, vô tận hắc động dần hiện ra tới. Để hồng hoang chúng sinh có một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Chín đạo hỗn nguyên kim tiên viên mãn lực lượng, hoàn toàn không thể so với hồng quân cái này thánh nhân kém bao nhiêu. Cảm thụ được cái này chín đạo lực lượng như thế, Tam Thanh bọn người nhao nhao kinh hãi, mau chóng rời đi, chỉ sợ bị liên lụy. Chỉ có cái kia hồng quân, đứng yên vào hư không bên trong, vẫn như cũng là cứng ngắc sắc mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bàn tay cấp tốc rũ ra, từ nơi sâu xa một đạo thiên đạo pháp tác lực lượng truyền lại mà tới, âm vang phóng tới chín đại ma thú. Hồng Quân cùng chín đại ma thú đại chiến liền này trong hư không bày ra, quân bạo lực lượng không ngừng đối với Hồng Hoang hình thành hủy diệt. Đại địa chập trùng, giang hà chấn động, sông núi sụp đổ. Sức mạnh cường hãn quét ngang hết thảy, giữa bọn hắn chiến đấu lực ảnh hưởng vượt xa khỏi phía trước vụ yêu hai tộc đại chiến. Hồng Hoang sinh linh tại cũng tại phía trước đại chiến bên trong, tử vong hầu như không còn, mà những cường giả kia cũng là sớm thoát đi, ngược lại cái này Bất Chu Sơn đông một phương này khu vực đã trở thành một mảnh tử địa. Thiên ma thú bọn họ là căn bản không thèm để ý, vì khôi phục man thú nhất tộc vinh quang, loại chuyện này sớm muộn muốn làm. Hồng hoang biến thành như thế nào, bọn họ lại không chút nào thương tiếc. Mà Hồng Quân mặc dù biết làm như vậy sẽ đối với Hồng hoang mang đến cực lớn tổn thương, có thể là ta không có cách nào, hắn không thể nào để chín đại ma thú ngoan ngoãn đến trong hỗn độn chiến đấu. Mà Thiên đạo căn bản không thể tùy tiện động thủ, bởi vì Minh Hoàng Thương địch lực lượng đang không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú lên hắn. Một Nhật Tiên nói ra tay, Minh Hoàng Thương địch cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó Thiên đạo đem gặp phải hai mặt thù địch cục diện. Đây mới thực sự là nguy hiểm, vì lẽ đó tiên đạo chỉ có thể thông qua chống đỡ Hồng Quân phương thức, tới tiêu diệt cái này chín đại ma thú, chân chính vẫn là dựa vào hải cầu thân lực lượng. Lão sư có thể hay không đem cái này chín đại ma thú chấn áp? Nữ Hoa có chút trầm trọng nói ra, Hồng Hoang bây giờ nhìn lại, duy nhất có thể dựa vào liền Hồng Quân lực lượng. Nếu như Hồng Quân thật thất bại, như vậy Hồng Hoang đem gặp phải lực đại ma thú tàn phá bờ bãi, bọn họ những người này kết quả đều sẽ không quá tốt, có thể chạy trốn tới trong hỗn độn cũng đã là vận hạnh. Minh Hà nhẹ nhàng nhìn cái này mỹ nữ một cái, không có nàng lo lắng như vậy nếu như Hồng Quân thật chiến bại, đó mới là thật đâu. Nhưng mà Minh Hà biết cái này là không thể nào. Chín Đại Ma thú tất nhiên sẽ lọt vào chân áp, mà hắn hy vọng liền cuộc chiến đấu này có thể tận khả năng đối với Hồng Hoang tạo thành phá hoại cũng không muộn công Minh Hà tính toán như thế một hồi. Mà giờ khắc này tại Minh Giới bên trong, Thương lịch con mắt nhẹ nhàng mở ra, nhìn về phía cái kia xa xôi Hồng Hoang, trong ánh mắt lóe lên một vẻ suy xét. Hắn đang suy nghĩ lúc này có nên hay không đi Hồng Hoang thêm một mũi lửa. Đi qua Vu Uyêu tộc, Chín Đại Ma thú cùng Hồng Quân giày vò, Hồng Hoang khí vận trôi đi mất rất nghiêm trọng. Thiên đạo liền tính toán kế một tỷ năm, cũng bù đắp không cái này thiệt hại. Mà thương lịch tự nhiên mong muốn để cái này thiệt hại biến lớn một chút, không cẩn thận mảnh cảm thụ một chút bên ngoài hùng hoàng, này thiên đạo pháp tắc lực lượng, thương lịch nhẹ nhàng lắc đầu, thiên đạo đối với tòa kỵ đối quá sâu, không tốt ra tay à? Có đôi khi quá mạnh cũng không phải chuyện tốt, vậy nói rõ đối thủ thời khắc tại phòng bị ngươi. thiên đạo liền không giờ khắc nào không tại chú ý thương lịch. Thương lịch mong muốn xuống tay với hùng hoàng, quả thực là quá khó, trừ phi hắn muốn cùng thiên đạo buộc phát quyết chiến, thế nhưng là nếu như không có chiến thắng nắm chắc lời nói. Cái kia quyết chiến là căn bản không có ý nghĩa. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng là một cái cơ hội tốt, từ bỏ đáng tiếc." Thương Lịch từ tổ nói. Minh Hà ở trong hồng hoang quấy mưa gió, chỉ hoang thiên đạo tốc độ tiến hóa, lúc này mới xem như có một chút thành tựu, mà Thương Lịch cũng phải nỗ lực một cái. Hắn không yêu cầu lúc này liền đem thiên đạo chiến bại, chỉ cần tại cái này hồng hoang loạn chiến thời điểm, tăng thêm một mùi lửa, tốt nhất có thể lần nữa hủy diệt nửa cái hồng hoang. Nhiều năm như vậy, cũng nên hoạt động một chút." Thương Lịch từ tốn nói, đến hắn tình trạng này, mỗi một lần tiến giai đều là vô cùng gian nan. Mặc dù so với hồi đó cùng tiên đạo đại chiến thời điểm, hắn cường rất nhiều, nhưng mà mong muốn vượt qua một bước kia, nam giữ chiến thắng tiên đạo lực lượng, cái kia muốn đi đường còn rất xa. Đang lúc nói chuyện, thương lịch thân ảnh biến mất tại hoàng cực điện trong, lần này vẹn vẹn là chính hắn hành động, nếu như mang theo Minh tháng 6 năm một không tộc đại quân quy mô công phản hoàng hoàng, đổ không nhất định là một chuyện tốt. Hoàng hoàng hư không bên trong, chín đại ma thú cùng hồng quân hoàn toàn đại chiến, nhìn thấy người kinh tâm động phách, loại thánh nhân kia cùng chân chính hỗn nguyên kim tiên viên mãn uy áp, liền có thể để đông đạo cường giả cảm giác nuột ngạt hết sức. Man thú nhục thân hoàn toàn không thể so với vu tộc kém, vì lẽ đó chín đại ma thú mấy trăm vạn trượng thân thể, giống như cứng rắn tinh thần, mỗi một động tác đều sẽ ở trong hồng hoang lưu lại cực lớn ấn ký. Hư không hỗn loạn, liền thời gian đều xuất hiện nhàn nhạt ba động, bọn họ chiến đấu trực tiếp cho hồng hoàng tột đỉnh tổn thương. Rất khai mở tâm vẫn là Minh Hà. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là hắn tại thiết kế, hoàn toàn là một cái phía sau màn át chủ, dẫn động những người khác đạt tới chính mình mục đích, còn sẽ không bại lộ. Cứ theo đà này, nửa cái hồng hoàng đều muốn xong đời. Mà rất nhanh Minh Hà sắc mặt nhẹ nhàng khẽ động khẽ miệng lộ ra một vết cười tà, sự tình biến chơi vui. Hắn là thương nghịch ý chí tồn tại, thương nghịch mỗi một cái quyết định hắn đều có thể cảm nhận được, không lâu sau đó thương nghịch buông xuống, khi đó Hồng Hoang sẽ càng náo nhiệt đi. Nói không chừng chín đại ma thú có thể nghịch tập Hồng Quân cũng có thể là đâu. Chương 372, hắn vậy mà tới. Giống. Chín đại ma thú tiếng kêu rung khắp Hồng Hoang, tràn ngập toàn bộ thiên địa, bọn họ mỗi một lần động tác đều sẽ để Hồng Hoang cảm nhận được cực lớn chấn động. Chín đại ma thú bị chấn áp ước vân năm, một ngày xuất thế, vẫn như cũng là mạnh mẽ như vậy không thể ngăn cản. Tựa như trước kia man thú nhất tộc tái hiện, mà bây giờ Hồng Hoang cũng là tàn lụi quá nhiều, đã từng bao nhiêu cường giả đều chết trong năm tháng, chỉ còn lại một cái Hồng Quân cùng 9 đại ma thú đối chiến. Nhưng mà 9 đại ma thú hợp lực chẳng hề so Hồng Quân yếu bao nhiêu, đại chiến đã tiến hành thời gian rất lâu, nhưng mà Hồng Quân vẫn như cũ không thể lấy được bao nhiêu ưu thế. Sư huynh, nhìn cái dạng này, Hồng Hoang là nhịn không được, chúng ta vẫn là nhanh điểm tới hỗn độn đi." Trần Lê nhẹ giọng nói với tiếp dẫn, rất là lo nghĩ. Nếu như Hồng Quân chiến bại, Hồng Hoang rơi vào 9 đại ma thú ma trảo bên trong. Bọn họ e rằng liền chạy cơ hội cũng không có. Đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch, nhưng mà chân chính làm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiếp dẫn nhìn qua đại chiến phương hướng, biểu lộ rất là ngưng trọng, quyết định này rất khó tác hạ, không đánh mà chạy giành tiếng thế nhưng là để bọn họ về sau rất khó hỗn. Chờ một chút, lão sư cũng không nhất định sẽ thất bại. Chúng ta còn có thời gian. Tiếp dẫn ngưng trọng nói ra. Hoàng Hoang đã bị cái này đại chiến hủy hoại không còn hình dáng, nhưng mà bọn họ căn bản sẽ không để ý, lúc này trừ chính mình, còn có thể quan tâm cái gì? Cùng tiếp dẫn chuẩn đề ôm lấy đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người bọn họ không hy vọng chín đại ma thú chiếm hùng hoang như thế bọn họ chỉ có thể đảo vong hôn bái nhưng mà loại chuyện này còn không thể sớm rời đi cũng là một cái lưỡng nan lựa chọn đại chiến rất lâu toàn bộ trung hoang đông vực cũng đã bị đánh nát hồng hoang cũng là tràn ngập nguy hiểm sát khí ngập trời lan tràn chín đại ma thú lại là càng ngày càng rõ ràng hừ Hồng quân ngươi sớm đã không phải là trước kia trừ cái này một cái túi da ngươi còn có cái gì đâu thiên ma thu hừ lạnh cười nói hùng quân bị bọn họ gắt gao áp chế nhìn năm chắc thắng lợi trong tay đánh bại Hồng Quân toàn bộ trong Hồng Hoang Đêm không ai có thể ngăn cản bọn họ man thú nhất tộc vinh Quang đem xuất hiện lần nữa Hồng Quân vẫn như cũ là hờ hững vô tình bộ dáng cho dù là đối mặt bây giờ bất lợi cục diện sắc mặt không có một chút biến hóa hắn chính là một cái chương trình dựa theo lấy thiết lập tới đi nên xử lý như thế nào cái này chín đại ma thú Thiên Đạo đã sớm có quyết định mà vừa lúc này Hồng Quân đột nhiên biến không giống con mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một vẻ sắc bén quang mang tại chín đại ma thú trợ tay không kịp thời điểm trên thân thể trong nháy mắt bộc phát ra vô tận quang hoa một mảnh trắng xóa, cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang chiếu sáng, quan trọng hơn là, chín đại ma thú tản mát ra vô tận sát khí, lập tức bị áp chế lại. Mà chín đại ma thú cũng hoàn toàn bị ánh sáng màu trắng này cách trở bắt đầu, cùng cái kia hồng hoang đoạn tuyệt liên hệ, phản phất trong nháy mắt không có căn cơ đồng dạng. Thiên đạo lực lượng lập tức đạt tới cực hạn, hồng quân bộ dạng này tối đa có thể tiếp nhận bao nhiêu, thiên đạo cũng đã rót vào bao nhiêu. Hồng quân phía trước hoàn toàn có chỗ giữ lại, chính là vì cho cái này chín đại ma thú đột nhiên tập kích, cứ việc thiên đạo bởi vì cố kỵ thương địch, mà không thể ra tay nhưng mà có thể đem chính mình một phần lực lượng truyền lại cho Hồng Quân. Mà Hồng Quân đột nhiên bộc phát cũng là vô cùng tấn mãnh, chín đại ma thú trở tay không kịp, bọn họ cảm thấy theo cái này thiên đạo lực lượng đem bọn họ bao quạ, bọn họ đã cùng Hồng Hoang lực lượng ngăn cách ra. Hơn nữa trong thân thể man hoang sát khí cũng đang không ngừng tiêu thất, chiếu dưới tình huống như vậy đi, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị tiêu hao chết. Đáng chết Hồng Quân, ngươi vẫn là như vậy hèn hạ. Thiên ma thú không cam lòng giống to, khóe mắt mấy trăm vạn trượng thân hình khổng lồ, không ngừng mà dãy rủa. Nhưng giống như cũng không làm gì được, càng dãy rủa rơi vào càng sâu. Thiên đạo lực lượng đối với bọn họ gông cùm xiềng xích cũng là càng mạnh. Hồng Quân sắc mặt toàn bộ hành trình lạnh lùng, cho dù là hiện tại chiếm ưu thế, hắn cũng chưa từng biến hóa. Ngược lại trong tay lực lượng mạnh hơn, muốn đem chín đại ma thú nhanh chóng trấn áp. Hồng Hoang đi qua cái này mấy lần dày vò, thủy hoại vô cùng nghiêm trọng, khí vận trôi đi lợi hại. Có thể sớm một chút đem chín đại ma thú trấn áp, hắn Hồng Quân cũng liền có thể sớm một chút giành tay, để Hồng Hoang ngừng suy sụp. Cứ việc Hồng Quân đột nhiên bộc phát để chín đại ma thú rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ như vậy thỏa hiệp. Chín đại ma thú cái này ước vạn năm đến, đã sớm tâm trạng tương thông, không cần nhiều lời, bọn họ làm ra cùng một động tác, lấy thiên ma thú làm trung tâm, đem chính mình lực lượng không ngừng quan chú đi vào. Thiên ma thị thú vật thân trong nháy mắt trở nên càng cường hãn hơn, bạo tạc tính chất lực lượng để hư không đều cảm thấy ngột ngạt. Đây là muốn hợp lực đại ma thú toàn bộ lực lượng, phá vỡ hồng quân đối với bọn họ gông cụm xiềng xích. Với một đạo tráng kiện hắc sắc của sáng, tự đại mà phía trên trong nháy mắt dựng lên, phóng tới không trung hổng quân, bạch sắc quang mang vạn phất bị một đạo phong mang phân liệt, nương tụ vô tận khí thế. Hướng về Hồng Quân công kích mà đi, chỉ cần có thể xáo trộn Hồng Quân động tác, bọn họ liền có thể phá vỡ Hồng Quân gông cùm xiển xích. Đối mặt cố này tuyệt cường như thế, ngưng hợp chín đại ma thú toàn bộ lực lượng, Hồng Quân ánh mắt hơi hơi xúc động, cái này đạo lực lượng cũng là để hắn vô cùng cẩn thận. Nhưng mà đến lúc này, muốn cho hắn lui lại một bước, đã là không thể nào, liền thấy hắn lạnh giọng nói, chấn áp." Trong hư không quang hoa trong nháy mắt ngưng tụ, vô tận uy thế hướng về chín đại ma thú lực lượng chấn áp tới. Hai đạo tuyệt cường lực lượng trong hư không va chạm, giữa thiên địa chỉ còn lại màu trắng cùng hắc sắc, cường đại uy thế ầm vang văng vào chấn động dư ba, quét sạch toàn bộ hồng hoang, vô số sinh linh tiêu diệt, sợ hai bức dứt, tam thanh cường giả như vậy đều là chấn kinh ánh mắt, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Cái này quyết định bọn họ về sau muốn hay không đào vong hỗn độn. Tại hồng hoang bọn họ là cái nhân vật, tại hỗn độn cái kia hoang vũ chỗ, bọn họ đi tìm ai trang buca. Kịch liệt va chạm kéo dài rất lâu, quang mang dần dần tàn đi, đại chiến tình huống dần dần có thể thấy rõ. Chín đại ma thú cái kia mấy trăm vạn trượng thân thể bị đụn một mảnh, máu chảy thành sông, từng mảnh từng mảnh thịt nát rơi xuống. Vô cùng thê thảm, giống như cái kia lang ma thú vẹn vẹn duy trì lấy một hơi mà thôi. trái lại Hồng Quân mặc dù có chút chật vật, nhưng mà so chín đại ma thú muốn tốt rất nhiều, chí ít không có chịu đến quá trọng thương thế. hắn cùng chín đại ma thú không cùng một điểm chính là hắn có thiên đạo lực lượng liên tục không ngừng, mà chín đại ma thú nhưng là bị hắn đi căn cơ. cùng so sánh, Hồng Quân chiến thắng cũng là chuyện đương nhiên. nhìn thấy loại tình huống này, trong Hồng Hoang vô số người buông lòng một hơi. Hồng Quân thắng lợi, Hồng Hoang vẫn là trước đó Hồng Hoang, bọn họ vẫn như cũ còn có thể ở đây làm mưa làm gió. thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn nói cái gì. Giữa thiên địa đột nhiên run lên bẩy, vô tận hắc sắc lực lượng nghiền ép mà tới. Vô số người cảm nhận được cái kia cực lớn cảm giác áp bách, so với chín đại ma thú mảnh liệt quá nhiều. Mà Hùng Quân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía hỗn độn, trước nay chưa từng có nghiêm trọng. Hắn biết, lần này phiên phức, hắn vậy mà tới. Chương 373, Minh Hoàng Tương Lịch. Hùng Quân cùng chín đại ma thú cường hãn quyết đấu tại đông vực bên trong vỡ ra, vẹn vẹn cường đại dư ba uy thế liền lan tràn toàn bộ Hưng Hoang, vô số sinh linh kêu khóc chết thảm. Nhưng mà những thứ này sâu kiến chết sống là căn bản không có người để ý. Bọn họ sinh không người hỏi thăm, chết càng là không có chút giá trị. Bất luận kẻ nào chú ý chỉ có chính mình lợi ích, Tam Thanh Tiếp dẫn những người này ở đây ý chỉ là Hồng Quân đánh bại chín đại ma thú. Như thế bọn họ còn có thể tiếp lấy Hồng Quân tên tuổi, tại Hồng Hoang cái bước, một mực chờ đến bọn họ trở thành thánh nhân, tiếp Hồng Quân ban. Cũng may Hồng Quân cũng không để cho những người này thất vọng, cứ việc ở giữa kinh lịch một phen sóng, tóm lại là đánh bại chín đại ma thú. Cái kia kinh thiên một lần va chạm, chính là chín đại ma thú trong tuyệt cảnh phản kích, tập trung chín đại ma thú tất cả lực lượng. Toàn bộ Hồng Hoang chỉ còn lại hắc bạch hai loại nhan sắc. Chín đại ma thú máu chảy thành sông, cường đại nhục thân lực lượng đều vỡ nát ra, trừ thiên ma thú, địa ma thú mạnh hơn một chút, mặt khác đều cơ hồ tại còn một hơi. Cứ việc bọn họ dựa vào đại đạo pháp tác sức mạnh cường hãn, hoàn toàn có thể sánh ngang chân chính Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thế nhưng là đây là tại Hư Hoang, Thiên đạo phạm vi thế lực bên trong. Có thiên đạo liên tục không ngừng lực lượng hơn quân, chặt đứt bọn họ lực lượng căn cơ, dùng cái kia một kích mạnh nhất, đánh vỡ bọn họ phòng ngự. Hiện ở loại tình huống này, 9 đại ma thú tựa hồ đã thất bại, chờ đợi lấy vận mệnh, chỉ có chấn 657 phép hoặc bị giết sát đáng tiếc bất ngờ thường thường ngay lúc này phát sinh, có người không hy vọng bọn họ dễ dàng như thế thất bại, có người hy vọng hầm hoang hủy hoại càng thêm lợi hại. Cường đại uy thế tự thiên ngoại mà đến, từ vô biên trong hỗn độn lan tràn xuống, cường thế đánh vào mỗi một cái sinh linh trong lòng. Tại cố này cường đại uy thế giới không có bất kỳ cái gì sức mạnh công kích, thế nhưng là để vô số tránh thoát phía trước kiếp nạn cường giả phun ra tinh huyết, vẹn vẹn cảm thụ được cố lực lượng này, bọn họ cũng đã bị trọng thương. Tam thanh đám người sắc mặt cũng có nhìn, loại kia cảm giác áp bách chính muốn để bọn họ tân sinh thần phục so với Hồng Quân lực lượng đều cường đại hơn vô số lần. Bọn họ kinh hai ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, không thể tin được trên đời này tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng. Hồng Quân thành thánh lực lượng cũng đã để bọn họ cảm thấy chấn kinh, cũng vì hướng tới lập chí trở thành Hồng Quân như thế thánh nhân. Nhưng là bây giờ bọn họ phát giác, cái kia đã từng khát vọng bất quá là trong mắt người khác chế giễu, tại cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng dưới thánh nhân lại là yếu ớt như vậy. Cái này rốt cuộc là ai? Vô số trong lòng người thoáng qua vấn đề này, vừa mới kinh lịch ma thú đại kiếp hừng hăng, thật chẳng lẽ muốn sụp đổ sao? Ma Hồng Quân hoặc nói là thiên đạo, đối với cố lực lượng này là hết sức quen thuộc, đó là Minh Hoàng Thương Lịch, Thiên đạo vì đó kiên kỵ tồn tại. Nó như vậy cấp bách phát triển Hồng Hoang, không phải liền là vì một ngày kia có thể đánh bại Thương Lịch hay là không bị Thương Lịch đánh bại. Thiên đạo không thể tự mình xuất thủ đem chín đại ma thú chân áp, dẫn đến Hồng Hoang bị hủy thành cái dạng này, không phải liền là sợ Thương Lịch đột nhiên tập kích sao? Thế nhưng là Thương Lịch làm sao lại buông tha dạng này một cái Hồng Hoang đại loạn cơ hội? Hắn muốn để Hồng Hoang càng náo nhiệt, Thiên đạo càng ngũ hỏa. Vô biên uy thế tràn ngập tại toàn bộ Hồng Hoang. Loại kia sức mạnh hủy diệt chính muốn đem toàn bộ Hồng Hoang hủy diệt, Hồng Hoang Đại Địa rung dậy, tùy thời đều phảng phất có thể sụp đổ. Tam Thanh những người này ở đây cố này vì thế giới, thân thể đều là không tự giác run dậy lên, đó là một loại đến từ linh hồn chấn nhiếp. Lão sư, cái này rốt cuộc là ai? Làm sao lại cường đại như thế, chẳng lẽ đạt tới bản cổ đại thần cấp bậc kia? Thông Thiên Giáo Chủ chấn kinh hỏi, hắn là loại kia ngạo khí bên trong có chứa lý trí người, đáng tiếc bây giờ cái này ngạo khí cùng lý trí tất cả cũng không có, cố lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có mơ hồ trong trí nhớ. Cái kia đạo lái đi chứng đạo thân ảnh có thể so sánh. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là không để ý tới ghen đó, vội vàng áp chế trong thân thể cái kia sao động khí tức, miễn cho bị cái này cường đại uy thế đè nát thân thể. Hồng Quân sắc mặt cũng không còn là nguyên bản cái kia cứng ngắt chống rống, càng nhiều vẫn là ngưng trọng lo nghĩ, đây là thiên đạo thật cảm nhận được thương lịch phi hiếp. Hồng Quân băng lãnh ánh mắt nhìn về phía lấy cái này tàn phá hồng hoang đại địa, từ Tốn nói, minh hoàng thương lịch. Tiếp đó Hồng Quân lực chú ý hoàn toàn đặt ở chín đại ma thú trên thân, thương nghịch lực lượng lan tràn đến hồng hoang, đang đại đối với thiên đạo phát động công kích nhưng mà loại chuyện này đã không phải là Hồng Quân có thể mó tay vào được. Thương lịch chính là tiếp cận với thiên đạo cảnh tồn tại, càng là có được hỗn độn trí bảo. Có thể đối kháng thương lịch chỉ có chân chính thiên đạo, mà Hồng Quân hiện tại nhiệm vụ liền cái này còn không có triệt để xong đời chín đại ma thú. bọn họ chỉ là bị Hồng Quân trọng thương mà thôi, tiếp xuống chính là muốn chân áp lại. Nhưng mà Thương Lịch đột nhiên đến, đánh vỡ cái này tiết tấu, cái này chín đại ma thú cũng sẽ lần nữa phản công. Hồng Quân nhất định phải toàn lực ứng phó chân áp. Thật tình không biết lúc này chín đại ma thú mục chỉ riêng cũng là rơi vào ngóc trệ bên trong, cứ việc đi qua ước vạn năm lâu. Thế nhưng là cố khí tức này vẫn như cũng là như vậy làm cho bọn hắn sợ hãi, chấn kinh, khắc sâu ấn tượng. Đã từng cùng thú hoàng đại chiến, cũng đem hắn chém giết, kết thúc man hoang thời đại man thú nhất tộc thống trị. Mở hồng hoang thời đại hoang cổ, lệ minh tộc thống trị hồng hoang ước văn năm. Minh hoàng thương nghịch lực lượng tuyệt đối là vang dội cổ kim, có thể cùng hắn đối kháng người đã sớm tiêu thất, bao quát cái này hồng quân, cũng không còn là chân chính hồng quân. Tưởng rằng minh tộc tiêu thất tại hồng hoang, minh hoàng thương nghịch có lẽ là chịu đến cái gì bất ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà trở về hơn nữa lực lượng cường đại vượt qua thiên ma thú bọn họ tưởng tượng để bọn họ trong lúc nhất thời ngây dại ra kinh ngạc kinh ngạc khó có thể tin minh hoàng thương địch thiên ma thú nhẹ giọng trầm trọng nói ra trong giọng nói không che giấu được chân kinh mà ngay sau đó liền cảm thấy hồng quân cái kia nhìn về phía mình băng lãnh ánh mắt con mắt cũng là trong lúc đó biến hung hăng chín đại ma thú lực lượng lần nữa buộc phát ra cùng hồng quân đối kháng minh hoàng thương địch đồng thời từ hồng quân cùng thiên ma miệng thú nghe được gặp cái tên này có thể nói là cho tam thanh những cường giả này vô tận rung động điều này nói rõ Cố này có thể đem hồng hoang sức mạnh hủy diệt chủ nhân Liên Minh Hoàng Thương Lịch, rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này, càng không biết Minh Tộc, kinh ngạc kinh ngạc nói không ra lời. Mà nghe qua cái tên này người, liền như là Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ, Trấn Kinh cũng là nói không ra lời, cái tên này quá mức trầm trọng, hơn nữa cố lực lượng này quá mức cường đại. Bọn họ Minh Bạch Minh Hà đã từng nói, Minh Tộc không có suy sụp, có Minh Hoàng cường đại như thế lực lượng, Minh Tộc làm sao lại suy sụp? Trấn Kinh còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cái tên này bọn họ cũng là nghe thấy rất nhiều lần, cướp đi bọn họ công đức Kim Liên bất tử quân đoàn liền hiệu chung với người này. Bây giờ xem như nhìn thấy chân nhân. Thế nhưng là giờ khắc này trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì ý khác, chỉ muốn có lên đồ mình, coi như cái gì đều không nhìn thấy. Chương 374: Thương địch đến gây chuyện. Bên ngoài hồng hoang, vô tận hỗn độn tinh không bên trong, một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hờ Hứng biểu lộ nhìn qua hồng hoang, có thể rõ ràng trông thấy, hồng hoang khí vận đã phá vỡ một đạo lỗ hổng, đông đảo khí vận trôi đi mất, hồng hoang đang không ngừng suy sụp. Vu yêu đại chiến cứ việc trình độ nhất định cho hồng hoang tạo thành tổn thương. Nhưng chân chính cho Hồng Hoang tạo thành trọng kích vẫn là chín đại ma thú cùng Hồng Câu Đại Chiến. Liên cuối cùng một lần kia toàn lực công kích đã để Hồng Hoang vô số năm chậm bất quá khí tới. Loại tình huống này hoàn toàn án lấy Thương Lịch suy nghĩ đồng dạng. Trước kia ở trong Hồng Hoang lưu lại Minh Hà cái này hậu chiêu, quả nhiên là chính xác. Nhưng mà chín đại ma thú một chiêu này thật cỡ cứ như vậy lãng phí, quả thực là có chút đáng tiếc. Thương Lịch còn muốn cho bọn họ phát huy ra thêm nhiệt. Thương Lịch nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trên thân thể bộc phát ra khí thế cường đại, lan tràn đến Hồng Hoang, cho Hồng Hoang cường dạ vô tận uy áp. Mà bên cạnh hắn hỗn độn cũng là chịu ảnh hưởng này, nguyên bản nổi sóng chập trùng, lan loạn chấn động hỗn độn, bây giờ hoàn toàn biến thành đứng im bộ dáng. Phảng phất không có bất kỳ cái gì khí tức di động, thành một mảnh đứng im không gian, không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức, hoàn toàn trở thành hư vô. Bị Thương Lịch tàn mát ra lực lượng cường đại hủy diện. Thương Lịch chính là như vậy đứng tại bên ngoài hồng hoang, vẹn vẹn đem khí tức lan tràn đến hồng hoang, cho hồng hoang sinh linh cực lớn uy áp, một bên khác cũng là cho chín đại ma thú một cái xoay người cơ hội. Hắn không có cỡ nào quá kích hành vi, hắn biết mình khí tức tiến vào hồng hoang cũng chính là không sai biệt lắm chân thân đi, trừ phi là đem thiên đạo triệt để một thực chất đánh bại, mà chính là hiện ở loại tình huống này, thiên đạo còn chưa lấy được bộ qua đâu. Quân quân pháp tác lực lượng ngưng tụ bên ngoài hồng hoang phảng phất hình thành một đạo màn mỏng, trong suốt vô hình, nhưng lại không ngừng đem thương lịch thẩm thấu vào hồng hoang lực lượng cách trở ra. đây là thiên đạo xuất thủ, một mực tại phòng bị thương lịch thiên đạo sẽ không để cho thương lịch ảnh hưởng hồng hoang. màu trắng lực lượng thoáng qua, thiên đạo ý chí chuyển đến minh hoàng người vi phạm. câu nói này chính là trước đây không lâu, tại tử vong thâm viên tịch diệt minh vương nói với hùng quân, thiên đạo vẫn còn có chút mang thủ đâu. Nghe được thiên đạo vừa nói như vậy, thương lịch cũng là nghĩ bắt đầu, tính được, trước hết nhất vi phạm có thể không phải mình, thiên đạo lực lượng không có tuân theo trước kia ước định, mà tự tiện xông vào tử vong thâm nguyên. Thương lịch đây là muốn trả lại. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình biến thành chính nghĩa một phương. Là ngươi thiên đạo trước tìm phiền thoái. Ta đây là đến đòi một cái công đạo. Vi phạm. Giống như không có chứ. Nơi này còn không phải hồng hoang. Thương lịch cười nhạt một tiếng, căn bản lơ đếm, cơ từ đoạt lý cũng coi như là không sai bệnh lắm. Nơi này xác thực không phải hoang. Nhưng người đem chính mình khí thế phát ra đến Hồng Hoang, là có ý gì à? Trân Trủi khiêu khích a, không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, tâm sự mà thôi. Tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không có hoạt động một hai, cảm giác có chút nhàm chán a." Thương Lịch Dung Dung nói ra, hắn đem Thiên Đạo kéo dài đến nơi đây một khắc, Hồng Quân lấy được Thiên Đạo lực lượng lại căng ít, cái kia trong Hồng Hoang chín đại ma thú liền có thể nhiều một tầng phần thắng, hoặc đem Hồng Hoang phá hoại nghiêm trọng hơn một chút. Ngược lại Thương Lịch cũng không có năng lực hiện tại đem Thiên Đạo đánh bại, dạng này cho Thiên Đạo tìm phiền toái mới là hắn nghiệm vui thú. Thương lịch không thèm để ý, nhưng Thiên Đạo chính là phẫn nộ, hắn rõ ràng chính là thừa cơ hội này tìm đến kém. Hồng Hoang còn có một đống lớn sự tình đâu, Thiên Đạo cũng không muốn ở chỗ này cùng Thương Lịch dài dòng. lập tức rời đi nơi này. Thiên Đạo ngữ khí biến hở hướng băng lãnh, hắn rất tức tối. Mà nghe được câu này, Thương Lịch trên mặt ý cười trong nháy mắt tiêu thất, loại kia cùng Thiên Đạo nói đùa thành phần một chút không có, ngược lại có thể trông thấy cái kia vô tận băng lãnh xuất hiện tại ánh mắt hắn bên trong. Giờ khắc này Thương Lịch lại là như vậy cao ngạo ba khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi là tại mệnh lệnh tòa sao? Thương Lịch ngưng âm thanh nói ra, ánh mắt hắn hoàn toàn là hờ hững không sợ, phản phất thiên đạo trong mắt hắn không có chút nào trọng yếu. Hắn là minh hoàng, không có ai có thể chi phối hắn ý chí, càng không có người có thể mệnh lệnh hắn. Thiên đạo lại tính được cái gì? Trên người Thương Lịch khí thế trong nháy mắt biến khủng bố, âm vang hướng về càng xa hỗn độn quét sạch mà đi, chịu đến cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng, không biết bao nhiêu không gian hỗn độn phát sinh bạo động. Cái kia hết thảy Thương Lịch đều thờ ơ, hiện tại hắn nghĩ chỉ có cùng thiên đạo đại chiến một trận, thiên đạo loại kia thói quen cao cao tại thượng, nhìn xuống hồng hoang chúng sinh như khí, thật làm cho Thương Lịch rất khó chịu khó chịu chính là tại a. Chỉ bất quá thật nếu nói chính hắn sao lại không phải như vậy chứ? Làm bạn của Minh Hoàng, thống trị hồng hoang thời gian so thiên đạo đều muốn lâu. Bây giờ càng là thống trị Minh Tộc, chính là vô tận hỗn độn thế giới, hắn nạo khí cùng cao cao tại thượng sẽ chỉ so thiên đạo càng sâu. Hai cái nạo khí không chịu thỏa hiệp người, cùng một chỗ chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là đại chiến một trận, làm cho đối phương lưu một bài học. Thương lịch thái độ biến băng lãnh, mà thiên đạo càng là như vậy, hắn hiểu được thương chính là đến gây chuyện, trận này đại chiến là tránh không. Thứ việc lúc này đại chiến đối với Hồng Hoang không có chỗ tốt, nhưng mà Thiên Đạo không thể lùi bước. Không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì lời nói, Thiên Đạo lực lượng trong nháy mắt nương tụ, ngay tại cái này bên ngoài Hồng Hoang hỗn độn, kịch liệt quang mang lóe lên, Thiên Đạo pháp tắc cầm vang hướng về Thương Lịch công kích mà đi. Thương Lịch đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Thiên Đạo không động thủ hắn đều muốn động thủ. Kia đối mặt Thiên Đạo bộc phát ra lực lượng sát thực cường hãn, thật muốn bàn về uy đến, là muốn vượt qua Thương Lịch. Dù sao Thiên Đạo chính là chân chính Thiên Đạo cảnh, mà Thương Lịch còn cách một tia. Thiên Đạo lực lượng cũng là để Thương Lịch tâm động. Trước đó đều là có diệt thế đại ma trợ giúp, hắn mới có thể cùng thiên đạo đối kháng. Mà lần này Thương Lịch muốn thử xem chính mình lực lượng. Nhìn xem qua nhiều năm như vậy, chính mình chân chính lực lượng cùng thiên đạo còn kém bao nhiêu? Vì lẽ đó Thương Lịch không có tế ra diệt thế đại ma, đồng dạng ngưng tụ ra vô tận lực lượng như thế, đón thiên đạo công kích đối chiến ra. Trong hỗn độn bên trong trong nháy mắt phủ đầy vô tận hủy diệt khí, thưa không hỗn độn đều bị hoàn toàn hủy diệt, càng là không ngừng ăn mòn thiên đạo lực lượng. Thương Lịch cùng thiên đạo vô tận uy thế tại cái này trong hỗn đốn vỡ ra, hai người công kích mỗi một lần đều có thể tạo thành một phương hỗn đốn hủy diệt. Nếu như không phải Thiên Đạo lực lượng tại Hồng Hoang ngoại tầng hình thành lực lượng đึก gãy, thời khắc bảo hộ lấy Hồng Hoang, cái kia Hồng Hoang cũng là xong đời. Hồng Hoang bên ngoài vô tận hỗn độn liền tại bọn họ đại chiến bên trong, biến thành hư vô. Có thể cảm nhận được chỉ có cái kia không ngừng bạo động hủy diệt khí cùng Thiên Đạo phát tác. Mà tại Hồng Hoang cùng hỗn độn biên giới, Đông Đảo Hồng Hoang cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua đại chiến, đây là một hồi vượt qua bọn họ tưởng tượng chiến đấu. Chương 375, náo càng lớn chút. Tại Hồng Hoang cùng hỗn độn giao giới một chỗ, Đông Đảo Hồng Hoang cường giả chấn kinh nhìn qua hỗn độn đại chiến. Hơi hơi trường lĩnh miệng biểu lộ ra trong lòng bọn họ hoảng sợ cùng bất dữ. Thương lịch cùng thiên đạo đại chiến, căn bản vượt qua bọn họ nhận biết, bọn họ không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn một lần công kích, liền có thể đem toàn bộ một phương hỗn độn hủy diệt. Nguyên bản hồng quân cùng chín đại ma thú ở trong hồng hoang đối kháng đã rất mạnh, toàn bộ đông vực đều tại bọn họ đại chiến bên trong biến thành phế tích. Nhưng là cùng cái này trong hỗn độn đại chiến so ra, lại lại như vậy không đáng chú ý. Cái này khai chiến không có bao lâu thời gian đâu. Bên ngoài hồng hoang hỗn độn cũng đã tiêu thất. Những cái này hồng hoang cường giả cũng là may mắn. Cái này đại chiến không có phát sinh ở hồng hoang, không phải vậy lời nói bọn họ liền chạy trốn thời gian cũng không có. Cái này, đây cũng là minh hoàng thương địch. Hồng Vân nhìn qua trong hỗn độn cái kia đạo thân ảnh màu đen, Đức Quang nói ra. Làm người hiền lành Hồng Vân, luôn luôn yêu thích hòa bình, bình thường đều không muốn gây chuyện, cái này hỗn độn đại chiến thế nhưng là hắn nghĩ đều không thể nghĩ. Cứ việc đại chiến phi thường cường liệt, nhưng mà vẫn như cũ có thể mơ hồ trông thấy trong hỗn độn một đạo thân ảnh màu đen, loại cường kia đại khí thế, đem toàn bộ bên ngoài hồng hoang hỗn độn toàn bộ hủy diệt. Hồng Vân cũng chỉ là một cái trong số đó. Vô số nhân vọng lấy thương lịch, đều là khiếp sợ không thôi, nơi này đã vượt qua thánh nhân cảnh giới a. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nữ Hoa sợ hãi thán phục nói ra, một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là chấn kinh, tại nàng cảm giác bên trong, Hồng Quân so với cái này Minh Hoàng thương địch đến, đều là kém xa tí tách. Mà bên người nữ Hoa tự nhiên là Minh Hà, cùng đám người cùng đi đến cái này Hồng Hoang biên giới quan chiến, hắn yên tĩnh nhìn qua trong hỗn độn đại chiến, mặt không biểu tình. Còn không có thoát ly thánh nhân phạm chủ, nhưng là thánh nhân còn kém rất rất xa. Minh Hà tự tổ nói, thật nếu nói Thương nghịch hiện tại liền hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong, cũng chính là trong Hồng Hoàng Thánh Nhân đỉnh phong. Chỉ bất quá thánh nhân chỉ có thể nói là ngụy hỗn nguyên đại la kim tiên a. Về mặt chiến lực là còn kém rất rất xa. Cái này đến gần vô hạn tại thiên đạo lực lượng, thế nhưng là để Hồng Hoàng cường giả gặp không bằng a. Đó là cái gì cảnh giới? Phục Hy ở một bên nói ra, hắn phát giác tự mình biết biết số lượng dự trữ trước mặt Minh Hà, vĩnh viễn là không đáng chú ý. Chỉ ít cái này siêu việt chuẩn thánh rất nhiều thứ đều không phải là hắn có thể giải. Nhẹ nhàng nhìn qua Phục Hy cái này bảo hộ muội điên cùng một cái, Minh Hà từ tốn nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Cái gọi là thánh nhân, bắt đầu từ cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bên trong diện hóa mà tới. Minh Hà âm thanh không có một chút ba động, thế nhưng là có người không muốn. Chỉ nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, thật là cuồng vọng, thánh nhân há lại ngươi có thể nói. Hắn biểu lộ rất là cao ngạo, càng là có chút không cam lòng, bởi vì Minh Hà lời nói rõ ràng là tại rèm pha thánh nhân, nói thánh nhân cảnh giới không bằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Minh Hà là ai? Tưởng rằng mạnh hơn chính mình liền có thể tùy ý nói thánh nhân sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là không tin. Nhưng Minh Hà nói như vậy không thể nghi ngờ là đang đả kích hắn, bởi vì Tam Thanh liền tương lai Thiên đạo thánh nhân, Minh Hà lời nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn khó mà tiếp nhận. Hơn nữa muốn nói cũng cần phải do Hồng Quân tới nói. Minh Hà nhẹ nhàng nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có thể kéo cừu hận a. Nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Tam Thanh đối đầu, cũng là cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn cao ngạo. Minh Hà cũng không phải một cái có thể chịu được người khác tại trước mắt hắn trang bức người. Tòa Côn Vọng không Côn Vọng, người đã từng gặp qua, nhưng mà người Côn Vọng lại làm cho tòa rất không thích. Vì lẽ đó, Ngươi nên tăng tăng trí nhớ." Minh Hà lời còn chưa nói hết, một cỗ lăng lệ khí thế liền ầm vang phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như lợi kiếm bình thường, chẳng phá hư không, căn bản không, cố kỵ gì. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, nhìn qua Minh Hà ánh mắt liền người đang suy nghĩ gì. Đây là trường hợp nào a? Vô luận là trong hỗn độn Minh Hoàng cùng Thiên đạo, vẫn là trong hồng hoang hồng quân cùng chín đại ma thú, đều là đang kịch liệt đại chiến, tại loại hồng hoang này mấu chốt thời khắc nguy cơ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liệu định Minh Hà là sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không ra tay với hắn. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể khiêu khích Minh Hà, cũng coi như là cho trước kia Bất Chu Sơn thất bại báo thủ. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, Minh Hà vậy mà không hề cố kỵ, căn bản không quan tâm cái này tràn ngập nguy hiểm hường hoàng, ngang nhiên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn phát động công kích. Cái này khiến vô số người ngoác mồm kinh ngạc. Ám đạo cái này Minh Hà thật đúng là Biu hắn a, cũng là đang vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đường chết hành vi bội phục. Người khác mặc kệ, nhưng mà làm Tam Thanh lão tử cùng Thông Thiên không thể không còn á. Hai người đồng thời xuất thủ, thế ra âm dương đồ cùng côn lô kiếm tính cả lấy nguyên thủy thiên tôn phá không phiên cùng một chỗ ngăn trở minh hà công kích minh hà đạo hữu không nên vận động hiện tại hồng hoang gặp phải cực lớn nguy cơ chúng ta có thể cũng không thể nội chiến lao tử vội vàng nói đối với minh hà người này hắn vẫn có một loại nhìn không thấu cảm giác thân bất khả chắc giống như là hiện tại hắn đều không rõ ràng minh hà cụ thể cảnh giới vì lẽ đó lao tử cho tới nay đều là không muốn treo chọc minh hà chờ đến chính mình ba huynh đệ trở thành thánh nhân sửa chữa minh hà còn khó nói thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn lại làm cho hắn thao túy tâm đây cũng là trên tay không thể không quản nhưng mà hắn vẫn như cũng là có thể điều hòa liền điều hòa vẫn là câu nói kia hết thề chờ chính mình thành thánh lại nói thế nhưng là hắn nghĩ điều hòa Minh Hà còn không muốn chứ lần này Hồng Hoang kiếp nạn tới chính là hắn bước lên đến đương nhiên là như thế nào đại dùng như thế nào Hồng Hoang đã có hai nơi chiến trường lại đến một cái cũng không tệ a vì lẽ đó Minh Hà lạnh lùng nói ra lần này cũng không phải tòa kiếm chuyện tên ngu ngốc này cũng dám vũ nhục tòa nơi nào có dễ dàng như vậy giải quyết vì lẽ đó các ngươi cùng đi đi Minh Hà khinh thường cười nói ý hắn liền để cho Tam Thanh cùng tiến lên. Hắn Minh Hà căn bản không quan tâm, muốn ồn ào liền đem sự tình làm lớn chuyện, cùng Tam Thanh Mâu Thoản thế nhưng là có căn cứ, Minh Hà cũng không sợ người khác nói cái gì, Hồng hoang nguy cơ, Mắc mớ gì đến hắn, mà Minh Hà thái độ này cũng là đem Lão Tử ngăn chặn, lập tức trưởng khống mặt, ta đều như vậy ăn nói khép nép cùng ngươi điều tiết, ngươi lại còn không cho mặt mũi như vậy, lúc chúng ta ba huynh đệ dễ ức hiếp sao? Lão Tử cũng không phải thật và làm người tức giận, vô vi cũng chỉ là sự tình tại chính mình trưởng khống bên trong thời điểm, lúc này nếu là hắn còn không có tính khí, cũng không phải là Tam Thanh Lão đại. Minh Hà Đạo hữu là không để ý Hồng Hoang đại nghĩa sao? Cái kia cũng chẳng trách ba huynh đệ chúng ta liên để chúng ta lãnh giáo một chút Minh Hà Đạo hữu lợi hại." Lão tử Từ Tốn nói, nhưng mà vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia hai con mắt hiếp lại bên trong sắc bén. Rất là để cho người ta không thoải mái. Chương 376, trong ngoài đều tại chiến. Minh Hà lại cùng Tam Thanh đánh nhau. Lần này hoàn toàn là một cái tìm đường chết kiếm chuyện, khác một cái không dung tha, mong muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ngược lại Hồng Hoang cũng đã thành dạng này, cũng không thèm để ý nhiều hơn mình một cái. Minh Hà hận không thể toàn bộ Hồng Hoang đều đánh nhau, để Thiên Đạo tâm trạng tiểu tụy cho phải đây. Mà Tam Thanh cũng là bị Minh Hà chắn để không có cách nào, Minh Hà đều nói tới chỗ này, nếu là bọn họ không cùng Minh Hà tại một chiếc, cái kia Hồng Hoang Đông Đạo cường giả lại nên như thế nào nhìn bọn họ. Tương lai Thiên Đạo thánh nhân chính là cái này có thể bộ dáng. Vì lẽ đó Tam Thanh nếu là không nghĩ ở trong Hồng Hoang lẫn vào, chỉ có thể từ trên người Minh Hà cầm lại tôn nghiêm. Đại chiến không thể tránh né bắt đầu, đây là nơi thứ ba chiến trường. Muốn nói trong đó mạnh nhất chiến trường, cũng là khiến người chú mục nhất. Đương nhiên là cái kia trong Hỗn Độn Minh Hoàng cùng Thiên Đạo đại chiến. Bởi vì cảnh giới nguyên nhân, rất nhiều người đều là vẹn vẹn nhìn thấy mơ hồ hư ảnh, ngay sau đó liền vô tận hỗn độn sụp đổ, thậm chí đều thấy không rõ lắm cả hai là như thế nào xuất thủ. Chỉ có quan sát cường giả chân chính đại chiến, mới có thể có đến trưởng thành, coi như bọn họ nhìn không hiểu cái gì, nhưng mà chỉ cần thấy được trong đó cái kia vô hạn đạo vận tồn tại tại trong đầu của mình, đây chính là kiếm lợi. Minh Hoàng Thương nghịch cùng Thiên Đạo đều là cao không thể chạm tồn tại, dị vãng bọn họ biết Thiên Đạo, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy Thiên Đạo lực lượng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khủng bố. Mà Minh Hoàng Thương dịch, càng là từ trước đến nay nghe nói qua, bọn họ đến nay mới biết được, trong hôn độn lại có kinh khủng như vậy nhân vật, có thể cùng Thiên đạo đánh thế lực ngang nhau. Và lại giống Đế Tuấn những người này càng là biết, Minh Hoàng chính là thống trị Hồng Hoang ước vạn năm chúa tể, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể cùng Thiên đạo đối kháng. Đế Tuấn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn qua trong hôn độn cái kia lúc gần lúc hiện thân ảnh mơ hồ, thoáng qua một loại tên là dục vọng hỏa diễm, vô cùng tựa nóng. Đây mới là một cái hoàng giả nên làm sự tỉnh, thống trị Hồng Hoang ước vạn năm, cho dù là từ Hồng Hoang lùi vẫn như cũ cùng có thể cùng thiên đạo đại chiến, đây mới thực sự là hòa giả. Đế Tuấn chính là yêu đế, yêu tộc lãnh tụ, hắn không cho là mình lại so với bất luận kẻ nào kém, mà thương lịch liền hắn mục tiêu, hắn muốn giống như thương lịch, để yêu tộc trở thành hùng hoàng vô tận tuế nguyệt bên trong chúa tể. Loại ý nghĩ này cũng chú định, về sau vu yêu hai tộc đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Mà trong hùng hoàng, hồng quân cùng chín đại ma thú chiến tranh lần nữa bắt đầu, tới hồng quân đã đem chín đại ma thú đánh bại, đoạn tuyệt bọn họ lực lượng căn cơ. Thế nhưng là bởi vì minh hoàng thương lịch đối với hùng hoàng đột nhiên uy hiếp. Giữa thiên địa lực lượng phát sinh trong nháy mắt thay đổi, để chín đại ma thú tìm tới cơ hội. Lần nữa mạnh mẽ lên. Chín đại ma thú trăm vạn trượng thân thể đứng ở Hồng Hoang đại địa, cực lớn thú trảo không ngừng quay chụp hư không, bằng vào về số lượng ưu thế, để Hồng Quân cũng là trong lúc nhất thời không thể làm gì. Phía trước đối với bọn họ chiêu số đã không dùng được, chín đại ma thú cũng sẽ không ngu như vậy. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không cầu cấp tốc đánh bại Hồng Quân, chỉ là cùng Hồng Quân kéo dài xuống. Bọn họ cũng là minh bạch, cứ việc trước kia Minh Hoàng chém giết thần nghịch, là man thú nhất tộc đích nhân. Nhưng bây giờ lại là cùng bọn họ đứng tại cùng một cái trận tuyến, trợ giúp bọn họ đem thiên đạo ngăn chặn. Bằng không, bọn họ cùng tại Hồng Quân liên tục không ngừng thiên đạo lực lượng dưới chèo chống không bao lâu, vì lẽ đó hiện tại bọn họ mục tiêu liền giết chết Hồng Quân. Về phần cuối cùng trên chiến trường mấy người, cái tiêu chính là càng làm cho chúng quanh Hồng Hoang cường giả bất đắc dĩ, đánh nhau cũng không chọn một cái thời điểm. Hiện tại Hồng Hoang đang tại gặp phải nguy cơ, bên trong có chín đại ma thu đối với Hồng Hoang tàn phá bữa bãi, bên ngoài có Minh Hoàng thương lịch đối với thiên đạo xâm lấn. Lúc này bọn họ mặc dù giúp không được gì, cũng không thể thêm phiền không phải cái này kêu không hiểu chuyện, còn thiên đạo thánh nhân đâu? ngược lại chính mình không chiếm được, cũng không muốn người khác tốt hơn, đây là mỗi người tư dục, hừng hoang không biết có bao nhiêu người đang ghen tị tam thanh, bọn họ chưa chắc không hy vọng nhìn thấy tam thanh cái này bình thường như bức cầm ẩm ra hỏa không may. ca ca, chúng ta nên làm cái gì a? muốn hay không đi giúp minh hà? nữ oa nhìn về phía trước đại chiến, có chút nóng nảy nói ra. minh hà nhìn tình huống không tốt lắm, đối mặt với tam thanh ba người vây công, hơn nữa hắn đã tưởng ỷ vào cực đạo linh bảo, huyết sắt thần đao ưu thế đã bị triệt tiêu. ở trong tử tiêu cung. Hồng Quân cho ba người bọn họ mỗi người một kiện cực đạo linh bảo, Minh Hà mong muốn dựa vào linh bảo áp bách Tam Thanh đã không thể nào. Ba kiện cực đạo linh bảo hợp lực, ở thế yếu địa vị là hắn, mà loại tình huống này cũng là để Phục Hy vô cùng đau đầu, Minh Hà ra hỏa này thật có thể gây chuyện. Tam Thanh chính là giống như nữ hoa, Hồng Quân lão tổ thân truyền đệ tử, tương lai thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa người đông thế mạnh bộ dáng, nếu như không cần thiết, Phục Hy cũng không muốn đi treo chọc Tam Thanh, thế nhưng là Minh Hà đã từng nhiều lần trợ giúp huynh muội bọn họ. Trước đây không lâu hắn càng làm cho nữ hoa đi tìm Minh Hà, tìm kiếm che chở bây giờ nhân gia minh hà tình huống không tốt lắm, phục hy cũng không phải vong ân người phụ tình, cắn răng một cái, cũng mặc kệ tam thanh, thánh nhân lại có thể như thế nào, đó là về sau, hiện tại trước tiên đem bọn họ cho đánh lại nói, đây là ta cùng nữ ba việc tư, sẽ không dính đến yêu tộc, các ngươi không cần động thủ. phục hy đối với đế tuấn nói ra, tiếp đó phục nghĩa mang theo nữ ba liền hướng về tam thanh bay qua, mà minh hà nhìn thấy hai người, ngược lại là hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, cái này hai huynh muội có thể tại chính mình gặp rủi do thời điểm, trợ giúp chính mình. Minh Hà cảm giác chính mình không có giao thoa người. Phục Hi là cái quân tử, nữ hoa cái này mỹ nữ. Các ngươi không dùng qua tới. Đây là tòa cùng Tam Thanh nhân đoán, không cần nhún tay. Chỉ bằng ba tên này, còn muốn làm gì được ta Minh Hà? Chê cười. Minh Hà trầm giọng một nói, ngăn cản Phục Hi nữ hoa tới. Một phương diện hắn là không muốn để hai người này lúc này cắm vào kiếp nạn. Một phương diện khác, cũng là thật không thèm để ý Tam Thanh. Không nên nhìn Tam Thanh người đông thế mạnh, càng là có ba kiện cực đạo linh bảo vây công chính mình. Nhưng mà bằng vào những thứ này liền muốn đánh bại Minh Hạ, cái kia cũng quá đơn giản. Tất cả mọi người là xem nhẹ trọng yếu nhất một chút, đó chính là cái giới. Bây giờ trong hoàng hàng, chuẩn thánh chính là tuyệt đối cường giả, cũng là lắc đắc không có mấy, trước kia tử tiêu cùng 3000 khách, có thể thực sự trở thành chuẩn thánh cũng bất quá mười mấy cái. Hơn nữa đại bộ phận vẫn là đi một thi chuẩn thánh tiền kỳ. Ở trong đó liền bao quát Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề, phục hồi nữ hoa những người này. Lao tử ngược lại là đến chém tới hai thi biên giới, nhưng mà điểm ấy chênh lệch đối với Minh Hà tới nói cũng không có quan hệ. Chỉ có đế tuấn cùng thái nhất bằng vào thiết lập thiên đỉnh công đức chém tới đệ nhị thi. Mà Minh Hà đâu? Có thương lịch trí chí tồn tại, hắn đã chém tới Tam Thi. Hắn cảnh giới xa xa dẫn trước tại Tam Thành, liền xem như Tam Thanh người đông thế mạnh lại có thể thế nào. Thực lực chân chính chiến lực cũng không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Huống chi Minh Hà chiến lực ở trong hồng hoang không ai có thể sánh ngang. Mà đợi đến Minh Hà chân chính triển lộ ra thực lực, Tam Thanh lại lại là như thế nào chấn kinh. Nhất là luôn luôn cao ngạo Nguyên Thủy thiên Tôn, là dạng gì sắc mặt. Chương 377, Minh Hà mang đến chấn kinh. Hừ, Minh Hà tiểu nhi, nhìn ngươi còn có thể như thế nào chứ cùng? bần đạo hôm nay liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. nguyên thủy thiên tôn lớn tiếng nói, chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng, hơn nữa bản thân cảm giác phi thường tốt. hiện tại hắn thế nhưng là mở mảy mở mặt ra. ba huynh đệ một lòng hung hăng ngăn chặn minh hà, phảng phất đem trước kia bất chu sơn bị minh hà đánh bại cảm giác nhục nhã, lần nữa trả lại. hắn chỉ muốn nói mình đã không phải trước kia nguyên thủy thiên tôn. hắn thấy minh hà lúc trước trùi lại bất quá là cái kia một kiện cực đạo linh bảo huyết sắt thần đao, thế nhưng là bây giờ bọn họ ba huynh đệ mỗi người đều có một kiện cực đạo linh bảo, minh hà chỉ có thể bị bọn họ gắt gao áp chế. Ha, một cái phế vật, thật không biết người dạng này ra hỏa, bóc đi bản cổ áo khoác còn có thể còn lại cái gì." Minh Hà cười lạnh một tiếng nói ra. Tam Thanh bên trong lão tử cực kỳ có tâm cơ, sự sự làm người rất có một bộ, càng biết được che giấu mình, Minh Hà cũng sẽ coi trọng mấy phần. Thông Thiên giáo chủ cũng là loại kia ngay thẳng chính nghĩa tam thanh niên tốt, Minh Hà cũng để ý nhân phẩm hắn, chỉ có cái này nguyên thủy thiên tôn, hơi có chút sự tình liền hận không thể để tất cả mọi người biết. Nạo khí trung thiên, tất cả mọi người nên chuyện đương nhiên cho bọn họ mặt mũi, Minh Hà thật không rõ đồng dạng là bản cổ nguyên thần hóa hình trên lệnh thế nào lớn như vậy chứ không có bàn cổ di chạch hắn dạng này ra hỏa sớm đã bị đùa chơi chết hồng mông tử khí cũng sẽ không có hắn phận Hôn trứng minh hà người muốn chết nguyên thủy thiên tôn giận cao ngạo hắn tuyệt không thể chịu được người khác nói hắn là phế vật phá không phiên gào thét cường đại cực đạo uy thế ẩm vang bộc phát ra thưa không lập tức hình thành một đạo hất động phá không phiên lực lượng trực tiếp đem hắn chản phá cường thế phóng tới nơi xa minh hà cảm thụ được nguyên thủy thiên tôn đạo này quyết sát lực lượng minh hà biết gia hỏa này đã sớm muốn đem chính mình xử lý cái này bên trong liều lĩnh điên cuồng Càng giống là mất lý trí phẫn nộ. Thế nhưng là thắng lợi không chỉ là cần phẫn nộ, quan trọng hơn vẫn là có thực lực. Nói ngươi là phế vật liền thừa nhận tốt. Phẫn nộ thế nhưng là không giải quyết được vấn đề khí. Minh Hà nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ căn bản không thèm để ý. Mọi người ở đây chơ mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích trong nháy mắt phóng tới Minh Hà, nhưng mà Minh Hà khẽ miệng lại lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đối với Minh Hà vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ lão tử, lúc này đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ma liên tại hắn kinh hãi trong ánh mắt. Minh Hà khí thế đột nhiên tăng vọt, từ chuẩn thành trung kỳ. Hậu kỳ, mãi cho đến viên mãn, lực lượng cường đại rung động hư không, từng đạo hắc động xuất hiện, vẹn vẹn Minh Hà tản mát ra khí thế, cũng đã để cái này hồng hoang biên giới hư không có không chịu nổi cảm giác. Minh Hà thực lực cầm vang ở giữa tăng vọt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia cường đại công kích thả trong mắt hắn cũng bất quá là như vậy, trong tay huyết sắt thần đao hiện hiện, ở vang huyết sắt phong mang hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn vật lượng chém tới, vẹn vẹn trong nháy mắt tiếp xúc, huyết sắt phong mang liền mớm nhiên đem hắn chản phá, nương tụt tuyệt cường khí thế, lực lượng kia cầm cũng giảm, tiếp tục hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chém tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc. Tiên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, có một loại nói không nên lời vừa cảm giác, Minh Hà đột nhiên chuyển biến cho hắn phi thường lớn chấn nhiếp. Vừa rồi cái kia còn lòng tin chân đầy, muốn đem Minh Hà ép dũng mãnh đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một loại phức tạp, chua xót thậm chí là tuyệt vọng cảm xúc ở trong lòng sinh sôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng mà Lao Tử cùng Thông Thiên không thể a. Minh Hà cường đại công kích đang hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới, bị dọa sợ đến bọn họ vong hồn đại mạo a. Cẩn thận! Thông Thiên hét lớn một tiếng, Côn Ngô kiếm trong nháy mắt hướng về huyết sắt phong mang chém tới. Côn nô kiếm lực lượng rất mạnh, nhưng mà thông thiên lực lượng so với Minh Hà tới cũng không bằng. Lại thêm thông thiên xuất thủ đội vàng, vẹn vẹn đem huyết sắt phong mang suy yếu một chút, vẫn như cũng là kiên quyết hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới. Có thời gian này giảm sóc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lấy lại tinh thần, mà Lao tử Âm Dương Đồ cũng là cản ở trước mặt hắn. Âm vang một tiếng vang rợ. Âm Dương Đồ cường đại lực lượng phòng ngự phát huy dụng ý, miễn cưỡng huyết sắt phong mang ngăn trở. Làm tất cả lực lượng tiêu tan, lão tử hít sâu một hơi, nương trọng sắc mặt nhìn về phía Minh Hạ, ánh mắt bên trong kia cũng quang mang không che giấu chút nào người này trung binh là nhìn không thấu a, tưởng rằng đem minh hà tưởng tượng đủ mạnh, nhưng mà minh hà vẫn như cũ vượt qua hắn tưởng tượng. Tam thi thánh nhân, lão tử ngưng trọng nói ra, minh hà lực lượng cường đại cứ việc cùng hỗn độn cùng Hồng hoang đang tại đại chiến mấy người kia so sánh, tính toán không rất mạnh, thế nhưng là đã vượt xa khỏi ở đây tất cả mọi người. Liên đế tuấn thái nhất hai cái này chém tới hai thi thánh nhân cũng không có minh hà lực lượng, cái kia minh hà tuyệt đối là chém tới tam thi, mà nơi đây hết thể Hồng hoang cường giả toàn bộ chân kinh, nhìn qua minh hà sắc mặt căn bản khó có thể tin, hắn vậy mà đã chém tới lấy tam thi. Đồng dạng là nghe đạo tại Tử Tiêu Cung, trước kia Minh Hà mặc dù so bọn họ cường nhưng là ta không có khoa trương như vậy, nhưng mà hiện tại đây cũng quá khoa trương đi. Phải biết chuẩn thánh cảnh giới để thăng cũng không phải giống Đại La Kim Tiên dễ dàng như vậy, mỗi một cái nhỏ bé trên lệch đều là đại biểu cho chiến lược mạnh yếu. Minh Hà Tam Thi thánh nhân tuyệt đối cùng những người này có chất bên trên khác nhau. Phải biết bọn họ những cái này Tử Tiêu Cung 3000 khách, có thể trở thành chuẩn thánh lại có mấy cái. Những người này trừng kinh, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Phức tạp nỗi lòng tại xin xôi mà nữ hoa nhìn qua minh hà ánh mắt chính là dị sắc liên tục không thể tin thần sắc càng là có kinh hỉ nàng biết minh hà rất mạnh nhưng là ta không nghĩ tới minh hà sẽ cường đại đến loại tình trạng này chẳng lẽ hắn muốn trở thành thánh nhân sao hồng quân khâm điểm thiên đạo thánh nhân tổng cộng có 6 cái đều có một đạo hồng nồng từ khí nhưng mà nữ hoa hiện tại đối với mấy cái này một điểm đầu mối cũng không có tam thanh mấy người này cũng không khá hơn chút nào tóm lại minh hà mang cho nữ hoa quá nhiều kinh hỉ nguyên bản còn có chút vì minh hà gắn tâm hiện tại xem ra đều là dư thừa hô thật là nghĩ không ra a Phục Hy cũng là thở dài một hơi, sợ hai thánh phục nói ra, lúc này Minh Hà có thể nói là trong hồng hoang, chứ bên ngoài hồng quân người mạnh nhất đi. Giống Phục Hy dạng này cảm xúc người còn có rất nhiều, đế tuấn thoáng qua phức tạp, thái nhất thoáng qua chiến ý, tiếp dẫn chuẩn đề thoáng qua ghen tị và không cam lòng. Mà khó khăn nhất tiếp nhận đương nhiên vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cứ việc không tiếp tục phát kinh ngạc, nhưng mà sắc mặt cũng rất khó coi. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào a? Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng nghi non, phản phất là bị đả kích. Chương 378, Hồng Hoang Dung Động. Có bản cổ di trạch, còn có hồng quân dạy bảo bây giờ vẫn như cũ còn không có chém tới đệ nhị thì thật là sống đến cậu thân lên không phải phế vật là cái gì à minh hà nhìn qua nguyên thủy thiên tôn từ từ nói vẻ trao phúng không che giấu chút nào đối với nguyên thủy thiên tôn loại tâm tính này thật là trúng mắt nguyên bản vẫn là lưu bức cầm âm bộ dáng cái này nhìn thấy minh hà lợi hại liền một bộ bị đả kích bộ dáng cuối cùng có thể trở thành thánh nhân cũng là dựa vào đời thứ hai thân phận nghe được minh hà lời nói nguyên thủy thiên tôn sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo phẫn nộ quá mức mà lao tử cùng thông thiên sắc mặt cũng là không dễ nhìn bởi vì Minh Hà lập tức cũng là đem bọn họ cho cùng chửi, bọn họ không phải cũng là không có chém tới đệ nhị thi hư, cũng là phế vật. Minh Hà, đừng tưởng rằng chém tới tam thi liền có thể tùy ý vũ nhục chúng ta chém tới một thi nhân, ngươi quá phế lối. Nguyên Thủy Thiên tôn tức hổn hển nói ra. Thế nhưng là để Minh Hà cao liếc hắn một cái, gia hỏa này vẫn là có đầu có ca, biết lợi dụng chạm tam thi thân phận, đem Minh Hà cô lập. Minh Hà rõ ràng tại nói chính hắn, lại đem hết thể chém tới một thi cường giả cho mang vào. Nguyên Thủy Thiên tôn một chiêu này mặc dù dắt mạnh hơn một chút, nhưng cũng là có thể. Cái này tất cả mọi người nhìn qua Minh Hà sắc mặt cũng là không giống, bọn họ biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đem bọn họ cưỡng ép đưa vào, biết đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngụ nghĩa cảm mễ. Nhưng mà trong lòng luôn là có một loại dục vọng đi ngầm thừa nhận hắn, không muốn đi phản bác. Đây chính là dục vọng, Minh Hà mang cho bọn họ trên lệnh. Thâm tư đấu kỵ, trên lệnh cảm giác, đều là để bọn họ rất tự nhiên đem Minh Hà cô lập. Cho nên nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng coi như là chó ngáp phải rồi, nghĩ có lẽ không có sâu như vậy, nhưng lại lấy được không tưởng được hiệu quả. Cái này đột nhiên phát giác để Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi có chút đắc ý thần sắc. Phản phất thật là đại biểu cho nơi đây đông đảo cường giả. Thảo phạt Minh Hà. Minh Hà nhẹ nhàng nhìn xem cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn xem gia hỏa này trang bức, thật là phiền phức. Ca. Minh Hà khinh thường nở nụ cười. Đối với những người khác cô lập, Minh Hà để ý sao? Tất cả mọi thứ đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là hư ảo. Liên thấy trên người Minh Hà bỗng phát ra ẩm vang khí thế, trong nháy mắt nghiền ép đến trên người Tam Thanh, huyết sắt thần đao xuất hiện lần nữa trong tay. Cường đại chuẩn thánh viên mãn lực lượng hiển lộ không bỏ sót, lại một lần nữa bỗng phát ra cường đại huyết sắt phong mang, kiên quyết hướng về Tam Thanh chém tới. Huyết sát pháp tắc giết chóc tràn ngập, tại cái này thiên đạo pháp tắc mỏng manh hừng hoang biên giới, vẫn như cũ cường thế. Minh Hà. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh sợ quát một tiếng, nghĩ không ra Minh Hà đối với hắn thái độ như vậy kiên quyết, càng là không có để ý cái này tất cả mọi người thái độ, quá phế lối. Nhưng mà Minh Hà công kích lại cho hắn quá lớn tính uy hiếp, một thi chuẩn thánh cùng tam thi chuẩn thánh trên lệch không phải dễ dàng như vậy liền bù đắp. Minh Hà công kích là phóng tới Tam thanh, hai người khác cũng là cảm nhận được cái này áp bách tính lực lượng, vô cùng nguy hiểm. Bọn họ vội vàng tế ra chính mình cực đạo linh bảo. Cảnh giới bên trên không sánh bằng Minh Hà vậy chỉ có thể lấy ra linh đường tới nói sự tình, đồng thời lao tử trong lòng cũng là đem nguyên thủy thiên tôn mắng một lần, thật là bùn nháo không dính lên tường được. người không quen nhìn có thể, ta cũng không quen nhìn, nhưng liền không thể nhịn một chút sao? đợi đến chúng ta trở thành thánh nhân, hắn còn không phải mặc cho người thu thập A. lần này tốt, bọn họ thánh nhân còn không có đầu mối, cái này minh hà ngược lại càng ngày càng gần, tam thi chuẩn thánh lực lượng cách rất xa cũng có thể cảm giác được cực lớn áp bách tính. tam thanh tế ra chính mình cực đạo linh bảo ứng đối minh hà công kích, mà minh hà cũng sẽ không dễ dàng như thế liền buông tha bọn họ. Cái này Hồng Hoang đại chiến càng náo nhiệt càng tốt. Liên để cái này Tam Thanh phát huy ra bọn họ Thiên Đạo Thánh Nhân một chút trách nhiệm đi. Minh Hà lực lượng cường đại liên tục không ngừng công kích Tam Thanh. Mà những người khác mặc dù ghen ghét Minh Hà, nhưng cũng sáng suốt sẽ không nhúng tay Minh Hà sự tình, bị một vị Tam thi chuẩn thánh ghi lên, đó cũng không phải là chơi vui. Hơn nữa Tam Thanh cũng không phải vật gì tốt, cái này hai bên lượng bại cầu thương cho phải đây. Tam Thanh tại Minh Hà trong tay chật vật chống đỡ lấy, bọn họ khổ bức phát giác đừng nói là để Minh Hà mất mặt, chính mình có thể hay không thoát thân vẫn là cái vấn đề đâu. Hỗn độn bên trong Thương lịch cùng Thiên đạo chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài Hồng hoang hỗn độn liền hoàn toàn tiêu thất. Hai người Thiên đạo cảnh lực lượng đối kháng, cường đại sức mạnh hủy diệt hết thảy. Bọn họ liền tại cái này trong hư vô chiến đấu, hủy diệt khí cùng Thiên đạo pháp tắc trực tiếp đem toàn bộ Hồng hoang bao khỏa. Thương lịch mong muốn để cho mình hủy diệt khí thẩm thấu vào Hồng hoang, đả kích Thiên đạo thống trị lực lượng. Nhưng mà Thiên đạo làm sao lại cho phép dạng này sự tình? Thiên đạo pháp tắc lực lượng tại bên ngoài Hồng hoang hình thành một đạo tương tự với màng mỏng đồ vật. Không giờ khắc nào không tại ngăn trở Thương lịch lực lượng đối với Hồng hoang ăn mòn, một thời gian cũng là để Thương lịch không thể làm gì hiện tại thương lịch còn không có đạt tới thiên đạo cảnh, không có diện thế đại ma trợ giúp, hắn có thể ngăn cản được thiên đạo cũng là có chút không dễ dàng. làm như vậy hoàn toàn là tại đếm thử chính mình chân chính lực lượng cùng thiên đạo đến cùng có bao nhiêu trinh lệnh, mà kết quả cũng là để thương lịch hài lòng. so với di vang cái kia hoàn toàn cần diện thế đại ma trợ giúp, hắn mới có thể ngăn cản được thiên đạo. bây giờ đối với diện thế đại ma ỉ lại cũng là cực kỳ giảm nhỏ. dựa vào chính hắn lực lượng liền cùng thiên đạo đại chiến lâu như vậy thời gian mà không bại, phương diện này là thương lịch tu luyện có hiệu quả rõ ràng. Còn mặt kia cũng là Hồng Hoang phát triển để thiên đạo tinh lượt tiêu, không ngừng phát sinh đại chiến để hồng hoang khí vận trôi đi mất quá nghiêm trọng. Hồng Hoang làm hỗn độn khí vận trung tâm, căn bản không thể nào vững chắc xuống. Tình huống như thế nào để Thương Lịch càng có hơn động lực. Cùng thiên đạo khoảng cách từng bước một kéo vào, chờ đến hắn hoàn toàn đạt tới thiên đạo cảnh, lúc kia Hồng Hoang đem lần nữa trở lại minh tộc trong tay. Tới lúc này, Thương Lịch cũng không đang thử thăm dò, biết thiên đạo chiến lệnh cũng liền nên tại chính sự. Liền thấy cái kia vô tận trong hỗn độn, bởi vì Thương Lịch cùng thiên đạo đại chiến mặt lăn lộn không ngừng, nhưng ngay tại cái này đột nhiên, lực lượng cường đại ẩn vàng của vô tận uy thế tán đẩy ra đến, hình thành từng đạo hủy diệt gọn sóng, đem càng xa xôi không gian hỗn độn hoàn toàn hủy diệt. Cho dù là có thiên đạo lực lượng hình thành một đạo cách trở, đứng tại hồng hoang biên giới đông đảo cường giả đều là cảm thấy một cỗ trầm trọng lực lượng ngột ngạt ở trong lòng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra giống như tại bọn họ chấn động vô cùng trong ánh mắt, xa xôi hỗn độn kịch liệt quay của lên, dần dần hình thành một đạo vòng xoay khổng lồ, không ngừng xoay tròn, khuấy động vô tận hỗn độn lực lượng, gạt mây chấn động, toàn bộ hồng hoang đều là run động. Tại cái kia vòng xoay trung tâm, một cái cực lớn hắc sắc đại ma bản hiện lộ ra. Chương 379, trăm bảy lưỡng bại câu thương. Cực lớn ma bàn xuất hiện tại hỗn độn bên trong, mặc dù vẹn vẹn lộ ra một cái biên giới, nhưng đã làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Loại cường kia đại lực lượng, khiến người ta cảm thấy có thể trong thời gian thật ngắn, đem hùng hoang hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa cái kia cực lớn ma bàn không ngừng chuyển động, vô tận hủy diệt khí hướng về càng xa hỗn độn lan tràn, mỗi một bước đều là đang phun ra nuốt vào lấy lực lượng cường đại. Phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ vô tận lực hấp dẫn, đem toàn bộ hùng hoang không ngừng hướng về kia bên trong lôi kéo qua đi, muốn đem hùng hoang hai hoàn toàn nát bể hồng hoang đám người ngơ ngác nhìn qua cái kia diệt thế đại ma phảng phất mất đi linh hồn loại cường kia đại lực lượng cho hắn một nhóm chưa bao giờ có rung động cái này đây rốt cuộc là cái gì chuẩn đề lắp bắp nói ra con mắt trực câu câu nhìn qua diệt thế đại ma phương tây rất nghèo chuẩn đề càng là tham lam rất nhưng mà đối mặt với diệt thế đại ma hắn ấn tượng đầu tiên liền sợ hãi rung động cái này trong lúc nhất thời liền cái kia đã từng nồng nhiệt dục vọng đều triệt để xem nhẹ những người khác biểu lộ so với chuẩn đề cũng là cũng không khá hơn chút nào cái này diệt thế đại ma nhìn rất như là một kiện linh bảo Nhưng mà tại sao có thể có cường đại như vậy linh bảo? Tại bọn họ trong tưởng tượng, cường đại nhất tiên thiên chí bảo cũng sẽ không có dạng này vì thế đi. Hơn nữa cái này tựa như là cái Tiêu Minh Hoàng linh bảo, là hắn dùng để đối phó Thiên Đạo. Trong lòng bọn họ không bình tĩnh, rất rất nhiều nghi vấn nghị muốn biết rõ đáp án, bọn họ phát giác nguyên bản tưởng rằng bọn họ những người này ở đây trong hồng Hoàng nói một không hai. Nhưng mà cái này gần nhất kinh lịch sự tình để bọn họ như vậy hoài nghi nhân sinh, đầu tiên là cái kia chín đại ma thú tàn phá bừa bãi hồng hoang, càng làm cho hồng quân không thể làm gì. Bây giờ lại tới đây Minh Hoàng thương địch Để ép Thiên Đạo tại đánh, hắn Linh Bảo có được hủy diệt Hồng Hoang lực lượng, vô số người chấn kinh, đồng thời cầu nguyện, Thiên Đạo vội vàng đem Minh Hoàng chấn áp lại đi, không cần như thế nơm nớp lo sợ, sợ Minh Hoàng đem Hồng Hoang hủy diệt, bọn họ liền chạy thời gian cũng không có liền cùng Hồng Hoang cùng một chỗ chết theo, người chấn áp không hắn, đuổi hắn đi cũng được a, chuẩn đề có chút run rẩy nuốt nước miếng một cái, cùng tiếp dẫn liên nhau, giờ khắc này hắn chỉ muốn rời đi Hồng Hoang, đáng tiếc có Thiên Đạo lực lượng ngăn cản, hắn chỉ có thể cùng Hồng Hoang cùng tử vong, thương lịch thế gia diệt thế lại ma, cái này cũng là không muốn cùng Thiên Đạo tiếp tục bất tích. Hắn phát giác bằng vào chính mình chân chính lực lượng cùng thiên đạo còn có một chút chiến lệnh, vậy liền không tiếp tục tìm ngược. Vẫn là lấy ra diệt thế đại ma ngược thiên đạo tốt hơn. Hơn nữa hắn không nhất định nhất định phải đánh bại thiên đạo, chủ yếu là đem thiên đạo kiềm chân, cho trong hồng hoang chín đại ma thú đưa ra thời gian. Để bọn họ dày vò lợi hại hơn một chút, hồng hoang cũng liền càng hoang phế một chút, mà liền tại thương lịch đến đoạn thời gian này, hắn phát giác hồng hoang khí vận trôi đi mất nghiêm trọng hơn. Điều này nói rõ chín đại ma thú làm còn có thể, chỉ bất quá bọn họ đại giới cũng là có chút thế thảm. Bọn họ nguyên bản chính là bị hồng quân trọng thương. Tại sắp bị thu thập thời điểm, thương lịch xuất thủ, để bọn họ có phản kích cơ hội, nhưng mà cái này cũng không nói rõ bọn họ liền nhất định có thể chiến bại hừng hoang. Tương phản ở vào bất lợi địa vị vẫn như cũng là bọn họ, cứ việc không có thiên đạo lực lượng chống đỡ, nhưng mà hùng quân dù sao cũng là hàng thật giá thật thánh nhân, hơn nữa tử tiêu cung giảng đạo về sau hắn, so với bình thường thánh nhân cũng mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm phía trước chín đại ma thú thương thế rất nặng, vì lẽ đó đối mặt với hùng quân, bọn họ tình huống thật không tốt. Giống, cực lớn tiếng kêu không ngừng vang vọng ở trong hừng hăng, chín đại ma thú cường đại nhục thân lực lượng che đậy hừng hăng. Mỗi một lần động tác cũng có một loại thiên địa rung động cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ đã là vết thương chống chất, trên thân thể cực lớn huyết nục không ngừng rơi xuống, máu tươi nhuộm dần đại địa, đem cái này phương viên ngàn vạn giảm hoàn toàn nhuộm thành xích hồng sắc. Mà Hồng Quân vẫn như cũ là ổn định đứng thẳng giữa hư không, trong tay thiên đạo pháp tác lực lượng không ngừng ngưng tụ, đem cái này chín đại ma thú cách ly bắt đầu, không ngừng tiến hành công kích. Hồng Quân, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan sẽ lại không xuất hiện tại Hư Hoang. Thiên ma thú trầm giọng nói, hiện tại chín đại ma thú tình huống thật không tốt cũng không suy nghĩ nữa đem Hồng Hoang khôi phục trước kia man hoang thời đại bộ dáng, khôi phục man thú nhất tộc vinh quang, có Hồng Quân tồn tại, căn bản không thực tế. Huống chi, bọn họ phát giác tại Hồng Quân đằng sau, còn có một cái càng mạnh hơn Thiên Đạo, mặc dù bởi vì nguyên nhân nào đó, Thiên Đạo không thể trực tiếp đối với bọn họ xuất thủ. Nhưng đây chính là một cái cực lớn uy hiếp, vì lẽ đó chín đại ma thú căn bản không thể nào ở trong Hồng Hoang trùng kiến man thú nhất tộc, trước đây không lâu thiếu chút nữa bị Hồng Quân trực tiếp xử lý. Vì lẽ đó, hiện tại bọn họ yêu cầu cũng là giảm xuống, chỉ cần Hồng Quân thả bọn họ rời đi Hồng Hoang, mọi chuyện đều tốt thượng lộ. Về phần về sau có phải là thật hay không sẽ không xuất hiện tại Hồng Hoang, loại chuyện này Thiên Ma Thú đều không dám hứa chắc. Thế nhưng là loại yêu cầu này Hồng Quân thật có thể đáp ứng sao? Bọn họ đã đem Hồng Hoang phá hoại thành cái dạng này, cứ như vậy phủi mông một cái rời đi, có chút phách lối a. Vì lẽ đó Hồng Quân chống rông ánh mắt nhìn qua bọn họ, đối với Thiên Ma Thú cái này ý nghĩ hao huyền chủ ý căn bản liền không để ý tới, trong tay ngưng tụ Thiên Đạo Chi lực càng thêm mãnh liệt. Đối với chín đại Ma Thú không gian sinh tồn giam cầm càng thêm lợi hại, dần dần muốn đem hắn hoàn toàn phong kín, liền xem như bây giờ trong hỗn độn. Thiên đạo đang cùng thương lịch đại chiến, cũng không thể ngăn cản Hồng quân diệt sát chín đại ma thú quyết tâm. Cái này liên quan đến lấy Thiên đạo uy nghiêm, liên quan đến lấy hắn Hồng quân tại Hồng Hoang hình tượng. Chín đại ma thú phách lối như vậy, nếu như Hồng quân không thể khiến ra cường thế thủ đoạn chấn áp lời nói, như vậy Hồng Hoang Đông đảo cường giả liền nên hoài nghi Hồng Câu lực lượng. Đối với về sau Thiên đạo sắp đặt đem vô cùng bất lợi, Hồng quân không đổi màu, vẫn như cũng là chấn áp thô bạo lực đại ma thú. Cái này khiến bọn họ vô cùng kinh sợ. Mẹ hắn chúng ta đều cho ngươi một bậc thang, thấu hoạt là được đi. Thật lúc chúng ta không thể a. Chính đại ma thú chính là trước kia man thú nhất tộc cường giả, bọn họ cũng là có ngạo khí. Loại tình huống này đoạn tuyệt bọn họ cùng Hồng Quân đàm phán đường lui, chỉ có thể thông qua cường thế thủ đoạn, mở một đầu đường ra. "Hồng Quân, ngươi muốn chết?" Thiên ma thú phẫn nộ quát, tất nhiên Hồng Quân đều không để ý, bọn họ liền để Hồng Quân nhìn xem, chọc giận bọn họ hậu quả. Lúc này Hồng Hoang đã bị Thiên Đạo thống trị, vậy dĩ nhiên là cần Hồng Hoang vì đó cung cấp khí vận, nếu như đem Hồng Hoang toàn bộ hủy hoại hầu như không còn, hắn còn thế nào vì Thiên Đạo cung cấp khí vận? Vì lẽ đó thiên ma thú lúc này có thể nghĩ đến chỉ có lượng bại cầu thường. Ngươi Hồng Quân không bông tha chúng ta, chúng ta liền để Hồng Hoang hủy diệt. Nhìn nhìn cho rõ ràng là ai trước không chịu được nổi. Chín Đại Ma thú hoàn toàn điên cuồng, lỡ bại câu thương đấu pháp đều không cần bệnh, chỉ ở bình lấy để Hồng Hoang vì chính mình trôn cùng. Mà bọn họ bây giờ cách làm không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp thương nghịch tâm ý. Chương 380, trọng thương tam thanh. Hồng Quân không để ý tới chín Đại Ma thú cầu hòa, cố chấp muốn đem hắn chém giết tại Hồng Hoang, dùng cái này tới giữ gìn Vương Đạo uy nghiêm cùng hắn Hồng Quân tại Hồng Hoang cường giả trong lòng ủy tín, mà cái này cũng là để chín Đại Ma thú vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Chín đại ma thú mấy trăm vạn trượng thân thể, ở trong hồng hoang lao nhanh và chạm. Hồng Quân đối với bọn họ gầm cùng xiển xích lực lượng càng ngày càng mạnh, bọn họ kịch liệt phản kháng đồng thời, cũng đang điên cuồng hủy hoại hồng hoang. Bọn họ phải dùng loại phương pháp này để Hồng Quân đau lòng, để thiên không chịu nhận loại hậu quả này. Hồng Hoang biên giới, vô số cường giả nhìn qua cái kia trong hỗn độn diệt thế đại ma khiếp sợ không thôi, minh hoàng thương lực lượng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Tường rằng tiên đạo có thể đem minh hoàng đánh lui loại kia tâm tư, cũng là dần dần nhận đi. Thiên đạo có thể hay không thắng lợi không ai nói rõ được, mà đổi thành một bên, Minh Hà cùng Tam Thanh đại chiến cũng là tiếp tục lấy, cho dù diệt thế đại ma đồng dạng cho Tam Thanh rung động, nhưng mà Minh Hà cũng không quan tâm những chuyện này. Kéo dài không ngừng phát động công kích, cường thế đem Tam Thanh nghiền ép, cũng không cho phép bọn họ phân tâm, không cẩn thận liền sẽ bị Minh Hà trọng thương. Minh Hà đạo hữu, xin dừng tay. Bây giờ Hồng Hoang gặp đại nạn, chúng ta làm đồng tâm hiệp lực cộng độ nan quan, mà không nên ở đây nội chiến a." Lão tử hét lớn nói ra, trên nét mặt rất là chân thành tha thiết, hoàn toàn là vì Hồng Hoang suy nghĩ bộ dáng không muốn cùng Minh Hà chiến đấu, Dĩ Hòa Vi Quý cùng trợ giúp Hồng Hoang trải qua trường đại kiếp nạn này mà không phải ở đây thêm phiền. Đại nghĩa lăng nhiên, nhưng người ở đây cũng không có một cái là kẻ ngu. Ai sẽ nhìn không ra, cái này Lão Tử rõ ràng là chống đỡ không nổi, mong muốn cầu hòa, mới tìm ra dạng này một cái miễn cưỡng bảo trụ mặt mũi lý do. Kể từ Minh Hà triển lộ ra Tam Thi chuẩn Thánh Tu Vi về sau, Tam Thanh nhưng chính là không có dính qua thiện nghi, vẫn bị Minh Hà đè lên đánh đâu. Không may là Tam Thanh, chấn kinh lại là đám người, ai cũng không nghĩ tới cái này Minh Hà vậy mà ẩn tàng sâu như vậy mà đối mặt Tam Thanh cầu xin tha thứ, Minh Hà nhưng là cười lạnh, cái này trong Hồng Hoang sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy, chọc giận hắn, cầm Hồng Hoang đại nghĩa nói một câu mềm lời nói liền muốn kết thúc, cái kia Hồng Hoang chúng sinh còn phí hết tâm tư tăng cao thực lực làm gì, Minh Hà cũng sẽ không để cái này Tam Thanh tùy tiện tránh thoát đi, vô tận huyết sát pháp tắc giết chóc đem cái này một phương thiên địa tràn ngập, Minh Hà lực lượng cường đại rung động vô tận hư không, huyết sát thần đao cầm trong tay, bộc phát ra vô tận phong mang, đem cái này Tam Thanh không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa, liên tiếp không ngừng lực lượng hướng hắn chém giết mà đi cầu xin tha thứ liền có cái cầu xin tha thứ bộ dáng, còn cao ngạo như vậy không thể được. Minh Hà từ tốn nói, nhìn qua lão tử ánh mắt ngăn không được trào phúng, hùng hoang đại nghĩa. Minh Hà có thể xưa nay sẽ không để ý những vật này, trên thực tế đây cũng chỉ là lấy ra mặt mũi thời gian, nhưng không có ai chân chính để ý loại vật này. Minh Hà thái độ làm cho lão liền minh bạch, gia hỏa này là một cái mềm không được cứng không xong người, trong lòng càng đem nguyên thủy thiên tôn gia hỏa này mang cái đủ. Ngươi nói là luôn như thế gây phiền vãi đâu, bùn não không dính lên tường được. Đáng chết Minh Hà, chờ ta trở thành thánh nhân. Ngươi nhất định phải để mắt, cảm thụ được Minh Hà ánh mắt trào phúng, Nguyên Thủy Thiên tôn trong lòng hung hăng nói ra, nhưng mà mặt ngoài cũng không dám cùng Minh Hà nói cái ngoan thoại, hắn cũng là bị Minh Hà dọa cho sợ. Minh Hà cường đại chuẩn thánh viên mãn tu vi, cho dù là ba người bọn họ hợp lực, vẫn là bị Minh Hà gắt gao áp chế. Hắn thân tức thì bị Minh Hà mấy lần công kích đánh trúng, đã chịu đến vết thương nhẹ thế, trong lòng cũng là hối hận gấp a. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình chán mắt lạnh, Dư Quang Thoáng nhìn một đạo cực lớn huyết sắt phong mang đang hướng về công kích mình tới, nhưng làm đem hắn hụ đến vong hồn đại mạo liền vội vàng đem phá không phiên hoành cản ở trước người chính mình, trong hư không bị mở ra một đạo hấp động, như muốn bao vây lại. thế nhưng là Minh Hà công kích phi thường cường đại, cứ việc bị hấp động gọt đi một phần lực lượng, nhưng mà còn có đại bộ phận công kích càng nhiều bản cổ phiên ngăn cản, nặng nghề đánh vào nguyên thủy trên người thiên tôn, hắn trực tiếp phun ra tinh hồng huyết dịch, thân thể bay ngược, dọc đường hoành lịch, rất là thê thảm. mà Lão Tử cùng Thông Thiên tình huống cũng không tốt lắm, mong muốn đi trợ giúp nguyên thủy thiên tôn, lại bị Minh Hà gắt gao ngăn chặn, bọn họ cảnh giới cùng Minh Hà trên lệnh quá lớn, nếu như không phải có ba kiện cực đạo linh bảo lợi nói đã sớm không chịu được nổi, mà bây giờ theo nguyên thủy thiên tôn bị trọng thương, ba người chống đối Minh Hà phòng tuyến cũng là tuyên cáo vỡ tan, ngăn không được. Tam đệ, cẩn thận! Lão tử hét lớn một tiếng, trông thấy Minh Hà đột nhiên bạo phát đi ra, vô tận huyết sắc phong mang trong nháy mắt đem Thông Thiên hoàn toàn bao khỏa, nhưng là ta đã muộn, Minh Hà căn bản sẽ không cho bọn họ giảm sóc cơ hội, muốn cường thế đem hắn chấn áp đánh bại. Minh Hà cảnh giới chiến lực có thể nói là vượt xa khỏi Tam Thanh rất nhiều, kéo dài thời gian dài như vậy đã để Minh Hà khó chịu, lại tiếp tục xuống Minh Hà nhưng là chờ không nổi. Tại Lão Tử mặc dù thì muốn nứt trong ánh mắt, Minh Hà Dao mang vẹn vẹn trong chốc lát cũng đã tan đi, lưu lại một thân thê thảm Thông Thiên. Trên thân tất cả đều là vết Dao, pháp tắc giết chóc lực lượng thẩm thấu đến nội tạng, thương thế không thể so với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ bao nhiêu. Thông Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mất đi chiến lực, còn sót lại cái tiếp theo Lão Tử đang khổ cực chống đỡ lấy, tự mình đối mặt Minh Hà, hắn càng thêm gian nan. Minh Hà, ngươi thật muốn không chết không thôi sao? Lão Tử âm trầm sắc mặt nói ra, hai người khác trọng thương trực tiếp để hắn cũng rơi vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Minh Hà cường đại chuẩn Thánh viên mãn lực lượng cho hắn áp lực rất lớn. Lão tử biết mình vô luận như thế nào cũng không phải là Minh Hà đối thủ, nhưng mà cái này cựu đoán lại kết xuống, chờ về sau bọn họ thành thánh, nhất định muốn cầm lại cái này chẳng tử. Không chết không thôi. Hiện tại còn có tư cách này sao? Minh Hà khinh thường cười nói, lão tử nhìn rất là khiêm tốn, nhưng trong nội tâm lại so Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm cùng ngạo. Còn nghĩ dùng bọn họ tương lai thánh nhân thân phận tới uy hiếp hắn, Minh Hà cũng sẽ không lo lắng những thứ này, giống bọn họ những cái này tam thi cũng không có chạm toàn bộ thánh nhân, có thể có bao nhiêu chiến lực, Minh Hà rất là hoài nghi. Bất quá là có thể tùy thời mượn dùng thiên đạo lực lượng thôi, chính mình thân chiến lực không thể, bao nhiêu lực lượng cũng không dùng được. Minh Hà khoe miệng lộ ra một vệt nguy hiểm nụ cười, nhìn chăm chăm lao tử lạnh giọng nói ra, ngươi vẫn là đi bồi bọn họ đi. Nói xong, Minh Hà bộc phát ra lực lượng cường đại, giữa thiên địa phảng phất thành một cái biển máu, vô tận phong mang hướng về lao tử chém giết mà đi. Cứ việc lao tử điên cuồng thôi động âm dương đồ ngăn cản, thế nhưng là tại Minh Hà lực lượng cường đại dưới, hắn chỉ là chèo chống một hồi thời gian, liền cảm thấy máu chảy ngược, thân thể phảng phất vỡ ra giống như. Sau đó liền cái này vô tận phong mang vượt qua âm dương độ ngăn cản, tiêu thất tại Lao tử trong thân thể. Lao tử cũng là trọng thương, Tam Thanh toàn bộ phế. Chương 381, xử lý bọn họ. Tam Thanh toàn bộ hoành độ trong hư không, bản thân bị trọng thương, rất là chật vật. Ba kiện cực đạo linh bảo lực lượng cũng không thể ngăn cản Minh Hà công kích. Giữa bọn hắn chênh lệch rất lớn, Minh Hà cường thế cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. Cường đại huyết sát phong mang tràn ngập cái này một phương thiên địa. Tam Thanh tại Minh Hà trong tay căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Ba người tại Minh Hà huyết đạo pháp tắc dẫn động rời thân thể huyết dịch bạo động bắt đầu, làn da bên trong đều là không ngừng thẩm thấu ra máu tươi, rất là liều người, bất lực tại cũng là hoảng sợ tại Minh Hà lực lượng. Mà trong hư không vô số cường giả chấn kinh nhìn qua Minh Hà, thật lâu trầm mặc không nói, càng nhiều vẫn là đối với Minh Hà kiêng kỵ. Giữa thiên địa cứ như vậy trầm tĩnh lại, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Minh Hà lạnh lùng nhìn qua Tam Thanh, trong ánh mắt lóe lên một loại quỷ dị quan mang. Một loại đặc thù ý nghĩ ở trong Minh Hà xuất hiện, muốn hay không giết Tam Thanh. Loại tình huống này rất có thể thực hiện. Bọn họ là tương lai thiên đạo thánh nhân nhưng không có nghĩa là bây giờ liền sẽ không chết, bọn họ càng là bản cổ nguyên thần hóa hình, thân chiếm cứ Lây Hồng Hoang một bộ phận khí vận, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề. Đối với Hồng Hoang cũng là một cái không nhỏ đặc kích. Loại ý nghĩ này tại Minh Hà trong lòng chợt lóe lên, nhìn về phía Tam Thanh ánh mắt cũng là càng quỷ dị hơn. Cảm thụ được Minh Hà ánh mắt, Tam Thanh cũng có một loại trong lòng phát lệnh cảm giác, một loại tự nhiên khí tức nguy hiểm ở trong lòng dấy lên. Rất là lạnh. Bọn họ lập tức nhấc lên tâm trạng, chẳng lẽ cái này Minh Hà thật muốn chém giết bọn họ. Phải biết Tam Thanh thế nhưng là Hồng Quân thân truyền đệ tử, nếu là tại rơi bọn họ Thế nhưng là sẽ cùng Hồng Quân đón lấy đại nhân quả, một cái thánh nhân nhân quả, ai dám tiếp nhận, chẳng lẽ cái này Minh Hà thật không để ý tới những thứ này? Cái này cũng là tam thanh nguyên bản sức mạnh, liền xem như bị Minh Hà đánh bại, bị thương nặng, Minh Hà cũng không dám đem bọn họ như thế nào. Thế nhưng là bây giờ xem ra, sự tình giống như không thích hợp a. Cái này Minh Hà quá khinh suất đi. Lão tử hít sâu một hơi, ngăn chặn trong thân thể bạo động huyết dịch, ngưng trọng ánh mắt nhìn qua Minh Hà, hắn biết cái này Minh Hà không phải cái tốt như, nếu là thật không để ý tới Hồng Quân, chết sống muốn đem bọn họ xử lý muốn khóc cũng khóc không được. cái gì để muộn, vì lẽ đó Lão Tử hy vọng nhất liền cái này Minh Hà không nên vọng động à. liền thấy Lão Tử trầm giọng nói ra, Minh Hà đạo hữu, bần đạo ba người cam bái hạ phong. Lão Tử đây coi như là chịu thua, trên thái độ mặc dù không có không đúng, nhưng so trước đó thế nhưng là thật nhiều, cái này cũng không thể không làm như vậy. mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên nhưng là sắc mặt đỏ lên, tràn đầy cảm giác nhục nhã, thật không thể đi lên cùng Minh Hà liều mạng, khiến người khác nhìn thấy Tam Thanh cái bộ dáng này, ngược lại là tâm tư dị biệt. Tam Thanh bình thường cao ngạo đã sớm để đám người không coi nhìn. Bây giờ dẫn đến kết cục này, cũng là bọn họ nguyện ý trông thấy. Chỉ bất quá càng nhiều vẫn là chú ý Minh Hà, nhìn ra hỏa này có dám hay không thật đem Tam Thanh xử lý. Nếu quả thật dám lời nói, bọn họ tuyệt đối là vỗ tay khen hay, Tam Thanh xong đời, bọn họ thiếu Tam cái mạnh mẽ tinh xảo đối thủ, tương lai càng là thiếu Tam cái thánh nhân đặt ở trên đầu mình. Mà Minh Hà cũng tuyệt không tốt hơn, Hồng Quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vì lẽ đó kia thật là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt đối với đông đạo cường giả mà nói. Chỉ có nữ hoa sắc mặt bên trên tràn ngập lo lắng. Hy vọng Minh Hà không nên vọng động, mà Phục Hy cũng là ngưng trọng nói ra, "Minh Hà, không nên vọng động. Ra khẩu khí này là được, không cần thiết chém tận rễ tuyệt." Phục Hy cũng là hy vọng Minh Hà bị Hồng Quân chân áp, sợ Minh Hà chán nóng lên, xúc động phía dưới tại rơi Tam Thanh, chính mình là sảng khoái, nhưng mà về sau sẽ thoải mái hơn. Xúc động, toàn thế nhưng là rất lý trí. Minh Hà từ tốn nói, nhìn qua Tam Thanh lại là một hồi quỷ dị mỉm cười. Liền thấy Minh Hà tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, âm vang buộc phát ra tuyệt cường khí thế, một cú kiên quyết tốc sát chi ý kiên quyết vang dội tại giữa thiên địa khí thế cường đại hướng về Tam Thanh nghiền ép mà đi Minh Hà vậy mà thật muốn chém giết Tam Thanh vô số người hưng phấn cái này nếu là thật hướng phía dưới chém tới sự tình nhưng là chơi vui Minh Hà Nguyên Thủy Thiên tôn âm thanh gọi vào hắn là thật sợ căn bản không nghĩ tới cái này Minh Hà chính là một cái phong tử tuyệt không thể dựa theo lẽ thường phỏng đoán hắn càng là hối hận tại sao Hảo Hảo muốn đi treo chọc Minh Hà cái này kẻ lỗ măng a nhưng mà hiện tại nói cái gì đều không giải quyết được vấn đề Minh Hà cường đại lực công kích đang hướng về ba người tiến lên y theo lấy bọn họ trước mắt loại trạng thái này thật có thể ngăn cản được Minh Hà công kích. Lão tử trong mắt ba người tràn ngập hoảng sợ, Minh Hà công kích càng ngày càng gần, bọn họ điên cuồng thúc dục chỉ còn lại lực lượng, nhưng vẫn như cũ cảm giác như thế bất lực. Càng nhiều người trong mắt nhìn thấy vẫn là loại kia mịt mờ hư vân, Tam Thanh thật sự muốn chết, đây đối với lớn nhất người cạnh tranh bọn họ, không thể nghi ngờ là phi thường tốt sự tình. Nói không chừng Tam Thanh Thánh vị liền có thể để chống, có khả năng rơi xuống bọn họ trên đầu. Vô số người tưởng tượng lấy đây hết thảy, mà theo Minh Hà công kích tới gần, bọn họ loại nguyện vọng này liền muốn đạt tới. Minh Hà, không muốn Nữ Hoa kinh thanh hô, chỉ có nữ Hoa cảm xúc như vậy, nàng rất rõ ràng Minh Hà cái này nhất chạm xuống đại biểu là cái gì. Tam Thanh chính là tương lai thánh nhân, đại biểu là thiên đạo mặt mũi, Hồng Quân uy nghiêm, nếu như bị Minh Hà giết, hắn nhưng chính là tự tuyệt tại hư hoang. Hồng Quân là sẽ không bỏ qua hắn. Nữ Hoa rất lo lắng, càng là không thể lý giải Minh Hà xúc động, tại sao luôn luôn lý trí Minh Hà sẽ như thế xúc động. Nữ Hoa gấp gáp sắc mặt đều muốn khóc, thế nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản yến lực lượng rơi xuống, mắt thấy Tam Thanh sẽ phải nghỉ chơi. Thế nhưng là nhân vật chính vận mệnh thường thường là như vậy kỳ quái lúc ngươi cho là hắn sẽ chết thời điểm thường thường sẽ phát sinh đủ loại bất ngờ nhân vật chính thần kỳ như vậy sống sót giống như bất tử tiểu cường bình thường có thường nhân khó có thể lý giải được ương ngạnh sinh mệnh lực mà hồng quân là cái dạng này tam thanh cũng là không sai biệt lắm ngay lúc này minh hà tuyệt sắc phong mang đến trước mặt tam thanh thời điểm trong hồng hoang trước đó truyền đến một đạo sức mạnh mạnh mẽ ba động xông lên tận chín tầng trời vân tiêu ngay sau đó liền lực đạo cực lớn là tiếng thú gào để hồng hoang chấn động bắt đầu mà tại lực lượng này ba động bên trong cường hoành thánh nhân lực lượng hiển lộ không bộ sót phảng phất có được tự chủ sinh mệnh bình thường, vậy mà đem Minh Hà cường thế công kích đánh chật một chút. Dọc theo Tam Thanh biên giới bay ra ngoài, mà Tam Thanh bằng vào chính mình cực đạo linh bảo toàn lực ngăn cản, cũng là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. nặng nề buông lỏng một hơi, ba người phát giác sắc mặt mình cũng đã doa trắng, vừa rồi thật là mạo hiểm cùng may mắn. mà Minh Hà nhưng là đạm nhiên ánh mắt liếc mắt một cái hùng hăng. nơi đó phảng phất có được một đạo lạnh lùng ánh mắt cũng là đang nhìn Minh Hà Hồng Quân. chương ba nữ hoa cảm xúc cách vô tận hư không, Minh Hà ánh mắt cùng Hồng Quân đan vào một chỗ, ngay tại vừa rồi hai người có lần thứ nhất ngắn nguội và chạm Hồng Quân nhảy vào chín đại ma thú tuyệt cường công kích đồng thời cũng là đem Minh Hà chém về phía Tam Thanh công kích cho đánh chật để Tam Thanh hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi mà Minh Hà trong ánh mắt có cũng vẻ vẹn sâu không thấy đáy bình thản nhìn chăm chăm Hồng Quân cái kia giận người ánh mắt một chút cũng không có trốn tránh phảng phất có một loại vô hình đối kháng Minh Hà tức giận không có thật nếu nói chém giết Tam Thanh cũng chỉ là nhất thời tâm động về phần kết quả như thế nào Minh Hà cũng sẽ không thái quá tại để ý nếu loạn không hắn tâm cảnh Tam Thanh sinh tử đối với toàn bộ Hồng Hoang mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ, đối với Thương Lịch Hồng Hoang chiến lược cũng là đều có lợi và hại. Vì lẽ đó Minh Hà đối với Tam Thanh sống sót cũng không có lần nữa động thủ, mà là nhìn về phía cái kia trong Hồng Hoang, cái kia vô tình lạnh lùng Hồng Quân, tựa hồ lần nữa trưởng không hết thảy. Cái này đương nhiên sẽ không có cái gì bất ngờ, ngay tại Minh Hà trong dự liệu. Chín đại ma thú tuy mạnh, nhưng đây là tại Hồng Hoang, thiên đạo địa bàn. Cho dù là thiên đạo lực lượng bị Thương Lịch kiềm chế lấy, Hồng Quân cũng không phải chín đại ma thú có thể tùy tiện đánh bại. Tại kinh lịch một phen kịch liệt sau đại chiến, Chín đại ma thú cuối cùng vẫn là bị Hồng Quân tiêu hao hết sức lượng, đã chống đỡ không nổi đi. Cái này chín đạo cực lớn thú giống, chính là Hồng Quân đem chín đại ma thú lần nữa chấn áp lại âm thanh. Mà lần này chấn áp cũng không phải bốn đại thiên thần đơn giản như vậy. Đây là tại Thiên Đạo Chúa Tể Hồng hoang, Hồng Quân sẽ lợi dụng Thiên Đạo phát tắc, không ngừng ma diệt chín đại ma thú lực lượng, thẳng đến bọn họ cuối cùng hủy diệt. Làm như vậy tránh chín đại ma thú trước khi chết phản công, tránh cho Hồng hoang tạo thành càng lớn hủy hoại. Chín đại ma thú xuất hiện mới thôi, đã đem Hồng Hoàng cho lộng hỗn loạn một mảnh. Minh Hà cũng coi như là miễn cưỡng đạt tới mục đích nhiều hơn nữa yêu cầu tiên đạo chắc chắn không chịu nổi cùng thương lịch liệu mạng bắt đầu chớ ngoan mất hôn lần này sau đó hồng hoang lại là vô số năm chậm bất quá khí tới ma nhìn thấy loại tình huống này đông đảo hồng hoang cường giả phảng phất là buông lòng một hơi chín đại ma thú bị chấn áp liền tốt bọn họ cũng liền có thể trở về hồng hoang chỉ còn lại trong hỗn độn cùng tiên đạo đại chiến minh hoàng cái này một vị còn không biết như thế nào đâu cầu nguyện hắn mau chóng rời đi đi mà lại nhìn về phía nguyên bản đối diện nhìn minh hà hùng quân hai người bọn họ kinh ngạc phát giác hai người này vậy mà cùng người không việc gì đồng dạng dời riêng phần mình ánh mắt nhằm vào lên trước mắt mình sự tỉnh Hồng Quân xử lý lên chín đại ma thú bị chấn áp phía sau chuyện còn lại mặt Minh Hà cũng không tiếp tục đi tìm Tam Thanh phiến phước ngược lại đi cùng nữ va đứng chung một chỗ loại tình huống này để đám người không hiểu rõ nổi bọn họ mới vừa rồi còn tưởng rằng bởi vì Minh Hà muốn chém giết Tam Thanh Hồng Quân muốn đem Minh Hà cho chấn áp đâu một hồi cho hay còn chưa đánh liền kết thúc để rất nhiều hy vọng trông thấy Minh Hà người sụi sẹo thất vọng không thôi một, Hồng Quân vừa rồi một kích kia cũng coi như là cho Minh Hà một cái cảnh cáo để hắn thu liễm lại chính mình đến. Tam Thanh không xảy ra chuyện gì, không phải vậy. Lời nói cái kia chính là không nghệ mặt Hồng Quân, hắn sẽ phải lật. Mà bây giờ còn không phải cùng Hồng Quân trở mặt thời điểm, Minh Hà còn cần tiếp tục tại Hồng Hoang lan lội làm sóng, giết hay không Tam Thanh cũng không có liên quan quá nhiều. Tính toán cho Hồng Quân một bộ mặt, bởi vì Hồng Hoang lần này sẽ không hủy diệt, Minh Hà cần lâu dài hơn lợi ích. Thánh nhân bất tử đạo ta không ngừng, những cái này Thánh nhân tại Hồng Hoang gây chuyện sự tình có thể một chút không thấp, giết Tam Thanh có thể mang đến cái gì? Để Hồng Hoang thiệt hại cái kia một chút khí vận, còn chưa đủ ha? giữ lại bọn họ có thể mang đến cho Hồng Hoang càng nhiều bất ngờ. Nhớ tới tương lai Phong Thần Đại Kiếp, cho Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng, không có chút nào so vua yêu đại kiếp yếu. Đây chính là Tam Thanh tồn tại ý nghĩa. Giết bọn họ liền muốn cùng Thiên Đạo trở mặt. Có chút sớm a. Liền thấy Minh Hà khẽ cười một tiếng, nhìn đem các ngươi dọa cho để. Da mặt đều hồng, tòa nhưng không có nói muốn đem các ngươi như thế nào. Như là đã hướng tòa xin lỗi, vậy chuyện này liền đi qua, tự giải quyết cho tốt đi. Minh Hà lời nói để Tam Thanh buông lỏng một hơi sau khi, sắc mặt cũng là càng đỏ phía trước là bị Minh Hà trọng thương duyên cớ, lần này là bị tức. Vừa rồi Minh Hà trong công kích, mang theo cái kia tuyệt cường sát ý căn bản không phải tại cùng bọn họ nói đùa. Cũng may là thời khắc cuối cùng, bị Hồng Quân cứu xuống. Minh Hà hiện tại chạy tới giả bộ làm người tốt. đám người phát giác cái này Minh Hà ra mặt cũng là đủ dày. thật hắn sao không biết xấu hổ? Đánh người ta còn muốn nhân ra cười mặt đối với hắn. Có thể Tam Thanh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu một hơi này, bị Minh Hà nhục nhã. Hồng Quân bảo trụ tính mạng bọn họ, cũng sẽ không vì bọn họ mà cùng Minh Hà chở mặt. Về sau chuyện báo cửu chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, mà những người khác nhưng là trong lòng thở dài một hơi, không có thấy Tam Thanh bị xử lý, cười trên nỗi đau của người khác không được. Minh Hà cũng một chút sự tình không, đây chính là nhìn cái náo nhiệt, nhìn cái mạo hiểm. Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Có biết hay không ngươi nếu là đem bọn họ giết sẽ có hậu quả gì không a? Minh Hà bên cạnh, nữ hoa quệ mồm phàn nàn nói ra, nhìn chằm chằm Minh Hà trong ánh mắt rất là phẫn nộ. Minh Hà bất đắc dĩ cười khổ, tiểu thư này còn giống như nghiêm túc, giết Tam Thanh sẽ có hậu quả gì không? Minh Hà không cho rằng Hồng Quân có thể đem chính mình như thế nào, cùng lắm rời đi Hồng Hoang. Thương lịch như cũ có biện pháp để Hồng Hoang sẽ không bình tĩnh, mà Nữ Hoa là không biết những thứ này. Nàng bộ dáng này cũng là thật đang lo lắng Minh Hà, cái này khiến Minh Hà trong lòng rất là phức tạp. Trông thấy Minh Hà cười khổ mà không nói lời nào, Nữ Hoa lập tức cấp bách, hướng về phía Minh Hà cánh tay liền kéo lên, bảo hộ rất nặng giống như hà giận. Nữ nhân hoàng phất đều sẽ sử dụng một chiêu này, vô luận nàng tu vi cao thấp, càng là thành một loại tính. Đối mặt Nữ Hoa phát tiết như vậy bảo hộ động. Minh Hà tự nhiên không thể sử dụng lực lượng tới ngăn cản, cho nên vẫn là cảm giác rất đau. Vội vàng bắt lấy Nữ Hoa tay nhỏ nói ra, "Trờ bảo hộ." Chờ Nữ Hoa kinh ngạc qua thần chi về sau, phát giác tay mình lại bị Minh Hà bắt lấy, sắc mặt lập tức hổng, Vội vàng co rúm, muốn đưa tay cầm về. Thế nhưng là Minh Hà chảo rất căng. Nàng tránh thoát không, Cấp Bách vội vàng nói, "Thả ta ra, có người nhìn xem đâu." Nữ Hoa biểu lộ rất là hốt hoảng sắc mặt đỏ bừng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua bốn phía, phát giác thật đúng là có không ít người nhìn xem bọn họ. Mà Minh Hà ra mặt dậy, nhưng là không thèm để ý những thứ này, cười nhạt một cái nói, "Ngươi còn được hay không?" "Không thể, ngươi thả ra." Nữ hoa âm thanh đều có chút nức nở, mà đội thành một bên phục hy thật sự là nhìn không được, gấp gáp đi tới, đều muốn đánh chết Minh Hà. Chương 383, nữ thần đi theo về nhà. Trong hồng hoang đại chiến cơ hồ cáo một cái đoạn, chín đại ma thú bị trấn áp, chờ đợi bọn họ nhưng là thiên đạo vô số năm chấn sát. Để bọn họ sinh mệnh lực một chút xíu suy yếu, dạng này liền sẽ không để bọn họ quyết tử phản kháng lộng hồng hoang càng thêm hỗn loạn. Bọn họ đã không có lợi dụng đơn giản Thương Lịch càng không có lý do gì đi cứu bọn họ. Tá Ma giết lừa loại chuyện này hắn làm không chút nào ấy nấy, chính là theo như nhu cầu. Ma Minh Hà cũng không có chém giết tam thành, giữ lại bọn họ cũng không có vấn đề, cho dù là trở thành thánh nhân, cái kia cũng bất quá là công đức thành thánh. Chiến lược chân chính có thể rất khó nói, Thương Lịch nhớ ký tại nguyên bản trong Hồng Hoang, mạnh nhất lão tử trở thành thánh nhân thời điểm, cũng bất quá là chém tới đệ nhị thi, cũng chính là cái gọi là hai hộ thánh nhân, tức mà có thể liên tục không ngừng mượn dùng thiên đạo chí lực, cũng rất khó đối với Minh Hà tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó Hồng Hoang sự tình đã kết thúc. Do Minh Hà thiết kế bước lên trận này đại chiến, đã đạt tới hắn dự đoán. Hồng Hoang bị phá hư không sai biệt lắm, từ nay về sau, khí vận đối với Hồng Hoang tới nói trở thành một loại xa xỉ phẩm, thiên đạo nghĩ muốn hành động sẽ càng khó. Mà hỗn độn bên trong, Thương Lịch nhàn nhạt nhìn qua Hồng Hoang, không có 567 có bất kỳ tâm tình gì, mục đích đã đạt tới, nên trở về đi. Về phần thiên đạo như thế nào phẫn nộ, cái kia là chính hắn sự tình. Cực lớn khí lãng lan lộn, vô tận hắc động tại trong hỗn độn phát hiện, vẹn vẹn bộc lộ ra một cái biên giới diệt thế lại ma, tản ra cường đại hủy diệt khí đem trăm tỷ tỷ bên trong hỗn độn tinh không hoàn toàn hủy diệt, mà càng là buộc phát ra tuyệt cường lực lượng, không ngừng đối kháng thiên đạo phát tắc. chính là có diệt thế đại ma trợ giúp, thương lịch mới có thể ngăn chặn thiên đạo, để thiên đạo phẫn nộ lại không thể làm gì. Thiên đạo, lần này nhìn thấy ngươi thật cao hứng, trông thấy ngươi mọi chuyện đều tốt, tòa liền yên tâm. Muốn đi, chúng ta cũng sẽ gặp mặt. Thương lịch cười nhạt một cái nói, phản phất là lão bằng hữu liền thấy cáo biệt, nhưng mà kết hợp tại bọn họ bây giờ đang tiến hành hủy thiên diện địa chiến tranh, lại là vô cùng quỷ dị. thật là lão bằng hữu, thật là cũng sẽ gặp lại vẫn như trước xe kéo dài hôm nay chiến tranh. Thương Lịch thân ảnh dần dần tiêu thất tại trong hỗn độn, mà diệt thế đại ma lực lượng cũng là chậm rãi yếu bớt, nương theo lấy thương lịch cùng một chỗ rời đi. Bên ngoài hồng hoang, vô tận hủy diệt khí phảng phất trong nháy mắt bị thu nạp bình thường, tiêu thất không còn một mống. Chỉ để lại hỗn độn bị hủy diệt về sau chống giống hư vô. Mà cái kia cường đại vòng xoáy lăn lộn lực lượng, lại là trực tiếp hướng về hồng hoang che đậy đi qua. Cường đại uy thế hoàn toàn có thể đem hồng hoang che giấu. Nếu quả thật công kích đến hồng hoang, đây tuyệt đối là không có chớ kết quả, đây là thương lịch trước khi đi cho tiên đạo lễ vật để thiên đạo vẫn là trước quản tốt chính mình hồng hoang sự tình đi hắn như nghịch muốn tới thì tới muốn đi thì đi cũng không phải thiên đạo có thể như thế nào thiên đạo thật là phẫn nộ bị thương lịch dạng này hí kịch muốn đại chiến một trận hồng hoang bị đánh thành phế tích mà thương lịch trực tiếp là vô mông đi cho dù thiên đạo chỉ là một cái ý chí cũng là vẫn không chịu nổi trong lúc vô hình phảng phất nghe thấy một tiếng cực lớn gầm thét trực tiếp rung động vô tận hỗn độn cường đại thiên đạo pháp tắc lực lượng phun trào thương lịch trước khi đi lưu lại vòng xoáy phong bạo bị thiên đạo trực tiếp đánh thành phấn vụ hóa thành hư vô Vô tận hỗn độn phong bạo càng là hướng về nơi xa hỗn độn tàn phá bừa bãi đi qua, đây là thiên đạo phẫn nộ, là đối thương nghịch phát tiết. Mà trong Hồng Hoang Đông Đảo cường giả kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua trong hỗn độn hết thảy, cái kia tuyệt cường phong bạo để bọn họ cảm thấy kinh hãi, hết thảy đều khủng bố như vậy. Bọn họ phát giác, đã từng ấn tượng trung hoang lạnh hỗn độn thế giới, lại là như vậy thâm bất khả chắc, Hồng Hoang vậy mà thời khắc ở vào hỗn ngôn cuồng cường giả uy hiếp bên trong. Cái kia Minh Hoàng thương nghịch cùng thiên đạo đại chiến, vậy mà thế lực ngang nhau, cuối cùng càng là công khai rời đi, thiên đạo không làm gì được. Loại kia cường giả tuyệt thế tồn tại một người liền có thể nghiền ép hưng hoang, hưng hoang vậy mà thành một vùng ao nước nhỏ, hỗn độn thế giới mới là rộng lớn như vậy. hưng hoang đông đảo cường giả trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, rất nhiều người hướng tới trở thành thương lịch như thế tồn tại, thiên đạo vì đó kiên kỵ, mà nhất là đế tuấn mãnh liệt hơn, hắn ở trên người thương lịch cảm nhận được vô tận hoàng giả bá ý, loại lăng kia vô ích hết thể ánh mắt, khinh thường thiên địa hưng hoang, đây mới thực sự là hoàng giả. đế tuấn phát giác chính mình muốn đi đường còn rất xa, muốn trở thành minh hoàng thương lịch như thế tồn tại, hắn muốn làm còn có rất nhiều. Nhàn nhạt nhìn qua cái này Đông đảo Hồng Hoang cường giả một lời, Đế Tuấn mang theo Thái Nhất còn có Đông đảo cường giả yêu tộc rời đi một trận chiến này bên trong Thiên Đình lực lượng thiệt hại rất nghiêm trọng liên thiên giới đều đụng phải nghiêm trọng phá hoại bọn họ muốn trùng kiến Thiên Đình mà những cường giả khác cũng là lần lượt rời đi Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người kéo lấy trọng thương thân thể trở về Côn Luân Sơn Nương Trọng nhìn qua Minh Hà một cái ẩn nút thật sâu tức giận bất bình nhưng lại không dám có chút biểu lộ Minh Hà thế nhưng là một cái phong tử khó đảm bảo gia hỏa này lại một lần nữa đầu động kinh nết lên tới Đám người đối với Minh Hà thái độ không sai biệt lắm, Minh Hà cường đại đã xâm nhập vào người, tại cái này chuẩn thánh bất quá mười mấy cái trong hồng hoang, Minh Hà vậy mà đã đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Hắn chẳng lẽ muốn tam thi hợp nhất trở thành thánh nhân hay sao? Đồng dạng là tử tiêu cung kẻ nghe đạo, tại sao hắn như vậy ưu tú? Loại này trên lệnh cảm giác mang đến liền tức giận bất bình, nhưng không có người dám khiêu khích Minh Hà, đó là đang tìm cái chết. Ngược lại đi qua sau trận chiến này, Minh Hà đem triệt để đặt vương hắn ở trong hồng hoang địa vị, dưới hồng quân đệ nhất nhân, không có ai sẽ đui ngủ chọc giận cùng hắn. Đám người rời đi, Trong hư không chỉ còn lại Minh Hà, Nữ Hoa, Phục Hy ba người, trong lúc nhất thời độ cũng không có lời gì nói, chủ yếu là Phục Nghĩa đối với Minh Hà vừa rồi làm sự tình rất là không kiệm. Cũng dám ngay trước hắn mặt đùa giỡn mọi mọi mình, nếu như không phải đánh không lại Minh Hà, Phục Hy đã sớm khai mở làm. Hai vị đạo hữu, bần đạo cũng muốn hồi máu Hải. Hai vị có tính toán gì không? Minh Hà nhìn qua hai người nói ra, cũng coi như là cáo biệt. Lần này đại chiến liên lụy toàn bộ Hồng Hoang, vô tận địa vực bị hủy diệt, khí vận trôi đi mất hầu như không còn, nhưng mà có một chỗ lại cùng Hồng Hoang nhiên khác biệt. Cái kia chính là huyết hải, Minh Hà có thể cảm nhận được. Hồng Hoang càng ngày càng nhiều ô cho khí, mặt trái lực lượng chảy vào đến huyết hải, khiến cho huyết hải khí vận không giảm phản tăng. Trở thành trận này diệt thế đại chiến bên trong duy nhất chịu lợi giả Minh Hà cũng muốn đi hưởng thụ chính mình thắng lợi thành quả. Minh Hà tra hỏi cũng chỉ là khách khí, dù sao cái này hai huynh muội sát thực trưởng nghĩa, mà hắn còn cùng nữ hoa ở giữa có chút tấm vị. Thuần túy là khách khí, Phục Hy cũng cho rằng như vậy, vừa định muốn nói về bất chu Sơn đâu, nơi đó nữ hoa lại đem hắn lời nói cắt đứt, Minh Hà đạo hưu về huyết hải. Vừa vặn nữ hoa có một chút nghi hoặc muốn thỉnh giáo đạo hữu, không biết có thể cùng nhau đi tới a. Nữ hoa lời nói không chỉ là để phục hi há hốc miệng ba, mà Minh Hà cũng là sửng sốt, đây là cái gì tiết tấu? Nữ thần muốn đi theo chính mình về nhà sao? Chương 384, hai cái tạp bao điều. Thời gian dung dung, nó dễ dàng nhất khiến người quên lãng hết thảy, cứ việc tại hồng hoang những đại thần này thông giả trong lòng, đã từng cái kiêm một hồi gần như địa thế đại chiến vẫn như cũ, như vậy ký ức sâu hơn. Nhưng mà đặt ở hồng hoang sinh linh nơi đó, lại chẳng qua là khi thành một lần bình thường tinh linh. Đối với những cái này sinh hoạt tại hồng hoang tầng dưới chót sinh linh tới nói, mỗi ngày phát sinh sự tình, cùng cái kia diệt thế đại chiến có cái gì khác biệt. Đều là tàn nhẫn chém giết, cậu thả sống sót, nhìn thấy theo nhưng mà cái này tàn bạo hồng hoang. Vì chính mình sau một khắc vận mệnh lo nghĩ. Đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày đều là giống nhau. Không phân rõ cái gì hồng hoang đại nghĩa. Một chút tiểu thí dân, ngay cả mình vấn đề sinh tồn đều giải quyết không, có cái gì tinh lực đi chú ý hồng hoang đại sự. Vì lẽ đó hồng hoang bình tĩnh như trước trải qua, nhưng mà hoang vu rất nhiều Lần thứ hai Vu yêu đại chiến đem nửa cái đông vực đánh thành phế tích. Mà ngay sau đó bộ phát cửu ma thú đại kiếp càng là lan tràn đến toàn bộ Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh mới không còn một. Hồng Hoang nhiều năm phát triển hủy một trong Nhật, đông đảo cường giả có thể rõ ràng cảm nhận được Hồng Hoang khí vận không khô trôi qua, cái này đối với bọn họ thân tu luyện mà nói, cũng là một loại gông cùm xiển xích. Nhưng là ta là không thể làm gì, chỉ có thể chờ mong thiên đạo lực lượng nâng đỡ, cường hóa thiên duy chi lực. Hồng Hoang ngay tại cái này bình tĩnh tuế nguyệt bên trong trải qua. Vu yêu tộc đại kiếp cũng là tạm thời bình ổn lại. Hai tộc lúc trước đều là tổn thương thảm trọng đã không có tinh lực suy nghĩ lấy tiêu diệt đối phương sự tình, lại thêm Hồng Quân lúc rời đi tuyên bố yêu cẩn thiên, ống nước địa, hai tộc ở giữa phân biệt rõ ràng, một hai cũng chớ treo chọc ai, mâu thuẫn ngược lại là ít rất nhiều, nhưng là ta chỉ là trước bao táp tiến tĩnh, vu yêu vì khôi phục chủng tộc lực lượng, vẫn như cũng là tại trắng trận bắt giết yêu thú, yêu tộc càng là vì tiêu diệt vu tộc tích góp lực lượng, nhất thống hồng hoang đây là căn bản mâu thuẫn, không cách nào điều hòa, chỉ cần có đối phương tồn tại, chiến tranh cũng sẽ không ngừng, mà trong biển máu, mà sóng lăn lộn càng thêm cuồng bạo lực lượng cường đại phảng phất có thể đem thiên địa thôn phệ, đi qua phía trước đại chiến, huyết hải lực lượng không giảm trái lại còn tăng, trở thành tàn phá trong hồng hoang duy nhất để lợi dã. chịu đến huyết hải khí vận trợ rút, Minh Hà cũng là cảm thấy chính mình lực lượng đang không ngừng tăng cường. nhưng mà cách cái kia một bước cuối cùng tam thi hợp nhất, trở thành thánh nhân vẫn như cũ là không có bao nhiêu đầu mối, Minh Hà cũng sẽ không gấp gáp. loại chuyện này tâm tính trọng yếu nhất, Minh Hà ngừng tu luyện, yên tĩnh hướng về huyết hải nhìn lại, lại phát hiện cách đó không xa, một đôi sáng tỏ con mắt đang tại nhìn lấy mình, tinh xảo khuôn mặt phảng phất không thể khinh nhẫn chính là nữ oa kể từ lần trước đại chiến nàng đi theo minh hà trở lại huyết hải liên vẫn ở lại đây thế nhưng là đem phục hy cho khí không nhẹ nhưng là ta không thể làm gì nữ oa tâm tư đã biến kết thúc nhìn ngươi khí tức cũng không có bao nhiêu tăng trưởng a nữ oa đi tới dò xét một phen nói ra không có chút nào khách khí minh hà yêu thương cười nói đến loại cảnh giới này nghĩ phải đi về phía trước một bước cũng không phải dễ dàng như vậy mà cuối cùng tam thi hợp nhất trở thành thánh nhân cũng không phải đơn giản như vậy không muốn cưỡng cầu cái gì một cách tự nhiên liền tốt Minh Hà tâm tính rất bình thản, tại trong mắt thánh nhân cũng chính là như vậy, cũng sẽ không thái quá tại cấp bách vượt qua một bước kia. Ai nha, trở thành thánh nhân như thế nào khó như vậy a? Ta cũng là một điểm đầu mối cũng không có." Nữ hoa phàn nàn nói ra, tinh xảo khuôn mặt nhỏ rất là ai đoán. Tiếp đó con mắt lại là sáng tỏ nhìn qua Minh Hà, hy vọng hắn có thể cho chính mình nghĩ một cái biện pháp. Tại nữ hoa trong lòng, Minh Hà biết rất nhiều thứ, càng có thể cho nàng một loại đặc thù cảm giác an toàn. Tựa hồ tại không tự giác ở giữa liền hình thành một loại ỷ lại, gặp phải khó khăn liền nghĩ đến Minh Hà. Hợp thành thánh loại chuyện này đều muốn minh Hà tới nghĩ biện pháp. Mà Minh Hà biết biện pháp sao? Đương nhiên biết. Dĩ nhiên chính là nữ oa tạo ra con người, dựa vào cái này khổng lồ công đức lực lượng, trở thành thánh nhân, đây là đơn giản nhất cách, cũng là nữ oa nhất định phải đi đường. Nhân tộc làm tương lai thiên định nhất tộc, khí vận cường đại, chính là vu yêu về sau hồng hoàng kẻ thống trị. Cứ việc thân rất nhỏ yếu, nhưng mà ai cũng không cách nào coi nhẹ nhân tộc mang đến lực lượng. Nói một cách khác, cái này tương lai 6 đại thánh nhân đều là tại dựa vào nhân tộc sức tồn. Bọn họ đấu tranh cũng là tại tranh đoạt nhân tộc khí vận. Nữ hoa tạo ra nhân tộc một khắc này, liền nàng thành thánh thời điểm. Chỉ bất quá Minh Hà cảm giác hiện tại còn không phải lúc. Đối mặt nữ hoa ai toán, Minh Hà người vô tội cười nói, ta không có là để cho ngươi biết sao? Giống ta dạng này chém tới tam thi, liền có thể thành thánh. Ngươi cần phải cố gắng a. Thật là quá khó. Vừa mới chém tới đệ nhị thi, thành thánh muốn trở tới khi nào a? Sớm một chút trở thành thánh nhân, ta liền có thể giúp ngươi. Nữ hoa bĩu la hét không kiên nhẫn nói ra. Nàng trở thành thánh nhân cũng là nghĩ lấy muốn trợ giúp Minh Hà, hiện tại nàng cùng Minh Hà trên lệnh rất lớn trong rất nhiều chuyện đều không sen tay vào được, cái này khiến nữ hoa rất không vui, càng là không muốn bị minh hà càng kéo càng lớn. thế nhưng là minh hà lại nói muốn đem tam thi toàn bộ chém tới, cái này khiến nữ hoa phiền muộn. minh nhẹ nhàng vung lên nữ hoa cái chán mái tóc, nhẹ giọng nói ra, không nên nóng lòng, cơ duyên đến tự nhiên là được, nhưng mà trước lúc này, tốt nhất muốn đem tam thi toàn bộ chém tới. cái này đối ngươi sau này chiến lực là rất trọng yếu. thánh nhân cũng chỉ là một cảnh giới, chân chính có thể giúp ngươi vẫn là chiến lược. minh hà không muốn nữ hoa ở thời điểm này liền trở thành thánh nhân. Một thi thánh nhân cùng tam thi thánh nhân có chất bên trên chiến lược khác nhau, mà bây giờ nữ hoa vừa mới tại hắn trợ giúp trảm xuống đi đệ nhị thi, lục thánh trung trung mặc dù vẹn vẹn tại lao tử phía dưới, nhưng mà minh hà tự nhiên hy vọng nữ hoa càng mạnh càng tốt, thật chém tới tam thi, nàng liền lục thánh đệ nhất. Nữ hoa nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, lại rõ ràng có chút nũng nịu ý vị, ta không có vui vẻ, ngươi đến giố ta. Mà vào thời khắc này, huyết hải phương đông ngoài ngàn và dặm, một hồi đặc thù đại chiến bảy ra, một phe là đông đảo cường giả, mấy vị đại la kim tiên, thậm chí còn có một vị chuẩn thánh tại bọn họ phía trước có hai thân ảnh chạy xem ra cũng chỉ là vừa mới trở thành đại la kim tiên giống như bị chuẩn thánh mang theo đông đảo cường giả truy sát hai người này cũng là rất lợi hại a người nhanh lên a chậm rãi cấp bắt chết phía trước một người mặc kim sắc áo khoác người trẻ tuổi hướng về sau nhìn qua cũng không ngừng thuốc dục đằng sau cách xa một bước áo lam người trẻ tuổi đừng nói nhảm đi mau người áo xanh đối mặt với thuốc dục gian dại một tiếng trong tính cách rất là trầm ổn cùng một người khác hoàn toàn tương phản mà phía sau đuổi giết hai người đông đảo cường giả Nhìn qua bọn họ phương hướng sắc mặt có chút không đúng, lớn tiếng nói, phía trước chính là huyết hải, không thể để cho bọn họ hướng về phía trước chạy, mau mau đuổi theo cho ta bên trên bọn họ. Không muốn buông tha hai cái này tạp bao điểu. Chương 385, Khổng Tuyên, Kim Bằng. Ngươi cái lao giả, không muốn rơi vào ta trong tay, nhất định sẽ để ngươi để mặt. Kim Y người trẻ tuổi lớn tiếng đối với đằng sau hô. Rất là phách lối bộ dáng, nhìn không ra mày mày bị đuổi giết chất vật, không biết còn tưởng rằng là hắn đang đuổi giết người khác đâu. Vừa phun xong câu nói này, mau mau bay về phía trước chạy, hô một tiếng cũng chính là Hà Dận thật coi hắn sẽ đi cùng tên kia liệu mạng sao? đó mới là ngốc đâu. hai người bọn họ đại la kim tiên tiên kỳ như thế nào đi cùng nhân gia chuẩn thánh còn có một đoàn đại la kim tiên so sánh A. cũng chính là dựa vào tốc độ mau mau chạy. ta nói, không tuyên, ngươi ngược lại là mắng hắn hai câu, hạ giận a? không nghe thấy bọn họ vừa rồi gọi ngươi tạp bao điều. kim y người trẻ tuổi rất mau đuổi theo bên trên người áo lang kia, tốt tốt ồ nào nói ra, thận hắn không tranh bộ dáng, cho người ta cảm giác chính là hắn rất ngây thốt. không đứng đắn cảm giác. nam bảy linh. Mà hắn cũng là nói xuất hiện người này danh tự, Khổng Tuyên. Cái tên này ở đời sau bên trong có thể nói là tiếng tăm lừng lây, hắn chính là Phượng Hoàng tinh huyết hóa hình, tại Phong Thần đại kiếp bên trong lập nên cực lớn danh tiếng. Danh xưng là dưới thánh nhân đệ nhất nhân, toàn bộ xiển giáo chúng tiên đều bắt hắn không có cách nào, cuối cùng vẫn là chuẩn đề dựa vào thánh nhân thiên đạo lực lượng mới đem đánh bại. Cái này Khổng Tuyên người mang ngũ sắc thần quang, danh xưng không có gì không thu, vô cùng lợi hại. Thân cường đại chiến lực càng là vô địch. Nhưng mà Khổng Tiên lợi hại phải chờ tới chuẩn thánh thời điểm mới có thể hiển hóa bây giờ hắn bất quá là vừa mới trở thành đại la kim tiên tiền kỳ, còn bị một cái chuẩn thánh đuổi đến ở trong hồng hoang chạy loạn đâu. mà khổng tuyền bên cạnh cái này kim ý người thân phận cũng là không cần nói cũng biết, liền khổng tuyền huynh đệ cùng là phượng hoàng tinh huyết hóa hình kim xí đại bằng điệu, thể nội ẩn chứa âm dương nhị khí, chính là thiên địa giao nhau hết thảy, không gì không phá, cực kỳ cường hãn. chỉ bất quá hậu thế bên trong mệnh vận hắn tương đối thê thảm, bị phật giáo thu phục, thể nội âm dương nhị khí bị rút lấy ra ngoài, tự thân tức thì bị xem như toại kỵ, vận mệnh từ đây trưởng không tại người khác trong tay nhưng mà bây giờ kim bằng cũng bất quá là vừa vặn hóa hình có chút phạm kinh ngạc trung nhị thanh niên nghe thấy người khác gọi hắn tạp mau năm không muốn không phải mang lại mới được đâu hơn nữa còn muốn hắn ca ca không tiên cùng hắn cùng một chỗ phạm nhị lậu khổng tiên cũng là không còn gì để nói làm sao lại cho mình một cái dạng này huynh đệ a huynh trưởng không dễ làm a mau mau chạy nếu như bị hắn đuổi theo ta trực tiếp đem ngươi ném đi qua ngàn trở khổng tiên thấp giọng kêu lên không muốn nghe kim trương này miệng thui dài giọng nói ta có ích lợi gì chính ngươi nhanh một chút a ta là một mực chờ đợi ngươi a chạm chạm Kim Bằng thấp giọng điếu môi nói, biểu lộ rất là không muốn bộ dáng. Hừ, Khổng Tuyên hung hăng nguyệt hắn một cái, không nói gì, tăng cường chạy về phía trước. Kim Bằng nói cũng là lời thật, dọc theo con đường này chính là Kim Bằng đang chờ hắn người ca ca này, bằng không chính hắn chạy càng xa. Ban về tốc độ đến, Khổng Tuyên thật đúng là không phải Kim Bằng đối thủ. Kim Sĩ Đại Bằng điệu trời sinh không Chung vương giả, trong Hồng Hoang có thể cùng hắn so tốc độ có thể nói là lắc đắc không có mấy. Dương cánh chín và dặm, so côn bằng cũng không kém bao nhiêu, mà trên thực tế Khổng Tuyên tốc độ cũng không chậm, làm phượng Hoàng hậu duệ. Phi cầm nhất tộc cao quý nhất huyết mạch, huynh đệ bọn họ hai người ở phương diện này tuyệt đối là trong hồng hoang người nổi bật. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể tại chuẩn thánh trong tay bên trong trốn ra được. Đồng thời cái này cùng nhau đi tới, còn có tâm tư khiêu khích đằng sau ra hỏa, không có cỡ nào làm dự. Liên chứng minh bọn họ thành thạo điêu luyện, đối với chạy trốn ra ngoài hoàn toàn có lòng tin. Uy, ngươi nói đằng sau tên kia có thể thật là vô dụng, còn chuẩn thánh đâu? Liên điểm ấy tốc độ, để hắn một khắc đồng hồ cũng không quan hệ. Kim bằng bị khủng tiên răn dạy về sau, dừng lại một hồi nhưng mà rất nhanh còn nói bắt đầu miệng căn bản không chịu ngồi yên a hơn nữa lời nói ở giữa càng là có chút nói khoác không biết ngượng hương vị thối như bức ai không biết ta Khổng Tuyên cũng là bất đắc dĩ Hít sâu một hơi cứ việc đã sớm thói quen Kim bằng dài dòng nhưng mà bây giờ vẫn là không nhịn được nổi giận tốc độ của hắn nếu là nhanh lên ngươi còn có thể chạy trốn được Khổng Tuyên tức giận nói ra vẫn là tiếp tục hướng phía trước bay lên cái này một hồi công phu Kim bằng lại chạy đến trước mặt hắn tốc độ thật là không thương nổi a ngược lại hướng về sau liếc mắt một cái những tên kia tại phía sau bọn họ ăn đất đâu thật là kiên nhẫn a không phải liền là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo sao cần phải như thế à mà ngấp lại không tiên cũng là cho rằng về phần dạng này thượng phẩm tiên thiên linh bảo đại biểu cho cái gì cái kia chính là chiến lược để thăng lúc này trong hồng hoang tiên thiên linh bảo cũng đã vô cùng hiểu thấy chúng chi còn lại như vậy một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo một ngày xuất thế tuyệt đối sẽ lọt vào tất cả mọi người phong thưởng liền xem như tam thanh dạng này đã từng bị ép cũng sẽ không bình tĩnh qua quen thời gian khổ cực luôn muốn có thể đem hết thảy đồ tốt đều ngăn ở trong tay Mà bởi vì kiện Tiên Tiên Linh Bảo này khi xuất hiện trên đời thời gian, sinh ra ba động tương đối nhỏ, tam thanh như thế tồn tại không có chú ý, chỉ có chung quanh một chút cường giả cảm thấy. Liền bao quát cái này, một vị duy nhất chuẩn thánh, tên là Thiên Tầm đạo nhân, hơn nữa coi như hắn tưởng rằng không người là đối thủ của hắn, linh bảo nhất định là chính mình thời điểm. Không tuyên cùng Kim Bằng xuất hiện. Không nói nhảm, bằng vào tốc độ bọn họ, cướp được linh bảo liền chạy trốn, quả thực là tại Đông Đảo cường giả trong vòng đây, giết ra một đường máu, trốn ra được. Mà bị cướp bảo đám người tự nhiên là theo đội không bỏ a. Nhất là Thiên Tầm đạo nhân đã đem cái này linh bảo xem như chính hắn đổ vật, làm sao có thể cam tâm? Hắn cũng là đã từng tử tiêu cung nghe đạo nhân vật, bị hai cái đại la kim tiên tiểu bối hí cực biến, dạng này là chuyến đi, hắn còn mặt mũi nào? Vì lẽ đó hạ quyết tâm muốn đem khổng tuyên kim bằng bắt lấy, chỉ bất quá theo bọn họ chạy trốn, tâm tình của hắn cũng là chậm rãi khẩn trương lên. đơn giản là khổng tuyên kim bằng chạy trốn phương hướng chính là huyết hải, nơi đó thế nhưng là minh hà địa bàn, cũng là tử tiêu cung kẻ nghe đạo, hắn nhưng là vô cùng tình tưởng minh hà lợi hại, hơn nữa phía trước càng là ở chân trời, tận mắt nhìn đến minh hà lấy một đi tam kém một chút liền tại rơi tam thanh dạng này một cái ngon nhân ai cũng không muốn đi trêu chọc mà hắn cũng bất quá là vừa vận tiến giai chuẩn thánh chiến lực cũng là bình thường đối mặt minh hà dạng này chém tới tam thi cường giả hắn là không có một chút tự tin trong lòng là không hiểu tâm bắt đầu càng ngày càng bất dứt hắn không thể lập tức dừng lại quay đầu rời đi thế nhưng là nhìn qua phía trước cái kia hai tên gia hỏa nhớ tới cái kia kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo lại thị phi thường không lỡ khẽ cắn môi đuổi tới đằng trước chỉ có thể cầu nguyện minh hà sẽ không chú ý nơi này sự tình đi mà trong quá trình này. Giới đi đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người không giống thiên tầm đạo nhân đồng dạng có dũng khí đi đánh bạc Minh Hà sẽ không nhúng tay chuyện này, mà Minh Hà một khi nhúng tay, bọn họ không có cái thứ hai kết quả. Chương 386, khủng bố chỗ. Lao đại, phát dứt không, truy chúng ta người thật giống như ít rất nhiều a. Kim Bằng nghi hoặc nói ra, quay đầu nhìn lại, người phía sau chưa đủ nguyên bản một phần tư. chỉ còn lại cái kia thiên tầm đạo nhân cùng mấy cái đại la kim tiên tại truy sát bọn họ. Kim Bằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Phía trước chính là huyết hải, đằng sau những cái kia đều là trong hồng hoang hốn bao nhiêu năm ra hỏa, từng cái tinh cực kỳ, vô cùng tinh tưởng phía trước bọn họ muốn đối mặt với cái gì? Đây chính là trong hồng hoang giới hồng quân đệ nhất nhân, chính là một cái tuyệt thế ngon nhân. Bọn họ chút thực lực ấy đặt ở nhân gia trong mắt, mới chỉ động động ngón tay. Vì lẽ đó đối với cái kia một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, bọn họ càng để ý tính mạng mình. Nhưng loại tình huống này liền để hai người có chút hiếu kỳ, bọn họ nhưng không biết phía trước là ở đâu. Bọn họ vừa mới hóa hình cũng không bao lâu liền gặp phải chuyện này, đối với hồng hoàng cũng không quá giải. Khổng Thiên cũng là nghi hoặc. Từ vừa rồi tình huống xem ra, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo đối với những người kia thế nhưng là vô cùng có lực hấp dẫn, không đến mức để bọn họ như thế không có bền lòng đi. Ngẫm lại nói ra, rất có thể là cái kia thiên tầm đạo nhân duyên cớ đi. Chỉ có hắn một cái chuẩn thánh, liền xem như có được cái này linh bảo, lớn nhất khả năng cũng là rơi vào thiên tầm đạo nhân trong tay. Những người kia cũng là không muốn cho người khác làm áo cớ đi. Khổng tuyên suy xét nói ra, hắn đem lòng người phân tích rất thấu triệt. Cơ hội cũng là tình huống này, hơn chín thành có thể sẽ bị thiên tầm đạo nhân lấy được. Những người kia, những người kia làm sao lại cho Thiên Tầm Đạo Nhân hỗ trợ? Mà còn lại mấy tên cũng bất quá là nghĩ đến đầu cơ trục lợi đi. Cái này xác thực là một mặt nguyên nhân, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Khổng Tuyên cùng Kim Bằng còn không biết tại bọn họ phía trước gặp phải lấy cái gì. Ngươi nói có đạo lý, một tiếng này lao đại kêu không lỗ. Kim Bằng chính mình hắn nhiên nói ra, tuy tiện tính cách đầy không tại bình. Khổng Tuyên là hắn huynh trưởng, chỉ bất quá y theo lấy Kim Bằng tính cách, liền xem như tâm lý tôn kính Khổng Tuyên, nhưng mà ngoài miệng lại thiếu nợ rất. Bình thường thời điểm chính là gọi Khổng Tuyên lấy lòng thời điểm mới kêu một tiếng lao đại, dùng hắn lời nói tới nói, còn không biết hai người bọn họ ai trước xuất hiện đâu. được, chớ dừng lại, vội vàng đem bọn họ cho bỏ rơi. không tuyên nghiêm sát mặt, đại ca huy nghiêm tản mắt ra, rất có huynh trưởng phong phạm, không dám tưởng tượng kim bằng làm đại ca bộ dáng. hai người tốc độ lập tức tăng tốc, ở phía sau thiên tầm đạo nhân trong mắt chỉ có thể nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ, để hắn có khi không có chỗ vùng. hai cái này tốc ao, chạy thế nào nhanh như vậy a? đáng chết! thiên tầm đạo nhân vẫn nộ nói ra, loại tình huống này đi có thể đuổi kịp bọn họ cơ hội thế nhưng là rất xa vời a mà theo huyết hải càng ngày càng gần trong lòng của hắn càng là bức dức càng là oán trách khổng thiên kim bằng đang yên đang lành như thế nào hướng cái địa phương quỷ quái này chạy a nếu là đem minh hà cho treo chọc xuất hiện cái kêu kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo bọn họ ai cũng không chiếm được thiên tầm đạo nhân hoài nghi mình đến cùng muốn hay không tiếp tục đuổi xuống hướng về sau nhìn qua còn lại mấy cái đại la kim tiên một cái nhìn thấy bọn họ đều là do dự bộ dáng trong lòng càng là không chắc trước phương khổng thiên cùng kim bằng trong lòng thoải mái a đằng sau truy binh hoàn toàn không nhìn thấy điều này nói rõ bọn họ an toàn, cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo chính là thuộc về bọn họ. thật là phế vật ta, sao vì chuẩn thánh, cái này nhịn không được, tiểu gia ta còn không có chơi chắn đâu. Kim Bằng cười ha ha nói ra, rất là phế lỗi, mà Khổng Tuyên cứ việc có chút nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là vừa mới hóa hình, ra đời không đậm, nghĩ đến cũng là có hạn. coi như là những người kia đuổi không kịp bọn họ, không có kiên nhẫn, từ bỏ. đoạn thời gian này trong hồng hoang chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tìm chúng ta, chúng ta vẫn là trước tránh một hồi đi. Khổng Tuyên trầm giọng nói ra. Đây là tất nhiên sự tình, coi như thiên tầm đạo nhân bọn họ đổi không kịp bọn họ, nhưng mà hai người cấp đi thượng phẩm tiên thiên linh bảo chuyện này, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người biết. Nhất là bây giờ hai người bọn họ bất quá là vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên, nhưng lại có như vậy trọng bảo, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới rất nhiều người thăm dò. Nói không chừng trong Hồng Hoang Thành danh đã lâu đại năng đều sẽ tìm bọn họ phiền phức, ngay vậy, Kim Bằng cũng là gật đầu, sau này một đoạn thời gian bọn họ phải khiêm tốn làm việc. Người nói đúng, chúng ta trước tránh một chút, đem món kia linh bảo luyện hóa nó. Bất quá chúng ta có thể đầu tiên nói trước. Cái này linh bảo chẳng qua là bởi vì cùng ngươi tương đối phù hợp, mới giao cho ngươi. Hạ một kiện linh bảo vô luận là dạng gì, đều thuộc về ta." Kim Bằng tính toán chi li như vậy nói ra. Vẻ mặt đó liền nói cho Khổng Tuyên, "Cái này linh bảo chỉ là bởi vì cùng ngươi phù hợp, mới cho ngươi. Hạ một kiện nhất định là ta." Nhưng mà giữ gìn Khổng Tuyên tâm tư cũng là nhìn ra, vì một kiện linh bảo mà bất hòa huynh đệ nhiều đi, huống chi đây là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng Khổng Tuyên tương đối phù hợp là một mặt, quan trọng hơn vẫn là Kim Bằng lúc Khổng Tuyên là chính mình huynh trưởng. Hai người tình cảm có thể thấy được lộn xộn. Không tuyên nghe vậy, thật Sâu nhìn Kim Bằng một cái, cũng không nói gì, thế nhưng là đem tình này ý vững vàng ghi ở trong lòng. Hắn không giống như là Kim Bằng như thế miệng bên trong không chịu ngồi yên, hắn càng là tâm tư nội liếm người, tính cách trầm ổn mà không quen biểu đạt chính mình. Nhưng mà bọn họ là huynh đệ, tình cảm muốn ghi ở trong lòng, càng đừng cho lẫn nhau thất vọng. Tại cái này tàn khốc trong hồng hoang, bọn họ nhất định phải hai bên cùng ủng hộ. Không nhìn thấy đằng sau truy binh, hai người cũng coi như là buông lỏng một hơi, lo lắng lây muốn đi đâu tránh một hồi. Thế nhưng là lúc này, bọn họ lại phát hiện nơi này không đúng. Hư không bên trong mùi huyết tinh xo so hồng hoang địa phương khác lớn quá nhiều, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ cường đại pháp tắc giết chóc, đem làn da cắt đứt đau nhức, nguyên nhân vì nghĩ đến như thế nào tránh né thiên tầm đạo nhân mà không có chú ý những thứ này. Mà bây giờ lại phát hiện, bọn họ phảng phất tiến vào một cái khủng bố chỗ. T, cái này, giống như có chút vấn đề a. Kim Bằng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phía trước loại kia sát lục chi khí cho hắn mạnh phi thường cảm giác sợ hãi. Phảng phất bên trong có một cái rất tồn tại cường hãn. Kim Bằng cũng là thu hồi loại kia tùy tiện tính tình, biến rất là cẩn thận. Chúng ta tựa như là tiến vào một cái hiểm địa, thiên tầm đạo nhân những người này e rằng biết cái gì, mới sẽ không theo tới." Khổng Tiên ngưng trọng nói ra. "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Kim Bằng có chút ít khẩn trương hỏi. "Lùi về." Khổng Tiên kiên định mà trầm trọng nói ra, liền xem như đằng sau có thiên tầm đạo nhân bọn họ chặn đường, nhưng mà phía trước cái này tồn tại càng khủng bố hơn. Bởi vì thiên tầm đạo nhiều người như vậy người đều kiêng dè không thôi, không dám tới gần, điều này nói rõ vấn đề rất nghiêm trọng. Hai người bọn họ đại là kim tiên càng là nguy hiểm. Hai người liền cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau mà tại bọn họ không nhìn thấy một chỗ trong hư không. Minh Hà cùng nữ hoa yên tĩnh đứng thẳng, nhìn qua đây hết thảy, hai tiểu tử này cũng không tệ lắm. Minh Hà từ tốn nói.